t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i tám trên núi núi dị huống chương bảy trăm m ư ơ i tám trên núi núi dị h ư ớ n g lời vừa nói ra ba người mặt đối mặt lập tức trở m ặ t sau một hồi lâu vương quyền hắn giọng một cái nhàn n h ạ t hỏi ngươi tại sao phải khẳng định như vậy nghe vương quyền lời này giới luật hơi có chút n g o à i ý muốn nói nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc vương quyền dương mắt nhìn về phía hắn nghiêm mặt nói ta hỏi ngươi vì cái gì khẳng định như vậy giới luật dừng một chút thản nhiên nói ta không xác định nhưng từ khi năm đó ngươi sau khi xuống núi Ta trong lúc vô tình phát hiện sư phụ hắn một mực tại âm thầm tìm hiểu tin tức của ngươi đó cũng là ta lần đầu tiên nghe nói vương quyền cái tên này mà thẳng đến năm đó vị kia đạo huyền tử tiền bối đi hướng phạm âm tự sau sư phụ liền đem ta đổi ra sư môn để cho ta du lịch đại t h ư a mặc dù hắn không có nói rõ nhưng ta biết hắn là muốn ta tới tìm ngươi nói đi hắn vừa nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt hỏi còn nhớ rõ lần kia ngươi ta tại khách sạn kia lần thứ nhất gặp nhau sao tự nhiên nhớ kỹ vương quyền thản nhiên nói giới luật nhẹ gật đầu tiếp tục nói khi đó ta cũng không biết ngươi chính là vương quyền nhưng ta nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt sư phụ dạy cho ta vô lượng tâm quyết liền ẩ n ẩ n sao động nhớ kỹ năm đó ta đã nói với ngươi mạng ngươi mang sát mà này rất là một cái cùng ngươi giảng buộc rất sâu quyền quý người sự thật như ta sở liệu cái này đại thừa tân hoàng cũng hoàn toàn chính xác bởi vì ngươi từ đó tính toán ngươi kinh đô vương phủ khiến cho một khi sùng dốc ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi h á n tuyệt đối không nghĩ tới ngươi lai giới luật lúc trước nói đúng là cái này ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau vương quyền trầm giọng nói cái kia vô lượng tâm quyết là cái gì ngươi nếu sớm biết vương phủ ta có một cái này cái kia lúc trước ta hỏi ngươi lúc ngươi vì sao không cùng ta nói thẳng giới luật lắc đầu nói ra ta lúc đó cũng không biết ngươi chính là vương quyền mà lại ta cũng không phải thần tiên cũng không biết phía sau sẽ phát sinh sự tình về phần cái này vô lượng tâm quyết đây chính là sư phụ ta vì giấu lại bí mật kia chỗ tự sáng tạo một môn nội công tâm pháp trên đời này chỉ có một mình ta tập được bây giờ n g ấ m lại xem vì cái gì ta chỉ có tại nhìn thấy ngươi lúc chân khí trong cơ thể mới có thể ẩn ẩn s a o động vì cái gì ta lúc đầu lại sẽ dự cảm đến ngươi muốn ngày sau nhất định phải xảy ra chuyện đây hết thể hết thể tựa hồ cũng lộ ra có dấu vết mà lần theo nhất định là sư phụ lão nhân ra ông ta trong bóng tối chú ý ngươi nói đến đây giới luật dừng lại một chút cười khổ một tiếng nói hoặc là nói lao nhân ra ông ta bồi dưỡng ta cũng là bởi vì ngươi ta rốt cuộc minh bạch hắn vì sao muốn đuổi ta ra cửa hắn là muốn cho ta sống đem bí mật này giao cho ngươi một phen ấm rơi xuống vương quyền lập tức bật cười một tiếng đừng nói cười hắn nếu là muốn đem bí mật này giao cho ta không cần làm xuống lớn như vậy c ũ n g hú hổ, hổ hắn lại vì cái gì muốn làm như thế vương quyền nói không sai già lan nếu là muốn đem đi hướng anh linh điện đường cáo chi với hắn có quá nhiều cơ hội vừa lại không cần đem sự tình làm phức tạp như vậy nhưng chỉ gặp giới luật lắc đầu nói ra bởi vì sư phụ hắn vẫn muốn bảo thủ bí mật này cuối cùng vẫn bị người ta phát hiện vương quyền lập tức nhễu mày lại một mặt nghiêm túc nói ngươi có ý tứ gì giới luật nhìn về phía hắn nghiêm mặt nói hàn phong không biết từ chỗ nào biết được thánh sơn phương vị hắn đã đi thập cái gì vương quyền lập tức thần sắc biến đổi ngươi xác định giới luật đáng chát cười một tiếng nếu không có như vậy ta như thế nào lại biết cái này vô lượng t â m quyết bên trong lại t à n g lấy lớn như vậy một cái bí mật hàn phong tại bước vào ngọn thánh sơn kia trong nháy mắt vô lượng tâm quyết liền cho ta mãnh liệt cảm ứng nguyên lai năm đó sư phụ tại ngọn thánh sơn kia phía d ư ớ i lưu lại chính mình ân ký mà hắn tận lực để cho ta cùng ngươi quen biết chính là vì giờ này ngày này vương quyền trong nháy mắt giật mình cái này liền nói thông được gia la bản không muốn để cho vương quyền biết cái kia anh linh điện vị trí nhưng hắn lại cố ý lưu lại bí mật này giao cho giới luật làm hai tay dự định nếu là hàn phong một thế này tìm khắp không đến anh linh điện hạ lạc vậy liền hoàn toàn vô sự giới luật cũng mãi mãi cũng sẽ không biết chính mình tu hành nội công tâm pháp bên trong còn cất giấu như thế một cái bí mật nhưng nếu là kết cục không bằng giả la sở liệu cái kia vô lượng tâm quyết liền sẽ đi t h a i luật một loại cảm ứng đến lúc đó giới luật liền sẽ tới tìm vương quyền vương quyền tự nhiên là sẽ biết được Giả la tính toán đánh cho rượu à, hắn biết rõ vương quyền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới chắc chắn đi ngăn cản hàn phong Giả la thẳng đến hắn chết đi thời điểm cũng còn coi là cái kia anh linh điện là hắn phật môn thánh địa là tây thiên cực lạc thế giới đâu nếu là sau khi hắn chết đi hướng anh linh điện có thể hay không chính mình cũng cảm thấy buồn cười trầm mặc một lát vương quyền ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thật sự là cảm thấy thể xác tinh thần điệu h à n phong cầu vật kia liền không thể yên tĩnh một chút sao thật vất vả mới đem hắn từ tiên đảo cưỡng chế di rời hắn đảo mắt lại đi hướng anh linh điện quả nhiên là tặc tâm bất tử à vương quyền thở dài một tiếng trầm giọng nói lên trước núi đi đến trên núi ngươi đem cái k i a anh linh điện phương vị cho ta giới luật lắc đầu nói ta muốn đi theo ngươi vương quyền trần c h ờ một lát thản nhiên nói rồi nói sau lên trước núi nói đi hắn mang theo hai người trực tiếp xuyên qua hoa đảo trận thẳng đến trên núi mà đi vừa qua khỏi cửa hải cuối năm lần này thời tiết quả nhiên là cùng vương quyền năm đó xuống núi thời điểm giống nhau như lúc trên núi phúc tuyết còn chưa hòa tan giữ mắt nh khắp nơi đều là bao phủ trong làn áo bạc thật sự là một nơi tuyệt vời trắng đ o a n thế giới băng tuyết chỉ là đi tới đi tới ba người đều rõ ràng cảm thấy có chút không đúng dọc theo trong rừng đường lát đá một đường đi về phía trước tiến sau đó không lâu đột nhiên phía trước liền bị một đống bùn đất chặn lại đường đi ba người ngừng chân đến nhất thời ngây ngẩn cả người vương quyền lộ tiểu hoa một đường chân mặc rốt cục nhịn không được nói ra ta nhớ được lần trước đến các ngươi trên núi núi giống như không phải như thế đi dĩ vang trên núi núi mỗi một con đường đều có người chuyên quét dọn liền xem như trời mưa tuyết rơi trên đường này cũng có thể cam đoan không nhuộn b i trần dọc theo con đường này khắp nơi đều là lá rụng hai bên đường cỏ dại t r e tuyết chèn ép đều nhanh đổ vào giữa đường tới đều không có người quản càng thậm chí hơn trước mắt đường lại còn bị một bên sườn núi nhỏ bùn đất bao trùm cũng không ai đến đây thanh lý điều này thực có chút dị thường một bên giới luật cũng tau mày đánh giá bốn phía nói ra từ khi xuyên qua hoa đảo kia trận sau cũng không biết là ảo giác hay là sao ta luôn cảm giác trên núi này không có bất kỳ cái gì một tia sinh khí tồn tại thật giống như đây là khối t ử đ i ệ lời vừa nói ra vương quyền sầm mặt lại trên thân lần lần tán phát một cỗ khí tức khủng bố nhất thời làm đến hai người chấn động trong lòng lộ tiểu hoa thấy thế vội vàng nói ngươi trước đừng tức giận hắn nói cũng không sai ta tin tưởng chính ngươi hẳn là cũng cảm giác được đi vương quyền trầm mặc hắn thì như thế nào có thể cảm giác không ra hắn so bất luận kẻ nào đều phát hiện ra trước điểm này chỉ là sao lại có thể như thế đây trên núi không có bất kỳ cái gì một tia đánh nhau vết tích cũng không có bất luận cái gì huyền khí ba động thật giống như tất cả mọi người khí tức đều hư không tiêu thất bình thường để hắn không cách nào bắt lộ tiểu hòa tả hữu nhìn chung quanh một vòng thấp giọng nói ngươi đ ư n g đội đây nhất định không phải người vì chúng ta hay là nhanh lên đi nhìn kỹ hắn nói vương quyền biến sắc lập tức một trận khí tức c u ầ n bạo bộc phát thân ảnh trong nháy mắt biến mất hướng về trên núi mau chóng bay đi lộ tiểu hòa hai người nhìn nhau cũng liền bận bịu thả người nhảy lên đi theo chương 719, giới luật có vấn đề chương 719, giới luật có vấn đề trên cả ngọn núi núi phía trước núi kết nối với hậu sơn bọn hắn tám vị đệ tử tăng thêm q u ỷ thúc cùng bột dương trời ở bên trong m ộ ư ơ i gian trụ phòng sân nhỏ cộng thêm chi cái này hai bên to to nhỏ nhỏ tạp viện hết thạy tám mươi tám gian phòng vương quyền ba người tìm mấy lần không thu hoạch được gì lúc này vương quyền đứng tại cái này chủ viện trong trung đình dưới đất là ở bước đầy đất tuyết thủy hôn tạp bùn đất liền phảng phất nơi đây thật lâu đều không có đã từng có người ở bình thường lộ ra đặc biệt hoang vu lộ tiểu hòa từ ngoài viện v ọ o vào một mặt ngưng trọng nói vương quyền an hà tê sân nhỏ ta đi hắn cùng ta sư tỷ cũng đều không thấy vương quyền đứng tại chỗ c h ầ mặc m không nói lúc trước lộ tiểu hòa về thông sau liền ứng với nàng sư tỷ khẩn cầu đi cầu sư phụ hắn đem hắn hai người b ô n g xuống núi mà lộ tiểu hòa một đường hộ tống là nhìn tận mắt an hà tê mang theo chính mình sư tỷ lên núi giờ phút này trên núi núi không có mưa a y hắn sư tỷ cũng theo đó không thấy lộ tiểu hòa thần sắc rõ ràng có chút nóng nảy nói vương quyền ngươi đến cùng có phát hiện gì không ngươi làm sao cũng gấp đi lên lúc này một bên giới luật liền vội vàng tiến lên nói ra có lẽ là chính bọn hắn rời đi nói không chừng đâu không có khả năng lộ tiểu hòa một mặt ngưng trọng nói ta tại an hà tê trong viện phát hiện bọn hắn trên b à n còn trưng bày không ăn xong đồ ăn coi như muốn rời khỏi cũng không có khả năng đi được vội vàng như vậy cái này rất rõ ràng là gặp cái gì bất chắc vương quyền khoát tay háo trầm giọng nói không đối trên núi không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích coi như cái kia hàn phong lão cầu đích thân tới cũng không có thực lực này có thể không cần tốn nhiều sức liền đem ta sơn môn người đều mang đi vậy cái này đến tột cùng là thế nào lộ tiểu hòa vội vàng hỏi cũng không thể người cứ như vậy c h ố n g rông biến mất đi thoại âm rơi xuống vương quyền trầm mặc nhưng trầm ngâm một lát sau hắn bỗng nhiên ngẳng đầu lên n ế u mày nhìn về phía d ư ớ i luật hỏi ngươi d ư ớ i chân núi đợi ta bao lâu d ư ớ i luật dừng một chút trả lời tính cả hôm nay sáu ngày sáu ngày vương quyền c a o mày nói vậy ngươi lại là khi nào lên núi bị đỡ được ngày đầu tiên ta liền chuẩn bị lên núi đến là hoa đảo kia trận đem ta ngăn lại ta tại hoa đảo kia ngoài rừng kêu cửa không người trả lời sau đó liền hạ sơn đi một mực canh giữ ở chân núi cho đến hôm nay gặp ngươi trở về giới luật chi tiết trả lời ngay vậy vương quyền nhẹ gật đầu sau đó vừa nhìn về phía lộ tiểu hòa hỏi ngươi cùng cao hùng hai người x ô i nam đi về phía đông hết thể dùng bao lâu thời gian lộ tiểu hòa hơi s ữ n g sở ta hai người tất nhiên là cực lực đi đường ngươi thọa kỵ kia cũng phi phản thú một đường lao vùng vụt dùng không đến ba ngày ngươi hỏi cái này a làm cái gì vậy coi như đứng lên từ ngươi rời đi bắt tắc đến hôm nay hết thể cũng liền không đến m ư ơ i ngày vương quyền hỏi lộ tiểu hòa dừng một chút gật đầu nói chính xác tới nói hôm nay là ngày thứ sáu ngày thứ sáu á thoại âm rơi xuống vương quyền q u ỷ dị cười một tiếng sau đó thần sắc hắn có chút vi diệu nhìn về hướng giới luật thản nhiên nói hoàn g nhan minh ta có một chuyện không hiểu muốn hỏi một chút ngươi giới luật một trận ngươi nói vương quyền thần sắc rõ ràng trở nên lạnh xuống tới thản nhiên nói ngươi đã muốn tìm ta sao không đi bắt tắc hết lần này tới lần khác muốn tới ta trên núi núi huống hồ ngươi lại là làm sao biết ta sẽ về núi vương quyền trước đây luôn cảm thấy có cái gì không đúng mà cho tới giờ khắp này hắn rốt cục ý thức được đến tột cùng là nơi nào không đối hành tung của hắn theo lý thuyết không người biết được mới là giới luật nếu muốn, muốn tìm h ắ n trước tiên khẳng định vẫn là sẽ đi bắc t ắ c vì sao hết lần này tới lần khác sẽ ở dưới chân núi này cùng hắn gặp nhau giới luật thần sắc hơi đổi có ý tứ gì ngươi hoài nghi ta lộ tiểu hoa cũng thần sắc biến đổi có chút khó có thể tin nhìn về hướng giới luật lập tức liền để phòng rồi lên ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì ta khi nào nói qua hoài nghi ngươi chỉ gặp vương quyền thần sắc dần dần chấm xuống lạnh lùng nói ngươi tại chân núi đợi ta sáu ngày lộ h u n h cũng rời đi bắc t ắ c sáu ngày điều này nói rõ ngươi căn bản là không có đi qua bắc cắc vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi ngươi muốn tìm ta vì cái gì không đi bắc、Tắc? giới luật thản như nói ngươi thế nào biết ta liền không có đi qua bắc tắc đâu rất tốt vương quyền cười lạnh nói coi như lộ hình chân t r ư ớ c vừa đi ngươi chân sau liền đến trên núi núi khoảng cách l ă n g châu thành trọn vẹn gần hai nghìn dặm lộ trình ngươi lại là làm sao tại cùng ngày bên trong từ l ă n g châu thành đổi tới ta trên núi núi lây này ngươi cũng đừng nói với ta ngươi cái này khu khu linh giai nhất phẩm trung kỳ chi cảnh trị bằng cước lực liền có thể làm được giới luật d ừ n g một chút cười nhạt nói có lẽ là ta nhớ lầm thời gian thôi chẳng lẽ ngươi chỉ dựa vào cái này liền hoài nghi ta ta một cái linh giai nhất phẩm trung kỳ chi cảnh làm sao có thể địch nổi ngươi trên núi, núi nhiều cường giả như vậy vương quyền cười lạnh một tiếng t r â m giọng nói vậy theo ngươi lời nói ngươi hẳn là sớm mấy ngày liền đến vương phụ ta hỏi tham q u a hành tung của ta vương quyền quay đầu nhìn về phía lộ tiểu hòa hỏi lộ h u n h ngươi tại vương phụ ta có thể từng có nhìn thấy qua thân ả n h của hắn chưa bao giờ lộ tiểu hòa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi rời đi trong khoảng thời gian này ta một mực liền đợi tại vương phụ chưa từng nghe nói qua có người nào đến hỏi tham q u a hành tung của ngươi huống hồ hắn cái này một thân cảnh giới chỉ cần tới gần vương phụ ta lập tức liền sẽ phát hiện hắn không có khả năng thần không biết quỷ không hay tới qua vương phụ vương quyền cười lạnh nhìn về phía giới luật thản nhiên nói ngươi nghe thấy được ngươi còn có cái gì dễ nói giới luật lập tức ngây ngẩn cả người trầm mặc một lúc lâu sau hắn lắc đầu cười khổ một tiếng nói vương quyền ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy không tín nhiệm ta chính ngươi ngẫm lại ngươi ta quen biết lâu như vậy đến nay ta chưa từng làm qua một kiện tổn thương qua người sự t ì n h còn có ngươi lộ hình ban đầu ở tây cảnh ngươi bị cái kia hàn phong mê thần chí là ai tận tình thuyết phục ngươi bất chấp nguy hiểm cũng muốn đưa ngươi cứu trở về cứ việc cuối cùng không thể toàn nguyện nhưng ta cứu ngươi tri tâm là thật đi lộ tiểu hòa dừng một chút nhìn về phía vương quyền thấp giọng nói giới luật nói hình như cũng không sai hắn không cần thiết làm như vậy à huống hồ lấy thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cũng uy hiếp không được trên núi núi có lẽ cái này thật không phải hắn làm vương quyền cười lạnh nói ta khi nào nói qua đây là giới luật làm lộ tiểu hoa xứng sở vậy ngươi còn như thế lời thề son sắc cùng hắn rằng co vương quyền nhìn về phía lộ tiểu hoa thản nhiên nói ngươi thật xác định hắn là giới luật thoại âm rơi xuống lộ tiểu hoa lập tức thần sắc biến đổi hoàng sợ nói ngươi có ý tứ gì hắn không phải giới luật không có khả năng lộ tiểu hoa liền vội vàng lắc đầu nói hắn nếu không phải giới luật hắn làm sao lại biết hắn làm sao lại biết ngươi cùng hắn ở giữa chuyện phát sinh đúng không vương quyền ngắt lời nói lộ tiểu hòa không hiểu nhìn về phía vương quyền không sai hắn nếu không phải giới luật như thế nào lại biết được nhiều chuyện như vậy vương quyền lắc đầu lạnh lùng nhìn về phía giới luật thản nhiên nói mặc dù ta cùng giới luật ở chung không nhiều nhưng ta biết một chút một cái từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong c h n g miếu tăng nhân coi như bị trục xuất sư môn lời nói cử chỉ của hắn cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi một hai năm bên trong phát sinh thay đổi quá lớn cái này giống như là một người quen thuộc dùng tay trái ngươi để hắn đột nhiên dùng về tay phải tóm lại là có chút khó chịu nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ nhất cử nhất động có thể từng còn có nửa điểm lúc trước làm tăng nhân bóng gián g tại chỉ bằng ngươi bây giờ ngôn hành cử chỉ ngươi nói ngươi từ nhỏ sống ở kinh đô ta đều tin thoại âm rơi xuống giới l u ậ t không khỏi khoe mắt nhíu lại nhìn xem vương quyền con mắt trầm mặc một lát sau hắn khẽ cười nói xin mời tiếp tục chương bảy trăm hai mươi đệ ngũ khê lâm điều kiện chương bảy trăm hai mươi đệ ngũ khê lâm điều kiện vương quyền t h ầ n sắc c h ầ m xuống thản nhiên nói cái gọi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tại ta không có hoài nghi trước ngươi ngươi làm bất cứ chuyện gì nói bất luận cái gì nói ta đều cảm thấy thưa thất bình thường nhưng một khi ta đối với ngươi lên lòng nghi ngờ trước ngươi đủ loại trong mắt của ta đều là sơ hở nói đi vương quyền tiến lên hai bước nhìn ngang giới luật trầm giọng nói tu vi của ngươi coi là thật chỉ có linh gia nhất phẩm giới luật cười n h ạ t nói vậy theo vương huynh nhìn tại hạ tu vi tại cái tình chẳng gì vương quyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn không cần lại cùng bản vương đã ách mê ta cũng chẳng muốn quản ngươi là ai hôm nay nếu không đem sư huynh sư tỷ của ta giao ra ta liền muốn mệnh của ngươi ha ha ha nghe vương quyền lời nói này giới luật rốt cục triệt hạ tất cả ngươi to nhìn xem vương quyền nói tiểu tử ngươi biết không từ khi trông thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền phát hiện ngươi thật rất giống năm đó bản tôn bản tôn năm đó cũng là ngươi như vậy hăng hái ra lệnh một tiếng thiên hạ hào tử chỉ là thời gian không chờ ta thiên ý chơi người để cho ta cuối cùng bại bởi một nữ nhân thua với một nữ nhân thoại âm rơi xuống vương quyền thần s ắ c lập tức biến đổi ngươi ngươi là đệ ngũ khê lâm à giới luật cũng rõ ràng có chút n g o à i ý muốn nói nữ nhân kia trước khi chết lại đem bản tôn danh hào cũng nói cho ngươi biết sao quả nhiên là ngươi vương quyền lập tức cảnh giác trầm giọng nói ngươi không phải là bị vây ở anh linh điện sau tại sao lại chiếm cứ giới luật thân thể trốn tới đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t một cái nói tiểu tử không cần khẩn trương hôm nay bản tôn không phải tới tìm ngươi phiền p h ứ c ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì vương quyền lạnh lùng nói thoại âm rơi xuống đồng thời lập tức dưới núi một trận phô thiên kiếm mang bay thẳng mà lên sau một khắc một thanh trường kiếm đen kịt liền trong nháy mắt rơi vào vương quyền trong tay đệ ngũ khê lâm thần sắc hơi đổi lẩm bẩm nói lan g nguyên tử kiếm thế không kiếm thế này đã vượt rất xa lan g nguyên tử vương quyền kiếm chỉ đệ ngũ khê lâm lạnh lùng nói ta tỉnh không để ý ngươi là có hay không là tới tìm ta phiền p h ư c nhưng nếu như hôm nay ta gặp không đến ta trên núi, núi chư vị s đệ ngũ khê lâm đốn bỗng nhiên cười n h ạ t một cái nói nhớ năm đó lăng nguyên tử sơ đến ta anh linh điện liền đại chiến tư phương ngắn ngủi mấy tháng trừ ta phía dưới hắn liền đã vô đ ị c h thủ không nghĩ tới ngươi cái này truyền nhân lại t r ò giỏi hơn t h ầ y a vương quyền lạnh lùng nói ta không có rảnh cùng ngươi tại cái này nói chuyện phiếm đã ngươi là cố ý tới tìm ta vậy cũng để cho ta tới thử một chút ngươi cái này mấy vạn năm trước cường giả đỉnh cao tiêu chuẩn đến tột cùng như thế nào hắn thoại âm rơi xuống phô thiên kiếm ý trong nháy mắt đem cái này cả toàn ú i bao trùm thế công giống như thủy ngân chạy bình thường thoáng chốc liền hướng về đệ ngũ khê lâm đánh tới. đệ đột nhiên một cái tung người lui về phía sau mà nhân cơ hội này vương quyền quay đầu nhìn về phía lộ tiểu hòa tranh thủ thời gian xuống núi bảo vệ sư tỷ ta bọn hắn cấp tốc rút lui minh bạch lộ tiểu hòa liền vội vàng gật đầu đáp lập tức thân ảnh lõi lên trong nháy mắt liền hướng về dưới núi bay đi hắn biết rõ đẳng cấp này giao chiến tuyệt không phải hắn có thể tham dự hắn duy nhất có thể làm chính là mau thoát đi không cho đối phương lưu lại thời cơ lợi dụng nhưng lúc này giữa không trung đệ ngũ khê lâm thật sâu nhìn xem vương quyền trên mặt thần sắc nhất thời phức tạp nhất thời lại có chút khó mà nắm lấy vương quyền thăng đến giữa không chung cùng đệ ngũ khê lâm đứng đối mặt nhau ngay tại một chiêu kiếm thế lại phải đột nhiên rơi xuống thời điểm đệ ngũ khê lâm giơ tay lên một cái ngắt lời nói tiểu tử vừa rồi bản tôn nói qua hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền phước vương quyền thần sắc câm c h ậ m cười lạnh nói nhưng ta lại muốn tìm ngươi gây chuyện làm sao bây giờ đệ ngũ khê lâm than nhẹ một tiếng chỉ chỉ đầu của mình nói ngươi liền không sợ tiểu tử này chết tại dưới kiếm của ngươi vương quyền cười lạnh nói có ý tứ gì uy hiếp ta không đệ ngũ khê lâm lắc đầu thản nhiên nói trước đó bản tôn ngươi cùng g i n hết thầy đều là tiểu tử này muốn cùng ngươi nói ta chẳng qua là thay thuật lại mà thôi. nói đi hắn than nhẹ một tiếng cười nhạt nói ta chỉ làm u ố n đến xem bây giờ thế gian này đến tột cùng biến thành dặm gì cũng nghĩ tới nhìn ngươi một chút cái này giữa trần thế tuyệt thế thiên tài đến tột cùng có đáng giá hay không đến làm việc cho ta vì ngươi sử dụng vương quyền cười lạnh nói khẩu khí thật lớn nghe ngươi ý tứ cái kia hàn phong lão c ẩ u đã đi đến ngươi anh linh điện ngươi cũng cùng hắn gặp nhau đi không sai người kia bây giờ đang ở ta anh linh điện bên trong đệ ngũ khê lâm cười nhạt nói vương quyền khỏe mắt khẽ hít một cái hai ngươi liền không có đánh một trầu đánh đương nhiên đánh đệ ngũ khê lâm cười nhạt nói nếu không ta như thế nào lại biết ngươi tồn tại vương quyền thần sắc khẽ biến thấp giọng nói ngươi thắng hắn ha ha ha đệ ngũ khê lâm cười nói tiểu tử thiên hạ hi hi đều là lợi lai、like, thiên hạ n ố n náo h đều là lợi vãng thế gian này không có tuyệt đối trắng hay đen cũng không có tuyệt đối thắng cùng bại ngay vậy vương quyền dừng một chút cười lạnh một tiếng nói xem ra ngươi là cùng hắn ngưu tầm ngưu mã tầm mã cấu kết với nhau làm việc xấu à đệ ngũ khê lâm lắc đầu vừa cười nói không, không không vừa rồi lời nói kia bản tôn nói là cùng ngươi nghe cái kia họ hẳn còn chưa xứng sau đó hai tay của hắn lưng quay về phía sau lưng tiếp tục nói tiểu tử sư huynh sư tỷ của ngươi còn có một đám trên núi này người hầu gia lệ đều là bản tôn bắt đi muốn bọn hắn mạng sống bản tôn cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất dùng cái k i a tiêu ra hai mẹ con đến cùng bản tôn trao đổi đồng thời trước lúc này ta muốn trên đời này lại không họ tiêu người vương quyền lạnh lùng nói ta tuyển đầu thứ hai hiện tại liền làm thì ngươi c h ấ m đã đệ ngũ khê lâm đưa tay ngắt lời nói bản tôn khuyên ngươi một câu ta chỗ bộ thân thể này hắn cũng không phải là ta coi như ngươi chém xuống đầu của hắn chết cũng chỉ sẽ là tiểu tử này mà thôi ngươi coi thật muốn làm như vậy nghe vậy vương quyền lập tức làm khó thần tình trên mặt cũng càng phát khó coi đệ ngũ khê lâm cười cười tiếp tục nói xem ra điều thứ nhất này ngươi không quá nguyện ý làm à không quan hệ bản tôn cho ngươi thêm một lựa chọn hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp một chút huyền quang hội tụ ở đầu ngón tay trong nháy mắt liền hướng về vương quyền bắn tới vương quyền thần sắc c h â m xuống có chút đưa tay đạo huyền quang này liền rơi vào lòng bàn tay của hắn đệ ngũ khê lâm cười cười nói đây là ta anh linh điện vị trí đã ngươi không nguyện ý dùng cái tia tiêu ra nữ nhân làm trao đổi như vậy liền tự mình đến ta anh linh điện đi bản tôn xin đợi ngươi giá lâm vương quyền một chút thần thức thẩm thẩm xem ra thần mẫu chết cái kêu anh linh điện đối với n g ư ơ i phong ấn cũng yếu đi không ít ta bất quá ngươi có lẽ còn là trốn không thoát anh linh điện đi cho nên mới muốn ta tự mình đi anh linh điện tìm ngươi đệ ngũ khê lâm cười cười nói ngươi rất thông minh đoán không sai vương quyền lạnh lùng nói ngươi muốn mượn nhờ lực lượng của ta giúp ngươi sống phá phong ấn ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngu xuẩn toàn bằng ngươi tự nguyện bản tôn tuyệt không cơ cầu đệ ngũ khê lâm cười cười nói bất quá ngươi nêu không đến vậy ngươi các sư h u n h sư tỷ coi như trải qua không dễ dàng lắm vương quyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn lâm vào ngưng tư chương bảy trăm hai mươi mốt vương quyền xuất thủ giới luật t ỉ giản nhưng lại. vào lúc này g bỗng nhiên chỉ gặp một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh lại ngạnh xinh xinh xuyên qua đảo kia dừng trận hướng về cả tòa núi ở giữa quanh quần mà đến chỉ một thoáng ngọn núi ở giữa quanh quần mà đến phô thiên cái địa cánh hoa tựa như tiên nga bay múa nhất thời cả mảnh trời ấn thành m u hồng phấn nam cung thiện nguyệt thần sắp biến đổi cao đừng cãi cọ đột nhiên thiên đạo thân ảnh từ đám người sau lưng trong lầu các bay da nàng ngẩng đầu nhìn trên núi phương hướng thản nhiên nói mặt khác đạo khí tức kia không có bọn hắn chỉ giao thủ một chiêu cũng không có chân chính đánh nhau lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi khí tức không có là ý gì thiên đạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn người kia đi có thể là bị vương quyền đánh tan trên núi đã không sao cong coi là thật lộ tiểu hòa lập tức vui mừng có chút khó có thể tin đạo thiên đạo không để ý đến hắn tiện tay vung lên liền phá rừng đảo này trận thả người nhảy lên hướng về trên núi bay đi lên trên núi một trận nồng đ ầ m khói bụi cơ hồ đem trọn ngọn núi bao trùm nguyên bản cái kia to lớn trung đình sân nhỏ giờ phút này đã không còn sót lại chút gì thiên đạo lăng giữa không t r u n g bên trong đột nhiên vận khí vung lên cái kia nồng đậm khói bụi trong nháy mắt tiêu tán lập tức chỉ gặp vương quyền vị một đạo h từ cái k i a thật sâu chiến ngấn trong hố to chậm d ã i đi ra giới luật sau đó đi theo lộ tiểu hòa thần sắc biến đổi vội vàng v ọ t lên các ngươi cái này tình huống như thế nào thoại âm rơi xuống đám người cũng chạy tới bên cạnh hắn sư đệ chính là hắn bắt đi sư huynh sư đệ bọn hắn nam cung thiện nguyện thần sắc tức giận nhìn chằm chằm giới luật cao d ọ n g quát vương quyền than nhẹ một tiếng k h o á t tay tháo nói ra không phải hắn hắn cũng là bị người xâm chiếm thần hồn cho khống chế thân thể sau đó vương quyền mang theo đám người đi vào lúc trước mình tại trên núi sân nhỏ thay giới luật an dưỡng một phen thương thế sau đám người tề tụ tại trong đại đường lúc này giới luật rốt cuộc tỉnh lại hắn giống như là mất trí nhớ bình thường chậm rãi mở mắt ra một mặt h ư n h ư ợ c nhìn xem đám người lập tức kinh ngạc nói vương thí chủ ngươi các ngươi làm sao lại tại cái này hắn thoại â m rơi xuống lại vội vàng đánh giá một phen cảnh vật chung quanh không gì sánh được m ở mịt nói ta đây là ở đâu đám người hai mặt nhìn nhau nghe tiếng không nói vương quyền than nhẹ một tiếng nói ra đây là ta trên núi núi trên núi núi, giới luật một mặt kinh ngạc nói ta làm sao lại tại cái này cái này muốn h ỏ i chính ngươi lộ tiểu hoa trơ mặt tiếng than nói ngươi đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì lại để cho người ta xâm chiếm thần hồn của ngươi Ta làm cái gì? Giới luật một mặt mở mịt, sau làm mở cái giới gì, đó h ắ người n h nghĩ, nghĩ đột nhiên biến sắc nói không ĩ biến nói đột tốt. sắc v ơ n Hàn Phong dẫn n g g thí chủ, cái kia hàn phong vậy mà vậy ư tranh ì m được đánh người Ngươi cùng ngọn Thánh Thánh t nhau. Sơn, ngọn Sơn kia người đánh nhau. Người tranh thủ thời gian tiến đến ngăn cản hắn à nếu không nếu để cho hắn đạt được vậy cái này toàn bộ thiên hạ há không liền hắn lời còn chưa dứt vương quyền đưa tay ngắt lời nói ngươi tận mắt nhìn thấy hàn phong đi quá khứ ngọn thánh sơn kia đúng vậy à giới luật nhẹ gật đầu nói ra sư phụ viên t ị c h sau b ầ n t ă n g liền tìm hắn lưu lại ơn ký từng điểm từng điểm tiến về cực tây tri cảnh tìm được ngọn thánh sơn kia lối vào nhưng ta cùng vương g i a n g ư ơ i vị trưởng bối kia vừa tiến vào cửa vào kia chân sau liền phát hiện hàn phong một đoàn người cũng cùng theo vào chờ chút vương quyền thần sắc biến đổi ngươi cùng ta vương g i a trưởng bối cùng một chỗ cùng đi đến anh linh điện anh linh điện giới luật lập tức xứng sở lẩm bẩm nói nguyên lai、like、cái chỗ kia gọi anh linh điện nói đi hắn nhìn về phía vương quyền gật đầu nói bẩn tăng là tại cái kia cực tây chi cảnh núi tuyết dây núi bên dưới phát hiện vị tiền bối kia lúc đó hắn đã hấp ối bẩn tăng thay hắn an dưỡng thương thế liền cùng nhau tìm sư phụ lưu lại ẩn ký tìm được thánh sân chỗ nhị gia ra, ra cái này nhất định là ta nhị gia ra, ra. vương quyền thần sắc có chút ngưng trọng nói vậy hắn hiện nay ở đâu làm sao không có theo ngươi cùng nhau trở về giới luật cũng dừng lại mờ mịt nói cái này bần tăng cũng không biết ta ta tại sao lại xuất hiện ở trên núi núi hắn đầu góc mơ hồ nhìn xem đám người muốn có được một đáp án nhưng chỉ gặp vương quyền nhữ mày lại hẳn là ngươi tại cái kia anh linh điện liền đã mất đi ý thức giới luật nhẹ gật đầu nói ra cái kia hàn phong tại chúng ta không lâu về sau liền cũng mang theo hai người tới thánh sơn dưới chân nhưng hắn vừa xuất hiện trên thánh sơn liền đối diện vọt tới mấy vị cừng giả hắn mấy người trong nháy mắt chiến làm một đoàn ta hai người chỉ có thể trốn ở một bên quan chiến không dám tùy tiện ngoi đầu lên sau đó thì sao nghe đến mê mẩn lộ tiểu hòa vội vàng hỏi bọn hắn ai thắng ai thua giới luật thân sắc có chút ngưng trọng nói mặc dù ngọn thánh sơn kia người từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ nhưng lại không phải hàn phong đối thủ ngắn ngủi mấy hiệp bọn hắn liền thua ở hàn phong thủ h ạ n h ư n g là giới luật sau đó lại chuyện nhanh quay ngược trở lại nói ngay sau đó về sau lại tới một người người nào lộ tiểu hòa vội vàng hỏi giới luật dừng một chút lắc đầu nói không thấy rõ hắn vừa ra trận cái kia một cỗ cực hạn cảm giác áp bách khiến cho bần tàng trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. tỉnh lại đã nhìn thấy các ngươi chư vị thoại âm rơi xuống đám người thần sắc biến đổi lập tức kinh ngạc ở là đệ ngũ khê lâm lúc này thiên đạo đột nhiên nhìn về phía vương quyền hỏi trước đó cùng ngươi rằng c o người n đúng là hắn đi vương quyền dừng một chút gật đầu nói không sai chính là h ắ n nam cung thiện nguyện thần sắc biến đổi nói cái kia bắt đi sư minh sư đệ bọn hắn cũng là người này vương quyền thần sắc cảm đạo nhẹ gật đầu là lập tức vương quyền đem trước cùng đệ ngũ khê lâm ở giữa phát sinh đủ loại chi tiết đều cùng mọi người tại đây kỹ càng nói lên một lần chỉ là hắn nhưng không có nhắc lên đệ ngũ khê lâm muốn hắn dùng thiên đạo hai mẹ con làm trao đổi điều kiện kia cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng nói ta vốn là muốn xuất kỳ bất ý bắt được hắn xâm chiếm giới luật cái k i a một tia thần thức nhưng hắn lại sớm có phòng bị giống như cùng ta đối một chiêu sau cái kia tia thần thức cũng triệt để từ giới luật thể nội biến mất không thấy gì nữa thiên đạo trầm mặc đường này t h ầ n sắc có chút phức tạp nhìn vương quyền nói ngươi bây giờ muốn làm gì coi là thật muốn đi anh linh điện cùng hắn rằng co vương quyền thở dài một tiếng trầm mặc hắn không thể không đi a lúc này giới luật trắng bệnh như mặt mở miệm nói ra còn có một việc Bần n t ă giới cảm thấy hay là có cần ả thấy hay h là p cáo chi cùng Chuyện ngươi. hỏi. Vương Quyền ngừng gì? đầu luật gật đầu nói giang hồ truyền văn cái kêu bắc man hoắc nhà thiếu chủ tướng mạo cùng ngươi cơ hồ là giống nhau như lúc ta nhìn người kia hơn phân nửa chính là hắn bốn chương bảy trăm hai mươi hai lang nguyên tử cùng lý tu vu trong ư ớ c l n đó anh n linh điện to to nhỏ nhỏ phân bố tầng mấy chục cung điện huy hoàng cùng bạo điện mà một đầu thiên hà vượt ngang cả tòa cung đình nhưng lại đem thiên cung chia làm trên dưới hai tòa cung thành cái này trên dưới cung thành nghiêm ngặt lấy thực lực phân chia thực lực tại một nửa người phía trên người liền có thể ở trên cung thành có một chỗ cắm rủi trái lại cũng chỉ có thể khuất tại ở dưới cung thành giờ phút này thượng cung thành bên trong một đạo hư vô m ở mị thân ảnh đáp lấy một cái tiên hạc vượt ngang s o n g cả thiên hạ hướng về bên dưới cung thành cấp tốc bay tới hắn cấp tốc bay vọt cuối cùng tại một tòa không đáng chú ý tiểu v i ệ n chỗ phi thân mà tới trong đình viện một vị tóc hoa dâm toàn thân tản ra sát phạt chi khí lao giả chính nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất hãn t ợ i hồ đã nhận ra có người đến trầm giọng nói ra người đến ta cái này làm gì còn muốn đánh một chầu sao người đến nhìn bề ngoài là một vị người mặc áo đen nam tử trung yên hắn có một thanh t r ư ờ n g kiếm đột nhiên vung tay lên liền tại đ ì n h viện này phụ cận thiết hạ một tòa ngăn cách trận pháp lăng nguyên tử ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau thiết hạ trận pháp sau nam tử thấp giọng nói không sai trước mắt lao giả tóc hoa dâm này chính là ba trăm năm trước lăng thị bộ tộc lao tổ lăng nguyên tử nam tử mặc áo đen này lúc trước vương quyền đã từng có gặp mặt một lần hắn chính là anh linh này trong điện tam thánh một trong k i ế m thánh lý tu vu chỉ gặp lăng nguyên tử lông mày có chút ngăn lại nếu như thế vậy liền cút đi lý tu vu dừng một chút bất đắc dĩ tiếng thắn nói trong điện phát sinh một việc đại sự chắc h ẳ n ngươi còn không có nghe nói đi lăng nguyên tử từ ngồi trên mặt đất giống như là không có nghe thấy hắn nói chuyện bình thường không có chút nào phản ứng lý tu vu vừa dài hít một tiếng chậm dãi đến gần nói ra không ngày trước dưới núi tới một vị khách không mời mà đến là cái người sống giờ phút này điện chủ ngay tại trong đại điện t r i ề u đại hắn đâu nghe tiếng lăng nguyên tử chậm dãi mở mắt ra đến ai thấy thế lý tu vu cười n h ạ t một cái nói còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú không nghĩ tới ngươi hay là thật quan tâm thôi lấy thực lực của ngươi thượng cung thành bên trong ngươi có thể tùy ý chọn lựa lại điện chỉ cần ngươi hướng điện chủ thỏa hiệp cái này cả tòa anh linh điện ngươi dưới một người trên vạn tội gì đem chính mình cầm tù tại cái này cung thành bên trong lan g nguyên tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói ngươi nói có chút nhiều lý tu vu thở dài cười cười nói đi trước đó liền khuyên ngươi rất nhiều lần cũng không trông cậy vào ngươi lần này có thể nghe ta trong điện tới vị kia khách không ngời mà đến ngươi không biết ta cũng không biết nhưng hắn tu vi cũng đã đạt đến điện chủ như vậy cấp bậc vài vạn và năm đến điện chủ muốn làm sự tình đám người lòng dạ biết rõ mà lần này vị kia khách không ngời mà đến, đến kỳ thực g i tâm cũng rõ rành rành giờ phút này điện chủ đang cùng hắn cùng nhau tựa hồ ai cũng không muốn làm to chuyện lấy tìm kiếm một loại cùng có lợi cục diện c cùng cùng đến đến, ngay vậy lăng nguyên tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn thản nhiên nói cùng lao phu có quan hệ lý tu vu khé thở dài một tiếng cười cười nói nghiêm chỉnh mà nói hoàn toàn chính xác cùng ngươi có liên quan lăng nguyên tử thân xác dần dần châm xuống nói tiếp lý tu v u quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ thản nhiên nói ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi nói qua vị thiếu niên kia sao lăng nguyên tử thần sắc biến đổi hắn chính là kia cái gọi là điểm thăng bằng không sai lý tu v u nghiêm mặt nói vừa rồi ta cũng cùng ngươi nói qua vị kia khách không mời mà đến tu vi cùng điện chủ ở vào cùng một phương diện nhưng mà tiểu tử kia cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện tại ngoại giới đánh cho người này liên tục bại lui thậm chí còn chặt xuống hắn một đầu cánh tay ngay vậy lăng nguyên tử thần sắc rõ ràng có chút c h i n kinh lập tức sừng sốt ngươi nói tiểu tử kia thật sự là tiểu tử kia cái này còn có thể là giả phải không điện chủ đã tự mình điều tra xác nhận tiểu tử kia liền là của ngươi truyền nhân không thể nghi ngờ lý tu vu cười cười nói không chỉ có như vậy tiểu tử này còn cùng thiên đạo bộ tộc có chút không minh bạch quan hệ nghe nói cái kia thiên đạo nữ nhi thậm chí còn mang thai tiểu tử này trùng cái gì lăng nguyên tử lập tức lộn xộn tiểu tử này lại lăng nguyên tử lập tức nghe lời năm đó hắn nhưng là bị thiên đạo hạ xuống thiên kiếp đánh chết mà bây giờ truyền nhân của hắn lại cấu kết lại thiên đạo truyền nhân đây coi là không tính là biến tướng cho hắn báo thủ lăng nguyên tử cười cười bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trầm ngâm một lắc sau hắn lại đột nhiên thần sắc biến đổi ngẩng đầu lên nói chẳng lẽ lại bọn hắn giờ phút này ngay tại thương mưu như, như thế nào đối phó tiểu t ử kia lý tu v u nhẹ gật đầu không chỉ là tại thương mưu đã bắt đầu hành động ngay vậy lăng nguyên tử bỗng nhiên đứng lên đến không được lao phu phải đi nhìn xem thấy thế lý tu v u lập tức ngăn tại trước người hắn trầm giọng nói lăng nguyên tử chuyện này không phải ngươi có thể tham dự được huống hồ hắn cũng chỉ là ngươi một cái không biết tên truyền nhân thôi chỉ cần điện chủ tính toán sự t ì n h có thể thành công ta anh linh điện vô số cường giả liền có thể quay về nhân gian đến lúc đó ngươi lăng nguyên tử chính mình chính là một phương cường giả muốn bao nhiêu truyền nhân không thể có làm gì quan tâm cái này khu khu một cái đánh giám lăng nguyên tử giận tím mặt nói chúng ta đều là người chết người chết ngươi hiểu không lão phu ba trăm năm trước liền chết mà anh linh này điện là vây khốn hắn thứ năm suối rừng lao tù không phải lão phu cũng không phải ngươi chúng ta như muốn quay về nhân gian chỉ có anh linh luân hồi chuyển thế mới là duy nhất chính đạo lý tu v u lập tức trở m ặ t một lúc lâu sau hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ta lại làm sao không rõ ngươi cho rằng ta tại anh linh này trong điện chờ đợi hơn hai nghìn năm liền không thống khổ sao cứ việc chúng ta khi còn sống đều là uy danh hiền hách một phương cường giả nhưng hôm nay lại có thể thế nào muốn xông phá lao tù này cũng chỉ có thể cùng điện chủ này đường đi nếu không chúng ta cũng chỉ có thể c o n đạo gông xìm này vinh thế thoát thân không được thoại âm rơi xuống lăng nguyên tử ý vị thâm trường nhìn xem lý tu vu con mắt thản nhiên nói vinh thế thoát thân không được người tận lực tới tìm ta lại cùng ta giảng nhiều như vậy chỉ sợ trong lòng đã sớm có dự định đi lý tu vu trầm ngâm một lát thấp giọng nói không sai trong lòng ta hoàn toàn chính xác có dự định đó chính là đi theo điện chủ đường đi nhưng nếu như hắn dừng lại nhìn một chút lăng nguyên tử một mặt nghiêm túc nói nếu như ngươi cái kia chuyển nhân coi là thật có can đảm này đi vào anh linh điện phó ước vậy ta liền đụng một cái dù là cuối cùng thần hồn câu diện cũng không oán không hối nghe vậy lăng nguyên tử đột nhiên biến sắc ngươi nói cái gì tiểu tử kia muốn tới anh linh điện lý tu vun ặ n g nghề gật đầu lập tức hắn tới gần lăng nguyên tử bên hai thì thao nhỏ nhẹ không biết nói thứ gì nhưng chỉ gặp lăng nguyên tử t h ầ n sắc lại càng phát phức tạp chương 723, t i ế n về anh linh điện thiên đạo giàn giò chương bảy t r i ư ế n về anh linh điện thiên đạo giàn giò trên núi núi tăng lễ tại vương quyền tự mình xử lý bên dưới đem thần mẫu mai táng tại trên núi núi trên hậu sơn lăng mộ là do vương quyền tự mình s ở kiến tăng lễ làm không tính quá phong quang nhưng cũng không tính đơn sơ dù sao thân phận của nàng quá đặc thù tham gia tăng lễ cũng chỉ có mấy người bọn họ có thể vương quyền chỗ mong đợi buộc dương thiên thần hồn nhưng thủy trung chưa từng xuất hiện l i n h quan vào lăng che lại mộ thất sau vương quyền là thần mẫu thượng một n é n nhang liền dẫn thần tình lạnh nhạt thiên đạo cùng mọi người cùng nhau về tới phía chân núi trong viện vương quyền tinh tế đánh giá một phen chính mình đã từng chỗ ở qua sân nhỏ đối với nam cung thiện nguyệt nhẹ nhàng nói ra sư tỷ ngươi yên tâm ta nhất định đem sư huynh bọn hắn cấp cứu trở về trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng lưu tại trên núi về nhà đi tiểu sư đệ nam cung t h i ệ n nguyệt một mặt bàng hoàng muốn nói lại thôi nàng là không hy vọng vương quyền đặt mình vào nguy hiểm nhưng trừ hắn ra, cũng không có người có thể cứu trở về trên núi núi đ á g người cái này khiến trong nội tâm nàng m ư i phần mâu thuẫn vương quyền nhìn ra tâm tư của nàng cười cười an ủi sư t ỷ không cần phải lo lắng chỉ là một tòa anh linh điện bất quá đều là chút năm đó thiên đạo bại tướng dưới tay thôi ta muốn nhìn bọn hắn đến cùng có thể bắt tai như thế nào nam cung thiền nguyệt khé thở dài một tiếng vậy ngươi nhất định phải thời khắc chú ý an toàn tuyệt đối đừng khoe khoang dù là không cứu lại được sư huynh sư đệ bọn hắn ngươi cũng nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình vương quyền khoát tay áo cười cười nói yên tâm đi sư tỷ muốn mạng của ta bọn hắn chỉ sợ còn không có thực lực này nam cung thiện nguyệt tảm nhiên nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt lại liếc về phía một bên một mình ngây người thiên đạo thản nhiên nói đoá kia đoá đâu ngươi định làm như thế nào tại ngươi trước khi rời đi dù sao cũng phải vì nàng ngấm lại đi vương quyền nghe tiếng nhìn sang cũng không biết thiên đạo có phải hay không nghe được nam cung thiện nguyệt lời nói nàng cũng lập tức nhìn lại vừa vặn cùng vương quyền tới cái bốn mắt nhìn nhau vương quyền. thiên đạo dừng một chút hướng về hắn đi tới từ tốn nói ta có lời muốn đối với ngươi nói thoại âm rơi xuống nam cung tiện nguyện cười cười nói ra các ngươi nói đi ta đi trước dọn dẹp một chút nàng hướng vương quyền nhẹ gật đầu lập tức liền thối lui ra khỏi sân nhỏ trong lúc nhất thời trong viện cũng chỉ còn lại có vương quyền cùng thiên đạo hai người ngươi đột nhiên hai người đồng thời mở miệng nhưng lại đồng thời ngừng lại vương quyền than nhẹ một tiếng thản nhiên nói sau khi ta rời đi ngươi cùng sư tỷ nàng đi thiên cơ các ở tạm đi thiên cơ các là sư tỷ bản l à ra không cần cảm thấy khó mà là tình thiên đạo lắc đầu thản nhiên nói ta không đi ta đã nói rồi Ta muốn về thiên a muốn mày quyền tiên Vương lông về, có về, điện, có về đạo. có c ú t nhăn l ạ nói i t đạo thản ể trở ít tại về, chỉ có hiện không h như ta n ngũ đến biết đệ khê phải thoát nói hắn không có thoát khốn cũng không có khả năng thoát khốn vương quyền có chút dừng lại vì cái gì nói như vậy thiên đạo thản như nói anh linh điện là mẫu thân sáng tạo coi như mẫu thân đi về c o tiên vậy cũng không phải trước mắt hắn có thể chạy trốn được ngươi lần này tiến về anh linh điện hắn nhất định là bày xuống cục liền đợi đến ngươi chui vào ngươi thật muốn đi vương quyền than nhẹ một tiếng nói ra ta lại há có thể không biết hắn bày xuống kết thúc nhưng dù vậy ta cũng muốn đi vì cái gì thiên đạo lập tức nhũ mày lại ngươi biết rõ đây là cục vì cái gì vẫn là phải ngu xuẩn chui vào chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi sư môn những sư huynh này thiên đạo lần này mang theo băng lanh vô tình ngôn ngữ lập tức để vương quyền trong lòng ẩ n ẩn có chút khó chịu hắn cố gắng bình phục một phen nội tâm nỗi lòng thở ra một tiếng nói tiêu đó đo đó ngươi là người là cái người sống sờ sờ đoạn đường này đến nay vương quyền thường xuyên đang chăm chú thiên đạo nhưng làm hắn thất vọng là thần mẫu chết tựa hồ cũng không đối với thiên đạo sinh ra ảnh hưởng quá lớn liền ngay cả mấy ngày nay hạ táng thiên đạo cũng không từng triển lộ ra một tia thương tâm khổ sở biểu lộ cái này khiến vương quyền là tại có chút khó mà tiếp nhận lòng của nàng quả nhiên là che không nóng sao nhưng mà một phen âm rơi xuống thiên đạo cũng trầm mặc một lúc lâu sau nàng ngẩng đầu nói ra mẫu thân từ nhỏ dạy bảo ta không có cái gì so với chính mình lợi ích hơi trọng yếu hơn h u ố n hồ ta cho là chỉ cần ngươi chìm lòng tu luyện không cần mấy năm ngươi liền sẽ tấn thăng thần cảnh đến lúc đó thiên hạ này còn có người nào sẽ còn là đối thủ của ngươi ngươi làm gì gấp cái này nhất thời tới lúc đó sư tỷ ta các sư h u y n h đã sớm bị hại coi như ta thành t i ể u thần cảnh là như thế nào vì bọn họ báo thù thì như thế nào bọn hắn cũng vẫn là chết ngươi hiểu chưa vương quyền thần sắc phẫn nộ cao dọ quát nhìn xem vương quyền cái này hơi có vẻ giữ tợn bộ dáng thiên đạo trong lòng hơi kinh hãi chậm rãi túi đầu ta hiểu được ngươi đi, đi. thiên đạo khó được cười khổ một tiếng thản nhiên nói mà nàng thoại âm rơi xuống liền cũng không quay đầu lại nhấc chân liền hướng về ngoài viện đi đến vương quyền lập tức xứng sở bất đắc dĩ hắn gãi đầu một cái tại nguyên châu đánh một vòng vội vàng kêu d ừ n g nói ngươi ngươi chờ một chút nhưng mà thiên đạo giống như là không nghe thấy hắn bình thường tự mình đi ra ngoài không có chút nào ý dừng lại vương quyền than nhẹ một tiếng nhanh chân hướng về phía trước cản lại nàng lão tử bảo ngươi dừng lại ngươi không nghe thấy thiên đạo lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái chầm mặc một lát sau chầm giọng nói anh linh điện cũng không phải là thùng sắt một khối mặc dù ta không biết nó cụ thể ở kỳ thật cũng chỉ là lúc trước mâu thân vì cầm tù đệ ngũ khê lâm mà thiết kế dưới một tòa trận pháp thôi trận pháp vương quyền hơi xứng sở thiên đạo tiếp tục nói năm đó đệ ngũ khê lâm nhất định là tìm được trận nhãn chỗ cho nên hắn mới có thể cầm tù thế gian này cường giả anh linh vì đó bán mạng thậm chí còn lấy tên đẹp anh linh điện là thế gian cường giả tuyệt đỉnh mới có kết cục để bọn hắn từ trong lòng vẫn lấy làm kiêu ngạo cho là mình là đạt được thượng thiên khẳng định từ đó không cách nào sinh ra phản loạn tâm lý chỉ cần ngươi cũng có thể vì ngươi không chế đến lúc đó ngươi tự nhiên không sợ đệ ngũ khê lâm vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng hỏi trận nhãn kia chỗ nơi nào thiên đạo ngẩng đầu nhìn về phía hắn thản nhiên nói cụ thể ở nơi nào ta lại từ đâu biết được bất quá mẫu thân s ở thiết dưới trận pháp bình thường đều có một cái thói quen trận nhãn sẽ xuất hiện tại chính đông phương vị bên trên năm đó ta từ tiên đảo tòa kia mê vụ trong trận pháp trộm đi đi ra cũng chính bởi vì tại phương đông phương vị bên trên một gốc cây ngân hạnh bên dưới tìm được trận nhãn bất quá tòa trận pháp kia nếu bị đệ ngũ khê lâm tìm được trận nhãn hắn tự nhiên sẽ đặc biệt cẩn thận trông coi nhưng cũng chính là bởi vì như thế chỉ cần ngươi tại phương đông phương vị bên trên phát hiện không giống bình thường huyền khí ba động, cái một phen ấm rơi xuống vương quyền t r ầ m rãi nhẹ gật đầu cố gắng đem lời nói này ghi t ạ c trong óc h ắ n ấ y nay cười cười nói có lỗi với trước đó là ta nói chuyện quá nặng ta xin lỗi ngươi ta không cần lời xin lỗi của ngươi thiên đạo lạnh lùng như băng nói hy vọng ngươi đừng chết tại anh linh điện chính mình tự giải quyết cho tốt đi nói đi nàng quay người đi ra ngoài phản phất thật không còn quan tâm vương quyền chết sống mà nhìn xem bóng lưng nàng rời đi vương quyền đắng chát cười một tiếng thiên đạo tính cách thật không quá thích hợp tại thế gian này sinh hoạt vương quyền cũng có chút bất đắc dĩ vì cái gì nàng lại biến thành như bây giờ chẳng lẽ là bởi vì kế thừa thần m t r â n mặc nửa n g à y vương quyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng lập tức tìm tới cao hùng một phen dặn dò qua đi hắn cáo biệt đám người liền bước lên tiến về anh linh địa đường chương bảy trăm hai mươi b ố hoắc vô thượng d ị biến chương bảy trăm hai mươi b ố hoắc vô thượng d ị biến tây vực cực tây tri địa một đầu liên miên vô tận núi tuyết dây núi phản phất đem toàn bộ thế giới một phân thành hai núi tuyết cao vút trong m â y che lấp mặt trời ngàn h dặm thiên phong vạn lĩnh xuyên thẳng mây xanh đứng ở trên đó tựa hồ nhấc tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần dây núi chỗ sâu một đạo bị nhung tuyết cửa hàng toàn thân thân ảnh màu trắng chậm rãi đi tiến tại trên đ bóng người lượt quanh hắn tất sổ soạt dọc theo lưng núi tuyến hành cầu trên thân thật giày áo choàng và áo phụ động trên mặt đất này t chờ tuyết n h ậ t nguyện đ i ư nào cái này cực tây chi cảnh ban ngày luôn luôn tới cũng nhanh đi cũng nhanh núi tuyết chi đỉnh bôn u ba nửa n g à y vương quyền tại một chỗ lưng núi tuyến trước dừng bước trước mắt sáng tỏ thông suốt nhìn một cái không xót gì tất cả đều là liên miên núi tuyết nhưng hắn đưa tay hướng về phía trước mình không khí sơ soạn lại lập tức xuất hiện một đạo không gian vận mẹo vương quyền biến sắc nhìn tới chính là cái này một bàn chân khí bám vào tại giữa hai tay vương quyền giống đẩy cửa ra giống như không trần chờ chút nào đi tới trước mắt mảnh này không gian ngắn ngủi m ù sau vương quyền trước mắt xuất hiện một mặt cao ngất vách đá to lớn vách đá dưới đáy là một tòa cửa đá tả hữu nhìn lại nơi đây vẫn như cũng là núi tuyết dãy núi chỗ sâu nhưng khẳng định là cái này tuyệt không phải cùng hắn trước đó chỗ núi tuyết ở vào cùng một không gian t r ầ m ngâm một lát vương quyền c h ậ m d ã i hướng về cửa đá đi lên tiến đến cửa đá đóng chặt lại nơi cửa tuyết động cơ hồ đã bao trùm hơn phân nửa cửa đá tựa hồ phủ bụi vô tận tuyến nguyện chưa từng mở ra vương quyền một trường đánh tới vây một tiếng tuyết động trong nháy mắt tiêu tán lộ ra cửa đá toàn cảnh cũng chính là trong nháy mắt này cửa đá đỉnh chóc hai tia s nhất nhất đã đã á ngoài ở ý muốn cái này phủ đuổi đã lâu cửa đá tại vương quyền nhẹ nhàng dùng sức đẩy tình huống dưới trong nháy mắt liền mở rộng cửa lớn vào trong nhìn lại bên trong đen kịt một màu nhưng lại hiện ra tinh thần chi quang vương quyền biến sắc không có làm qua nhiều chần trở nhấp chân liền hướng về bên trong đi vào năm thánh sơn dưới chân hào quang thần thánh từ đỉnh núi bắn thẳng đến xuống xuyên thấu qua lưng chừng núi đám mây lại chiếu dọi đến toàn bộ phía trên đại điện chân núi mấy người ngầm đầu nhìn vàng son lộng lây thanh sơn từng cái trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh l ã o đại ngươi có thể từng gặp cảnh tượng hùng vĩ như vậy một bên cố vô thương một mặt đờ đẫn hỏi không sai đoàn người này chính là trên núi núi lắm người bọn hắn giờ phút này đầu góc cũng đều là tre không biết chính mình tại sao lại xuất hiện tại cái này tô thanh lắc đầu vội vàng xoay người nhìn về phía một bên l ã o giả hỏi q u ỳ thúc miệng dù là chúng ta là mắc lửa q u ỳ thúc nhẹ gật đầu nói không sai chúng ta là bị người bắt cóc、ca. bắt cóc cố vô thương thần sắp biến đổi đến tội cùng là người phương nào cách làm vì sao chúng ta một chút cảm giác đều không có giờ phút này trên núi núi một đám hơn hai mươi người trừ bọn hắn ba vị bên ngoài còn lại người tất cả đều nằm ở bên người hôn mê bất tỉnh v y thuốc thần sắc càng ngưng trọng thêm lên hắn đánh giá một phen tình huống chung quanh đột nhiên nhữ mày lại cứ thế ngay tại chỗ phát giác được hắn không thích hợp hai người cũng liền vội vàng xoay người nhìn lại đây là tiểu sư đ ệ cố vô thương thần sắc biến đổi vội vàng kinh hô nhưng sau một khắc hắn lại nhữ mày lại không đây không phải tiểu sư lệ đây là hoác vô thượng tô thanh lông mày cau lại đạo tô thanh là gặp qua hoác vô thượng tự nhiên một chút liền có thể nhận ra hắn mà giờ khắc này hoắc vô thượng cũng té xịu trên đất khoe miệng tràn đầy máu tươi một chút k h í tức hoàn toàn không có hắn làm sao cũng tại cái này cố vô t h ư ợ n g vội vàng xem xét nói là chết sao nhưng hắn vừa mới ngồi sổn người xuống chuẩn bị xem xét một phen hoắc vô thượng lại đột nhiên mở mắt ra đến đi c h ế t đi lão nhị coi chừng tô thanh thần s ắ c biến đổi cao giọng nhắc nhở nhưng chỉ gặp hoắc vô thượng sắc mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra dữ tợn đột nhiên một trưởng liền hướng về cố vô t h ư ợ n g đánh tới cũng không biết sao hoắc vô thượng giờ phút này tu vì đột nhiên tắc gọt hắn một trưởng đánh vào cố vô thương lồng ngực lập tức lại bắt lại t toàn bộ quá trình cố vô thương không có lực phản kháng chút nào thần sắc hắn đột biến một ngụm máu tươi phù tới toàn thân không thể động đậy nhìn một màn này còn không đợi tô thanh xuất thủ quỷ t h ú c thần sắc chấm xuống thân hình lõe lên liền một trường hướng về hoắc vô thượng đánh tới chỉ là hoắc vô thượng cũng không biết ăn cái gì thần đan rượu dược thể nội tu vi lại một lần tăng v à o ra đón quỷ t h ú c liền một trường đối với đi Vên vùng trường tương đối, nội lực bắn ra, cả vùng chân núi cận đều lập tức đã dẫn hai phụ phát ra, đối, tức đều đã lực lập cả tô thanh t h ấ y thế vội vàng đỡ dậy quý thúc một mặt khó có thể tin quý thúc tu vi đã khôi phục linh d i i tam phẩm đ ỉ n h phong thiên hạ hôm nay trừ siêu phẩm bên ngoài ai có thể đối với hắn tạo thành tổn thương mà giờ khắc này hoắc vô thượng không biết ở nơi nào đã uống nhầm thuốc tu vi lại tăng vọt đến vô hạn tới gần tại siêu phẩm thậm chí còn tại dâng đi lên ha ha hoắc a h vô thượng triệt để điên cuồng chân đạp cố vô thương nhìn một chút chính mình tràn đầy lực lượng hai tay cao r ộ n g cười gần nói ta thành công ta cuối cùng thành công hắn xé nát áo của mình lộ ra toàn thân vằn đen thân trên những n à y đường vân màu đen phảng phất giống như là tường đạo kinh mạch một bình thường cho hắn cung cấp lực lượng vô thận phúc theo hoác vô thượng tu vi t ă n gọn dưới chân cố vô thương không chịu nổi cố áp lực này lại là một ngụm máu tươi p h u n tới tô thanh thần sắp biến đổi toàn thân khí thế chấn động liền muốn tiến lên cứu rút nhưng lúc này bên cạnh quý thúc vội vàng kéo lại hắn đường xúc động tô thanh thần sắp đột biến quý thúc tại tiếp tục như thế lao nhị cũng nhanh chết ta cứ như vậy tiến lên ngươi cũng phải chết quý thúc phun ra một ngụm máu tươi cao giọng quát ha ha ha ba đúng lúc này c á c đó không xa hoác vô thượng nghiêm nghị cười nói các ngươi chính là vương quyền h lúc trước ta hoác ra hủy diệt chỉ sợ cũng có các người một phần công lao tại đi yên tâm một cái cũng trốn không thoát đều phải chết hoác vô thượng sắc mặt càng ngày càng dữ thợn hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên r ơ i chân lên đối với dưới chân cố vô thương đầu liền một cước đặt xuống lão nhị tô thanh thần sắc đột biến bỏ qua một bên một bên quỷ thúc liền xông về phía trước có thể hoác vô thượng nơi nào sẽ cho hắn nghĩ cách cứu viện cơ hội hắn một cước đặt xuống mặt đất đột nhiên một trận lắc lư lập tức từng đạo đại địa vết rách dọc theo chân của hắn hướng về bốn phía lan tràn ra lập tức toàn bộ mặt đất đều sụp đổ x u n dưới Tô chương n h bảy trăm hai mươi lăm từng bước từng bước đến hay là cùng tiến lên chương bảy trăm hai mươi lăm từng bước từng bước đến hay là cùng tiến lên vương quyền nghe đạo thanh nhâm này hoác vô thượng lập tức ngẩng đầu lên hướng lên bầu trời nhìn lại nghiêm nghị gào thét vương quyền cười lạnh sau đó đem bên người sắc mặt trắng bệnh cố vô thương giao cho dưới đáy tô thanh nói đại sư h i n h ngươi trước chiếu cố tốt nhị sư h i n h đợi sư đệ ta đi chặt tạp t r ù n g này đầu lại đến cùng ngươi c n u chuyện tô thanh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua vương quyền lập tức nặng nề g h gật đầu vị cố vô, vô thương liền ngay cả vội vàng lui lại xuống dưới vương quyền quay người lạnh lùng nhìn ngay cả vội vàng lui lại xuống dưới vương quyền quay người lạnh lùng nhìn hắn cái kia toàn đen sắc đường vân thần sắc cơm chẩm nói tạp chủng hoác vô thượng lệ khiếu đạo hôm nay ta muốn ngươi vì ta hoác ra trốn cùng vương quyền khoe miệng vẽ ra một k i a nụ cười dữ thợn lạnh lùng nói ta cùng giết heo một dạng giết cả nhà ngươi ngươi có phải hay không rất tức giận ngẫm lại lúc trước ngươi hoác ra những xúc sinh kia tươi sống đầu lâu lăn tại bên chân thật là làm cho ta dư vị vô tận à bất quá đáng tiếc không có thể làm cho ngươi tận mắt nhìn thấy cái này tuyệt mỹ t r ẳ n g diện vương quyền hoác vô thượng trên mặt ứa r a gân xanh cả người ý thức đều lâm vào một loại điên cùng trạng thái mà lúc này giờ phút này tu vi của h ắ n không ngờ lại một bước tăng vọt ra cảnh giới đã đạt tới siêu phẩm định phong tri cảnh nhìn hắn trạng thái này vương quyền một mặt g i ữ tợn cười nói không sai rất không tệ muốn chính là ngươi điên hiu hoác vô thượng thân hình loay lên cả n g ư ờ i như là một phát như đạn pháo hướng về vương quyền đánh tới vương quyền cũng chưa từng né tránh dán dán chắc chắc chịu hắn một tích này thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra quay một tiếng đập vào hậu phương đỉnh núi bên trong hoác vô thượng triệt để điên rồi chỉ gặp hắn con ngươi màu đỏ tươi toàn thân tản ra từng đợt màu đen sắc khí như là giã thu điên cùng hướng về vương quyền tiến công trong lúc nhất thời vương quyền tựa hồ không có chút nào chống đỡ chi lực mặc cho hắn không ngừng tiến công không có chút nào một chú hai người một cái đơn phương tiến công một cái đơn phương bị đánh vây quanh tòa thánh sơn này không ngừng va chạm xoay quanh hướng lên quân c u ộ n cự thạch g á o thét xuống tô thanh vội vàng mang theo đông đảo hôn mê chưa tỉnh môn nhân trốn đến một bên ở dưới chân núi hắn ngẩng đầu nhìn lên một mặt ngưng trọng nói tiểu sư đệ đây là đang làm gì vì sao không hoàn t h ủ chẳng lẽ lại hắn muốn mượn do hoắc vô thượng công kích rèn luyện nhục thân của mình uy thúc lắc đầu chỉ sợ không có đơn giản như vậy cái này hoắc vô thượng thể nội có một đạo không giống bình thường huyền khí đang không ngừng khoáy động lấy hắn mặc dù hắn ý thức thanh tỉnh làm tất cả cử động đều xuất từ b ả n tâm nhưng thể nội tăng vọt tu vi lại tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm thần hồn của hắn nếu như bắt thiếu ra tới phản kháng nói vậy hắn thần hồn liền tiêu tán đến càng nhanh ngay vậy tô thanh nhữ mày lại khó hiểu nói nói như thế tiểu sư đệ là không muốn để cho hắn chết vương quyền phương tại như vậy chọc giận với hắn đây rõ ràng là không muốn để cho hắn s ố n g a nhưng nếu quỳ thúc lời nói làm thật vương quyền lần này cử động chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra quỳ thúc than nhẹ một tiếng lắc đầu nói lão phu cũng nhìn không ra bắt thiếu ra hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì lúc này giữa không trung hoác vô thượng đẻ xuống vương quyền thân thể tại thánh sơn trên ngọn núi không ngừng trượt lực lượng t i ê u bảng nhiên nắm đấm một kích lại một kích đánh vào vương quyền ngực vương quyền từ đầu đến cuối chưa từng phản kháng trên thánh sơn một đen một trắng hai bóng người xuất hiện ở trong đ ầ u trời hai người nhìn xem dưới đáy chiến đấu trên chắn cũng hơi nhữ m ả y thứ năm hình xem ra ngươi biện pháp này không có hiệu quả a vương quyền tiểu x u ấ t sinh này một chút liền nhìn ra mưu kế của ngươi người khoác áo đen hàn phong lạnh lùng nói hàn phong bên cạnh đ ư n g đấy chính là ngũ khê lâm mở mị thanh linh nhìn kỹ lại đệ ngũ khê lâm là một vị không đến bốn mươi tuổi nam từ trung niên hắn đệ ngũ khê lâm cười nhặt nói hàn phong khỏe mắt khé híp một cái ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bên cạnh đệ ngũ khê lâm trầm giọng nói thiên hạ này mặc dù lớn có hai người chúng ta là đủ làm gì lại phân cùng người khác lão phu không rõ hắn nếu đều đi tới nơi đây hai người chúng ta liên thủ đem nó chém giết hã không dính viễn trừ hậu hoạn đệ ngũ khê lâm cười cười nói lạnh lao đệ nông cạn a hàn phong thần sắc có chút chấm xuống thản nhiên nói chỉ giáo cho đệ ngũ khê lâm dần dần thu hồi nụ cười trên mặt chậm rãi nhìn về phía hàn phong hai người chúng ta liên thủ đương nhiên là có hy vọng giết tiểu t ử này bất quá giết hắn đằng sau đâu giết hắn thiên hạ này đương nhiên chính là chúng ta hàn phong giang hai tay ra một mặt điên cuồng đạo đệ ngũ khê lâm cười cười không tiếp tục đón hắn lời nói gốc dạng mà là cười nhặt nói xem tiếp đi đi nhìn xem tiểu từ này cuối cùng nên làm như thế nào hàn phong lại là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa tuổi đầu dưới. nhìn xuống dưới. chỉ là vừa rồi hắn khỏe mắt bên trong một vòng tàn khốc lại không có thể thoát khỏi đệ ngũ khê lâm hai mắt giờ phút này giữa sườn núi hoác vô thượng bóp lấy vương quyền cổ đem hắn đệ vào trên vách núi cao chót vót một quyền thẳng đánh vào má phải của hắn cao r ộ n g cười g ầ n nói vương quyền ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra đi sẽ có một ngày sẽ giống một con run dế bình thường bị ta nắm ở trong tay ngươi không phải rất mạnh sao ngươi không phải giết cả nhà của ta sao đến à, tới giết ta à. vương quyền phun ra trong miệng huyết thủy ánh mắt nhàn nhạt quét vào hắn tấm kia điên cuồng đến vặn vẹo trên khuôn mặt lạnh lùng nói đánh đủ chưa h ẳ n là đủ đi nhìn vương quyền cái này vân đạm phong khinh bộ d á n g hoác vô thượng thần sắc c h ầ m xuống trong nháy mắt nổi giận nói ngươi đi chết đi cho ta hắn hung hăng bóp lấy vương quyền cổ đột nhiên tụ lực một quyền trực tiếp hướng về vương quyền mặt đánh tới nếu như không cách nào nhìn thấy vương quyền ở trước mặt hắn thấp giọng cầu xin tha thứ bi thảm bộ d á n g vậy hắn làm đây hết thảy đem không có chút ý nghĩa nào nhưng đột nhiên một cái đại thủ ngăn trở n ắ m đấm của hắn đem hắn lực quyền đều hóa giải đi đến hoác vô thượng hơi xứng sở a ba sau đó hắn cái kia sợ hãi người tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng cả tòa núi ở giữa dám đối với lao tử Sư vương quyền một tiếng quát trói thai hoác vô thượng nắm đ ấ m trong nháy mắt vỡ nát sau đó hắn hướng về phương hướng ngược dùng sức trực tiếp đem hắn nguyên cả cánh tay v ặ n thành một đầu bánh quay trèo hoác vô thượng thần s ắ c đột biến vội vàng bung lỏng ra vương quyền bưng bít lấy cánh tay của mình vội vàng hướng lui lại đi làm sao có thể ta là vô địch người làm sao có thể là của ta đối thủ hoác vô thượng một mặt t â m tàn hướng về vương quyền g à o thét trong lòng không cam l ò n g trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm nhưng chỉ gặp vương quyền thần sắt chấm xuống thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn sau đó một thanh kéo qua hắn một cánh tay khác trùng điệp nhất thời còn chưa kịp cảm ứng hoắc vô thượng lập tức cảm giác mình toàn bộ thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh xuống m ộ t khắc vương quyền toàn thân chân khí bắn ra đột nhiên một quyền lại hướng về đan điền của hắn đánh tới p h ấ c hoắc vô thượng một ngụm máu tươi phun ra vương quyền bóp lấy cổ của hắn thả người nhảy lên hướng về đỉnh núi bay đi lên h à n phong hai người thần sắc hơi đổi chỉ một thoáng vương quyền thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt bọn hắn vương quyền ánh mắt âm chầm tại trên thân hai người quét mắt một chút lập tức một tay lấy không rõ sống chết hoắc vô thượng n é t vào bọn hắn bên trần sắc khí nghiêm nghị nói các ng dương như đệ ngũ khê lâm đ ầ m lưng t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu âm mưu dương như đệ ngũ khê lâm đ ầ m lưng giờ phút này vương quyền sát khí ngập trời kia quả nhiên là làm cho hàn phong hai người thoáng chốc chấn động đặc biệt là hoạn có sợ quyền hội chứng hàn phong cái tiết trong lòng càng là run lên nhưng đột nhiên hai người bên chân chuyển đến một tia nhúc đ í c h hoác vô thượng miệng đầy máu tươi giữ tận hô vương quyền ta muốn ngươi chết phúc đ a n điền bị phế hoác vô thượng lại là một mụ máu tươi phụ tới hắn ngã trên mặt đất thê thảm phá lên cười ngươi vì cái gì không chết ngươi vì cái gì không để cho ta giết người liền nên phụ phục tại dưới chân của ta để cho ta cầu x i n thương xót ngươi để cho ta trả đặc ngươi vương quyền nhìn xem đã hoàn toàn lâm vào điên dại hoác vô thượng cười lạnh nhìn về phía đệ ngũ khê lâm nói ra đây chính là ngươi vì chính mình tìm kiếm thể xác như vậy đồ con lợn bình thường mặt hàng ngươi đường đường thượng cổ thứ năm bộ tộc người mạnh nhất cũng có thể để ý đệ ngũ khê lâm đốn đ ô n g nhiên cười n h ạ t nói là ngu xuẩn chút bất quá thân thể này vẫn rất tốt cẩn thận rèn luyện một phen vẫn có thể dùng vương quyền cười lạnh bụng nói đa quảng nói chính là loại người như ngươi đi đệ ngũ k ê lâm lắc đầu thản nhiên nói không cần cùng bản tôn ôm lấy để hai người chúng ta không phải định nhân bản tôn tại trong thạch điện muốn nói với ngươi lời nói ngươi có đồng ý hay không thạch điện hàn phong lập tức thần s ắ c trầm xuống cái gì thạch điện chẳng lẽ lại các ngươi cóng lao phu tại mưu đồ bí mật đệ ngũ khê lâm trong miệng thạch điện đương nhiên chính là vương quyền trước đó tại núi tuyết chỗ sâu đi vào hang núi kia mà bên trong hang núi kia có đệ ngũ khê lâm một tia ý thức tại về phần hắn cùng vương quyền nói qua cái gì chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng vương quyền biết vương quyền nhìn về phía hàn phòng cười lạnh nói lao cậu mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào ngươi một thế này nhất định là muốn bị ta dẫm tại dưới chân thậm chí liền ngay cả ngươi cuối cùng này một tia hy vọng anh linh điện lựa chọn cũng không phải ngươi lão cầu này mà là ta à hàn phong lập tức thần s ắ c biến đổi đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về hướng đệ ngũ khê lâm ngươi ngươi dám đâm lưng lão phu đệ ngũ khê lâm thở dài một cái lắc đầu nhìn về phía vương quyền tiểu tử vậy chúng ta hợp tác coi như chính thức đã đạt thành vương quyền dừng một chút hai tay ô n ngực thẳng như nói có thể bất quá ta đúng vậy dự định xuất thủ đây là địa bàn của ngươi chính ngươi nhìn xem xử lý đệ ngũ khê lâm cười cười nói đó là tự nhiên người các ngươi hàn phong nghe hai người này ở ngay trước mặt hắn mưu đồ bí mật lập tức đột nhiên biến sắc thân hình hắn loay lên trong nháy mắt cùng hai người kéo dài khoảng cách hàn phong đánh chết cũng không nghĩ tới thằng hề đúng là chính mình lúc trước đệ ngũ khê lâm một tia thần hồn ngượng nhờ giới luật thân thể chạy ra anh linh trước điện đi dò xét vương quyền hàn phong là thời khắc d á m thị lấy có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là vương quyền tiến vào thánh sơn v ư ơ n g pháp cùng hắn hoàn toàn khác biệt mà đệ ngũ khê lâm cũng không biết khi nào tại thạch điện kia bên trong giấu lại chính mình một tia ý thức sớm cùng vương quyền ám thông xã giao lệnh lao đệ xin lỗi hôm nay chỉ sợ phải ngươi chết cái chết. đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t một tiếng đệ ngũ khê lâm mục đích của ngươi bất quá là muốn chạy ra anh linh này điện quay về nhân gian thôi cùng lao phu liên thủ ta chắc chắn giúp ngươi ngươi cần gì phải đâm lưng tại ta cái này đối ngươi tới nói có gì chỗ khác biệt hàn phong lạnh lùng q u á t lạnh lao cậu mặc dù ngươi là con chó nhưng giá tâm lại to như hổ bảo hộ lột ra ta cũng nghĩ thế cá nhân đều biết nên lựa chọn như thế nào đi vương quyền ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đệ ngũ khê lâm nhẹ gật đầu cười cười nói lạnh lao đệ trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì ngươi ta lòng dạ biết rõ liền không cần tại nhiều lời đi tiếp chiêu đi hoàn toàn chính xác hàn phong một mực tại thèm nhỏ r ã i lấy tòa này anh linh điện ẩn tàng lực lượng trước đây sở dĩ đáp ứng cùng đệ ngũ khê lâm liên thủ bất quá cũng là nghĩ lấy trước ổn định đệ ngũ khê lâm từ đó từ từ mưu đồ nhưng đệ ngũ khê lâm dù sao cũng là tồn tại vài vạn năm lao yêu tinh há có thể đoán không ra hắn hắn sở dĩ không có trước d i ệ t hàn phong mà là muốn c h ờ vương quyền đến phía sau này tự nhiên cũng là đang đánh lấy một chút không thể cho ai biết chủ ý vương quyền tự nhiên cũng có thể đoán được anh trong bầu trời chuyển đến trận trận như sấm xét tiếng va chạm đệ ngũ khê lâm cùng hàn phong chính thức giao thủ hùng hùng dư huy q u y t tán trong nháy mắt đánh tan phía dưới tầng tầng biển mây. vương quyền thân phát lạnh, dẫn theo không sống chết hoác vô Thượng, thả Tiểu trở Tô Thanh liền vội vàng tiến trên tình thế lạnh, không Hoác nhảy hướng nhìn huống như dẫn sống người lên liền núi xuống xuống Vương Quyền liền vàng lên nên nói trên này tình huống như thế nào. Vương sắc sư Lao dưới dưới. Vô rõ về về, vội Quyền đệ, một tay lấy hoắc vô thượng ném xuống đất t h ấ p giọng nói ra không kịp giải thích đại sư minh thừa dịp hai người này giao thủ các người mau chóng rời đi đem cái này hoắc vô thượng cũng cùng một chỗ mang đi nhớ lấy nhất định phải đem hắn nhốt vào m ì n h động bên trong chỉ có sư phụ tự tay bày chất pháp mới có thể ngăn chặn trong cơ thể hắn thần hốn quyết tán thần hốn quyết tán tô thanh đốn lúc nhữ mày lại chẳng lẽ là có người muốn cấp đoạt n ụ c thể của hắn tô thanh đốn lúc liền minh bạch nơi mấu chốt vương quyền nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói không sai một khi trong cơ thể hắn thần hồn triệt để k h u y ế t tán liền sẽ biến thành một cái thể xác tùy ý người khác c ấ p đoạn vậy vì sao không giết hắn có thể là trực tiếp hủy nhục thể của hắn tô thanh vội vàng nói không có khả năng giết vương quyền một mặt nghiêm túc nói trong cơ thể của hắn có một tia đệ ngũ khê lâm thần hồn nhất định phải lưu lại tính mạng của hắn mặc dù không hiểu nhưng trầm ngâm một lát sau tô thanh vẫn gật đầu nói ngươi yên tâm ngươi lời nhắn nhủ ta sẽ làm theo nhưng ngươi vì sao không theo chúng ta cùng rời đi vương quyền cau mày thở dài một tiếng lắc lắc đầu nói ta không có khả năng rời đi ta cũng không cách nào rời đi sau đó hắn lại chuyển hướng nói hỏi sư m i n h các ngươi một mực tại dưới núi có thể từng có phát hiện ta nhị ra ra tung tích còn có một vị t r ư ở n g hai mươi tuổi nữ tử tô thanh đốn đông nhiên nhìn về hướng một bên quý thúc quý thúc lắc đầu nói trừ chúng ta trên núi núi người bên ngoài lao phu cũng không phát hiện còn có người khác khí tức tồn tại không có sao vương quyền lông mày níu chặt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh núi xem ra đệ ngũ khê lâm sớm có dự định đệ ngũ khê lâm đang có ý đồ xấu với chính mình vương quyền rất rõ ràng rất rõ ràng hắn sở dĩ không n ú c ních trên núi núi lắm người chính là cho vương quyền một cái thành ý nhưng hắn cũng không phải đồ đẩn vương quyền càng không phải là đồ đẩn cho thành ý tự nhiên cũng muốn tay cầm át chủ bài mới là mà vương q u y ề n võ cùng h i ê n viên t ử vận chính là hắn dùng để áp chế vương quyền át chủ bài vương quyền c h ầ m ngâm một lát chậm dãi nói ra đại sư m ì n h cha ta hắn cha ngươi tô h thanh đốn lúc thần sắp biến đổi cha ngươi hắn thế nào vương quyền cười n h ạ t nói ta biết ngươi khẳng định biết hắn còn sống ngươi lần này sau khi ra ngoài đi đem lao đầu này tìm trở về chuyện gì đều muốn ta kẻ làm nhi từ này khiêng còn muốn hắn người cha này làm cái gì tóm lại nếu là ta nếu là chậm không về liền để cha ta hắn rời núi,、nữ、nhi của ta đều một tuổi nhiều,、hắn、cái này khi đi đều hắn nữ hắn này cũng nên đi nhận nhận. để cha của ta ta ra một sư đệ ngươi vương quyền k h o á t tay háo ngắt lời nói ta không sao nhưng tương lai một đoạn thời gian rất dài ta hơn phân nửa là trở về không được sư h u y n h các ngươi không cần lo lắng cho ta thoại âm rơi xuống không đợi tô thanh mấy người tiếp tục truy vấn cái gì vương quyền đột nhiên b ậ t khí ở trong bầu trời bổ ra một đạo vết nứt không gian các ngươi đi mau ta ở trên núi núi lưu lại ân ký các ngươi từ cái này sau khi ra ngoài liền sẽ lập tức trở lại trên núi nhớ ký ta nhất định phải đem h o c vô thượng nốt vào minh động thời khắc chống coi Còn lúc này trong bầu trời lại truyền tới một đạo không gì sánh được kịch liệt tiếng nổ mạnh vương quyền ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp đệ ngũ khê lâm lôi đình t h í lực đã nhanh đem hàn phong rồn đến t i ệ t cảnh giờ phút này trong bầu trời mây đen dày đặc quần quận tiếng sấm đinh thai nhức ó c phản phất thiên nộ bình thường toàn bộ thánh sơn nghiễm nhiên liền trở thành một tòa vạn kiếp bất phục khu vực gài m ị n vương quyền biến sắc thả người nhảy lên liền bay hướng thánh sơn chi đ ỉ n h thời gian qua đi nhiều ngày hắn rốt cục lại một lần nữa đi tới lúc trước tòa kia trùng thiên môn lớn trước đó thánh sơn cùng anh linh điện tựa hồ cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian mà anh linh điện lối vào liền chính là trước mắt tòa thánh sơn này phía trên thiên môn vương quyền đông nhiên sau lưng lôi điện quần quận bầu trời truyền đến một đạo thanh em hùng hậu đệ ngũ khê lâm một bên cùng Hàn Phong đóng tay. một bên hướng về vương quyền truyền âm nói triệt để ngăn cách ta thánh sơn cùng ngoại giới liên hệ ngươi là không chuẩn bị rời đi sao nghe tiếng vương quyền quay người thản n h i ê nói n ngươi nếu bước ta lại tới đây chẳng lẽ lại còn có để cho ta định rời đi ha ha ha đệ ngũ khê lâm cao r ộ n g cười nói t i ể u tử bản t ô n thật sự là càng ngày càng thích ngươi hắn vừa hướng giao lấy hàn phong một bên lại cùng vương quyền chuyện trò vui vẻ tựa hồ hàn phong với hắn mà nói căn bản sinh ra không được bất kỳ uy hiếp gì vương quyền thản như nói ngươi biết hàn phong đang suy nghĩ gì ta cũng biết ngươi suy nghĩ cái gì mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thôi ngươi nếu muốn mượn từ lực lượng của ta trở lại thế gian vậy ta liền đi ngươi anh linh điện chờ ngươi bất quá trước lúc này hàn phong lão cầu này ngươi nhưng phải giải quyết sạch sẽ yên tâm đi tiểu tử đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t một cái nói bản tôn cũng không phải cái không nể tình người chỉ cần ngươi có thể vì ta sử dụng bản tôn sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu bao quát lưu cái kia tiêu ra nữ t ử một mạng vương quyền không nói quay người tiếp tục hướng về thiên môn đi đến đệ ngũ khê lâm bây giờ triển lộ ra thực lực liền đã có thể đem hàn phong vững vàng áp chế hắn giờ phút này thậm chí cũng còn phải mạnh hơn vương quyền ba phần nhưng vương quyền cũng minh bạch đây cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực thượng cổ thứ năm bộ tộc sở dĩ mạnh là bởi vì bọn hắn trong tộc còn có một loại bí pháp có thể để người trong thời gian ngắn đem cảnh giới của mình tăng lên tới một loại không thể nào hiểu được tình trạng mà đệ ngũ khê lâm lược sử xuất bí pháp này tu vi nhất định đến gần vô hạn tại thần cảnh cái này hiển nhiên đã không phải là vương quyền có thể ứng phó được vương quyền biết rõ điểm này cho nên hắn mới một thân một mình lưu lại c h i t để đóng lại thánh sơn cùng ngoại giới tất cả liên hệ bởi vì hắn biết cứ việc đệ ngũ khê lâm tu vi thông tiền nhưng vẫn là không cách nào tránh thoát anh linh này điện đối với hắn trói buộc vương quyền suy đoán nếu không phải thần mẫu đi về coi tiên nếu không phải cái này hàn phong không biết tự lượng sức mình nghĩ đến cướp đoạt anh linh này điện lực lượng hắn cũng vĩnh viễn cũng đ ừ n g hỏng chạy đi nhưng bây giờ tình huống thay đổi anh linh điện trận pháp có chỗ bưng lỏng mặc dù hắn bản nhân không thể rời bỏ anh linh này điện nhưng hắn có thể mượn nhờ những này từ bên ngoài đến người thân thể lấy thần hồn xâm lấn cưỡng ép đi đến ngoài giới t h ư n h ư hắn lúc trước không chế giới luật như thế cứ việc khi đó hắn thực lực sẽ giảm mất đi nhiều nhưng hắn đã không phải là một cái khốn đấu chi thú. chỉ cần hắn tại ngoại giới liên tục không ngừng tìm kiếm phù hợp nhục thân mang về anh linh điện vậy hắn liền có thể một mực bảo trì loại này rời rạc trạng thái muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng rất hiển nhiên đệ ngũ khê lâm như thế vẫn còn chưa đủ hắn muốn chân chính trở lại nhân gian lấy một cái tuyệt đối vương giả tư thái lần nữa đến nhân gian mà hắn cơ hội rốt cuộc đã đến không biết tự lượng sức mình h à n phong vốn cho là thế gian trừ vương quyền bên ngoài hắn đã vô địch nhưng hắn đi vào anh linh điện đằng sau gặp được đệ ngũ khê lâm hai người lần lượt chiến một trận nhất thời tương xứng nhưng hắn không biết là khi đệ ngũ khê lâm nhìn thấy hắn lúc trong lòng một cái kế hoạch đã lạng n i ê n mà sinh đệ ngũ khê lâm hơi yếu thế ổn định hà n p h o n g muốn thông qua hà n p h o n g tìm hiểu một chút thế gian tin tức hắn đến xác nhận thần mẫu đến cùng là thật hay không chết mà hàn phong cũng xác thực là đệ ngũ khê lâm mang đến thế gian cùng liên quan tới vương quyền tất cả tin tức hắn đem đệ ngũ khê lâm trở thành ván cầu ý đ ồ từ từ mưu đổ lấy cướp đoạt anh linh điện lực lượng hai người có thể nói là riêng phần mình tâm hoài quý thay nhưng đệ ngũ khê lâm khi nghe thấy vương quyền sự tích sau nhưng dần dần bỏ đi cướp đoạt hàn phong ý nghĩ hắn đem chủ ý tất cả đều đánh tới vương quyền trên thân về phần hà phòng đã không có tồn tại cần thiết. Vương quyền n m i hắn cởi quay cho người trở lại nhìn về phía trước mắt thất bại thảm hại hàn phong thản nhiên nói lạnh lao đệ hiện tại biết vi huynh vì cái gì nói ngươi nông tạc đi hàn phong thất tha thất thể ổn định thân hình khoe miệng của hắn ứa ra máu tươi một thân thương thế nhìn thấy mà giật mình bi thẳng cười nói ha ha ha đệ ngũ khê lâm lao phu bại triệt để bại bất quá ngươi cho rằng ngươi lại có thể tốt đi nơi nào tiểu x u ấ t sinh kia nói cùng ta liên thủ là bảo hộ luật ra ta thừa nhận dã tâm của ta hoàn toàn chính xác không nhỏ nhưng trên đời này ai lại không muốn làm cái kia trên bằng người n g ư ơ i đệ ngũ khê lâm chẳng lẽ liền không muốn sao đệ ngũ khê lâm mỉm cười nhìn xem hắn không nói hàn phong cười nạo h một tiếng nói tiểu x u ấ t sinh kia nói không sai ta một thế này cuối cùng chạy không khỏi bị hắn dẫm tại dưới chân vận mệnh bất quá ngươi cũng giống vậy chờ xem sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết cái gì mới thật sự là bảo hộ l ộ ra đợi đến ngươi bị mánh hổ kia triệt để cắn đ ứ t cổ hạ tràng lại so với ta thê thảm gấp trăm lần ha ha ha ba đệ ngũ khê lâm cười vậy ngươi có muốn xem một chút hay không ta khi đó hạ tràng đâu hàn phong thần sắc hơi đổi ngươi không giết ta đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t nói giết ngươi đây chẳng qua là nói cho tiểu tử kia nghe thôi ngươi cái này một thân thực lực bản tôn lại thế nào bỏ được giết ngươi đây nhìn hắn cái này một mặt hiền lành dáng tươi cười hàn phong nhưng từ trong đáy lòng dùng mình một cái ngươi muốn đối với ta làm cái gì đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t nói ngươi cảm thấy ta muốn đối với ngươi làm cái gì đây hàn phong đột nhiên biến sắc thân thể không khỏi lui về phía sau nhưng ngay lúc trong chớp nấm này đệ ngũ khê lâm có chút đưa tay đến một đạo vô hình huyền khí trong nháy mắt đánh vào hàn phong não hải à hàn phong một tay ô m đầu quỳ xuống trong đầu đau đớn làm cho hắn lập tức thê thảm k ê u lên tiếng đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t một tiếng chậm rãi đi ra phía trước v ố t ve đầu của hắn trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến âm lãnh không gì sánh được ngươi là thứ gì cũng dám cùng bản tôn xưng h u n h gọi đệ hàn phong ngầm đầu thần sắc vặt vẹo nhìn về hướng hắ Đệ ngũ nhìn khê lâm xuyên e m hắn, mặt qua thiên môn một trận quang mang trói mắt đột nhiên bắn ra vương quyền không mở mắt được vương quyền có chút nhắm mắt lại đưa tay ngăn trở nhưng tia sáng này chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy tức thời gian liền dần dần đảm đạo khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra cả tòa anh linh điện toàn cảnh liền thoáng chốc xuất hiện ở trước mắt của hắn giờ phút này hắn ở vào anh linh điện một tòa núi cao nguy nga phía trên liếc nhìn lại phụ du tại đám mây kiến trúc hùng vĩ một m ả n h tiếp lấy một mảnh cơ hồ t r o n g không đến cuối cùng nơi này có thiên hạ có thác nước trên trời từng hàng t i ê n hạc đón gió bay qua ngũ thải vân đoá trên không trung rú tàu màu xanh dãy núi chen trúc đứng lên tựa như một tòa màu làm đại cung điện bốn chỗ đều lộ ra giặc rào thiên khí vương quyền có chút ngây ngẩn cả người lần này cảnh tượng quả nhiên là trước đây chưa từng gặp thậm chí cùng hắn trong tưởng tượng tiên giới còn muốn ai đều mẹ nó thành tiên còn muốn lấy muốn về đến nhân gian ngươi có phải hay không ngu xuẩn à nhìn trước mắt cảnh sắc vương quyền tự đủ hoàn toàn chính xác thế nhân khi còn sống đều tưởng tượng lấy sau khi chết có thể thành tiên mà anh linh này điện tuy nói là tòa lao tủ nhưng nó đồng thời cũng là tòa không thể không có trụ tiên giới chỉ sợ cũng chỉ có để ngũ khê lâm người như vậy mới có thể thời thời khắc khắc nghĩ đến thoát đi ra ngoài đi vương quyền than nhẹ một tiếng hướng về dưới đáy thiên cung đi đến nhưng mà đúng vào lúc này chỉ thấy trong bầu trời một đạo hạc khiếu chuyển đến sau một khắc một nhóm tiên hạc đối diện bay tới chưa cho phép người nào tự tiện xông vào thiên môn một tiếng hét to phía dưới năm sáu tên thân mang áo đen một mặt bất thiện nam tử từ cái kia tiên hạc phía trên đột nhiên bay xuống trong nháy mắt đem vương quyền bao bọc vây quanh còn không đợi vương quyền nói cái gì liền chỉ gặp trong những người này một vị thân cao trọn vẹn hai mét có t h ử a nam tử trung niên chậm rãi đi ra nhìn chằm chằm vương quyền phẫn nộ quát ngươi là cái nào một thành một điện nào xưng tên lên ra vương quyền dừng một chút thản nhiên nói ngươi lại là người nào làm càn bên cạnh nam tử khôi ngô này thủ hạ nghiêm nghị quát dám đối với vũ thương chiến vương bất t n h ai cho ngươi là gan vũ thương chiến vương vương quyền có chút dừng lại nhìn trước mắt cái này nam tử khôi n ô lập tức liền giật mình chắc hẳn hắn hẳn là tiên tri tia trong miệng một thần tam thánh bắt vương bên trong trong đó một vương vương quyền cười nhặt nói vị này chiến vương không biết tại hạ phạm vào chuyện gì để cho ngươi đại động can qua như vậy vũ thương lập tức nhũ mày lại chìm trên mặt trước nói ra n g ư ơ i đến tột cùng là ai trong điện tam lệnh ngũ thân trừ chấp pháp điện bên ngoài không cho phép bất luận kẻ nào đến gần thiên môn nói người ở đây đến, đến tột cùng muốn làm cái gì có phải hay không muốn chạy trốn ra đ i vương quyền dừng một chút biết mà còn hỏi làm sao chẳng lẽ trước kia có người chạy đi qua sao vũ thương thần sắt chấm xuống xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền cùng bản vương biên nhận pháp điện rồi nói sau hán thoại ôm rơi xuống phất phất tay ra hiệu bên trên cầm xuống người này là một bên cấp dưới vội vàng ứng thanh nhưng ngay lúc mấy người bọn họ tiến lên chuẩn bị đệ lại vương quyền thời điểm đột nhiên một thanh trường kiếm từ trên trời giang xuống đ ô n g nhiên cắm vào vương quyền trước người v a n h giờ k h ắ c này một cố c u ầ n bạo kiếm y trong nháy mắt hướng về bốn phía đánh sơ sát ra một bên chấp pháp điện mấy vị cấp dưới tránh không kịp tầm vang bay ngược mà ra vũ thương thần sắt biến đổi vội vàng vận công ngăn cản kh lăng nguyên tử kiếm ý lúc trước lăng nguyên tử một người chiến bọn hắn bắt vương không đến nửa ngày liền đem bọn hắn toàn bộ đánh bại cố kiếm ý này k h í tức hắn đ ờ i này tuyệt không có khả năng quên nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là thiếu niên trước mắt này kiếm ý tuy nói cùng lăng nguyên tử cực kỳ tương tự nhưng cho hắn cảm giác gáp bách lại không thể so sánh nổi điều này nói rõ hoặc là thiếu niên này tu vi xa xa cao hơn hắn hoặc là kiếm ý này đã vượt rất xa lăng nguyên tử càng sâu thêm cả hai đều là nghĩ đến cái này vũ thương một mặt khiếp sợ nhìn về phía vương quyền chẳng lẽ thiếu niên này thật sự là như vậy nhưng chỉ gặp vương quyền chậm rãi rút lên trên đất đọc nhận lập tức thu hồi cái này ồn bạo kia bí thản nhiên nói dẫn ta đi gặp lan g nguyên tử vũ thương chưa tình hồn một mặt sợ h a i nói ngươi không thể nào là ta anh linh địa người ngươi đến tột cùng là ai cùng lan g nguyên tử quan hệ thế nào vương quyền lạnh lẽo con ngươi liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói ta lặp lại lần nữa dẫn ta đi gặp lan g nguyên tử ngươi hưu vương quyền thân hình loại lên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn một thanh bóp lấy cổ của hắn lạnh lùng nói còn muốn ta lặp lại lần nữa sao thả, thả ta ta ta dẫn ngươi đi vũ thương thần sắc t ì biến dãy rủ nói vương quyền lạnh lùng vũ thương sống sót sau hai nạn bình thường hoảng sợ nhìn vương quyền một chút lập tức vội vàng đưa tới t i ê n hạc hai người đáp lấy t i ê n hạc hướng về nơi xa bay đi trong bầu trời t i ê n hạc chậm rãi lao vụn vụt từng mảnh nhỏ p h ù vân từ bên cạnh hai người thổi qua dưới đáy phong cảnh theo ánh mắt dần dần rõ ràng loại cảm giác này quả nhiên là trước nay chưa có thể nghiệm vũ thương một mặt hoảng sợ nhìn về phía vương quyền chầm ngâm một lát sau rốt cục nhịn không được hỏi ngươi đến t u ộ t cùng là ai phải chăng từ ngoại giới mà đến vương quyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn đệ ngũ khê lâm không có nói cho các ngươi biết ta sẽ đến không vũ thương thần sắc hơi đ vương quyền bật cười một tiếng nói hắn như quả nhiên là thần liền sẽ không bị vây ở anh linh này điện bất quá vương quyền cũng thật bất ngờ theo lý thuyết bắt vương loại cấp bậc này người hẳn là cũng xem như cao tầng đệ ngũ khê lâm đem chính mình bước đến nơi đ â y đến chẳng lẽ liền không có nói cho bọn hắn sao vũ thương nghe vậy t r ầ m mặc không nói mà anh linh này điện quả thực cũng đủ lớn đáp lấy tiên hạc bay lượn nửa canh giờ từ đầu đến cuối không thấy vũ thương dừng lại vương quyền hơi không kiên nhẫn mà hỏi còn bao lâu nữa vũ thương một trận vội vàng trả lời nhanh xuyên qua phía trước thiên hà chính là bên dưới cung thành lan nguyên tử liền ở tại thiên hà bên c Bên dưới cung thành. dưới vương quyền lông mày có chút ngăn lại thế tục bình thường trở lên vi tôn bên dưới là thi chẳng lẽ các ngươi anh linh điện là ngược lại đây cũng không phải vũ thương chậm rãi trả lời cái này trên dưới cung thành chính là thần vương điện hạ sở tiết h chỉ có tu vi tại một nửa người phía trên người mới có thể ở trên cung thành có một chỗ cắm rủi tự nhiên là bên trên vi tôn bên dưới là thi vương quyền nhữ mày lại vậy theo ý của ngươi l a nguyên n g tử tu vi tại các ngươi anh linh điện ngay cả một nửa người đều không so được cái này tự nhiên không phải vũ thương vội và nói chỉ là hắn là người thanh cao k h i thường tại thần vương điện hạ loại phân chia này cho nên liền mình tại bên dưới cung thành tìm một chỗ tiểu điện ở lại thượng cung thành bên trong thần vương điện hạ sai người cho hắn xây cung điện kia đến nay còn chống không không người ở lại đâu thì ra là như vậy vương quyền mặc mặc nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hắn một đường đến nay một mực tại quan sát phát hiện vừa vặn lấy hôm nay sông làm d a n h giới thượng cung thành ở vào phía chính đông bên dưới cung thành ở vào phía chính tây mà thiên đạo trước đó cùng vương quyền nói qua anh linh điện trận nhãn liền tại phía chính đông vị phía trên như vậy cái này trên dưới cung thành phân chia chia chắc hẳn không chỉ có chỉ là phân chia người mạnh kẻ yếu đơn giản như vậy cái này nhất định là đệ ngũ khê lâm cố ý mà làm chi vương quyền suy tư không lâu vũ thương liền dẫn hắn đi tới lăng nguyên tử ở bên trong cung điện nhỏ chương bảy trăm hai mươi chín gặp lại lăng nguyên tử chương bảy trăm hai mươi chín gặp lại lăng nguyên tử bước vào đ ì n h viện vương quyền thần sắc khẽ biến một c u c ự c hạn mà to lớn kiếm ý đập vào mặt là quen thuộc như vậy nhất thời một mực trầm mặc không nói kiếm linh hơi có vẻ kích động nói là hắn đây là khí tức của hắn nghe tiếng vương quyền ấn ấn trong tay h n ẩn r u n động đập nhận lập tức lại đánh giá một phen hoàn cảnh bột phía trầm giọng nói lăng láo tổ hắn ở đâu lăng láo tổ vũ thương đốn đ ô n g nhiên trong lòng ám niệm nói xem ra thiếu niên này quả nhiên là lăng nguyên tử hậu nhân chỉ là cái này họ lăng hậu nhân cũng thực kinh k h ủ n g chút nhìn năm xương bất quá hai mươi có thửa tu vi lại khủng bố như thế chỉ sợ tại ngoại giới kẻ này đã đ ă n g đỉnh thiên hạ ta hỏi ngươi nói đâu lăng láo tổ hắn ở đâu nhìn trầm m ặ t không nói vũ thương vương quyền đột nhiên hét to đạo vũ thương giật mình không không biết ta lăng tôn hắn bình thường chỉ biết tu luyện sẽ không ra cửa theo lý thuyết hắn giờ phút này hẳn là tại a hắn xác thực cũng có chút mờ mịt luận thực lực lăng nguyên tử tại anh linh này trong điện hoàn toàn xứng đáng thần vương phía dưới người thứ nhất mà thân là thần vương đệ ngũ khê lâm cũng là đặc biệt coi trọng lăng nguyên tử năm đó lăng nguyên tử khiêu chiến tam thánh bắt vương đều đánh bại sau đệ ngũ khê lâm mới khải một cái phong hào đem hắn phong làm một tôn từ nay về sau anh linh điện liền thành tựu một thần một tôn tam thánh bắt vương cực cục đây chính là anh linh điện vô thượng vinh quang ai không tâm động năm đó lăng nguyên tử tại thua với đệ ngũ khê lâm đằng sau tự nhiên cũng là vui vẻ tiếp nhận phong hào này có thể tiệc vui c h ó n g t à n cũng không biết sao không có qua mấy năm lăng nguyên tử liền cùng đệ ngũ khê lâm trở mặt mặt hắn trong cơn tức giận chuyển ra mình tại thượng cung thành bên trong đại điện đi tới lần này cung thành thiên hà bên cạnh tiểu phá viện bên trong ở một cái chính là gần ba trăm năm anh linh điện người đều biết lan g nguyên tử là cái của nhân hắn cơ hồ đối với toàn bộ anh linh điện người đều không có cái gì sắc m ặ tốt t cho nên tự nhiên cũng không tồn tại bằng hữu gì mà hắn chỗ cung điện nhỏ này t r u n g quanh cũng rất là quặn cụ vẽ bình thường hắn một thân một mình ở đây tu luyện cũng không có cái gì người sẽ đến q u ấ y dày hắn không thể lại đi nơi khác nghe vũ thương một phen g i ả n g thuật vương quyền thần sắc càng phát âm trầm xuống h n tại khu nhà nhỏ này tải hữu bốn chỗ dò xét một chút phát hiện c h ừ lăng nguyên tử lưu lại khí tức còn tại cả tòa sân nhỏ cơ hồ không có bất kỳ vết tích tiểu tử đột nhiên kiếm linh kêu một tiếng vương quyền nhữ mày lại thế nào chỉ sợ lăng nguyên tử xảy ra chuyện kiếm linh ngữ khí ngưng trọng nói cái gì vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng truyền tâm nói ngươi phát hiện cái gì kiếm linh ngưng trọng nói nơi này thật có lăng nguyên tử khí tức nhưng những khí tức này chỉ ít cũng là một tháng trước đó lưu lại tới nếu là anh linh điện người cũng không biết lăng nguyên tử hướng đi cái kia chỉ sợ nguy một tháng trước đó đệ ngũ khê lâm vương quyền trong nháy mắt liền lĩnh hội tới kiếm linh y tứ một tháng trước đó cái k i a không phải là hắn ở trên núi núi cùng đệ ngũ khê lâm lần thứ nhất đối mặt thời điểm sau hắn khẳng định là biết ta cùng lăng lão tổ quan hệ cho nên nghĩ đến cái này vương quyền biến sắc quay người nhìn về phía vũ thương hỏi nói đệ ngũ khê lâm phủ đệ ở đâu vũ thương thần sắc hơi đổi ngươi muốn làm cái gì mang ngươi lại tới đây đã là cho đủ ngươi mặt mũi ngươi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước vương quyền thần sắc chấm xuống lập tức một đạo to lớn kiếm ý trong nháy mắt đem cái này vũ thương trùng điệp chấn áp xuống không nói liền đi chết vũ thương thừa nhận kiếm ý áp bách một mặt hoảng sợ quỳ một chân trên đất thần sắc dữ tợn nói chết thì như thế nào t a cho dù chết ngươi cũng đừng hòng từ trong miệng ta biết được bất luận cái gì thần vương điện hạ tin tức đệ ngũ khê lâm quả nhiên ngự hạ có phương pháp trước đó vương quyền một chút ép buộc liền để hắn mang theo chính mình đi tới cái này là nguyên tử trụ sở mà giờ khắc này để hắn nói ra đệ ngũ khê lâm phủ đệ cái này vũ thương lại cận kể cái chết cũng không chịu nói quả nhiên là trung thần nhưng điều này cũng làm cho vương quyền có suy đoán có lẽ anh linh này điện trận nhãn ngay tại cái kia đệ ngũ khê lâm trụ sở vương quyền lạnh lùng nói đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. vũ thương gian nan ngầm đầu cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi dạng này cường g i ả đến thần vương điện hạ sẽ không cảm ứng được sao ngươi đắc ý không được bao lâu chỉ cần thần vương điện hạ chạy đến ngươi coi như mạnh hơn cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ anh linh điện người đối với đệ ngũ khê lâm có một loại không nói được sùng b á i cảm giác bọn hắn tin tưởng vững chắc bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào anh linh này điện đều chỉ có thể túi đầu xưng thần bao quát cái k i a thiên đạo cũng giống vậy không phải vậy thiên đạo qua nhiều năm như vậy vì cái gì không dám tới nhưng hắn lời nói này nhưng cũng để vương quyền gửi ra một tia khác ý vị đến vương quyền hư lạnh một tiếng Quyền thản nhiên nói để ngũ khê lâm làm người từ trước đến nay từ trước khê như để lâm làm vũ ậ thận bậc y chuyện ngay cả cái này hay này cẩn cả cái căn còn có cấp của có hắn ngươi vương một trong liền không biết hiểu, hay là nói ngươi bản là còn không ngươi bắt một biết đạt tới hiểu, sao, kia. loại làm là là Lời là mà gì? v ý thương trầm giọng nói vương quyền thản nhiên nói n g ư ơ i liền không cảm thấy kỳ v à i sao vì cái gì ta lại tới đây lâu như vậy n g ư ơ i cái kia thần vương điện hạ nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện cái này vũ thương con n g ư ơ i chấn động lập tức nghe lời theo lý thuyết thần vương điện hạ hẳn là đã sớm hẳn là cảm ứng được sự tồn tại của người nọ nhưng hắn vì sao vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nhìn v ậ mặt khủng hoảng vũ thương vương quyền trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp trước mắt cái này vũ thương tu vi là cái chính cống siêu phẩm cường giả như vậy đặt ở n g o ạ i giới tại mấy năm trước cái kia nhất định là thế giới tri đình nhân vật nhưng mà chính là nhân vật như vậy lại tại anh linh này điện bên trong chỉ là cái bắt vương một trong thậm chí ngay cả đệ ngũ khê lâm hạch o tâm đều tiếp xúc không đến đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi trầm ngâm một lát sau vương quyền không muốn lại nhiều nói nhảm trầm giọng nói ta vừa đến nơi đây liền bị ngươi gặp phải vận khí của ngươi thật thật không tốt điều này nói rõ thượng t i ê n cũng muốn để cho người chết dễ anh linh điện người vương quyền cũng sẽ không nhân từ nương tay nhưng ngay lúc hắn rút kiếm chuẩn bị chặt xuống thời điểm trong lúc bỗng nhiên kiếm linh lập tức hoảng sợ nói không tốt mau tránh vừa dứt lời chỉ gặp một đạo ngút trời mà hàng kiếm ảnh đột nhiên từ trên trời trên sông không hướng về vương quyền chỗ bổ tới vương quyền thân sắc biến đổi vội vàng nghiêng người né tránh này lên chỉ một thoáng toàn bộ sân nhỏ khoảnh khắc liền biến thành một vùng phế tích cái này đây là cảm thụ được c ố kiếm ý này vương quyền con n g ư ơ i phóng đại một mặt khiếp sợ hướng về phía trước nhìn lại chỉ gặp một đạo toàn thân tràn ngập sắc khí không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm thân ảnh chính lạnh l ù n theo dõi hắn lăng nguyên con kiếm linh cái kia tràn ngập thanh â m phức tạp lập tức tại vương quyền trong đầu vang lên mà vương quyền nhìn trước mắt đạo này thân ả n h g i à n mua trong nháy mắt sửng sốt nguyên lai、like. lăng láo tổ đúng là như vậy g i à n mua ta còn tưởng rằng năm đó hắn tạ thế thời điểm chính vào tráng như đâu lúc trước hắn tại ngọc sơn dây núi trong huyệt động từng cùng lăng nguyên tử từng có gặp nhau nhưng này lúc lăng nguyên tử chỉ là một đạo vô hình ý thức thôi hắn căn bản không có gặp qua lăng nguyên tử chân chính tướng mạo mà giờ khác này chân chính lăng nguyên tử xuất hiện ở trước mặt hắn cái này lập tức để hắn có loại nháy mắt vạn dặm gặp lại đã là thương hại tăng điển kiếm i l nhưng cao còn mau hoàng rộng trốn. nói, không Trốn. sợ v ơ quyền thần sắc biến đổi, vội vàng hỏi. Nhưng lại tại c sức sở, khó hắn vừa dứt lời còn không đợi kiếm linh đáp lại đoạn nhận lại không bị khống chế thoát ly hắn khống chế trực tiếp bay về phía lan nguyên tử chương bảy trăm ba m ư i nguyên tử kiếm ý quyết đấu chương bảy trăm ba mươi nguyên tử kiếm ý quyết đấu lăng nguyên tử một thanh nắm chặt đ o ạ n nhận cả người sát khí trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần ba trăm năm không thấy lão bằng hữu đoàn tụ hắn tựa hồ cũng không biểu hiện ra xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng mà là mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem vương quyền chậm dãi nhấc lên k i ế m tới vương quyền mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này đ ỗ n g nhiên thần s á c hắn run lên vội vàng một cái tung người hướng về sau lưng bay đi tựa như một vòng bóng ma cực nhanh mà ra ngay tại lúc hắn khởi hành trong nháy mắt một đạo cực đoan kinh khủng kiếm mang tại cấp tốc tiếp cận hắn lăng nguyên tử đạp trên kiếm mang đuổi vương quyền lập tức như có gai ở sau lưng thứ năm suối rừng ngươi quả nhiên là h ả o thủ đoạn vương quyền lông mày níu chặt trong lòng một cơn l ử a giận không cầm được phun trào đi ra lúc này lan g nguyên tử tu vi ẩn ẩn đã đạt bán thần chi cảnh nhưng vương quyền biết đây cũng không phải là là hắn thực lực chân thật mà l à như là hoắc vô thượng như vậy đều là thứ năm suối rừng dở trò quỷ lan g nguyên tử đã hoàn toàn bị mê mẩn tâm trí đem vương quyền coi là đại địch mà hắn cái k i a đạo dùng đoạn nhận vạch ra khủng bố kiếm mang giống như hồ đem vương quyền khóa chặt bình thường để hắn không chỗ có thể trốn anh linh trong điện một đuổi một chạy tốc độ cực nhanh theo thời gian trôi qua, vương quyền lại phát hiện kiếm mang kia lại không có bất kỳ cái gì suy yếu dấu hiệu mà lăng nguyên tử đạp trên đạo kiếm mang này có thể không ngừng hấp thụ anh linh trong điện huyền khí bổ sung kiếm thế suy yếu càng sâu thêm theo thời gian trôi qua nó có thể biến càng ngày càng mạnh vương quyền thần sắc lập tức nghiêm trọng xem ra một kiếm này không bổ vào trên người hắn là sẽ không dừng lại lúc này vương quyền đã đi tới trên nửa cung thành h ắ n tại trên một tòa đại điện đột nhiên q u a y người đem thân thể của mình huyền hóa làm một đạo to lớn kiếm ảnh đối với truy sát mà đến lăng nguyên tử chính là đội đối chỉ gặp một chút t r ư ớ n g mắt quang mang nở rộ trận trận uy thế kinh khủng chập trùng theo điên c u ầ n hướng về bốn phía đánh sơ s á t mà đi sau đó một tiếng một chút chỉ hoán kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên cả tòa thượng c u n g thành phảng phất lâm vào địa chấn bình thường hai người trong vòng phương viên c h ă m dặm trong nháy mắt biến thành một mảnh hư vô khủng bố như vậy động tĩnh từ anh linh điện tồn tại đến nay liền chưa bao giờ xuất hiện qua mà giờ khắp này nghe tiếng cả tòa anh linh điện cường giả đều nhao nhao hướng về trung tâm vụ nổ cấp tốc t ụ đến xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì một đạo dẫn theo đại đao tân ảnh khôi n ô lao đến cao dọ quát giờ phút này bạo tạc bên ngoài sớm đã vây đầy anh linh điện người chỉ là từng cái hoảng sợ trong t h ầ n sắc đều mang một chút mở mịt đao thánh đại nhân chúng ta cũng là vừa tới nơi đây không biết à. k ỳ ân kiếm thế này tựa như là hắn à đột nhiên có một bóng người từ đằng xa bay tới đối với đao kia thánh lớn tiếng nói người này chính là tam thánh một trong thương thánh lục đ ỉ n h mà tam thánh đã tới thứ hai sau cùng kiếm thánh cũng đương nhiên sẽ không vắng mặt mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm kiếm thánh lý tu vu có một thanh bọc lấy trưởng bố trường kiếm cũng chạy tới lý tu vu cái kia lang nguyên tử đến tột cùng đang làm cái gì hắn là muốn hủy anh linh điện sao đao thánh kỳ ân thần sắc c ô m trầm phẫn nộ quát anh linh điện tam thánh bát vương đều nghe tiếng chạy đến c ô này quen thuộc kiếm ý bọn hắn làm sao có thể không biết là ai mà tất cả mọi người biết lăng nguyên tử tại anh linh điện không có gì bằng hưu nhưng nếu nói ai còn có thể cùng hắn nói mấy câu vậy cũng chỉ có lý tu vu ánh mắt của mọi người đều nhao nhao nhìn về phía lý tu vu lý tu vu thần sắc chầm xuống chầm giọng nói các người làm mắt mù sao nhìn không ra đây là hai người tại đại chiến hai người mọi người nhất thời xứng sở ánh mắt lại n a o n a o nhìn về hướng tam thánh bát vương giờ phút này anh linh điện tam thánh bát vương trừ cái kêu bắt vương bên trong vũ thương bên ngoài. những người còn lại đều ở chỗ này ai còn có thể cùng lăng nguyên tử đại chiến thành như vậy chẳng lẽ lại là vũ thương đám người nhao nhao lắc đầu tuyệt không có khả năng này vũ thương không có năng lực này đích thật là hai người lúc này một bên thương thánh trầm giọng nói mặc dù cái này hai cỗ kiếm thế cực kỳ tương tự nhưng vẫn là đó có thể thấy được đây là xuất từ hai người c h i thủ cũng không phải là một người cách làm ngay vậy đao thánh thần s ắ c biến đổi chẳng lẽ lại là điện chủ lăng nguyên tử lại cùng điện chủ chiến đấu ngu xuẩn lý tu vu trầm giọng nói không nhìn thấy đây là hai đạo kiếm thế sao ngươi chưa từng gặp qua điện chủ sử dụng kiếm vậy cái này đao thánh tự a hồ đầu góc không dễ dùng lắm từ tính cách của hắn cùng bề ngoài liền có thể nhìn ra hắn chỉ là một cái tu vi cực cao mãng vu thôi bất quá cũng không chắc hắn dù sao toàn bộ anh linh điện trừ thứ năm suối rừng bên ngoài ai có thể cùng lăng nguyên tử chiến đến tình cảnh như vậy chí ít bọn hắn tam thánh một trọi một đối đầu lăng nguyên tử cũng tuyệt không có khả năng lý tu vu thần sắc dần dần ngưng trọng cũng không có nói thêm gì nữa mà lúc này một bên thương thánh lông mày nhịu chặt thở dài một tiếng nói mặc kệ đối diện là ai quyết không thể để bọn hắn tại đánh như vậy đi xuống nếu không điện chủ trở về chúng ta ai cũng không có cách nào bàn giao chúng ta đồng loạt ra tay trước tiên đem hai người này khống chế lại nói bọn hắn thân là tam thánh bao nhiêu là biết một chút thứ năm suối rừng hướng đi giờ phút này thứ năm suối rừng ở bên ngoài mà anh linh điện lại gặp này phá hư bọn hắn rất khó không gánh trách nhiệm đao thánh c u ầ n vọng cười một tiếng gật đầu cao giọng nói t ố t vậy ta lên trước đã nhiều năm như vậy ta muốn rất muốn thử lại lần nữa lan g nguyên tử kiếm đến tuột cùng còn có mấy phần sắp bén năm đó bọn hắn tam thánh tuần tự bại bởi lan g nguyên tử lan g nguyên tử cuối cùng được phong làm tôn áp đảo ba người bọn họ phía trên cái này khiến đao thánh vốn cũng khắc phục bây giờ có cơ hội này hắn nhất định phải sẽ cùng lăng nguyên tử hào hào tiếp vài chiêu thoại âm rơi xuống đao thánh thả người nhảy lên lập tức đ ạ i đao hành ra một đạo trùng thiên đao hành xẹt qua chân trời cách mấy chục dặm có hơn trực tiếp thẳng hướng về cái kêu bạo tạc trung tâm chém tới ai tên này hay là như thế lỗ mãng hắn như thế ra chiêu không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao thương thánh thần sắc chấm xuống liền muốn trước khi khởi hành đi điều đỉnh nhưng vào lúc này lý tu vu lại kéo lại hắn ngươi làm cái gì vì sao ngăn bọn ta thương thánh có chút dừng lại không hiểu hỏi nhưng còn không đợi lý tu vu nói chuyện liền chỉ thấy trong bầu trời hùng hùng một đạo ki lập tức lại một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến chỉ gặp đao kia thánh mấy chục i ả m dáng dấp đại đao trong nháy mắt bị đánh tan mà bản thân hắn cũng giống là nhận lấy phản vệ bình thường cả người miệng phun máu tươi bay ngược mà ra thân thể trong nháy mắt nghệ xuyên một tòa đại điện nguy nga thật sâu chôn ở trong phế tích cái này đám người trợn mắt h ố t mồm tất cả mọi người trong mắt cơ hồ đều là trường r a h ố t mắt hùng hùng kiếm mang tản ra qua đi chỉ một thoáng trong bầu trời hai đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh vừa vội nhanh va chạm mỗi một lần va chạm đều truyền ra tiếng sấm rền vang giống như tiếng vang từng tiếng tiếng v thương thánh thực lực cũng thực không tầm thường hắn xem thấu trong bầu trời hai đạo chiến đấu thân ảnh lập tức cả kinh nói người này một thân kiếm ý cùng lăng nguyên tử đ ó n g suất một môn hắn hắn đơn giản chính là lăng nguyên tử phúc khắc nhưng hắn vừa dứt lời nhưng lại đột nhiên ánh mắt lấm liệt không đối lý tu vu ngươi mau nhìn lăng nguyên tử kiếm trong tay lý tu vu thần sắc khẽ biến n g ẩ m đầu nhìn lại thương thánh đột nhiên bắt lấy tay của hắn hoảng sợ nói cái này cái này đúng là một thanh linh kiếm anh linh điện bên trong có thể nào có linh khí tồn tại chương bảy trăm ba mươi mốt vương quyền đoạn kiếm tái hiệu linh kiếm chương bảy trăm ba mươi mốt vương quyền đoạn kiế lý tu vu trầm mặc không nói nhìn t r ò n g chọc vào trên trời hai đạo giao chiến thân ảnh tựa hồ căn bản không có nghe thấy thương thánh lục đỉnh đang nói cái gì không được ta phải ra điện một chuyến trầm n g âm một lát lục đỉnh trầm tiếng nói nếu là lại từ bọn hắn như vậy đánh xuống ta anh linh điện há không hủy hoại chỉ trong chốc lát lý tu vu b i ế n sắc vẫn là trầm mặc không nói cũng không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì trên mặt thần sắc điên c ồ n g đang biến hóa lục đỉnh nhữ mày lại vỗ vỗ cánh tay của hắn trầm giọng nói ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì có nghe hay không gặp ta đang nói chuyện lý tu vu đốn lúc lấy lại tinh thần ngươi nói lục đỉnh lông mày nhữ chặt chừng mắt liếc hắn một cái. trầm giọng nói ngươi tranh thủ thời gian che chở điện chúng tránh lui ta đi một chuyến ngoài điện tìm điện chủ nhìn hai người này giao thủ chỉ sợ cũng chỉ có điện chủ mới có thể lắng lại lý tu vu đốn bỗng nhiên âm thanh thản nhiên nói ngươi sao liền biết đây không phải điện chủ tận lực mà làm chi ngươi có ý tứ gì lục đỉnh t h ầ n sắp biến đổi nhưng hắn phải ô m rơi xuống còn không đợi lý tu vu nói cái gì liền chỉ thấy trong bầu trời oanh một tiếng lại một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên chuyển đến đám người hãi nhiên ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp giữa không chúng có kết thúc l ư i đao ra chỉ lăng nguyên tử kiếm thế như là thủy ngân chạy thế như trẻ che bình thường hướng về vương quyền đánh tới vương quyền vội vàng biến hóa thân hình một bên tránh né lấy cái này phô thiên cái địa kiếm thế một bên lại lo lắng lấy thực lực tăng vọt lang nguyên tử từ đầu đến cuối không dám chân chính b u ô n g tay b u ô n g chân đến cái thằng chó này đệ ngũ khê lâm thủ đoạn càng như thế như vậy ngoan tuyệt nếu là lăng lão tổ tu vi tại như thế tăng vọt số giới chỉ sợ thật sự là thần tiên khó cứu được ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chế trụ hắn mới được vương quyền không ngừng ứng đối lấy lan g nguyên tử điên cùng thế công trong lòng chú o á n nói không được lăng lão tổ thực lực càng phát ra tăng vọt ta nếu không có kiếm nơi tay thực sự không cách nào cam đoán có thể thoát hơn chớ nói chi là đem hắn chế trụ v đông nhiên, nhiên trong bầu trời vương quyền hai ngón chỉ hướng lý tu vu cao giọng hô kiếm đến ra lệnh một tiếng lý tu vu trên lưng cái kia bị một tất bọc vải bố bao lấy trường kiếm lập tức liền ẩn ẩn rung động lục đỉnh thân sắc biến đổi hoàng sợ nói hắn hắn muốn kiếm của ngươi tranh thủ thời gian ngăn cản hắn Mà hắn vừa dứt lời, lý tu vu trên lưng vừa Vu dứt Tu lời, Lý chỉ i i k một thoáng hưng hực kiếm khí quanh quẩn bao khỏa tại lý tu vu trên trường kiếm vải bố như là cho tàn bình thường tàn mát lộ ra thanh trường kiếm này diện mục chân thật kiếm này nuôi kiếm ba thước b ả y tấc toàn thân đỏ tươi như là máu tươi bao trùm t h â n kiếm trong lúc huy động hình như có vô tận huyết tinh chi khí giúp đỡ kiếm thế vung lên nhất cử đều hiển thị rõ sát phạt tay nắm lấy thanh kiếm này kiếm thế này nhất thời làm đến vương quyền cũng hơi giật mình nhưng càng làm hắn hơn không nghĩ tới là thanh kiếm này đúng là linh linh kiếm lục đ ì n h thân sắc k i n h biến giống như máy móc nhìn về hướng một bên lý tu vu trầm giọng nói kiếm của ngươi vì sao cũng là linh kiếm n g ư ơ i thân là anh linh điện tam thánh một trong chẳng lẽ không biết anh linh điện tứ đại pháp tác sao lý tu vu ánh mắt chăm chú vào vương quyền trong tay trường kiếm của mình bên trên nhìn xem hắn cơ kiếm của mình cùng l ă n g nguyên tử đối chiến trầm mặc không nói không đối lục đỉnh trầm ngâm chỉ chốc lát trầm g ọ n nói hai người chúng ta tới đây mấy ngàn năm giao chiến không xuống ngàn trận ngươi thị huyết kiếm tuy là thần sắc nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một thanh linh kiếm ta hiểu được lục đỉnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó trầm giọng nói nguyên bản còn tưởng rằng ngươi năm đó là bởi vì chính mình bại bởi lang nguyên tử cho nên mới đem thị huyết kiếm phong tồn lại không ra khỏi vỏ không có nghĩ rằng ngươi đúng là có nghiện chủ đem thị huyết kiếm tiến hóa làm linh khí cho nên mới như vậy che giấu thị huyết kiếm khí tức một phen â m rơi xuống lý tu vu thở dài một tiếng thản nhiên nói kiếm của ta chính ta định đoạt khi nào đến phiên ngươi đến khoa tay mỗi chân ngươi lớn mật lục đỉnh nổi giận nói điện chủ đã từng từng hạ xuống làm cho anh linh điện không được xuất hiện bất kỳ linh khí ngươi vì sao còn muốn làm như vậy t h ị huyết kiếm theo ta mấy ngàn năm tấn thăng trở thành linh khí bất quá nước chạy thành sông huống hồ nó từ tấn thăng đến nay ta liền không còn có đi ra một lần vỏ ngươi còn muốn để cho ta như thế nào chẳng lẽ muốn để cho ta hủy nó lý tu vu thần sắc chầm xuống nói ngươi lục đ ì n h nhất thời nghe lời hắn trầm ngâm một lát trầm giọng nói vậy bây giờ đây là có chuyện gì kiếm của ngươi vì sao không nghe ngươi lại vì người khác sử dụng ta làm sao biết lý tu vu bị chất vấn đến cũng lập tức tới hòa khí lạnh lùng nói đây là lão tử kiếm từ khi nó trở thành linh khí đằng sau lão tử một lần cũng chưa dùng qua hôm nay lại làm cho t i ể u tử này mở tiền lệ ngươi cho rằng lão tử trong lòng liền không biết khuất lý tu vu làm sao không biết khuất hắn biết khuất muốn chết linh khí sở dĩ là linh khí chính là bởi vì nó sinh ra chân chính khí linh mà lý tu vu thanh kiếm này từ khi sinh ra khí linh đến nay bởi vì anh linh điện quy củ hắn một lần cũng không dám dùng qua cho nên khí linh này cũng chưa từng cùng hắn từng có bất luận cái gì thông linh mà giờ khác này vương quyền lại trước hắn một bước cùng thị huyết kiếm khí linh có thông linh cái này thị huyết kiếm ngày sau còn có thể phủ nhận hắn vị chủ nhân này cũng còn hai chuyện hắn làm sao có thể không b i khuất hắn thoại ô m rơi xuống lục đỉnh thần sắt chấm xuống lạnh lùng nói ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy ta cái này liền đi tìm điện chủ các loại điện chủ trở về chính ngươi đi nhận tội đi không cần đông nhiên một đạo đặc biệt thanh âm hùng hậu từ phía sau chân trời chuyển đến đám người thần s ắ c biến đổi quay đầu nhìn lại nhao n h a u bái nói gặp qua thần vương điện h ạ không sai người tới chính là đệ ngũ khê lâm hắn mang theo hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười chậm rãi rơi vào trước mắt mọi người lục đỉnh bất quá chỉ là một thanh linh khí thôi làm gì như vậy tức giận theo nó đi thôi đệ ngũ khê lâm cười nhặt nói điện chủ cái này quyết định quy củ có thể nào tùy ý xuyên tạc lục đỉnh trong lòng không cam lòng nói ra h ừ lý tu vu h ừ lạnh một tiếng nói binh khí này theo chủ nhân tu vi ngày càng tăng lên mà tấn thăng thương của ngươi không thể trở thành linh khí đó là ngươi vấn đề không cần ghen ghét bên trên ta thị huyết huống hồ thiên hạ này linh khí cũng không phải là thiên đạo một người đ ộ c hưu chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia thiên đạo đối với các ngươi phạm vào tội ác liền muốn hủy ta thị huyết đi không cần lại tranh luận đông nhiên đệ ngũ khê lâm trên thân thấy lạnh cả người ở lẫn phát ra hai người cảm ứ n g trong nháy mắt liền mậm miệng lại đệ ngũ khê lâm tại anh linh điện bên trong luôn luôn làm người hiền lành hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia giá đỡ đối với bất kỳ người nào đều là một mặt nụ cười ấm áp đây cũng là anh linh điện tất cả mọi người tôn sùng hắn nguyên nhân nhưng chỉ có tam thánh mới biết được đệ ngũ khê lâm cái này nở nụ cười phía sau ẩn giấu lại như thế nào một bộ kinh khủng khuôn mặt cho nên thời gian dần trôi qua chỉ có tam thánh mới có thể tôn xưng đệ ngũ khê lâm là đ ị a chủ mà những người còn lại đều gọi hô hắn là thần vương điện hạ đệ ngũ khê lâm nhìn thần sắc có chút dị thường hai người cười nhặt một cái nói k ẩ n trương như vậy làm gì ta cũng sẽ không ăn các ngươi điện chủ nói đùa chúng ta không k ẩ n trương lúc đỉnh ngượng ngùng cười một tiếng bảy trăm ba mươi hai đệ ngũ khê lâm mục đích bảy trăm ba mươi hai đệ ngũ khê lâm mục đích tiếng ầm ầm rung động một trận lại một trận tại hai đạo cực kỳ kinh khủng kiếm ảnh va chạm bên dưới vương quyền cùng lăng nguyên tử tạm thời kéo ra thất vị diễn phần mình áp đảo một mảnh bầu trời trong bầu trời mây đen tạo thành một đạo không gì sánh được thâm thúy khe ránh kiếm ý giống vậy cơ hồ đem trọn vùng trời phân làm hai nửa một bên lam quan oánh oánh một bên biển máu ngập trời huyết h ả i phía dưới vương quyền nắm thị huyết kiếm thần sắc âm chầm ha ha ha tiểu tử ngươi rất mạnh ta rất hài lòng trong lúc đ ỗ n g nhiên thị huyết kiếm linh tiếng cởi ngông nên kia lập tức chuyển vào vương quyền n ã o hải từng điểm từng điểm ngay tại ăn mòn vương quyền thần trí vương quyền thần sắc chầm xuống c h ầ m dãi dơ lên thị huyết đến thật can đảm bất quá một thanh linh kiếm như vậy ngươi dám vệ chủ tiểu tử cũng đừng không biết nhân tâm tốt ta ta ta đây là tựa hồ đối với vương quyền l ờ i mới rồi có chút không quá dễ chịu ha ha ha vương quyền cười lạnh nói ngươi là thứ gì cũng dám sưng hô như vậy lao tử vương quyền sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống gọi chủ nhân kiếm linh lập tức ngây n g ẩ n cả người ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa vương quyền hai chỉ kẹp lấy lưỡi kiếm đ ỗ n g nhiên vừa dùng lực đem thân kiếm nằm ngang gãy con một trăm tám mươi độ lạnh lùng nói lao tử dùng ngươi là ngươi đổ chó hoang vinh quang ngươi nếu là lại mẹ nó dám ăn mòn lao tử, chí, lao tử liền phế bỏ ngươi hiểu chưa người kiếm linh quá sợ hãi ngươi sao dám như vậy đối với ta nếu không phải ta chỉ sợ ngươi sớm đã bị đối diện kiếm cho chém chết vương quyền lập tức b u n g lỏng ra thị huyết lưới kiếm xẹt qua không khí phát ra một chút tức giận kiếm ngân v à n g tựa như là lên á n lấy vương quyền bất mãn vương quyền lạnh lùng nói nói t o ạ c trời ngươi cũng chỉ là một thanh kiếm thiếu mẹ nó tại lao tử trước mặt cố làm ra vẻ lại cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng ta để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó lại mẹ nó dám không nghe sai sự lao tử để cho ngươi triệt để biến thành một khối sắc vụn cảm thụ được vương quyền trên người cái này một cỗ nồng đậm sắc khí thị huyết kiếm linh lập tức trong lòng giật mình nó là thật sợ không dám ở ngôn ngữ bốn thú vị dưới đáy đệ ngũ khê lâm nhìn xem vừa rồi tại một màn này c ư ờ i n h ạ t nói thế nhân đều đã thần binh lợi khí là bảo có thể vương quyền tiểu tử này lại tự hiểu rõ mạnh hơn thần binh bất quá cũng chỉ là một kiện binh khí thôi không hơn được người lý tu tại thần sắc đặc biệt phức tạp hắn cũng không hiểu hắn thị huyết như thế nào biến thành bây giờ cái dạng này thị huyết kiếm chính là hắn năm đó thành danh thời điểm sử dụng b ộ kiếm theo hắn khoảng chừng mấy ngàn năm lâu mặc dù tên là thị huyết nhưng nó lại là một thanh chính cống quân tử chi kiếm như thế nào biến thành hiện tại bộ này biển máu ngập trời dáng vẻ a bây giờ thị huyết hoàn toàn chính là một thanh m a kiếm điện chủ thương thánh lục đỉnh thấp giọng nói tên này là vua quyền tiểu tử đến tột cùng là người như thế nào a đệ ngũ khê lâm cười nhạt một cái nói tiếp lấy xem đi chân chính trò hay cũng nhanh đ ă n g tràng giữa không trung vương quyền rút kiếm nhìn về phía lang nguyên tử trong lòng bất đắc di thật sự là không cách nào kể ra lang lao tổ ngại như còn có thể nghe thấy tiểu tử nói chuyện liền dừng tay đi ta là thật không muốn thương tổn ngại a lăng nguyên tử s o n g nhãn hóa thành kiếm m âu không nói lời nào trong con mắt phản chiếu trước mắt huyết hải thẳng cho vương quyền một loại cảm giác không rét mà run đ ỗ n g nhiên hắn huy động trong tay đoạn nhận ngập trời kiếm y trong nháy mắt như là sóng lớn bình thường hướng về vương quyền rào rạt đánh tới vương quyền bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng huy động trong tay thị huyết vô tận huyết tinh chi khí sen lẫn kiếm ý m bang tới chính diện nên đón tiếp lấy ngay tại lúc trong c h i ế nấm này trong bầu trời một thanh lam quan cự kiếm ngưng tụ mà sinh xông thẳng tới chân trời to lớn vô cùng lăng nguyên tử đạp trên hư không từng bước đi tới mỗi một bước đều phảng phất chấn động sân h à những nơi đi qua đều bị kiếm khí quét sạch hư vô v a n lam quan g kiếm ảnh n ầ m vang rơi xuống vương quyền biến sắc cao dọa quát lăng lao tổ nếu là lời như vậy vậy ngài coi như đừng trách tiểu tử vô lý hai tay của hắn huy động chân đạp hư không thân thể không ngừng lui về phía sau nhưng mà xung quanh thiên địa vô số kiếm ý đều là tận hóa thành lợi kiếm phối hợp với cái này ngập trời huyết khí màu đỏ kiếm ảnh vạn kiếm quy tông như là huyết long bình thường hướng về lam quan kiếm ảnh quân giết tới đặc sắc đệ ngũ khê lâm vỗ tay tán dương nói vương quyền này, ta nguyện xưng là mạnh nhất kiế cho dù là lang nguyên tử cái này người truyền đạo tại kiếm đạo trên tu vi cũng không kịp hắn cái này truyền nhân điện chủ ngài đến tột cùng hy vọng người nào thắng lục đình nhữ m à y lại khó hiểu nói nhìn lên bầu trời bên trong dần dần bị áp chế xuống lang nguyên tử đệ ngũ khê lâm cởi nhạt nói để bản tôn đến là trò hay này vẽ xuống một cái hoàn mỹ kết cục hắn thoại âm rơi xuống thả người nhảy lên thân ảnh trong nháy mắt đi tới lang nguyên tử bên cạnh vương quyền thần sắc biến đổi cao giọng quát đệ ngũ khê lâm người tốt thủ đoạn a đường đường thứ năm bộ tộc người mạnh nhất phía sau lại làm những này âm quỷ thủ đoạn thực sự lên không được cái gì mặt bàn ha ha ha tiệu tử người đây có thể sai. đệ ngũ khê lâm cười cười nói ta là rất ngại phiền phức người cho nên làm việc luôn luôn nữa thích thẳng tới thẳng lui không thích cái gì âm mưu quỷ kế vương quyền nắm chặt lại nằm đấm cười lạnh nói vậy bây giờ ngươi là chuẩn bị tự thân lên trận đánh với ta một trận sao đệ ngũ khê lâm cười lắc đầu nói ra nguyên bản dựa theo kế hoạch của ta giữa ngươi và ta hoàn toàn chính xác có một trận chiến nhưng ta không phải là nói sao ta là rất sợ phiền phức người cho nên liền để ngươi lão tổ tông này làm thay vương quyền thần sắc hơi đổi ngươi có ý tứ gì trước đây một trận chiến h ã n cùng lăng nguyên tử tuy nói cũng đã có động tính rất lớn nhưng cũng không chân chính phân ra thắng bại đến vương quyền nguyên lai tưởng rằng đệ ngũ khê lâm là muốn lấy khống chế lăng láo tổ đến uy hiếp chính mình nhưng bây giờ hai bọn họ giao chiến còn chưa kết thúc cái này đệ ngũ khê lâm liền chính mình nhảy ra ngoài hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t một cái nói mục đích của ta đã đạt tới đánh với ngươi một trận quả thực cũng không có gì cần thiết hiện tại hai người chúng ta có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện rồi vương quyền nhữ mày lại thản nhiên nói mặc dù đây là địa giới của ngươi nhưng ngươi muốn không đánh mà thắng chi binh không khỏi cũng nghĩ quá nhiều đi đệ ngũ khê lâm lắc đầu thở dài một cái thản nhiên nói vương quyền ngươi là nhân tài ta không muốn cứ như vậy giết người n g ư ơ i cũng đã nói đây là địa giới của ta sao không liền ngoan ngoãn nghe lời của ta đâu loại nói nhảm này liền không cần nói nữa vương quyền thần sắc trầm xuống tới đi để cho ta kiến thức một chút người đến tột cùng mạnh bao nhiêu thoại âm rơi xuống bốn bề một cỗ nồng đậm hết u y tinh sát khí từ vương quyền trong tay thị huyết kiếm phun ra ngoài chỉ một thoáng trong bầu trời bị một tầng màu đỏ huyết vân bao trùm toàn bộ anh linh điện phản phất lâm vào luyện n g ụ c bình thường không chỗ không lộ ra lấy tuyệt vọng ký tức dưới đáy trong lòng mọi người giật mình vô luận là ai từ đám bọn hắn đi vào anh linh điện lên liền một mực đem nơi đây xem như tiên cảnh tự cho mình là. Mà cái ngay à y n tại lúc hắn vừa dứt lời phúc vương quyền đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra cả người trong nháy mắt hể hoại xuống tới chỉ một thoáng trong bầu trời huyết vân tiêu tán cái kia tràn ngập toàn bộ anh linh điện huyết tinh sát khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì vương quyền sử lấy kiếm nửa quy tại không trung ngầm đầu lên khó có thể tin nhìn về phía đệ ngũ khê lâm ngươi ngươi đối với ta làm cái gì đệ ngũ khê lâm vô vô bên cạnh như đồng hành thi đi thị bình thường lang nguyên tử bà bai thản nhiên nói một phen đại chiến xuống tới chân khí của ngươi chắc hẳn cũng dùng không ít đi chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện ngươi chỗ tiêu tán chân khí giờ phút này đều không còn sót lại chút gì sao ngươi vương quyền thần sắc biến đổi lập tức liền phát hiện cái gì không sai đệ ngũ khê lâm cười nhạt nói ngươi chỗ tiêu tán chân khí đều bị ta hấp thu ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi đang suy nghĩ cái này cả tòa anh linh điện bất quá là một tòa to lớn trận pháp thôi chỉ cần ngươi có thể tìm tới trận nhãn liền có thể triệt để khống chế anh linh điện ta nói đúng hay không chương 733. đệ ngũ khê lâm mục đích hai chương 733. đệ ngũ khê lâm mục đích hai ngươi sao lại thế phốc vương quyền lời còn chưa dứt lại là một ngụm máu tươi p h u n tới mà hắn cũng bởi vì thể nội khí tức bất ổn nhất thời các lộ kinh mạch n g ắ n chặn thân thể trực tiếp rơi xuống đệ ngũ khê lâm cười nhạt một tiếng v ô vô lăng nguyên tử bà vai hai người thân hình trong nháy mắt thoáng hiện nói vương quyền rơi xuống địa phương hắn nhìn xem vương quyền ngã trên mặt đất một mặt bộ dáng chật vật lắc đầu đi ra phía trước c ư ờ i n h ạ t nói tiểu tử ngươi là muốn hỏi ta làm sao mà biết được có đúng không vương quyền giờ phút này ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi không thể động đậy hắn cảm giác chính mình toàn thân kinh mạch không chỉ có chỉ là ngăn chặn mà là bắt đầu dần dần đứt đoạn ra mỗi một tấc kinh mạch đứt đoạn đều để hắn thể nghiệm đến không phải người cha tấn bình thường đau nhức kịch liệt ý thức của hắn đã dần dần bắt đầu mơ hồ đệ ngũ khê lâm chậm rãi ngồi xuống thân đi n ư ờ i nhạc nói lần đầu tiên nhìn thấy người ta liền phát hiện trong cơ thể ngươi có một tia ta thứ năm bộ tộc đặc thù nhưng khác biệt chính là l ă n g nguyên tử thể nội chính là tạ khí mà ngươi lại là hoàn chỉnh ta thứ năm bộ tộc vẫn lạc mấy ngàn năm không có nghĩ rằng vài vạn năm hậu tộc bên trong bí thuật lại bị ngoại nhân cướp đoạt mà đi đây hết thể hết thể đều bái cái tia tiêu ra nữ nhân kia ban tặng ngươi nói ta có nên hay không báo thù à. phúc vương quyền trong miệng không ngừng phun ra máu tươi người này cũng bắt đầu co cắp sắc mặt hắn đỏ bừng lên cổ mạch máu trợt hiện ẩn ẩn có bắn nổ xu thế đệ ngũ khê lâm vội vàng vật khí tại vương quyền ngược điểm hai lần thản như nói ngươi có thể ngàn vạn không thể chết nếu không ta cái này một lời buồn khổ tìm ai kể ra v dần dần đệ ngũ u khê lâm thân là thứ năm bộ tộc người mạnh nhất tự nhiên có thể tùy tiện khống chế trong cơ thể hắn cái tia cỗ huyền khí khiến cho hắn các lộ kinh mạch đứt đoạn đệ ngũ khê lâm cười nhặt nói ngươi không phải muốn tìm trận nhãn sao không lại nói cho ngươi ta chính là tòa này anh linh điện trận nhãn n g h y vậy vương quyền con ngươi đông nhiên biến lớn một mặt khiếp sợ nhìn về hướng hắn rất không thể tưởng tượng nổi có phải hay không đệ ngũ khê lâm cười n h ạ t nói kỳ thật cũng không có gì năm đó ta tìm được trận này mắt đằng sau bỏ ra gần vạn năm thời gian mới đưa trận này mắt luyện hóa cuối cùng cùng ta thần hồn hoàn mỹ hòa làm một thể hiện tại ta chính là anh linh điện trận nhãn ngươi vừa mới đại chiến tiêu hao không ít chân khí mà ngươi những cái kia chân khí đều đều bị ta hấp thu hiện nay anh linh điện đã khóa chặt khí tức của ngươi ngươi một thế này liền giống như ta cũng đừng nghĩ lại chạy đi vương quyền chậm rãi nhắm mắt lại từ t r ạ n g bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất đ ệ ngũ khê lâm cười cười nói ngươi cũng không cần tuyệt vọng ta nói qua ta không giết người thậm chí ta đều có thể bông tha bất luận kẻ nào bao quát cái kia tiêu ra tiểu cô nương người so anh linh điện những người khác thậm chí so ta đều mạnh hơn bọn hắn tu vi đến cảnh giới nhất định liền sẽ bị tiêu ra nữ nhân kia giết chết mà ngươi không giờ mới tiểu tử ngươi vậy mà cấu kết lại nữ nhân kia nữ nhi chỉ bằng điểm này ta đệ ngũ khê lâm liền bội phục ngươi ngươi ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì vương quyền nhẫn nhịn cầu khí gian nan hỏi đệ ngũ khê lâm đốn đông nhiên cười n h ạ t nói ta muốn chạy ra anh linh điện đi a ngươi biết ta chỉ là một đạo linh hồn không có nhục thân là không trốn thoát được mà chính ta nhục thân sớm tại mấy vạn năm trước liền bị tiêu ra nữ nhân kia làm hỏ không có căn cơ ta không cách nào tái tạo nhục thân mà ngươi cũng đã nói cái k i a tướng mạo giống như ngươi ngu x u ẩ n thực sự khó coi cho nên ta cũng chỉ có thể hủy khuất ngươi vương quyền thần sắc khẽ biến ngươi muốn xâm chiếm nhục thề của ta đừng nói khó nghe như vậy thôi đ ệ ngũ khê lâm cười cười nói ta biết thần hồn của ngươi cùng nhục thân chặt chẽ không thể tách rời cách ta cũng không nghĩ tới muốn tiêu diệt thần hồn của ngươi mà độc chiếm nó thân chúng ta hai người hoàn toàn có thể chung làm một thể thôi mặc dù khi đó ngươi cũng không còn cách nào chủ đạo nhục thân của mình nhưng ta chính là ngươi ngươi chính là ta hai ta chính là một người a chỉ đợi chúng ta đi ra ta liền đem anh linh này điện làm hỏng trên đời này liền chỉ còn lại có người vương quyền dành tự động bộ thiên hạ còn có người nào nhớ kỹ ta đệ ngũ khê lâm cứ tính toán như thế tới hay là ta thua thiệt tương đối nhiều nghe hắn ý tứ này hắn là muốn triệt để trở thành vương quyền kế thừa vương quyền hết thảy mà hắn đệ ngũ khê lâm từ nay về sau liền hoàn toàn biến mất tại trong dòng chạy lịch sử nhưng vương quyền không rõ hắn cười lạnh khó hiểu nói chẳng lẽ ngươi bị tù tại anh linh này điện vài vài năm liền chưa từng muốn đem thứ năm bộ tộc một lần nữa có thời đệ ngũ khê lâm than nhẹ một tiếng thản như nói cũng không phải không nghĩ tới nhưng đã nhiều năm như vậy ta cũng muốn thông cái này họ vương hay là họ thứ năm kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy chỉ cần ta dùng ngươi bộ thân thể này lại nhiều lưu mấy cái r ồ n g roi ta thứ năm bộ tộc tự nhiên có thể mượn vương g i a ngươi có thời chỉ là trong mắt của thế nhân đây là vương g i a người thôi ha ha ha khụ khụ khụ vương quyền họ sạc sủa vài tiếng khoe miệng tràn đầy máu tươi nói ra hào thủ đoạn khó trách năm đó ngươi sẽ trở thành thần mẫu đại địch số một bất quá ta vẫn không hiểu ngươi chiếm lục thể của ta hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa của mình tái hiện nhân g i a n vì sao hết lần này tới lần khác thành muốn vì ta ngươi coi thật không rõ đệ ngũ khê lâm nụ cười trên mặt lập tức trở nên vi diệu nói một chút coi như là thỏa mãn lòng h i ế u kỳ của ta vương quyền thản nhiên nói đệ ngũ khê lâm đốn đông nhiên thản nhiên nói ngươi cho rằng năm đó ta cùng tiêu ra nữ nhân kia đánh nhau ta thật thua sao nếu không muốn như nào vương quyền thản nhiên nói ngươi cũng bị cầm tù ở nơi này còn không tính thua đệ ngũ khê lâm lắc đầu ta không có thua nàng cũng không có thắng ngươi tin tưởng trên đời này có thiên mệnh nói chuyện sao thiên mệnh vương quyền thần sắc khẽ biến ý của ngươi là nàng là thiên mệnh sở quy mà cũng không phải là ngươi bại bợi nàng đệ ngũ khê lâm nhìn về hướng vương quyền thần sắc vương i diệu nói điểm này n g i h ẳ là à rất rõ r n ngươi cùng nàng đều là người có thiên mệnh. Vương có là đều quyền kinh đọc ngạc lẽ i biết hắn mình n thần g gặp lai đệ ngũ khê lâm tâm tư có thể thâm trầm như vậy ta nhị ra ra còn có cô nương kia đâu ngươi tại sao muốn lưu bọn hắn lại vương quyền trầm ngâm một lát trầm giọng hỏi đệ ngũ khê lâm chậm dại đứng lên đến nhìn xuống vương quyền nói ra một da một trẻ này không phải là cho n g ư ơ i d i ệ t ta anh linh điện lý do sao yên tâm bọn hắn sẽ không chết bọn hắn còn phải chứng kiến n g ư ơ i ta d i ệ t anh linh điện hành động vĩ đại thay ta hướng thế nhân chứng minh đâu nói đi đệ ngũ khê lâm lại nhìn quanh một phen một phía tự rêu cười nói anh linh điện nuốt ta vài v và ạ n năm cái này sắp rời đi lại còn có chút không nỡ vương quyền đỗng nhiên ho khan vài tiếng lạnh lùng rêu c ư ờ i nói không nỡ cũng đừng rời đi tại cái này rất tốt đệ ngũ khê lâm nhìn về phía vương quyền không khỏi cười cười đừng nói những này lời xối khỏe đi thôi để cho ta triệt để trở thành người đi hắn bắt lại vương quyền thân thể kéo trên vai chương n hình lên h lẽ bảy trăm ba mươi bốn kinh đô hoàng viêm lại đến vương phủ chương bảy trăm ba mươi b ư n kinh đô hoàng viêm lại đến vương phủ thời gian thấm thoát ba tháng đã qua thời gian bên trong quốc thuận dân an thiên hạ an khang tứ hải thái bình nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i vương quyền mất tích tin tức trừ số người cực ít bên ngoài trên giang hồ không một người biết được mà hắn mất tích đoạn thời gian này lại cũng là đại thừa kiến quốc trong lịch sử khó được thái bình thời gian vài ngày trước nam hải chư đ ả o cùng nam cương phái tới sứ đoàn vào kinh t r i ề u cống ký kết một loạt nước phụ thuộc hiệp nghị nam cương hoàng đế bị đại thừa phong làm nam cương vương như cũ quản hạt nam cương địa khu mà từ nay về sau nam cương cùng nam hải địa khu hòn đảo lùng gọt đều đem thuộc đại thừa thống trị đại thừa nam vực lại không chiến sự trừ cái đó ra tây cảnh đại quân cùng tây vượt quân liên hiệp to to nhỏ nhỏ đánh mười mấy cầm nam chiến không hổ là gần với vương t i ê u tướng lĩnh trong lòng của hắn ôm là vua kiêu báo thủ tâm tính lại nhất thời đánh cho tây vượt quân liên hiệp cũng không dám lại ra khỏi thành tới tây cảnh cũng tạm thời chưa có chiến sự mà cùng lúc đó Phương Man Bắc Bắc Man trong nước cũng p h á thời s i n n g n gian t lệch đất biên Bắc đại này g n xoáy t i không h ai biết n tháng h chém đoạc vị, trải i qua mấy g bọn hắn nói chuyện cái gì sứ đoàn rời đi bắc tắc sau trực tiếp thẳng quay trở về bắc an cái này khiến kinh đô phương diện lại một lần nổi trận lôi đỉnh nói thẳng võ thành vương phủ cùng bắc man đạt thành hiệp nghị muốn khống chế bắc tắc tam châu phân đất là vua tâm làm loạn rất rõ ràng như biết bắc man cử động lần này nhất thời đem đại thừa cùng võ thành vương phủ đều đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió đại thần trong t r i ề u lần phiên thỉnh tấu chế tài bắc tắc tấu trương kia nhiều trên thư án đều nhanh chóng không được hoàng viêm nhất thời cũng là đau đầu mất nước hắn thân là hoàng đế chính là quân chủ mất nước bắc man thay đổi triều đại đi sứ đại thừa lại không phải đi vào kinh đô khấu kiến chính mình mà là đi bắc tắc vương phủ bọn hắn làm như vậy rõ ràng là không có đem đại thừa hoàng thất để vào mắt. mà hoàng viêm thân là hoàng thất tri chủ hắn nếu không làm những gì làm sao có thể hướng hoàng thất liệt tổ liệt tông bằng h à n g i a o làm sao có thể hướng thiên hạ giang sơn này bằng h à n g i a o thế là yên lặng mấy ngày hoàng viêm rốt cục đã quyết định quyết tâm ngay hôm đó hoàng viêm cải trang xuất cung mang theo tiếp h thân thị vệ lại tới kinh đô võ thành vương phủ từ lần trước bị hoàng đính thiên đổi u ra sau hắn liền rốt cuộc không dám đến qua nhưng lần này nhưng khác biệt hắn lần này tới không phải muốn hỏi thăm hoàng đính thiên ý kiến mà là muốn mời hắn tiến về bắt tắc đại biểu mình cùng hoàng thất cùng võ thành vương phủ cực kỳ nói một chút mặc dù hoàng đính thiên thường xuyên dạy bảo hắn thân là quân chủ một nước lòng dạ muốn khoáng đạt một chút nhưng lúc này không giống ngày xưa đây cũng không phải là, là lòng à l dạ có khoáng đạt hay không vấn đề là việc quan hệ hoàng thất mặt mũi coi như hoàng đính thiên cũng không thể nói hắn cái gì mà hoàng viêm cũng hạ quyết tâm nếu là hoàng đính thiên vẫn là phải cho hắn một trận chửi loạn vậy hắn vị hoàng đế này cũng không làm nữa dứt khoát để hoàng đính thiên phế đi hắn ai mẹ nó yêu khi ai làm đi vào vương phủ ngoài cửa nơi này cùng thường ngày rất an tĩnh chỉ là ngoài cửa nhiều hai tên đối diện an nam vương phủ phái tới phủ binh đứng thủ hai vị phủ binh nhìn nhau một chút lập tức trên một người trước hỏi thăm. chỉ là ngoài xe ngựa cấm quân thị vệ lấy ra một tấm bảng hiệu cái k i a phủ binh liền lập tức dọa lui trở về chủ tử chúng ta đến thị vệ tại ngoài xe ngựa thấp giọng nói hoàng viêm ân một tiếng lập tức chậm rãi xuống xe ngựa đi vào vương phủ hắn xe nhẹ đường quen đi tới lúc trước cùng hoàng đính thiên ở lại chất viện mới vừa tiến vào chất viện đập vào mặt chính là một c ô nói không ra hư vị mùi vị này rất kỳ quái để cho người ta vừa nghe liền biết nơi đây sớm đã không người ở lại đi vào sân nhỏ hoàng viêm có chút nhũ mày sờ lên trong viện bàn đá phủ kín bàn đá lạc trần trong nháy mắt ấn ra ngón tay hắn vết tích thái ra a ra không ở chỗ này khả năng hoàng đính thiên sớm đã rời đi vương phủ bệ hạ có thể là hoàng lão tổ lão nhân gia ông ta đem đến việc khác một bên thị vệ nhỏ giọng suy đoán nói có lẽ vậy hoàng viêm nhẹ gật đầu không bài trừ khả năng này nếu không bệ hạ trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi một lát thuộc hạ thay bệ hạ đi điều tra điều tra thị vệ thấp giọng nói vương phủ cái này cả tòa phủ trạch cũng xác thực không nhỏ nếu là từng điểm từng điểm đi tìm đi thực sự quá phi sức mà thị vệ này tốt xấu thân thủ không tầm t h ư ờ n g do hắn đi trước điều tra một phen sau đó lại xin mời hoàng viêm đi qua đây là hợp lý nhất a n bài nhưng chỉ gặp hoàng viêm thần sắc chấm xuống nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ngơi đến điều tra vương phủ. người muốn chết sao nơi đây mặc dù đã người đi nhà trống nhưng đây là địa phương nào đây chính là võ thành vương phụ à nếu là hoàng đính tiên coi là thật còn tại nơi đây hắn đi điều tra vậy hôm nay chính là tử kỳ của hắn thị vệ này trong nháy mắt phản ứng lại lập tức một cỗ mồ hôi lạnh bậy khắp phía sau lưng bịnh một tiếng quỳ xuống bậy bậy hạ là thần lỗ mãng thần biết sai đứng lên đi hoàng viêm trầm giọng nói ngồi chấm đi viện khác nhìn xem là thị vệ kia sờ lên mồ hôi lạnh trên trán vội vàng đứng lên coi như khi nhị nhân chuyển thân đi ra nơi đây sân nhỏ lúc một đạo nhân cao mã đại thân ảnh nhất thời từ cửa phủ phương hướng đi tới đây không phải nam đại tùng lại có thể là ai hắn nhận được ngoài cửa phủ phòng thủ phủ binh thông chi liền vội vàng chạy tới vậy hạ nam đại tùng chắp tay khúc cung nói ngài hoàng viêm k h o á t tay h à o đánh gây hắn vung l ỏ n g những ngày qua trong triều đình bên ngoài đều đang bận rộn cái gì ngươi hẳn là lòng dạo biết rõ đi bẩm b ậ y hạ thần minh m ạ c h nhưng hoàng lao tổ nói qua hôm nay ai cũng không có khả năng ngăn cản chấm gặp thái gia ra hoàng viêm lại đánh chìm âm thanh đoạn đạo chấm không muốn làm có ngươi ngươi chỉ cùng chấm nói một câu thái gia ra phải chăng còn tại v ư ơ phủ ngay vậy nam đại tùng thần sắc khẽ biến lập tức túi đầu lúc trước hoàng đính thiên nói qua hắn rời đi tin tức ai cũng không có khả năng nói cho ai cũng không có khả năng nhìn nam đại tùng vẻ mặt này hoàng viêm khỏe mắt khẽ hít một cái chấm minh bạch tránh n g ra vậy hạ ngài muốn đi nơi nào nam đại tùng vội vàng hỏi ngươi không nói cái kia chấm liền đi tự mình chứng thực hoàng viêm trầm giọng nói hôm nay như gặp không đến thái gia g i a chấm sẽ không bỏ qua nói đi hắn vượt qua nam đại tùng trực tiếp hướng về trong vương phủ đình đi đến nam đại tùng thấy thế vội vàng tiến lên cản lại hoàng viêm v ậ hạ ngài không có khả năng tùy ý đi lại đây là làm cản hoàng viêm lập tức giận dữ ai cho ngươi là gan dám cảm chấm vậy hạ cũng nay ngươi như còn dám kháng chỉ chấm không chút lưu tình hoàng viêm đẩy ra nam đại tùng mặt lạnh lấy thẳng tắp đi đến nam đại tùng thần sắc quý lên cũng vội vàng đi theo lập tức nam đại tùng cứ như vậy đi theo hoàng viêm tại vương phủ này t i ề n viện đi dạo trước đây sau hết thẩy mười hai ở giữa sân nhỏ nửa canh giờ hoàng viêm dò xét mấy lần lại vẫn liền không có phát hiện hoàng đính thiên bóng dáng ba người rất mau tới đến vương phủ đại đường bên ngoài trong tiểu viện lúc này hoàng viêm quay người hỏi nam đại tùng ngươi chi tiết cùng chấm nói thái ra ra có phải hay không không tại vương phủ nam đại tùng thần sắc biến đổi lập tức lại cúi đầu tốt tốt tốt hoàng viêm thần sắc chấm xuống ngươi không nói đúng không nói hắn quay người đi ra tiểu viện hướng về vương phủ đại đường phương hướng đi đến cao giọng ra lệnh chuyển chấm cầu lệnh để cấm quân mang một đội nhân m ạ tới coi như đem vương phủ lật cái út dốc chấm cũng phải tìm ra lão tổ đến là thần lĩnh mệnh một bên cấm quân thị vệ vội vàng lĩnh mệnh quay người lui ra chờ chút nhưng vào lúc này hoàng viêm lại cao giọng nói thị vệ vội vàng ngừng lại quay người nhìn lại chỉ gặp hoàng viêm lập tức cứ thế tại tiểu viện ngoài cửa ánh mắt của h ắ n chính hướng phía vương phủ đại đường bên ngoài phương hướng nh mà giờ k h ắ c này mọi người kinh ngạc là vương phủ đại đường bên ngoài lại quỳ một người hoàng viêm n h í u chặt lông mày chậm rãi đi tới hoàng hoàng huynh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi năm vương tiêu trở về t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi năm vương tiêu trở về hoàng viêm lông mày có chút n g ă n lại ngươi ngươi làm sao tại cái này ngươi lây là không sai mặt này trước quỳ chính là năm đó đại hoàng tử hoàng chỉ qua mà hắn giờ phút này quỳ gối đại đường bên ngoài con mắt chăm chú nhìn xem trong hành lang không để ý đến hoàng viêm kinh ngạc thấy thế hoàng viêm theo ánh mắt của hắn cũng chậm rãi hướng về trong hành lang nhìn lại nhưng chỉ vẹn vẹn là một chút hắn liền giống như là gặp quỷ bình thường đột nhiên biến sắc thậm chí thân thể một cái lảo đảo lại không khỏi dọa đến đ ặ t m ô n g ngồi trên mặt đất b ậ y hạ n g à i n g à i thế nào một bên nam đại tùng cùng người cấm quân kia thị vệ liền vội vàng tiến lên nâng hoàng viêm ánh mắt cũng theo đó hướng về trong hành lang nhìn lại cái này đây là nam đại tùng đồng thời cũng mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin chỉ thấy vậy khắc vương phủ trong hành lang đang đứng một người mà người này chính đưa lưng về phía tất cả mọi người ngẩng đầu chăm chú nhìn xem phía trên đại sành một tòa bảng hiệu quốc chi trụ thạch đạo này vĩ nạn bóng lưng người khác có lẽ không biết nhưng hoàng viêm lại là chết cũng không thể quên bởi từ bóng lưng này luôn luôn thường thường làm cho hắn nửa đêm tỉnh mộng ở giữa bừng tỉnh giờ phút này hắn mở to hai mắt nhìn một mặt cả kinh nói cái này sao có thể hoàng viêm vội vàng bò người lên bỏ qua một bên thị vệ nâng từng bước từng bước hướng về trong hành lang đi đến vương vương thúc hắn vừa dứt lời giờ phút này ngoài điện lại trực tiếp bay tới một thanh trưởng thường đột nhiên c ắ m vào bên cạnh hắn hoàng viêm thần sắc giật mình vội vàng hướng lui lại đi hai bước mà giờ khác này trước mắt bóng lưng này xoay người qua đến ánh mắt bình thản nhìn về hướng hoàng viêm t i ệ u tử ta võ thành vương phủ dĩ vãng có thể từng có địa phương nào xin lỗi ngươi nhìn người trước m hoàng viêm trong nháy mắt thần sắc đại biến mở to hai mắt nhìn nói vương vương thúc thật là ngươi không sai đây chính là sớm đã mất đi lão vương gia vương tiêu bây giờ hắn trả hồn về tới kinh đô vương tiêu thần sắc bình thản chậm rãi ngồi ở đại đường chủ vị phía trên thản nhiên nói bệ hạ nói đùa b ả n vương có thể đảm nhận không dạy nổi ngươi một câu vương thúc hoàng viêm đã chấn kinh nói không ra lời cả n g ư ờ i như là một cây cọc gỗ bình thường cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu không có cách nào động đậy vương tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái sau đó ánh mắt nhìn về phía đường bên ngoài cao giọng nói đều cút ngay cho ta tiến、đến. ra lệnh một tiếng đường bên ngoài ba người vội vàng đi vào đại đường nam đại tùng một mặt khiếp sợ nhìn xem vương tiêu khó có thể tin nói ngài là vương thúc đối diện nam nhà tiểu tử vương tiêu nhìn xem hắn người này cao mã đại dáng vẻ một chút liền đoán được nam đại tùng thân phận năm đó vương tiêu hồi kinh thời điểm nam đại tùng đã theo nam chiến lao tới nam hải diệt khấu lúc đó cũng không có thể nhìn thấy tiểu tử này bây giờ thấy một lần dáng dấp quả nhiên cùng nam chiến là một cái khuôn đúc đi ra nam đại tùng đốn lúc vui mừng cả kinh nói vương thúc thật là ngài ngài thật không chết hắn nói đi vội vàng quỳ xuống dập đầu cao giọng bái nói tiểu chất nam đại tùng bãi kiến vương thúc đứng lên đi tiểu t ử thúi vương tiêu khoát tay háo t h ả n nhìn nói đi lễ lớn như vậy thật coi láo tử chết đúng đúng đúng nam đại tùng đại hỷ vội vàng đứng dậy vương thúc nguyên lai lúc trước ngài là giả chết ta cha ta hắn lúc trước còn cực kỳ bi thương kém chút liền vọt vào cung đi lại nói một nửa hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại nhất thời vui sướng kém chút để hắn quên hoàng viêm còn tại nơi đây kết quả là hắn ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng lại lui xuống thời khác này hoàng viêm vẫn là trận to mắt nhìn vương tiêu nói không ra lời nhưng lúc này lại gặp phốc thông một tiếng một bên hoàng chỉ qua trùng điệp quỳ xuống cao giọng nói chất nhi đình chiến báiến vương thúc hắn lần này lập tức để một bên nam đại tùng s ư ơ n g sở hắn không phải cùng vương thúc cùng nhau sao sao lúc này lại như vậy tận lực bãi kiến nhưng chỉ gặp vương tiêu thần sắc có chút chầm xuống thản nhiên nói là ai để cho người tới hoàng chỉ qua một trận vội vàng trả lời về vương thúc là biểu đệ để chất nhi tới lúc trước biểu đệ để chất nhi vì ngại thủ lăng hơn một năm nay đến ta chưa bao giờ rời đi hoàng lăng nhưng mà hôm nay trước kia trong lăng chuyển đến dị tượng trôi này thần thương bỗng nhiên xông ra lăng mộ vì ta chỉ do phương hướng chất nhi biết đây hết thể đều là biểu đệ an bài là tiểu từ kia a vương tiêu thần sắc dần dần chầm thất xuống chầm ngâm một lát hắn t h ấ p giọng nói đứng lên đi đứng ở một bên là hoàng chỉ qua liền vội vàng đứng lên đứng qua một bên đại đường ngay sau đó trong mọi người trừ hoàng v i ê m bên ngoài liền chỉ còn lại có thị vệ kia mà thị vệ kia giờ phút này sớm đã túi đầu quỳ gối hoàng v i ê m bên cạnh run lẩy bẩy hắn không rõ vì cái gì chính mình luôn luôn xui xẻo như vậy lần trước đi theo hoàng v i ê m đi vào vương phủ kém chút không có bị hoàng đính thiên uy thế hụ chết s o n g lần này thì càng h o a n g đường hắn vậy mà nhìn thấy chết đi nhiều ngày võ thành vương không ngờ sống lại trở về cái này cái này cái này cái này coi là thật không phải hắn mắt mù sao trong lòng của hắn âm thầm thể, hôm nay nếu có thể còn sống trở về hắn nhất định phải từ đi trên người chức quan rời đi hoàng thành này càng xa càng tốt cũng sẽ không quay lại nữa vương tiêu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hoàng viêm thản nhiên nói tiên hoàng lăng mộ bản vương đi xem qua bản vương hỏi ngươi tiên hoàng băng hà cùng ngươi có quan hệ hay không hoàng viêm thần sắc hơi đổi dừng một chút đằng sau hắn chậm rãi gật đầu nói có cái gì nam đại tùng nghe vậy đột nhiên thần sắc biến đổi ngươi chẳng lẽ tiên hoàng băng hà lại cũng là hoàng viêm cách làm vậy hắn đây không phải giết cha thí quân xúc sinh hành vi nhưng chỉ gặp vương tiêu đưa tay đánh gây nam đại tùng trầm giọng nói nói một chút như thế nào có liên hệ với ngươi hoàng viêm dừng một chút trầm giãi nói phụ hoàng bệnh tình nguy kịch tuy là thiên mệnh nhưng còn có thể khống chế trong vòng một hai năm tính mệnh không lo là ta là ta thiết kế làm hại vương thuốc binh bại tới cảnh phụ hoàng nghe nói tin giữ một bệnh không dạy nổi mỗi ngày miệng phun máu tươi ngày càng xa suốt sau một tháng liền đi về cõi tiên băng hà ta biết phụ hoàng cùng vương thuốc tình nghĩa nhưng ta vẫn là lựa chọn làm như vậy cho nên phụ hoàng băng hà ta có không thể trốn tránh trách nhiệm một phen ấm rơi xuống trong hành lang trong nháy mắt trầm mặc lại trầm mặc sau một hồi lâu vương tiêu trường thắn một tiếng chậi đứng lên đến đánh giá một phen b n phía thản nhiên nói tòa này p h ụ trạch đã không có tồn tại cần thiết phá hủy đi hắn thoại âm rơi xuống đem vệ diễm thương rút ra ném cho một bên hoàng chỉ qua liền chậm dại hướng về đường bên ngoài đi ra ngoài hoàng chỉ qua thấy thế thần sắc biến đổi vội vàng liền đi theo nhưng lúc này hoàng viêm đột nhiên xoay người lại cao giọng nói vương thúc ngài không trách ta sao vương tiêu dừng bước nhàn nhạt nhìn về hướng hắn trách ngươi cái gì trách ngươi dung không được vương phụ ta vương tiêu lắc đầu tự r ê nói từ khi ta vương ra phong vương đến nay năm trăm năm đến vẫn đang trở lấy một ngày này hiện tại cũng coi là giải thoát rồi không cần lại thụ ngươi nghi kỵ của hoàng thất bản vương lần này hồi kinh chỉ có một cái mục đích chính là muốn t r a ra t i ê n hoàng chân chính nguyên nhân cái chết như cái chết của hắn coi là thật có liên hệ với ngươi ngươi mười cái đầu cũng không đủ lao từ chặt nhưng cũng may ngươi tựa hồ còn không có phát rồ đến t h í quân thí phụ một bước này t h ú n g chi ngươi hay là hồng vũ coi trọng nhất n h i tử bản vương giết không được ngươi về sau coi như tốt hoàng đế của ngươi đi không cần bại quan g tổ tổng cơ nghiệp hắn thoại ô m rơi xuống lần nữa đi ra ngoài hoàng viêm ánh mắt phức tạp cao giọng nói ngài đây là muốn rời đi kinh đô sao vương tiêu không có lại đắc lời hoàng chỉ qua cùng cái thương đồng bình thường ôm vệ diễn thương Đi chương bảy trăm ba mươi sáu trên núi lúi hai tên ăn mày chương bảy trăm ba mươi sáu trên núi n ú i hai tên ăn mày trên núi n ú i hậu sơn minh động minh động bên ngoài lá khô có cây sâu nhắc tới cũng kỳ quái lúc này chính vào hạ sơ thế lúc này vạn chỉ gặp một đạo mặc áo xanh dịu rằng thân ảnh chầm chậm bay tới tô thanh chậm rãi mở mắt ra thu hồi tự thân bên trong thế đại sư minh ngươi đã ngồi xếp bằng t h ồ n g coi một thắng thay đổi đi nam cung thiện nguyện mang theo một cái hộp cơm đi tới tô thanh bên người tô thanh than nhẹ một tiếng hắn ư ớ n không minh động nội nhìn một chút, tiếng g về cách chút, h đó xa một t bị vương quyền trả lại thời điểm vương quyền từng chính miệng đối với tô thanh đã thông báo nhất định phải đem cái này hoặc vô thượng trông coi ở mặc dù d i vãng bị giam tiến minh động người chưa bao giờ có chạy trốn tiền lệ nhưng tô thanh vẫn là không yên lòng vương quyền nếu như thế bằng dao như vậy nhất định có đạo lý của hắn hắn nhất định phải tự thân đi làm nam cung tiền nguyệt cũng thở dài một cái lập tức ngồi sổn người xuống đi mở ra trong tay một cơm bên trong rõ ràng là ba cái đồ ăn một chén cơm nàng đem đồ ăn phóng tới tô thanh trước mặt sau ánh mắt hướng về minh động nhìn đi qua đại sư minh người này tỉnh rồi sao tỉnh tô thanh chậm dại ăn đồ ăn thản nhiên nói một tháng trước liền tỉnh nam cung thiện nguyệt lập tức nhũ mày lại nghe nhị sư m i n h nói lúc trước nếu không phải tiểu sư đệ kịp thời đổi tới gia hỏa này lúc trước kém chút liền giết hắn đây có phải hay không là thật tô thanh đốn đ ô n g nhiên thở dài một tiếng nói hoàn toàn chính xác bất quá trong đó nguyên do ta cũng không phải rất rõ ràng ngươi cũng kiềm chế tâm tình mình tại tiểu sư đệ trở về trước đó hắn còn không thể chết ta minh bạch nam cung thiện nguyện chìm mặt đứng lên đến nhưng đợi tiểu sư đệ sau khi trở về ta nhất định phải tự tay giết hắn nam cung thiện nguyệt là một tính cách nóng nảy lại cực nặng tình nghĩa nữ tử lúc trước khi nàng biết được cố vô thương trọng thương k e m chút chết tại hoắc vô thượng trong tay thời điểm nàng thiếu chút nữa không để ý các sư huynh sư đệ ngăn cản xông lên hậu sơn giết hoắc vô thượng nhưng nghĩ đến hoắc vô thượng mạng sống là vương quyền bàn giao nàng cuối cùng vẫn nhìn xuống t ô thanh thanh nhẹ một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu ngươi trở về đi nơi này ta một người t r ô n g coi là được nữ tử kia ngươi đến thay tiểu sư đệ chiếu cố tốt nam cung thiện nguyệt nhẹ gật đầu yên tâm đi đại sư huynh ta sẽ chiếu cố tốt nói đi nàng vừa trầm mặt hướng về minh động nội nhìn thoáng qua lập tức liền quay người rời đi nhưng nàng còn chưa đi hai bước liền lại đột nhiên ngừng lại quay người nói ra đại sư minh có một kiện chuyện rất kỳ quái ta muốn hay là đến cùng ngươi nói một chút chuyện gì tô thanh nhất cứ thế nói nam cung tiện h nguyệt đi trở về dừng một chút đằng sau một mặt bất khả tư nghị nói cũng không biết là thật hay giả ta vừa rồi đạt được một tin tức nói tiểu sư đ ệ phụ thân vậy mà khởi tử hồi sinh nam cung tiện h nguyệt mở to hai mắt nhìn một mặt cả kinh nói hắn trở lại kinh đô giết không ít đại thần trong triều d i ệ t không ít tờ ca liền ngay cả tiểu hoàng đế kia cũng chỉ có thể làm nhìn xem cái rắm cũng không dám thả tô thanh cười cười hỏi người ở đâu ra tin tức ta tiểu m ộ i từ trên thiên cơ các chuyển đến nam cung thiện nguyện bất đắc dĩ cười cười nói n h à đầu này ngày bình thường liền ưa thích nhìn trộm thiên cơ các, các loại tin tức lần này nàng đột nhiên truyền tin cho ta cũng không biết là thật là giả đang khi nói chuyện nam cung thiện nguyện một mực nhìn lấy tô thanh con mắt ý đ ồ muốn chứng thực bởi vì hơn một tháng trước kia tô thanh từng một thân một mình xuống núi thẳng đến sau mười ngày hắn mới trở về không ai biết hắn xuống núi đều làm cái gì nam cung thiện nguyện tâm tư mạnh hắn cảm thấy tô thanh nhất định biết chút ít cái gì quả nhiên tô thanh cười cười nói là thật vương tiêu hoàn toàn chính xác không chết à đạt được khẳng định đáp án nam cung t h i ề n nguyệt lập tức vừa mừng vừa sợ hắn quả nhiên không chết tiểu sư đệ kia hắn tiểu sư đệ tự nhiên là biết đến tô thanh cười cười gật đầu nói quá tốt rồi nam cung t h i ề n nguyệt một mặt vui mừng ta một mực đã cảm thấy tiểu sư đệ không cha không mẹ đặc biệt đáng thương vương tiêu còn sống thật sự là quá tốt tô thanh cười cười không nói nam cung thiện nguyệt một mặt kích động nói không được ta nhất định phải đem tin tức này nói cho mọi người đại sư h u n h ta đi trước thoại âm rơi xuống nàng thả người nhảy lên liền hướng về dưới núi bay đi nhưng vào lúc này đột nhiên trên trời chuyển đến một đạo tiếng thét trói thai nam cung t h i ề n nguyện ngừng bước chân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo ấu tiểu thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ trên trời giang xuống đ ỗ n g nhiên hướng về mặt đất đập tới À tiếng thét trói thai càng ngày càng gần mắt thấy là đứa bé cũng nhanh muốn đập xuống đất nam cung t h i ề n nguyện thần s ắ c biến đổi vội vàng nhảy lên một thanh tiếp được nàng phanh hai người rơi xuống đất nhấc lên trên mặt đất một trận k h ó bụi tô thanh biến sắc liền vội vàng đứng lên chạy tới thiện nguyện người không sao chứ trong khói bụi nam cung thiện nguyệt lắc lắc có chút đau nhức cánh tay ô m hải tử này chậm dại đứng lên đến đại sư m ì n h cái này nàng nhìn xem trên cánh tay ô m nữ hải một mặt mờ mịt nói điều này sẽ có tên ăn mày từ trên trời đến rơi xuống tiểu ăn mày tô thanh liền vội vàng tiến lên nhìn lại đây không phải tiểu ăn mày là cái gì một thân rách g i ớ i tóc loạn thất bát a o trừ cặp k i a như t r u ô n g đồng mắt to coi như thanh tịnh bên ngoài cùng tên ăn mày không hề khác gì nhau người thả ta ra nhà đột nhiên trong ngực tiểu ăn mày tránh thoát ta ra nhà đột nhiên trong ngực tiểu ăn mày tránh thoắt nam cung thiện n g u y ệ t thần sắp biến đổi nghiêm nghị quát ai lớn gan như vậy dám xông vào ta trên núi núi tô thanh n h u mày lại dừng một chút lại nhìn một chút tiểu nữ h à i này cách đan mặc lập tức liền tiến lên c ả n lại nam c u n g cười cười nói thiện n g u y ệ t một cái lao bằng h ư u thôi không cần kinh hoàng lão bằng h ư u nam cung nhất cứ thế ai lão bằng h ư u sư m i n h ngươi sao sư phụ lão bằng h ư u tô thanh cười cười nói sư phụ nam cung thiện n g u y ệ t lập tức mờ mịt bằng h ư u của sư phụ bên trong còn có thể tên ăn mày có đột nhiên sắc mặt nàng liền thay đổi chẳng lẽ lại là hắn ha ha ha ba lúc này trên bầu trời truyền đến một đạo không gì sánh được tùy ý tiếng cười sau một khắc một đạo kinh khủng thân ảnh cũng theo đó ngút trời mà hàng oanh một tiếng rơi vào tô thành hai người trước mắt sư phụ sư phụ ta còn muốn chơi ta còn muốn chơi tiểu ăn mày vội vàng hướng lao khất cái này vào tới vung lên tiểu ha ha ha tốt lao khất cái ôm chặt lấy tiểu ăn mày ha ha đại cười nói đồ nhi ngoan đi ngươi hắn đột nhiên một tay lấy tiểu ăn mày hướng về hậu phương vách núi ném đi xuống dưới chỉ theo a dít lên một tiếng đằng sau tiểu ăn mày thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng nam cung thiện nguyện ngây mẩn cả người hoàng đ ì thiên muốn chết á, ngươi muốn ch nhưng nàng vừa dứt lời sau lưng vách núi lại chuyển tới rít lên một tiếng tiểu ăn mày kia vậy mà chính mình bay đi lên một cái vọt b ư ớ c đủ ạ n g một tiếng nhảy trở về đám người trước người ha ha ha hoàng đính thiên mặt mũi tràn đầy cười to nói tiểu nam cung nhìn một cái lao phu mới thu đổi như thế nào so ngươi năm đó còn mạnh hơn đi ha ha ha nói đi hoàng đính thiên lại tiến lên ôm lấy nam người linh cười nói tiểu nam cung a tiểu nam cung b ộ c dương thiên lão ra hỏa kia có gì tốt nếu là năm đó ngươi chịu bỏ vứt bỏ hắn bái lao phu làm thầy hiện tại khẳng định so tô thanh tiểu từ này mạnh hơn ai muốn bái ngươi lao khất cái này vi sư nam cung thiện nguyện sắc mặt tối sầm nhìn một cái trước mắt một già một trẻ này cách ăn mặc đi theo hắn không phải cũng thành một tên ăn mày còn tốt năm đó không có tuyển hắn chương bảy trăm ba mươi bảy vương kêu đến tể tụ sơn lên núi chương bảy trăm ba mươi bảy vương kêu đến tể tụ sơn lên núi bất quá lao đầu này cũng không nói sai nam cung thiện nguyệt nhìn xem hoàng đính thiên trong ngực tiểu nữ hải nội tâm thực cực kỳ chấn động nàng bây giờ dù sao cũng là linh giai cơn giả g nàng một chút liền nhìn ra đứa nhỏ này tu vi không tầm thường không sai chính là không tầm thường không quan hệ tội tác nam cung thiện nguyệt mặt đen lên thản nhiên nói lao đầu ngươi đây cũng là từ chỗ nào gạt đến hải tử thiên phú không tội thôi tô thanh cười cười vỗ vỗ nam cung bả vai đi lên tiến đến hoàng thiên bối đã sớm nghe nói ngài một năm trước nhận một cái quan môn đệ tử nếu như vạn bối không có đ o á n sai tiểu cô nương này hẳn là kinh đô an nam vương ra nhị tiểu tư h đi ha ha ha hoàng đính thiên đắc ý cười cười tính ngươi tiểu tử có ánh mắt không sai n g u y ệ t linh nha đầu này chính là lao tử quan môn đệ tử đợi một thời gian các người đám này tiểu tử thúi đều được cho lão tử thua ở thủ hạ của nàng an nam vương nam cung thiện nguyện lập tức giật mình kinh đô nam phủ cái này cái này nha đầu này là nam nguyện này muộn vừa nghe đến tỷ tỷ mình danh tự nam nguyệt linh lập tức trừng mắt như chuông đồng mắt to hỏi t ỷ t ỷ n g ư ơ i biết t ỷ t ỷ của ta nha một đạo sữa bên trong bập bẹ thanh âm phát ra nhìn xem nam nguyệt linh tập kia vô c h i lại u mê mắt to lại nhìn xem nàng cái kia một thân y phục rách dưới cùng mặt mũi tràn đầy bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn nam cung thiện nguyệt lập tức m â u tính tràn lan một mặt khả linh đều đi tới đến t ỷ t ỷ ôm một cái nàng một thanh từ hoàng đính thiên trong ngực đoạt lấy nam nguyệt linh thon g i i mảnh tay xoa xoa trên mặt nàng đen như mực dỡ bẩn lập tức một cỗ h o à n khí ngút trời bạo phát ra nghiệp trường a đây thật là nghiệp trường a hoàng lao đầu ngươi xem một chút, ngươi đây là tạo cái gì đầu đầy dấu chấm hỏi nói lao phu thế nào n à n g cung t h i ề n n g u y ệ t lập tức phẫn nộ quát nhìn xem ngươi làm chuyện tốt người ta một cái đường đường thiền kim đại tiểu thư đều để ngươi mang thành d ạ n gì g cái này còn có cá nhân dạng sao nàng là cái cô nương không phải tiểu tử ngươi sao có thể như thế đối với nàng cái này về sau muốn để ngươi biết ngươi để nàng nên như thế nào tự xử cái này hoàng đính thiên lập tức bị đội á khẩu không trả lời được xin giúp đỡ bình thường nhìn về hướng tô thanh tô thanh cười nhạt một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu tiền bối ngày đây quả thật là có chút quá mức tiểu cô nương sao có thể như thế nuôi đâu thiện nguyện tranh thủ thời gian mang theo tiểu sư mội này về núi tắm một cái nam cung thiện nguyệt hung hăng trận mắt nhìn một chút hoàng đính thiên lạnh lùng nói thật tốt một cái vương phủ tiểu c o n chúa liền để ngươi sống s ở s ở dưỡng thành một cái lôi thôi không chịu nổi tiểu ăn mày chờ ta ngày nào có rảnh rỗi đi kinh đô nhất định phải đi cái tiếng an nam vương phủ tố cáo ngươi ta cũng không tin dưới gầm trời này có người mẹ nào nguyện ý nhìn xem chính mình khuê n ữ bị tao đạp thành dạng này nói đi nam cung thiện nguyệt lại lạnh lùng hư một tiếng dỗ dành nam nguyệt linh hướng về dưới núi bay đi hoàng đính tiên cứ thế ngay tại chỗ thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần nhưng chầm ng lao tử là tên ăn mày sao lao tử đồ đệ là tên ăn mày sao lao tử thế nhưng là hoàng thái tổ ai dám nói lao tử không phải lao tử hiện tại liền hồi kinh ngay trước khắp thiên hạ mặt tuyên bố n g u y ệ t linh nha đầu này sau này sẽ là hoàng thất công chúa hoàng đế gặp cũng phải gọi hắn một tiếng hoàng cô ta xem ai còn dám nói ba đã bốn tô thanh thở dài bất đắc dĩ một tiếng thản nhiên nói thiện n g u y ệ t tính tình này ngài cũng biết nàng không phải nhằm vào ngài ngài liền bất giận đi hoàng đính t i ê n dựng d â u chừng mắt nhìn thoáng qua tô thanh trầm giọng nói tiểu tử ngươi cũng không phải vật gì tốt nói vương quyền na tiểu tử đến tột cùng xảy ra chuyện gì rốt cục nói đến chính đề tô thanh đốn đông nhiên thở dài một tiếng nói hắn đi anh linh điện cái gì anh linh điện hoàng đính thiên lập tức thần sắc biến đổi tiểu tử này đến đó làm gì mau tử nói thật đến tô thanh thần sắc cảm đạm đem trước phát sinh hết thể đều êm h a i nói sau một hồi lâu thoại âm rơi xuống hai người đều trầm mặc tại đỉnh núi trầm âm hồi lâu hoàng đính thiên trầm giọng hỏi cái kêu anh linh điện các ngươi về sau có thể có trở về qua đi qua tô thanh gật đầu nói ta cùng vương tiêu cùng nhau đi trước thế nhưng là cũng tìm không được nữa anh linh điện lối vào lúc trước vương quyền đem chúng ta ném đi ra tựa hồ đã triệt để đóng lại đi hướng anh linh điện thông đạo vương tiêu hoàng đính t i ê n thần sắp biến đổi tiểu tử kia cũng hay về rồi tô thanh nhẹ gật đầu đáng chát cười cười nói tu vi hiện tại của hắn xa xa không phải ta có thể so sánh được lúc trước vương quyền thành tựu bán thần t r i cảnh huyết mạch trong người thức tỉnh đến mức vương tiêu triệt để xông phá cảnh giới gông cùng xiềng xích nhất cử đạt đến siêu phẩm t r i cảnh thương thế trên người cũng hoàn toàn khôi p h ụ sinh cơ càng sâu lúc trước hoàng đính t i ê n vui mừng nhẹ gật đầu tiểu tử này trở về liền tốt hắn thoại âm rơi xuống vừa nhìn về phía một bên minh động tư tốn nói nếu việc đã đến nước này làm cái gì đều là chuyện vô bổ bất quá vương quyền na tiểu tử làm việc kín đáo Từ trước ừ t đến nay đều sẽ có lưu chuẩn bị ở sau hắn nếu để cho ngươi mang về cái này h o ặ c ra tiểu x u ấ t sinh liền nhất định có đạo lý của hắn có lẽ nhân tài này là phá cục mấu chốt ta cũng là nghĩ như vậy cho nên thời khắc tại cái này trông coi tiểu tử này đã bị vương quyền phế đi tu vi hiện tại liền thường một hơi treo không chết cũng không sống nhưng cũng còn tốt cái này m ì n h động là sư phụ năm đó tự tay bày trận pháp hắn ở bên trong không chết được thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng không biết vương quyền tại anh linh điện đến tột cùng như thế nào như hắn coi là thật bị nguy hiểm ta quả thực không biết nên như thế nào giúp ăn a tô thanh một mặt nghiêm trọng lông mày miễu trận đạo nghe vậy hoàng đính thiên thần sắc cũng lập tức n g ư n g trọng hắn trầm ngâm một lát sau thở dài một cái lẩm bẩm nói nếu là ngươi sư phụ lao r a hỏa kia còn tại hắn nhất định có thể biết nên như thế nào giúp vương quyền có chút sầu não một chút hoàng đính thiên chính s ắ c đạo dựa theo các ngươi lúc đó loại tình huống kia tiểu tử kia là có cơ hội nói cho ngươi nhưng hắn không nói vậy liền cho thấy hắn có ý nghĩ của mình hiện nay hay là trước bảo trụ cái này hoắc ra tiểu tử mệnh sau đó lại phái người đi đem vương kêu tìm đến lại nói hắn nhưng là vương quyền na tiểu tử cha ruột nói không chừng có thể cảm ứng được thứ gì tô thanh nhẹ gật đầu ta đã làm như vậy hai ta từ tây cảnh sau khi trở về hắn lại trở về một chuyến lăng thị bộ tộc nghe nói về sau lại đi đến kinh đô tính toán thời gian cũng nhanh đến ta trên núi núi hắn còn về kinh đô hoàng đính thiên thần sắc hơi đổi tô thanh cười cười nói vương tiêu bản tính ngài cũng biết lúc trước hắn giả chết t h thế về sau hồng vũ đế lại lần lượt băng hà hắn tự nhiên muốn trở về phúng viếng một phen chỉ sợ không chỉ có như thế đi hoàng đính thiên thần sắc biến đổi nói trừ cái đó ra hắn liền không có làm chuyện khác tô thanh k h ẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói vừa mới nhận được tin tức lúc trước ngài vì hoàng thất mặt mũi mà thỏa hiệp bảo vệ những cái này đại thần thế ra hắn lần này đi tiến đến kinh thành đều giết sạch xanh xanh bất quá tiểu hoàng đế kia không có việc gì điểm này ngài yên tâm ai hoàng đính thiên hít sâu một tiếng lang tại nguyên chỗ trầm mặc thật lâu nói sớm biết như vậy lúc trước vương quyền na tiểu tử hồi kinh lúc lao phu còn không bằng giết sạch tính toán nhưng ta lúc đó làm như vậy cũng là nghĩ lấy hoàng lao tổ hắn lời còn chưa dứt trong lúc đống nhiên trên bầu trời liền chuyển đến một đạo thanh em hùng hậu sau một khắc một đạo khí thế rộng rãi thân ảnh nhất thời liền xuất hiện ở hai người trước mắt lao tổ sẽ không trách tội đồ nhi tại kinh đô chế tạo sát nhiệt đi người này đối với hoàng đính thiên âm quyền có chút khúc cung đạo đây không phải vương tiêu còn có thể là ai chương h lang giao 738, u y ế trông tế. huyết tế. t Chương lang giao 738, thấy trước mắt đạo này đã lâu thân ảnh hoàng đính thiên nhất lúc ngây ngẩn cả người hắn t r ầ mặc m n ử a ngày cười khổ một tiếng nói ngơi ư nhiệt đồ này còn biết trở về nói thật qua nhiều năm như vậy hoàng đính thiên cùng vương tiêu cái này không nghi thức hai sư đồ cho tới bây giờ đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trên cơ bản tại vương tiêu mười bảy mười tám tuổi đằng sau hai người bọn hắn gặp mặt số lần cộng lại cũng không có mười lần giờ phút này nhìn thấy vương tiêu hoàng đính thiên tâm bên trong thật sự là có loại không nói được tư vị vương tiêu cũng mặt lộ đ ắ n g chát cười n h ạ t nói lão tổ nhiều năm không thấy ngài cũng phong thái vẫn như c ũ a nhắc tới cũng xác thực b u ồ n c ư ờ i hoàng đính thiên đường đường một cái hoàng thất lão tổ coi như không thích miếu đường vui lòng trà trộn r a hồ nhưng cũng không cần thiết đem chính mình làm thành hiện tại cái bộ dáng này đi không biết còn tưởng rằng hắn thật là một cái lao khất cái hoàng đính thiên vuốt ve chính mình sợi dâu cười ha ha nói lao phu từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết cái này cầm ý lủi n u n g cùng bài bố đối với lao phu mà nói cũng không có gì khác biệt vương tiêu cười nhạt một tiếng lao tổ ưa thích liền tốt hắn thoại âm rơi xuống chậm rãi đi thẳng về phía trước tô hình cái t i ê thoát ra t i ể u tử ngay tại minh động bên trong tô thanh nhân một tiếng nói một mực nhốt tại minh động chưa bao giờ rời đi Tốt. vương tiêu nhẹ gật đầu ta vào xem tô thanh đốn lúc nhũ mày lại người muốn đi vào cái này minh động cũng không phải đùa giỡn ngươi cái này một thân cảnh giới quả thực quá cao đi vào chỉ sợ chống đỡ không nổi a đối với minh động tới nói cảnh giới càng cao người tiến vào bên trong liền càng khó chống cự tương phản không có chút nào cảnh giới người lại có thể không chịu đến chút nào ảnh hưởng mặc dù vương tiêu thời khắc này cảnh giới đã phá vỡ gông cùng xiềng xích nhưng cái này dù sao cũng là buộc dương thiên thân thiết t r ấ t pháp chỉ sợ cũng bằng hắn cảnh giới bây giờ chỉ sợ vẫn là không cách nào đào thoát minh động áp chế vương tiêu nhẹ gật đầu thản nhiên nói không sao ta rất nhanh liền đi ra các ngươi chờ ta ở đây đấy cũng là thế nhưng là đi hoàng đính thiên ngắt lời nói liền để vương tiêu đi vào thử một chút trừ cái đó ra cũng không có cái gì biện pháp khác tô thanh trần chờ một lát sau đó nhẹ gật đầu được chưa nhưng lấy ngươi bây giờ cảnh giới ngươi nhiều nhất chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian thời gian vừa đến lập tức đi ra ngàn vạn không được dừng lại đủ vương tiêu gật đầu tô thanh c h ậ m rãi tiến lên vận chuyển độc môn bí pháp từ từ mở ra minh động trật pháp chỉ một thoáng một đạo hư vô lỗ hồng lập tức liền xuất hiện ở ba người trước mắt vương tiêu biến sắc thả người nhảy lên chui vào trong nháy mắt thân ảnh biến mất lỗ hồng phong bế hoàng đính tiên cao mày nhìn xem cái này minh động bán tín bán nghi nói tiểu tử vừa rồi ngươi nói nghiêm trọng như vậy sư phụ ngươi thiết hạ cái này minh động coi là thật có khủng bố như vậy tô thanh thần sắc cảm đạm thản nhiên nói tiền bối năm đó tới tìm sư phụ quyết đấu thua tận h ư ớ n g sao ách hoàng đính thiên quay đầu mặt đen nhìn về phía tô thanh trầm giọng nói tiểu tử ngươi là đang đào khổ lao phu thua có thể dùng hết hưng cái từ này để hình dung sao hoàn toàn chính xác có thể năm đó hoàng đính thiên tới tìm b ộ c dương tiên quyết đấu thật sự là hắn thua mười phần tận h ư ớ n g thậm chí thần thanh khí sảng nhưng hoàng đính thiên biết đây thật ra là b ộ c dương tiên đang trêu chọc hắn chơi đâu thật giống như một người lớn tại cùng một đứa bé đùa dỡn cái kia đại nhân bất giác cái gì mà đứa bé kia lại chơi đến quên cả trời đất t ô thanh c h ắ p tay cười n h ạ t nói tiền muối bất giận ta tuyệt không phải có nói móc ý của ngài chỉ là ngài năm đó cùng sư phụ giao thủ thời điểm khi đó sư phụ đã đem chính mình một nửa cảnh giới cho phong tồn đứng lên mà cái này minh động nhưng thật ra là lão nhân gia ông ta năm đó thời kỳ toàn thịnh vì chính mình chuẩn bị cho ẩn thân ta nói như vậy ngài có thể minh bạch đi hoàng đính thiên thần sắc hơi đổi lập tức một ở hắn tự nhiên có thể minh bạch tô thanh ý tứ b ộ c dương tiên tu vi người tiên hắn hiểu được thiên đạo sớm muộn sẽ tìm tới chính mình tựa như năm đó lan nguyên tử m ư dạng cho nên hắn đặc biệt vì chính mình chuẩn bị một tòa trận pháp dùng để tránh né thiên đạo có thể là chống nói như thế cái này minh động quả nhiên là khủng bố đến cực điểm tồn tại minh động bên trong vương tiêu tiến vào bên trong một s á t na liền lập tức cảm giác một c ô vô cùng cường đại lực t á c bách lập tức từ bốn phương tám hướng hướng về hắn chấn áp mà đến hắn vội vàng vận khí ngăn cản trong lòng rất là hãi nhiên xem ra tô thanh nói quả nhiên không sai lấy tu vi hiện tại của hắn nhiều nhất chỉ có thể ở cái này minh động bên trong nghỉ ngơi nửa k h ắ c đồng hồ thời gian nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng cũng còn tốt cái này minh động không tình lớn tiến vào bên trong một khắc này hắn liền nhìn thấy ngã trên mặt đất hoác vô thượng hoác vô thượng tựa hồ cũng phát hiện động tĩnh hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía vương tiêu cười lạnh nói làm sao hôm nay chính là ta lên đường thời gian hắn không biết vương tiêu nhưng hắn bị giam tại cái này mình động bên trong thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên tự r ô n người sống tiến đến, phản ứng đầu tiên, g thấy t đầu nhiên là coi là tới giết hắn nhưng chỉ gặp vương tiêu gắt gao nhìn xem hoắc vô thượng gương mặt kia thật lâu không nói hắn cũng là lần thứ nhất gặp hoắc vô thượng nói thật nhưng hắn trông thấy hoắc vô thượng gương mặt này thời điểm thật sự có chút ngây ngẩn cả người giống thật quá giống vương tiêu lẩm bẩm nói hoắc vô thượng lập tức ho khan liên thanh cười lạnh nói thế nhân đều nói ta giống vương quyền nhưng rõ ràng ta mới là tới trước đến trên đời này người vì cái gì đều nói ta giống vương quyền liền không có người nói hắn vương quyền giống ta hoắc vô thượng càng nói càng kích động thần sắc càng lộ ra giữ tận nói dựa vào cái gì thế nhân n h ắ c lên ta hoắc vô thượng thời điểm phía trước đều muốn tăng thêm vương quyền hai chữ ta hoắc vô thượng chính là hoắc vô thượng không phải hắn vương quyền vật làm nền hắn càng phát ra kích động thể nội khí huyết quần quận một trận ho sặc sửa sau cả người thở mạnh lấy khí thô trùng điệp tê liệt ngã xuống trên mặt đất vương tiêu thần sắc lạnh nhạt chậm rãi đi lên tìm đến hoắc gia tiểu tử ngươi có biết ta là ai hoác vô thượng sắc mặt t â m lãnh chậm rãi nhắm mắt lại thản nhiên nói muốn giết cứ giết không cần lại đến nhục nhà ta ta là vương tiêu vương tiêu trầm giọng nói ra nghe tiếng hoác vô thượng đ ố n g nhiên mở mắt ánh mắt thẳng tắp nhìn về hướng trước mắt cái này thô cùng nam nhân ngươi là vương tiêu từng có lúc vương tiêu cũng coi là trong lòng của hắn thần tượng nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng mình thần tượng lần thứ nhất gặp mặt đúng là tại như bây giờ tình hình vương tiêu không tiếp tục trả lời hắn lập tức một tay lấy hắn cho nhấc lên động tác trên tay có chút dã man lại một thanh xé nát áo của hắn ngươi muốn làm gì hoác vô thượng thần sắc biến đổi cực lực dây nhưng hắn hắn giờ phút này tù vi hoàn toàn không có làm sao có thể tránh thoát được vương tiêu không chế chỉ gặp vương tiêu đem hắn áo xé nát sau ánh mắt nhìn về phía phần lưng của hắn ngươi rốt cuộc muốn làm gì một c ỗ thật sâu xỉ nhục sông lên đầu hoác vô thượng khản cả giọng giống giận vương tiêu nhìn một chút phần lưng của hắn trầm mặc một lát đem hắn ném đi xuống dưới than nhẹ một tiếng nói trên người của ngươi quả nhiên cũng có huế y tế t hoác vô thượng không rõ vương tiêu lời nói ý gì hắn lạnh lùng nhìn xem vương tiêu giận d ữ hét sĩ khả sắt bất khả n ụ c ó gan ngươi liền dưới ta vương tiêu thở dài một tiếng thản như nói hoác ra bây giờ ngươi chỉ còn lại có bộ này thể sắc cùng một tia tàn hồn ngươi sớm muộn muộn chết ha ha ha hoác vô thượng thê thảm cười nói ít tại điều này cùng ta làm bộ làm tịch ta hoác vô thượng cho tới bây giờ liền không sợ chết nhưng cho dù chết ta cũng muốn lôi kéo vương quyền cho ta trong cùng vương tiêu thản n h i ê nói n ngươi hoác ra mặc dù t u y ệ t hộ nhưng mẫu thân ngươi cùng muội muội còn tại vương phủ sẽ không đối với các nàng như thế nào ngươi chi bằng yên tâm ngươi nói cái gì ngươi nói cái gì hoác vô thượng thân sắc đã biến mẫu thân của ta cùng muội muội còn sống chỉ là hắn phải âm rơi xuống vương tiêu không có lại trả lời hắn đã chậm dại hướng về ngoài đ ộ n đi h o chương vô t ợ n g gạo, gầm kêu thét, mắt h ì n n v ư ơ tiêu bảy i ế n trăm ba mươi chín vương tiêu cùng thiên đạo lần thứ nhất gặp mặt minh động bên ngoài vương tiêu thân ảnh từ cái k i a hư vô chỗ động khẩu đi ra t ô thanh than nhẹ một tiếng tiến lên nói ra giết người chu tâm không nghĩ tới ngươi lại cũng biết dùng một chiêu này giết người chu tâm vương tiêu đốn đông nhiên thản nhiên nói ta nói bất quá là lời nói thật t ô i tiểu tử này là chết không có gì đáng tiếc nhưng này hai mẹ con cùng hắn nhưng khác biệt ta từ trước đến nay là đối với sự tình không đối người tô thanh cười cười thản nhiên nói nhưng chỉ sợ tiểu tử này đúng vậy nghĩ như vậy ta cũng thực không nghĩ tới n h ư hắn như vậy người lại cũng sẽ đem thân tình coi trọng như vậy nhìn một cái hắn bộ dáng bây giờ coi là thật còn tưởng rằng n g ư ờ i vừa mới lời nói là tại t r u tim của hắn đâu n g ư ờ i không phải có cây ai có thể vô tình muốn trách cũng chỉ có thể trách hoắt ra trách hắn chính mình đi lầm đường vương tiêu than nhẹ một tiếng thản nhiên nói hoắt vô thượng cũng hoàn toàn chính xác khổ cực hắn đường đường hoắt ra thiếu chủ làm sao lại từng bước một đi tới hiện tại loại tình trạng này đâu ba người một phen cảm thán sau vương tiêu khoát tay á o thản nhiên nói đi thôi ngươi cũng không cần tại cái này canh chừng về núi đi tô thanh thần sắc hơi đổi nói ngươi đến tội cùng tại tiểu tử này trên thân phát hiện cái gì vừa rồi ngươi nói cái kêu huyết tế lại là cái gì cái này minh động mặc dù là tòa t r ậ n pháp nhưng tô thanh làm bây giờ trường t r ậ người n vừa rồi vương tiêu tiến vào bên trong nhất cử nhất động hắn tự nhiên đều xem ở trong mắt cho nên mới sẽ hỏi như vậy vương tiêu trần chờ một lát thản nhiên nói đừng hỏi nữa ta hiện tại không thể nói tóm lại cái này minh động ngươi không cần tự mình tại cái này canh chừng về núi đi thôi tô thanh lông mày c a o lại chấm ngâm một lát sau nhẹ gật đầu nói cái kia nghe người à về núi chờ chút nhưng lúc này một bên hoàng đính thiên lại đột nhiên lên tiếng nói kỳ thật lao phu có một vấn đề một mực liền muốn hỏi vì cái gì các ngươi phía sau núi này phía trên sẽ có một cô khí tức đặc biệt khí tức đặc biệt tô thanh đốn bỗng nhiên lập tức thản nhiên nói ngài nói chính là cái kia thiên đạo đi chính là thiên đạo hoàng đính tiên h biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lao phu mới đầu còn thật không dám xác định ngươi trên núi, núi lúc nào xâm nhập vào thiên đạo khí tức hoàng đính tiên hồn nhiên không biết còn tưởng rằng thiên đạo rét tới trên núi, núi. tô thanh cười cười nói ra tiền bối chỉ sợ còn không biết đi thiên đạo lăng mộ bây giờ ngay tại ta trên núi núi thiên đạo lăng mộ hoàng đính thiên lập tức mở to hai mắt nhìn thiên đạo chết sư phụ ngươi vậy mà giết chết nàng hoàng đính thiên s ắ c thực kinh ngạc buộc dương thiên đi về coi thiên tin tức trên núi núi không ngày trước công bố ra ngoài nhưng không có nói rõ chân chính nguyên nhân cái chết hiện tại trên giang hồ đều đang đồn nghe đều nói hắn là cùng thiên đạo đại chiến mà chết hoàng đính thiên tốt xấu cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết một chút nội tình cho nên đối với suy đoán như vậy cũng coi là tán đồng nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là thiên đạo vậy mà cũng đã chết cái này chẳng phải là nói b ộ c dương tiên h là cùng thiên đạo đồng quy v u tận tô thanh k h ẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói việc này nói rất dài dòng tiếp xuống nửa cách giờ hắn kiên nhẫn cùng hoàng đính thiên giảng thuật toàn bộ đầu đôi sự tình một phen âm rơi xuống sau hoàng đính tiên h triệt để ngây người ngay tại chỗ hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng tô thanh ngươi nói thiên đạo có hai người cái kia già chết liền trôn ở cái này cách đó không xa đỉnh núi trẻ tuổi cũng chính là lúc trước bắc rất đưa tới hòa thân vị kia hiện nay ngay tại ngươi trên núi núi đúng là như thế tô thanh nhẹ gật đầu sau đó nhìn về hướng vương tiêu ngươi có muốn hay không đi xem một chút dù sao trong bụng của nàng thế nhưng là vương g i a người chủng các loại hoàng đính thiên bỗng nhiên lại là thần sắc biến đổi cái gì vương g i a chủng ở đâu ra vương g i a chủng trên núi, núi núi vương quyền trong tiểu viện cửa phòng đ ẩ y ra nam cung thiện n g u y ệ t mang theo tắm đến bạch bạch tịnh tịnh nam n g u y ệ t linh từ trong phòng đi tới nàng cái kia thân quần áo bẩn đã sớm bị ném đến một bên đổi lại một thân vừa mới hợp thể tiểu thư đồng quần áo chật chật chật thật sự là xinh đẹp cái này tròn vo đỏ g i ữ khuôn mặt nhỏ tăng thêm cái này một thân từ tiểu lâu về cái kia tìm đến thư đồng trang lập tức manh lật ra nam cung thiện nguyện hận không thể lập tức ôm nàng hung hăng hôn một cái hai người tới trong v i ệ n nam nguyệt linh bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng oa một tiếng lập tức thân thể nho nhỏ đột nhiên xông về một bên bàn gỗ nắm lên trên b à n điểm tâm liền hướng trong m i ệ n g nhét gọi là một cái ăn như hổ đói ai nhìn xem một màn này nam cung thiện nguyện lập tức đau lòng nói nhìn xem nhìn xem đứa nhỏ này đều đói thành dặm gì cái k i a đang chết hoàng lao đầu thật sự là táng tận thiên lương hoàng lao đầu lúc này bên cạnh bàn thiên đạo trầm rãi ngẩm đầu lên hỏi chính là mới vừa đi vãng hậu sơn cái kia hai đạo khí tức bên trong trong đó một vị sao đúng vậy a đứa nhỏ này chính là cái kia hoàng lao đầu quan môn đệ tử nam cung thiện n g u y ệ t lắc đầu một mặt thương tiếp nói tỉ tỉ trong lúc bất trợt nam n g u y ệ t linh sưng mặt lên ngẩng đầu lên nhìn về hướng một bên thiên đạo nói ra ngươi biết tỷ phu của ta ca ca sao tỷ phu ngươi thiên đạo lập tức s ứ n g sở cười cười nói tỷ phu ngươi là ai vậy tỷ phu của ta nam n g u y ệ t linh đi lòng vòng con ngươi sáng ngời suy nghĩ một lát sau đó lại túi đầu ăn như hổ đói cái này tiểu mội mọi thật thú vị nhìn vẻ mặt ngây thơ nam nguyện linh thiên đạo khó được cười, cười. ngược lại là một bên nam cung tiền h nguyệt kéo căng lấy tâm lập tức rơi xuống đứa nhỏ này thật sự là yêu người ta đoá đoá khí tức trên thân liền ngay cả ta đều không nhất định người được đi ra mà đứa nhỏ này vậy mà có thể từ trên người nàng người ra tiểu sư đ ệ khí tức tới đây thật là quá dọa người rồi nếu để cho đoá đoá biết nàng là nguyệt hề m u ộ i m u ộ i không biết lại sẽ phát sinh thứ gì mà liền tại nam cung tiền h nguyệt hãi nhiên thời khắc đ ỗ n g nhiên ngoài viện chạy tới một đạo khí thế vội vàng thân ảnh hắn cao giọng quát thiếu chủ trên núi này núi đơn giản k i n h người quá đắng thiên đạo lông mày có chút nhân lại chậm rãi ngầm đầu lên thì thế nào ai lại trêu đến ngươi không thuận thiên thị gần nhất cũng không biết thế nào chỉ nói là thân thể biến thành ngon đồng liền liên tâm tính cũng biến thành n ă n g b ư ớ n g từ khi hắn đi tới trên núi núi cái nào cái nào nhìn xem đều không vừa mắt trừ thiên đạo bên ngoài đối với người nào đều không có sắc mặt tốt lúc này cũng không biết ai lại đem hắn t r e o đến như vậy không t â m lòng ngay tại lúc thiên đạo thoại âm rơi xuống ngoài cửa viện đ ỗ n g nhiên đi vào mấy bóng người ông trời ơ i hoàng đính thiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía thiên đạo khó có thể tin nói không ngờ là thật sự ngươi hoàng đính thiên, thiên đạo sắc mặt lập tức châm xuống hoàng đính tiên c h ứ n kinh sau khi không khỏi cười châm mặt thật lâu hắn một mặt phức tạp nói sớm biết là hôm nay lần này kết cục năm đó lao phu vừa lại không cần đau khổ đối phó c ù n g ngươi ngươi có ý tứ gì thiên đạo chậm dãi đứng lên đến trầm giọng nói hoàng đính thiên hết lên thiên đạo rõ ràng nổi lên bụng dưới cười cười nói sớm biết như vậy lúc trước lao phu liền nên hồi kinh làm chủ để vương quyền tiểu tử kia trực tiếp cưới ngươi mới là nếu không lại lấy ở đâu đằng sau nhiều chuyện như vậy ngươi thiên đạo sắc mặt càng phát khó coi còn không đợi nàng nổi giận một bên thiên thị liền bỗng nhiên nhảy ra ngoài hoàng đính thiên ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa sao đi vương tiêu liếc qua thiên thị thản nhiên nói đều bất tranh cãi đi sau đó hắn chắp tay sau lưng c h ậ m dại đi thẳng về phía trước đi tới bên cạnh bàn thiên đạo con mắt chăm chú nhìn xem hắn không nói ta là vương tiêu vương quyền phụ thân chầm mặc một lát sau vương tiêu rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói ta biết thiên đạo nhàn nhạt đáp lại nói vương tiêu đốn đông nhiên gật đầu đầu, nội nhân sự tình đa tạ ngươi khi đó xuất thủ tương trợ vương mộ vô cùng cảm kích thoại âm rơi xuống thiên đạo thần sắc có chút biến đổi sau đó thản nhiên nói tiện tay mà thôi thôi không cần phải nói tạ ơn Đợt, số một xin phép nghỉ một ngày chương bảy trăm bốn mươi kiếm tri đạo kiếm tri tâm Trưng tâm. kiếm kiếm chi đạo, kiếm chi đạo, vương tiêu nhẹ không gật đầu, lại thêm gì quay người nhìn thoáng qua thiên đạo lập tức thả người nhảy lên rất nhanh liền biến mất bóng dáng tô thanh nhìn xem vương tiêu rời đi phương hướng rừng một chút lập tức cũng thần sắc lạnh nhạt rời đi tiểu viện đồ nhi ngoan hoàng đính thiên kêu gọi nam nguyễn linh cười cười nói đi sư phụ mang ngươi đi ra ngoài chơi tốt lắm tốt lắm nam nguyệt linh vội vàng thăm dò một chút mức hoa quả bánh ngọt trong l ự c vội vàng hướng hoàng đính thiên chạy tới hai người nhảy lên vui sướng tiếng kêu vang lên dần dần từng bước đi đến nam cung thiền nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thiên đạo giờ phút này thiên đạo đã chậm rãi ngồi xuống lại nàng túi đầu loay hoay chính mình máy thần sắc bình thản nội tâm tựa hồ không có chút ba động nào nam cung thiền nguyệt k h ẽ thở dài một tiếng lắc đầu nhanh chân đi ra sân nhỏ về viện trên đường nàng đội kịp tô thanh cản lại hắn đại sư hình vương tiêu hắn đến tột cùng có ý tứ gì tô thanh nhất cứ thế cái gì có ý tứ gì nam cung thiền nguyệt sắc mặt tối sầm. nói đoá đoá trong bụng nghi ngờ dù sao cũng là tiểu sư đệ hải tử hắn thân là tiểu sư đệ phụ thân làm sao ngay cả một câu quan tâm đều không có tô thanh đốn b ô n g nhiên cười nhặt nói thiện người ta ngươi có phải hay không quên thiên đạo là thân phận gì nam cung thần sắp biến đổi chẳng lẽ cũng bởi vì đoá đoá đã từng thiên đạo thân phận vương tiêu liền không nhận nàng con dâu này không nhận đứa cháu này hắn sao có thể dạng này tô thanh k h ẽ thở dài một tiếng bất đắc di nói thiện người ta ta bao lâu nói qua vương tiêu là ý tứ này ngươi vừa mới lời nói không phải liền là ý tứ này sao nam cung tiền nguyện trì mật đạo tô thanh cười cười thản nhiên nói thiên đạo cùng tiểu sư đệ đó là bọn họ sự t ì n h của riêng mình vương tiêu tuy là tiểu sư đệ phụ thân nhưng hắn cũng không muốn quá nhiều nhúng tay huống hồ ngươi đừng quên nàng cùng tiểu sư đệ cũng không thành thân danh bất chính nôn bất thuận c o i như vương tiêu trong lòng công nhận nàng thiên đạo cũng chưa chắc quan tâm có lẽ sẽ còn lòng sinh phản cảm đâu tô thanh nói rất là mịn mờ nhưng nam cung thiện n g u y ệ t cũng nghe minh bạch thiên đạo cùng vương quyền ở giữa sự t ì n h vương tiêu cũng không muốn nhúng tay v ậ phần bọn hắn cuối cùng sẽ như thế nào đó cũng là chính bọn hắn sự tỉnh vương tiêu sẽ không hỏi nhiều chí ít thiên đạo rất là hài lòng vương tiêu thái độ như vậy nam cung tiền nguyệt nhẹ gật đầu thấp giọng nói ta hiểu được là ta hiểu lầm vương tiêu người minh bạch liền tốt tô thanh cười cười nói còn có việc sao không có chuyện ta liền đi nam cung tiền nguyệt đốn đ ô n g nhiên vội vàng nói khoan h ã y đi ta còn có việc hỏi ngươi vừa rồi vương tiêu nói nói cái gì nội nhân sự tình còn hướng đoá đoá đạo t ạ đây cũng là chuyện gì xảy ra tiểu sư đệ mẫu thân không phải hơn hai mươi năm trước liền đã qua đời sao chẳng lẽ năm đó đó cùng hắn mẫu thân cũng có quan hệ nam c u n g biết tiêu đoá đoá số tuổi thật sự kỳ thật không thể so với sư phụ của mình nhỏ bao nhiêu nàng suy đoán như vậy cũng coi là hợp lý nhưng t ô thanh lại cười cười nói không phải như ngươi nghĩ đó là như thế nào ngươi nói a nam cung tính tình gấp hình như có một cố khóc lóc om sòm lăn lộn cũng muốn biết rõ ràng ý tứ t ô thanh than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ cười cười nói vương tiêu sở dĩ cảm tạ nàng là bởi vì ban đầu ở lăng thị bộ tộc thời điểm nàng xuất thủ cứu trở về lăng thanh chi thần hồn cứu cứu được thần hồn của nàng nam cung thần sắc biến đổi ý của ngươi là lăng thanh chi cũng không có chết cái này có thể để nam cung lập tức giật mình vương tiêu không chết còn có thể nói còn nghe được nhưng lăng thanh chi thế nhưng là chết hai mươi năm người cái này sao có thể t ô thanh thở d à i nói nào có đơn giản như vậy chỉ là bảo vệ thần h ủ a tôi coi như không chết cũng không tính còn sống nói đi t ô thanh khoát tay áo hướng về sân nhỏ của mình đi tới nam cung thiện n g u y ệ t cứ thế ngay tại chỗ thật lâu chưa lấy lại tinh thần bốn anh linh điện thượng cung trong thành một tòa đại điện nguy nga trong địa cung mở tối trong địa đạo chuyến đến một thì vang xào sạt tiếng bước chân tiếng bước chân dọc theo địa đạo hướng về địa cung chỗ sâu nhất lan tràn mà đi địa cung chỗ sâu nhất là một tòa cùng loại với tế đàn lồng giam trong lồng giam liền như là năm đó bị hàn phong hám hại như vậy vương quyền bị trói tại trên một cây cột đá không rõ s ố n chết tiếng bước chân càng đi càng gần mở tối trong lồng giam ẩn ẩn xuất hiện một bóng người vương quyền ngươi còn còn sống thanh âm hùng hậu lập tức vang vọng lồng giam vương quyền chậm rãi mở mắt ra đến nhìn lại là ngươi vương quyền hỏi hơi có chút kinh ngạc lạnh lùng nói ngươi là đến xem ta trò cười ngươi đến chính là kiếm thánh lý tu vu nhìn toàn thân trên giới không có chút huyết sắt nào còn sót lại lấy một chút xíu ý c h í lực còn tại kiên trì vương quyền lý tu vu thở dài một tiếng thản nhiên nói ta là tới cứu ngươi cứu ta vương quyền có chút dừng lại ha ha ha ngươi là tới cứu ta vương quyền cười đến thở không ra hơi trong tiếng cười bao hàm niệm ai từ khi hắn bị giam tại cái này không thấy ánh mặt trời trong địa cung sau liền không còn có nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào người sống mà tòa này to lớn trận pháp mỗi thời mỗi khắc g á p bách lấy thần hồn của hắn đã sớm đem hắn dậy v à o đến không thành nhân dạng giờ phút này cái này lý tu v u vậy mà nói đến cứu hắn cỡ nào bật cười cái tia đệ ngụ khê lâm trưởng quản cả tòa anh linh điện có ai có thể dưới mí mắt của hắn đem hắn cứu đi đơn giản người xin ó i mộng lý tu vu dừng một chút tiếng thán thản như nói vương quyền còn nhớ rõ lúc trước hai ta lần thứ nhất gặp mặt ta muốn nói với n g u y ê lời nói sao vương quyền k h n g nói chậm rãi nhắm mắt lại lý tu v t ngươi. Ngươi lý tu vui ngươi. Ngươi Vu lắc i đầu i ệ bốn phía nhìn quanh một phen tòa địa cung này lầm giam thản nhiên nói tòa trận pháp này là điện chủ chuyên vì người tạo mục đích liền đem thần hồn của ngươi áp chế chỗ sâu nhục thân liền do thần hồn của hắn thay vào đó vương quyền cười lạnh nói nhiều mới mẻ ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi c á o chi lý tu v u thản nhiên nói ngươi đương nhiên biết điểm này nhưng ta là mới hiểu được vương quyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ta không có rảnh cùng ngươi vâng nghĩa cút nhanh lên lý tu v u ở đây nói chuyện quá i nhớ cùng hắn vừa rồi một cái sơ sẩy lại để cho trận pháp này đem hắn thần hồn đẻ chế một kia vương quyền tự nhiên không muốn sẽ cùng hắn nhiều lời nhưng lý tu v u lại lắc đầu chậm dai nói ra đã lâu như vậy thần hồn của ngươi chỉ sợ đã còn thừa không có mới đi k ó trách điện chủ gần nhất bắt đầu đối với lăng nguyên tử độc thủ vương quyền thần sắc hơi đổi ngươi nói cái gì hắn muốn đối với ta láo tổ độc thủ lý tu vu thở dài một tiếng thản nhiên nói mặc dù ta không biết vì cái gì nhưng điện chủ nếu muốn triệt để trở thành ngươi ngoại trừ ngươi bộ túi da này không thể được ngươi một thân bản sự cơ hồ tất cả đều là nhận đến cùng lăng nguyên tử hắn nếu đạt được nhục thể của ngươi tự nhiên cũng muốn đạt được bản lãnh của ngươi mới tính hoàn mỹ cho nên ngay vậy vương quyền thần sắc càng phát ra âm chầm xuống không nghĩ tới đệ n g ụ khê lâm tâm tư vậy mà như thế chi sâu xem ra hắn quả nhiên là sợ kia cái gọi là thiên mệnh cho nên mới mọi chuyện đều muốn làm đến t ự c hạn vương quyền lạnh lùng nói n g ư ơ i đến nói cho ta biết những này đến tột cùng muốn làm gì lý tu vu dừng một chút thản nhiên nói ta không phải đã nói rồi sao tới cứu n g ư ơ i à. vương quyền nhữ mày lại còn chưa kịp nói cái gì liền chỉ gặp lý tu vu biến sắc lập tức một cỗ ngập trời huyết khí từ trong thân thể của hắn lan ra hắn rút ra trên lưng thị huyết kiếm cả người con mắt đều trở nên màu đỏ tươi cao giọng nói vương quyền thị huyết kiếm sở dĩ sẽ trở thành linh khí là bởi vì nó gặp lan g nguyên tử mà ta hôm nay sẽ đến cứu ngươi cũng là bởi vì lan nguyên tử kiếm chi đạo ở chỗ kiếm tâm ta không phải lan nguyên tử đối thủ là bởi vì kiếm tâm của ta không bằng hắn mà ngươi mặc dù thực lực to lớn nhưng luận kiếm ngươi không xứng là một cái chân chính kiếm tu bởi vì kiếm của ngươi bất quá là người khác chi kiếm ngươi căn bản cũng không có một viên thuộc về mình kiếm tâm không có kiếm đạo của mình tiểu tử nhìn tốt hôm nay ta liền tặng cho ngươi xem một chút cái gì mới là một cái chân chính kiếm tu nên có đạo Đợt, hôm nay chỉ có một chương bắt đầu từ ngày mai tăng thêm mỗi ngày ba chương lên thẳng đến hoàn tất chương bảy trăm bốn mươi mốt lý tu vu một kiếm chương bảy trăm bốn mươi mốt lý tu vu một kiếm ngươi muốn làm gì vương quyền thần sắc biến đổi cao dọ quát dừng tay thoại âm rơi xuống lý tu vu tựa hồ đã xảy ra một loại nhập tình trạng của ta hoàn toàn nghe không được vương quyền đang nói cái gì trong tay hắn thị huyết tản ra ngập trời huyết khí cùng tự thân hùng hùng kiếm ý liền thành một khối chỉ một thoáng cả tòa trong địa cung đều tràn ngập vô tận sát phạt chi khí v u a n h một đạo kinh thiên kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên xa qua ẩm vang cả tòa đại điện liên đới địa cung bắt đầu quyết liệt chấn động theo kiếm mang không ngừng làm sâu sắc bên ngoài đại điện ẩm vang sụp đổ một sợi đã lâu ánh nắng từ trong phế tích hang động dài vào trong thạch điện vương quyền mở to hai mắt nhìn lập tức trong lòng một cố b Cơ hội l à mình mình tu ạ i lấy vu đem hưng được a vương quyền bảo hộ ở sau lưng thất giọng truyền đông nói tiểu tử điện chủ giờ phút này không dành bận tâm người ta ta đến cản bọn họ lại n g ư ơ i thừa cơ trốn đi người tại sao muốn làm như vậy vương quyền thất giọng nói lý tu vu trong con ngươi màu đỏ tươi lộ ra mỉm cười ta đã đáp ứng lăng nguyên tử tiểu tử ngươi nếu là có can đảm này dám đến anh linh điện ta liền liệu mình tương đ ồ i đây cũng là kiếm đạo của ta tâm ta bây giờ lan g nguyên tử gặp điện chủ hãm hại ta bất lực chỉ cầu cứu ngươi ngày sau huyết tẩy anh linh điện h á n thoại âm rơi xuống bỗng nhiên đem vương quyền hướng về phía sau lưng đẩy đi mau sau đó một người một kiếm ngăn tại anh linh điện đám người trước người cao dọa quát lục đỉnh ngươi ta đã có hơn trăm năm chưa từng giao thủ qua đi lý tu vu lục đỉnh giận tím mặt nói điện chủ đợi ngươi ta như tay chân ngươi vì sao muốn phản lý tu vu chậm rãi nhấc lên màu đỏ tươi thị huyết kiếm thản nhiên nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau Lăng hai mươi hai lý tu vu tàn phá bừa bãi cười to nói lục đỉnh kêu lên kỳ ân cùng một chỗ đi chỉ bằng ngươi còn không phải đối thủ của ta ngay tại lúc hắn vừa dứt lời đông nhiên một đạo kinh khủng đao ý đập vào mặt trong bầu trời chuyển đến một đạo thanh â m hùng hậu lý tu vu n g ư ờ i tốt lớn khẩu khí bóng đen sắp tới đao trước đánh tới lý tu vu đột nhiên một kiếm b ổ r a đại đao bay ra về phía sau bóng đen một thanh tiếp nhận thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người lý tu vu người ta ba người chung là tam thánh ngươi giờ phút này còn muốn lấy một đích hai không khỏi quá mức cuồn vọng kỳ ân nâng lên đại đao nghiêm nghị quát lý tu vu hừ l ệ n h một tiếng không có lại đáp lời mà là chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm tới đi cái gọi là tam thánh bất quá là phu vân hôm nay lại nhìn ta lý tu vu như thế nào đưa ngươi hai người chém ở dưới ngựa thật can đảm Kỳ、ân trong í n h tam thánh g g n được loại này hồng lấy hai địch một dưới đây đám người một mảnh xôn xao kiếm thánh đây là muốn bắt chước năm đó lăng tôn thế nhưng là hắn có thể có năm đó lăng tôn như vậy mạnh sao năm đó lăng nguyên tử một người đậu chiến kỳ ân cùng lục đỉnh nửa ngày liền đem hai người triệt để đánh sau đó mang theo một thân thương thế cùng lý tu vu đại chiến mấy ngàn hội hợp khó khăn lắm chiến bình sau đó anh linh điện tất cả mọi người biết lan g nguyên tử sớm đã không phải tam thánh bọn người có thể so sánh nhưng hắn một người độc chiến hai người còn đều sẽ bị thương t h ú n g chi lý tu vu nhưng giờ phút này giữa không chung chiến cuộc nhưng lại làm cho dưới đáy trong lòng mọi người giật mình ai nói kiếm thánh không địch lại thương thánh cùng đao thánh hai người các ngươi nhìn nơi đây chiến cuộc kiếm thánh hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí hình như có áp chế thái độ a một đạo kích động vải âm rơi xuống đám người lại là một mảnh xôn xao một bên cách đó không xa vương quyền ngẩng đầu nhữ mày nhìn lên bầu trời chiến cuộc thần sắc càng phát ngưng trọng bọn hắn nói không sai giờ phút này chiến cuộc lý tu v u đích thật là chiếm t h ư ợ n g phong mà lại kiếm trong tay của hắn cùng mình kiếm thế phối hợp không chê vào đâu được tự nhiên mà thành so sánh lúc trước thị huyết tại trong tay mình thời điểm không biết muốn h o à n mỹ bao nhiêu đây cũng là lý tu v u trong miệng nói tới kiếm đạo của mình kiếm tâm của chính mình sao nhưng thời gian dần trôi qua vương quyền lại phát hiện giờ phút này chiếm hết thượng phong lý tu v u hoàn toàn bằng vào là lấy mạng đổi mạng thủ pháp hắn giờ phút này mặc dù chiếm thờ phong nhưng nhất thời cũng lấy trước mắt hai người không có c á c nào mà lại theo thời gian trôi qua, lý tu vu kiểu gì cũng sẽ thua trận đến lúc đó chỉ sợ không cần cái này hai người trước mắt xuất thủ lý tu vu tự sẽ chết hắn đây là chạy chết đi đó a vương quyền trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm giờ phút này hắn như trốn hắn có tám thành nắm chắc có thể chạy ra anh linh điện nhưng đại giới chính là lăng l á o tổ cùng cái này lý tu vu đều được thần hồn câu diện nhưng nếu không trốn chỉ sợ cơ hội tốt như vậy liền rốt cuộc không có trong lúc nhất thời vương quyền lâm vào tình cảnh lưỡng nan mà giờ khác này đông nhiên trong bầu trời một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lại mờ mịt quá sợ hãi cái này đây là tình huống như thế nào chỉ gặp giữa không trung thương thánh cùng đ a o thánh hai người đ ỗ n g nhiên một đạo máu tơi ư phun ra thân thể đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống mà đến m a đổi thành một bên một cống ngập trời huyết khí đang từ bốn phương tám hướng hướng về lý tu vu trong thân thể dũng mãnh lao tới thời k h ắ c này lý tu vu tựa như ma thần giáng lâm nồng đậm huyết khí phảng phất đem hắn thân thể v i ơ n hóa thành một thanh to lớn kiếm ảnh ma khí trùng thiên nhanh mau trốn dưới đây đám người thấy thế lập tức kinh hô giải tán lập tức nhìn đạo này trùng thiên kiếm ảnh vương quyền trong lòng run lên một chiêu này hắn không gì sánh được quen thuộc chính là nguyên tử mười ba kiếm bản nguyên ba kiếm một thức sau cùng không có nghĩ rằng lăng l á o tổ vậy mà đem một chiêu này cũng chuyển cho lý tu vu không vương quyền ở trong lòng lập tức liền phủ nhận ý nghĩ này bởi vì hắn phát hiện một chiêu này cũng không phải thật sự là bản nguyên ba kiếm đây là hắn căn cứ trong tay thị huyết và tính t tiến hành đổi chi một kiếm vương quyền đột nhiên biến sắc hắn d á m khẳng định một kiếm này đằng sau lý tu vu hẳn phải chết không nghi ngờ giờ phút này vương quyền trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy hai cái hô hấp đằng sau huyết sắc ngập trời trùng tiên kiếm ảnh ẩm vàng chém xuống nhiều lần cân nhắc vương quyền thả người nhảy lên hướng lên bầu trời bớt đi thần hồn không hoàn toàn thân thể trong nháy mắt ngăn tại kiế một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến tiếng thế chi to lớn trong n g á y mắt đem cái này phương viên hơn mười dặm hết thẻ kiến trúc hóa thành hư vô tiếng nổ mạnh đằng sau toàn bộ chiến trường giống như chân không bình thường cơ h ộ không có bất kỳ cái gì một tia thanh â m chuyển đến thật giống như giữa cả thiên địa đều t r ầ m m ặ t sao tại sao có thể như vậy thoát đi mà đi đám người quay người nhìn về phía trước mắt c h ẳ n g cảnh từng cái mở to hai mắt nhìn thật lâu nói không ra lời đông nhiên một đạo cực hạ n thân ảnh lướt qua đám người trên không thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường đám người thần sắc biến đổi thần, thần vương điện hạ thần vương điện hạ rốt cuộc đã đến chương bảy trăm bốn mươi hai vương quyền cùng đệ ngũ khê lâm giao dịch chương bảy trăm bốn mươi hai vương quyền cùng đệ ngũ khê lâm giao dịch trong chiến trường đệ ngũ khê lâm trở mặt dùng chân khí hùng hậu che chở sau l ư n g thương thánh hai người n ắ m lấy hấp hối lý tu vu bóp lấy cổ của hắn nâng hắn lên lúc này lý tu vu đã khôi phục thần t r í trong tay hắn thị huyết kiếm thoát tay rơi xuống cắm vào trên mặt đất bình thản nhìn xem đệ ngũ khê lâm cười khổ nói điện chủ ngài đã tới à? vì cái gì đệ ngũ k ê lâm thần sắc cũng rất bình thản h ắ n câu này vì cái gì đồng dạng cũng là đang hỏi một bên hấp hối vương quyền lý tu vu gian nan liếp nhìn một bên vương quyền, nội tâm bi thương thở dài một tiếng nói qua t rất tốt đệ ngũ khê lâm thần sắc dần dần âm chầm xuống bản t ô n hỏi ngươi một lần nữa vì cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì lý tu vu sẽ phản hắn rõ ràng hắn là chính mình tín nhiệm nhất người là mình vô luận như thế nào đều sẽ mang theo trên người người tại sao phải phản hắn Chỉ gặp lý tu v u khỏe miệng tràn đầy máu tươi bi thương c ư ờ i nói điện chủ xem ở ta đã từng hiệu chúng phân thượng cho ta một thống khói đi người đến chết đều không muốn cho bản t ô n một cái lý do sao đệ ngũ khê lâm trầm giọng nói lý tu vui chầm dãi nhắm mắt lại không có ở đáp lời đệ ngũ khê lâm có chút k h ẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói cũng được ngươi đã một lòng muốn chết bản t ô n liền thành vào ngươi hắn bóp lấy lý tu v u bàn tay bỗng nhiên dùng sức một đạo xương cốt ma sắt thanh âm lập tức chuyển đến lý tu v u sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bạch xuống tới g i n g tay đột nhiên một tiếng hét to vâng đệ ngũ khê lâm như hắn cùng ta lăng thị lão tổ có một người xảy ra chuyện ta cam đoan ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cũng đừng hỏng chạy ra anh linh điện nghe tiếng đệ ngũ khê lâm trong tay động tác dừng lại hắn bình thản nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói ngươi một kẻ tù nhân có tư cách gì cùng uy hiếp bản tôn ha ha ha vương quyền lạnh lùng nói ngươi như thế đại phí chu trương thiết hạ trận pháp áp chế thần hồn của ta lại không tiếp muốn từ lăng lão tổ cái kia thu hoạch ta cái này một thân tuyệt học là vì cái gì đệ ngũ khê lâm thần sắc dần dần châm xuống ngươi muốn nói cái gì người e ngại thiên mệnh cho là giết ta cái này thiên mệnh người ngươi cũng hẳng ngươi tìm kiếm nghĩ cách muốn triệt để trở thành ta nhưng lại không dám đem ta triệt để tiêu diệt ngươi không cảm thấy buồn cười không Buồn cười đệ ngũ khê lâm hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói ngươi cùng hoắc gia nữ nhân kia sinh ra chính là người có thiên mệnh tự nhiên trải nghiệm không đến nổi thống khổ của ta năm đó ta thứ năm bộ tộc cùng tiêu thị bộ tộc khai chiến chiến sự vượt ngang mấy trăm năm lâu đến ta thế hệ này mắt thấy tộc ta thế như trẻ tre thời điểm cái kia tiêu gia nữ nhân lại hoành không xuất thế ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền xuất l í n h tiêu thị bộ tộc đại quân đem tộc ta đánh tan một câu cuối cùng đệ ngũ khê lâm cơ hội là hết tư để lý gầm hét lên hắn cười lạnh nhìn về phía vương quyền nói ra vương quyền cái kia hàn phong vị thành tựu thần cảnh mà chủ tính nửa đời ngươi một cái chừng hai mươi mao đầu tiểu tử dựa vào cái gì có thể ngăn cản hắn bởi vì lúc này hắn liền như là năm đó ta lúc này ngươi liền như là năm đó tiêu g i a nữ nhất kia các ngươi đều là cái này thượng thiên ân sủng người có thiên mệnh nhất định đứng tại thế giới này chi đ ỉ n h mà chúng ta chẳng qua là các ngươi tạo nên bất thế bi danh trên đường một khối t r ư ớ n g ngại vật thôi đến bây giờ ngươi còn cảm thấy b ả n tôn làm hết thẻ buồn cười không thoại âm rơi xuống vương quyền trầm mặc n g u y ê n lai、like, năm đó đệ ngũ khê lâm thật không có bại ngược lại bại là thần mẫu chỉ là tại thời khắc m ẫ u chốt nhất cái này lao thiên cho đệ ngũ khê lâm mở một cái thiên đại trò đùa trầm mặc một lát vương quyền cười nhạt một tiếng nói đệ ngũ khê lâm đã ngươi sợ hãi như thế thiên mệnh càng khẳng định ta chính là ngày đó mệnh người ngươi sao không b u ô n g tha mình cùng ta chung sống tin tưởng ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được vua ta quyền đối với k i a cái gì thế giới chi định không có hứng thú ta chỉ muốn khoái h o ạ n còn sống nếu ngươi tin ta ta sẽ giúp ngươi tránh thoát bộ này lồng giam để cho ngươi trở lại thế gian từ nay về sau ta đi mặc ta dương quan đạo ngươi qua ngươi cầu đồng mục thế gian này chức trách lớn ngươi r o n g r u ộ i chúng ta nước giếng không phạm nước sông há không n h ạ t hai nước giếng không phạm nước sông ha ha ha đệ ngũ khê lâm đột nhiên phá lên cười vương quyền ngươi coi thật sự cho rằng ta chỉ là muốn tránh thoát bộ này lồng giam thay thế ngươi đứng lên thế giới chi định sao ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì vương quyền khỏe mắt khẽ híp một cái đạo đệ ngũ khê lâm ngẩng đầu nhìn trời c ư ờ i lạnh nói năm đó cái này lao thiên để cho ta bại ta nhận nhưng hôm nay nhưng khác biệt hôm nay ngươi đi tới trước mặt của ta ta muốn trở thành ngươi ta muốn trở thành người có thiên mệnh ta thế muốn cùng cái này lao thiên t á i đấu bên trên một đấu nhìn xem lão tặc thiên này còn có thể không đấu qua được ta thoại âm rơi xuống vương quyền trầm mặc sau nửa ngày hắn t h ẳ n như nói ta thành toàn ngươi a ngươi nói cái gì đệ ngũ khê lâm nhữ mày lại giống như là hoài nghi mình nghe lầm bình thường hỏi ngươi muốn thành toàn ta Đối với, vương ớ i v quyền vuốt cảm nói ngươi không phải là muốn cùng cái này lão thiên đấu một trận sao ta thành và ngươi đệ ngũ khê lâm khỏe mắt khẽ hít một cái mấy tháng đến nay ngươi mỗi ngày đều cố gắng chống cự lại thần hồn của mình không bị ta áp chế lúc này vậy mà nói muốn thành t o à n ta không sai nhưng ta cũng là có điều kiện vương quyền thản nhiên nói chỉ cần ngươi thỏa mãn điều kiện của ta ta liền không phản kháng nữa tùy ý ngươi cùng cái này lão thiên đấu một trận nhưng nếu là không thỏa mãn được vương quyền dừng lại một chút trầm giọng nói tại anh linh này trong điện ta mặc dù không làm gì được ngươi nhưng ta muốn chết ngươi cũng không ngăn cản được Chúng ta liền nhìn xem nếu ta chết, cái này lao thiên có trách nhìn thiên thể hay không liền nếu này ta ta tội lao xem điều ế n trên n đầu của g ư ơ đến. Đệ ngũ khê lâm đốn đông đ ngũ nhiên, mắt nói, nói khê khiếp chút lâm mắt một cười kiện của ngươi. kiện Điều của ta rất đơn giản tòa này anh linh điện chỉ có thể vây khốn n g ư ơ i mà khốn không được những người khác ta muốn n g ư ơ i thả lăng láo tổ cùng lý tu vu còn có ta nhị gia ra, ra vương huyền v õ cùng hiên viên t ử vận chỉ cần bốn người bọn họ an toàn rời đi anh linh điện ta liền không phản kháng nữa đến lúc đó ngươi muốn chém giết muốn d ố c thịt ta đều do ngươi chúng ta liền nhìn xem cuối cùng đến cùng là ta chỗ này vị người có thiên mệnh có thể thuận theo thiên mệnh hay là ngươi cái này người nịch tiên có thể nịch thiên cảm mệnh n ị c h thiên c ả i mệnh đệ ngũ khê lâm khỏe miệng có chút khơi gợi lên vẻ tươi cười vương quyền ta rất thích ngươi câu nói này hắn bỗng nhiên cao giọng lệ khiếu đạo bản tôn chính là muốn n ị c h thiên c ả i mệnh thanh em hùng hậu quanh quẩn tại anh linh điện mảnh này rộng lớn trong không gian thật lâu chưa từng ngừng đệ ngũ khê lâm cười to nhìn về phía vương quyền cao giọng nói tốt bản tôn đáp ứng ngươi vì đột h i ể n thành ý ta thậm chí còn có thể cho ngươi tự mình thả bọn họ đi bất quá trước lúc này ngươi đến theo giúp ta diễn xuất đùa dỡn cái gì đùa dỡn đệ ngũ khê lâm cười, cười nói đương nhiên là ngươi vương đệ ngũ khê lâm đến bây giờ cũng còn chưa quên làm việc phải làm toàn thời khắc này lý tu vu sớm đã không có ý thức mà lăng nguyên tử cũng bị khống chế thần chí hai người bọn họ như muốn ra điện tất nhiên muốn tìm một bộ thân thể mà đệ ngũ khê lâm cũng có dự định lúc trước hắn từ ngoại giới bắt trở lại không ít người tùy ý chọn tuyển hai bộ thân thể cho bọn hắn vô luận phù hợp hay không chỉ cần cam đoan bọn hắn có thể bình yên ra điện đồng thời lẫn lộn bọn hắn liên quan tới chính mình hết thể bất lợi ký ức liền có thể nhưng vương huyền võ cùng nhân viên tử vận thế nhưng là người sống sờ sờ muốn lừa qua cái này lao tiên đệ ngũ khê lâm liền không thể cứ như vậy tùy ý c p h ư ơ Nút g p h á t n lời các n linh đệ buổi tối hôm nay có việc thiếu một chương sáng mai bổ sung lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chương bảy trăm bốn mươi ba phát sinh biến cố chương bảy trăm bốn mươi ba phát sinh biến cố sau đó hết thể đều đẻ xuống đệ ngũ khê lâm an bài tiến hành lang nguyên tử cùng lý tu vu thần hồn bị rót vào tại hai bộ cựu phẩm tu vi trong nhu thân hôn mê bất tỉnh bọn hắn cuối cùng do vương h u y ề n vô cùng hiên viên tử vận mang theo thoát đi anh linh điện hai người trơ mắt nhìn vương quyền đại chiến đệ ngũ khê lâm lấy mệnh tương bắc đem bọn hắn đưa tiễn sau đó thông đạo đóng lại hết thảy phảng phất hết thảy đều kết thúc hoàn trình diễn xong màn kịch này vương quyền thân thể đã đạt tới cực hạn hắn cười khổ một tiếng sau trung điệp ngã trên mặt đất đệ ngũ khê lâm chậm rãi đi tới nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi vương quyền cười n h ạ t nói vương quyền điều kiện của ngươi bản tôn đã thỏa m ã n ngươi hiện tại giờ đến phi ngươi vương quyền nhắm mắt lại mở ra tay một bộ tay một bộ tù đệ ngũ khê lâm lập tức sắc mặt tối sầm trầm giọng thản nhiên nói không đội chúng ta từ từ sẽ đến hắn dẫn theo đã không thể động đậy vương quyền lại hướng về chính mình một chỗ khác đại điện đi tới tiểu tử ngươi sẽ không chết chỉ là sẽ v i n h viễn sống ở trong ý thức bắc tắc l a n g châu thành một bộ đồ đen vương tiêu đông nhiên d á n g lâm tại trong vương phủ đông cảm thấy cường giả giá lâm chỉ một thoáng vương phủ mấy đạo linh giai thân ảnh nhao n h a u vây quanh tinh tế số đi lại có trọn vẹn bốn vị người nào lại dám xông vào vương phủ bốn người cùng nhau tàn khắc quát khí thế chi to lớn giống như rời sông lấp biển nghe tiếng vương tiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mấy người lông mày có chút nhăn lại trầm giọng nói các ngươi lại là người nào vì sao tại bản vương phủ đệ bản vương phủ đệ của ngươi nhất thời bốn người thoáng chốc sững sờ mà lúc này một vị hơi lớn tuổi lão già chậm rãi đứng dậy thần s á t hắn vi rượu nhìn xem vương tiêu thử do xét nói các hạ chẳng lẽ đang nói dỡn đây là võ thành vương phủ thiên hạ ai không biết sao là các hạ phủ đệ nói chuyện vương tiêu không tiếp tục để ý bốn người hắn xuất thủ chỉ lên trời nhất ử lập tức một thanh hiện ra tự h hỏa diễm trường thường trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn bảy ngươi giật mình con ngươi trong nháy mắt phó thân t minh. Đây là phệ diễm Đây là vương tiêu một mặt chính xác nâng thương một t h tàn hỏi c n h vương phủ ta người đâu người coi thật sự là vương tiêu trước đây lão giả kia nhìn chằm chằm vương tiêu khó có thể tin đạo bản vương đang tra hỏi ngươi vương phủ ta người đâu vương tiêu rốt cuộc một lần trầm giọng nói lão giả kia mắt không chấp nhìn xem vương tiêu trầm ngâm một lát sau một mặt nghiêm túc nói lao hủ huyền vũ bộ tộc trưởng lão kha i như mặc p h ụ đại trưởng l ã o chi mệnh hộ vệ võ thành vương phủ các hạng ư ơ i có thể có thân phận bằng chứng huyền vũ bộ tộc vương tiêu lập tức nhũ mày lại trong lòng lẩm bẩm nói huyền vũ bộ tộc tại sao lại tại ta võ thành vương phủ lập tức trong ngực hắn móc ra một tấm lệnh bài dơ lên lão nhân trước mắt trầm giọng nói ta là vương tiêu lão giả chú mục nhìn lại lập tức thần sắc biến đổi vội vàng ôm quyền nói tha thứ lao hủ mắt vụ vệ quả thật là võ thành vương ngay sau đó sáu người khác nghe vậy đều đã thần sắc kịch biến thật sự là vương tiêu. hắn hắn lúc trước không phải tại tây cảnh chết trận sao mấy người kia mặc dù chưa thấy qua vương tiêu nhưng sớm đã nghe nói hắn chiến từ xa trường giờ phút này vương tiêu đột nhiên xuất hiện có thể nào không sợ hãi vương tiêu thu hồi lệnh bài trầm giọng nói nói vương phủ ta người đâu lao giả vội vàng trả lời việc này nói rất dài dòng võ thành vương hay là cùng lão hủ tới đi nói hắn vội vàng mang theo vương tiêu hướng về hậu viện đi đến vừa đi vừa nói chuyện vương phủ người giờ phút này đều tại trong phủ nhưng hôm qua lúc sáng sớm vương phủ đột nhiên bị biến cố cho nên bọn hắn hiện tại không có cách nào đi ra ngoài và lấy đột nhiên bị biến cố vương tiêu thần sắc biến đổi đến cùng xảy ra chuyện gì mong nói đến lao giả kia vội và nói cụ thể nguyên do sự việc không rõ lắm nhưng nghe nói là bởi vì ngài tôn n ữ kia bản vương cháu gái vương tiêu đột nhiên biến sắc không lâu hai người tới vương phủ hậu viện vương quyền sân nhỏ giờ phút này trong viện trông coi mấy người lộ tiểu hòa lôi tùng cùng hổ ra cũng ở trong đó nhìn thấy lao giả trở về lộ tiểu hòa đang muốn đứng dậy hỏi thăm liền đột nhiên nhìn thấy vương tiêu thân ảnh vương vương ra người lộ tiểu hòa chừng to mắt một tiếng kinh hô thoáng chốc ngây ngẩn cả người lôi tùng giật mình cũng liền bận điệu nhìn lại cũng là kinh ngạc không thôi vương tiêu vội vàng khoát tay á o trầm giọng nói đến tột cùng sẽ ra chuyện gì lộ tiểu hòa kinh ngạc chỉ chốc lát lấy lại tinh thần vội vàng nói vương vương ra tú tú sẽ ra chuyện tú tú vương tiêu thần sắc hơi đổi trầm giọng nói như thật nói ra là như thế này lộ tiểu hòa vội vàng nói hôm qua giờ thì tú tú đứa nhỏ này thân thể đột nhiên phát sinh biến cố trong cơ thể nàng hình như có một cỗ hừng hực không ngừng chân nguyên tàn phá bừa bãi bắn ra ngắn ngủi mấy canh giờ liền nghiễm nhiên đã vượt qua nàng thân thể cực hạn giờ phút này huyền vũ bộ tộc đại trưởng lão n tú tú hồ Ai? Ai sau đó chỉ nghe thấy trong đường một chàng thốt lên vương tiêu lại đột nhiên ôm hải tử lại đi ra đại ca đại ca vương kinh chu sắc mặt có chút trắng bệnh đổi tới ngươi khi nào trở về ngươi đây cũng là làm cái gì tú tú tú tú giờ phút này tô nguyễn n g u y ệ t cũng khóc sức ngước vào da khỏe mắt nước mắt sớm đã ướt quần áo vương tiêu b i ế n sắc vội vàng cao giọng nói chạy qua thuyền ngươi lập tức mang lên trong phủ người tiến về trên núi núi cấp bách đại ca ngươi muốn làm gì vương kinh chu vội vàng hỏi vương tiêu nhìn một chút trong ngực chân nguyên tứ tràn hải tử một mặt nặng nề nói chỉ dựa vào hóa giải chân nguyên là cứu không được đứa nhỏ này huống hổ cái này chân nguyên cũng không thể hóa giải nói đi hắn ngẩm đầu nhìn về phía đám người chầm giọng nói ta trước mang theo hải tử chạy tới trên núi, núi các ngươi lập tức chạy đến không được chậm trễ chỉ có đến trên núi núi đứ vương quyền mới có cứu hắn thoại âm rơi xuống chật như một ngọn gió bình thường liền biến mất ở trước mắt mọi người vương kinh chu thần sắc biến đổi không kịp làm nhiều suy nghĩ hắn liền vội vàng xoay người cao hô đạo dương trinh ngươi lưu lại chú ý tốt vương phủ còn lại vua ta thị người lập tức xuất phát tiến về trên núi núi là đám người cùng nhau hô to lập tức là xong bắt đầu chuyển động bây giờ bên i c ả n h an bình đại quân tại cá suối quan đóng giữ l a n g châu thành lại có huyền vũ bộ tộc người giúp đỡ nhất định công việc gì trên núi, núi hậu sơn minh động tô thanh mấy vị trên núi, núi đệ tử tề tụ nơi đây từng cái sắc mặt nặng n ề lão đại cuối cùng chuyện gì xảy ra vì sao minh động bên trong sẽ như thế bạo động cố vô thương thần sắc bất an nói giờ phút này minh động nội trận trận khí tức quần bạo b ắ n ra thậm chí ẩn ẩn có phá trận chi thế tô thanh vẻ mặt nghiêm túc nhắm mắt lại hướng v ề minh động bên trong t h ă m viếng nhưng ngay lúc hắn thần thức xâm nhập trong nháy mắt nhưng lại một cố lực lượng vô danh cho trong nháy mắt bị trấn đi ra hắn che ngực đống nhiên lui về phía sau hai bước sắc mặt thoáng chốc tái n h ợ t xuống tới đám người thấy thế liền vội vàng tiến lên nâng hoàng cao nữa là một trưởng chống đỡ tại phía sau lưng của hắn một đạo chân khí hùng hậu trong nháy mắt rót vào nó thể Có hoàng cao nữa là chân hoàng khí là nữa gia tại sao có thể như vậy một bên nhỏ nhất an hà t cũng kinh ngạc nói đại sư minh sư phụ cái này minh động một mực chính là giao cho ngươi đến khống chế ngươi cũng thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra vậy còn có người nào có thể biết lão đại hay là để ta vào xem một chút đi cố vô thương lúc này đứng dậy thấp giọng nói không được cảnh giới của ngươi nhị sư huynh hay là để ta tới đi an hà tê đứng dậy nói ra ta vừa mới bước vào linh giai không lâu ta đi vào thỏa đáng nhất đủ cho lão phu tránh ra hoàng đính thiên trầm giọng hét to nói liền ngay cả tô thanh t i ể u tử này đều bị phản vệ mấy người các ngươi t i ể u tử túi h ai có thể đi nói đi hắn nhìn về phía tô thanh trầm giọng nói ngươi đem cái này mình động mở ra một lỗ hổng lão phu tự mình vào xem tô thanh vội và ngất đầu nói ra ai cũng không thể đi vào việc cấp bách chỉ có thể chờ đợi các loại hoàng đính thiên nhữ mày lại con mẹ nó chờ cái gì cái tiếp h o á c ra tiểu tử nếu là chết vương quyền na tiểu tử nói không chừng cũng phải gặp nạn đợi không được tranh thủ thời gian mở ra tiền bối thật không được cái này nếu là đại sư m i n h không xong tô thanh lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên chỉ gặp sơn hạ phi lai một bóng người ngựa khí mười phần ngưng trọng hò hét đạo người đến chính là trên núi núi lục đệ tử lục t r i n h t r i n h nghe tiếng đám người thần sắc biến đổi vội vàng ngây lại xảy ra chuyện gì tô thanh vội vàng hỏi lục chinh, chinh một mặt ngưng trọng thở mạnh lấy khí thô nói trời thiên đạo nàng thiên đạo mấy người thần sắc biến đổi liền vội vàng hỏi t h i ê nhưng thời gian dần trôi qua đám người cũng nghĩ thông dù sao thiên đạo không giống thường nhân có lẽ sinh con loại sự tình này cũng muốn so với thường nhân càng thêm đặc thù mới lạ thế nhưng là lúc này nàng lại đột nhiên muốn lâm b u ồ n đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ cùng cái này minh động bên trong phát sinh dị tượng có liên quan gì đám người trầm mặc một lát lấy lại tinh thần t ô thanh vội vàng hỏi ngươi xác định sao lục t r i n h t r i n h một mặt lo lắng nói chuyện như vậy ta làm sao không có thể xác định ngay tại vừa rồi thiên đạo nàng đông cảm thấy phần bụng kịch liệt đau đớn tứ sư tỷ đã vì nàng kiểm tra qua chính là muốn sinh a mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau trần trờ một chút sau t ô thanh một mặt lo lắng bất đắc gì nói chuyện như vậy chúng ta thì như thế nào có thể như thế nào cái này phụ nữ có thai lâm b u ồ n bọn hắn một đám đại nam nhân thì như thế nào khả năng giúp đỡ được bận hiệu dạng này ngươi tranh thủ thời gian xuống núi đi phụ cận châu thành tìm mấy cái bà đỡ đến phải nhanh tô thanh vội vàng phân phó nói ta đã phái người đi nhưng chỉ sợ cũng không còn kịp rồi nha giờ phút này tiên nữ ngọn núi lanh tiền bối ngay tại là thiên đạo đỡ đẻ nhưng nhưng nàng cũng chưa từng trải qua loại chuyện này nhất thời cũng là luôn g cúng tay chân mà lại lanh tiền bối còn nói hải tử này rất không tầm thường cho dù là thiên đạo cường giả như vậy cũng nhanh chịu đựng không được dạng này dày vỏ đám người thân sắc biến đổi cái gì gọi là hải tử này rất không tầm th thiên đạo cùng vương quyền tri tử tự nhiên không phải bình thường h ả i tử nhưng thiên đạo dù sao cũng là bạn thần cảnh cường giả liền xem như khó sinh cũng không trở thành nguy cấp như vậy đi lục t r i n h trinh nhất thời gấp thẳng d ầ m chân vội và nói g n đại sư huynh các ngươi hay là nhanh đi xem một chút đi không phải vậy liền thật không còn kịp rồi bọn hắn đi xem bọn hắn có thể nhìn sao huống h ồ bọn hắn đi thì có ích lợi gì cái này minh động bên trong tình huống hiện tại càng là mười phân nguy cấp bọn hắn làm sao có thể đi được mở tô h thanh nhất thời tình thế khó xử giữ lẫn nhau chỉ chót lát đột nhiên hoàng đính tiên vung tay lên đứng dậy mấy người các ngươi tiểu tử cảnh giới quá thấp đợi tại cái này cũng không có tác dụng gì đều đi thôi l ã o phu một người canh giữ ở cái này cho dù có tình huống như thế nào ta cũng có thể ngăn cản một hai tô thanh trầm ngâm một cái trước mắt vội vang ngầm đầu lên nói tiền bối quỳ t h u ố c là ở phía sau núi cách đó không x a mặt khác một tòa trong huyện động bế quan đột phá nói đi hắn từ trong ngực móc ra một đạo ấn phù đưa cho hoàng đình thiên tiếp tục nói như nơi đây coi là thật đã xảy ra chuyện gì chúng ta lại tới không kịp về đến ngài liền bóp nát phù ấn này quỳ thúc liền sẽ lập tức xuất quan tương trợ đáng nhắc tới chính là giờ phút này hoàng đính thiên tu vi đã đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích đặt đến siêu phẩm mà quý thúc từ khi anh linh điện sau khi trở về liền một mực ở vào trạng thái bế quan tìm kiếm đột phá n h ư hắn có thể thành công trên núi núi thì sẽ ra lại một tôn siêu phẩm c ả n h cừng giả hoàng đính thiên n ế u mày tiếp nhận ấn phủ vớt c ầ m nói biết các ngươi đi thôi một phen bàn giao sau mấy người thân hình một đ ộ t cấp tốc hướng về dưới núi bay đi hoàng đính thiên nhìn một chút trong tay ấn phủ sau đó đưa nó nhét vào trong ngực ánh mắt vừa nhìn về phía minh động một mặt nặng n ề tiểu tử hy vọng ngưỡi nhưng chớ đem chính mình chơi thoát bốn trên núi, núi vương quyền trong、viện. từng đợt hàn cả g ọ n g thét lên từ trong nhà chuyển đến chỉ một thoáng chuyển khắp cả tòa tiểu viện trên núi sơn nhân không nhiều trừ mấy vị đệ tử bên ngoài hạ nhân bên trong còn có hai vị lúc trước lưu lại nữ bà hai vị này nữ bà một c h ậ u lại một c h ậ u nước nóng hướng về trong phòng bưng đi một c h ậ u lại một c h ậ u hết thủy hướng ra phía ngoài mang sang thần sắc mười phần ngưng trọng cái này tại sao có thể như vậy ai trong viện liễu tư tư một mặt bảng hoàng bất an cái này liễu tư tư chính là lộ tiểu hòa ở trên trời huyền điệu tông sư tỷ nàng cung an hà tê tại mấy tháng trước đã ở thiên huyền đ i ệ tông thành thần sau khi xuống núi liền theo an hà tê đi tới trên núi núi mà giờ n g h e bên trong nhà này từng tiếng cực kỳ bi thảm g à o rít không khỏi khiến đến đồng dạng mang bụng lớn liêu tư tư mặt mũi tràn đầy hiện hiện ý sợ hãi hợp thời mấy bóng người bỗng nhiên g á n g lâm trong viện liêu tư tư thần sắc biến đổi vội vàng nên đón tiếp lấy t ê các a c người rốt cục trở về an hả tê vội vàng chấn an một phen lập tức hỏi trong này tình huống thế nào không biết ta liêu tư tư thần sắc kinh hoàng nói trong phòng đã bưng thật là nhiều máu nước đi ra nhưng vẫn là không có dừng lại ngay vậy tô thanh biến sắc vội vàng hướng lây trong phòng cao giọng nói lanh tiền bối ta là tô thanh còn xin tiền bối đi ra nói chuyện hắn thoại âm rơi xuống trong phòng lập tức chuyển đến lãnh ngưng sương thanh ấm tô thanh ngươi nhanh đi một chuyến bắt nhét ta nhớ được vương quyền còn có một đứa bé nhanh lên đem đứa bé kia mang cho ta tới cái gì tô thanh thần sắc biến đổi lập tức khó hiểu nói cái này đây là vì cái gì đừng lại hỏi lãnh ngưng sương ngữ khí trầm trọng nói ta chỉ có thể cho ngươi mười hai canh giờ mau chóng lên đường nếu không cái này ba đứa hải tử đều không sống nổi ba ba đứa hải tử nghe tiếng đám người thần sắc k i n h biến lập tức hai mặt nhìn nhau không biết làm sao chương bảy trăm bốn mươi lăm khó bể phân biệt chương bảy trăm bốn mươi lăm khó bể phân biệt không kịp làm nhiều suy nghĩ cùng bàn giao tô thanh biến sắc thả người nhảy lên liền hướng về dưới núi bay xuống mười hai canh giờ trên núi núi đến lang châu đến lúc này một lần coi như đối với hắn mà nói cũng là khiêu chiến không nhỏ hắn nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm thời khắc không ngừng nghỉ mới có thể hoàn thành nhưng để đám người kinh ngạc là ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu ngắn ngủi nửa canh giờ không đến tô thanh nhưng lại đột nhiên trở về trở về đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp hắn ôm một đứa bé đột nhiên rơi vào trong tiểu viện nhanh tiểu lục nhanh lên đem hải tử ôm vào đi đám người còn kinh ngạc tô thanh trở về liền chỉ gặp tô thanh liền tranh thủ hải tử giao cho lục ch vội vàng nói lục t r i n h t r i n h hoảng hốt bình thường nhận lấy hải tử lập tức một đạo to lớn khí tức kém chút để nàng hai tay bất ổn nàng vội vàng nắm chặt hải tử một mặt kinh ngạc nói cái này đứa nhỏ này trên thân tại sao có thể có khủng bố như vậy chân nguyên lưu động không kịp giải thích nhanh đưa vào đi a tô thanh lại một lần nữa thúc giục nói lục t r i n h t r i n h vội vàng nhẹ gật đầu ôm hải tử liền vọt vào trong phòng đại sư m i n h cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại thành dư niên một mặt mờ mịt nói tô thanh thần sắc bỗng nhiên lộ ra ngưng trọng thất giọng nói vương tiêu trở về giờ phút này chính hướng hậu Sơn đám người t h ầ n sắc biến đổi cố vô thương vội và nói g n vậy còn chờ gì chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy tới a tô thanh l ắ t đầu lập tức một mặt nghiêm nghị nhìn về hướng mấy vị sư đệ trầm giọng nói chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cố vô thương lập tức nhữ mày lại chuyện gì so tiểu sư đệ sự t ì n h còn trọng yếu hơn tô thanh đốn đông nhiên nghiêm mặt nói còn nhớ rõ sư phụ đã từng truyền cho chúng ta sư huynh đệ mỗi người một môn độc môn tâm pháp sao vậy làm sao có thể quên cố vô thương tao mày nói chúng ta tuy là sư huynh đệ nhưng tâm pháp của mỗi người đều không giống nhau đây là sư phụ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thủ đoạn ngươi lúc này nói cái này làm cái gì không sai tô thanh nghiêm mà nói tuy là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhưng cũng có khác nguyên nhân ở bên trong cố vô thương mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau một mặt mở mịt nguyên nhân gì lúc này một bên lâu dạ đột nhiên lên tiếng nói ra đại sư huynh nguyên nhân này cùng t i ể u sư đệ có quan hệ đi ân cố vô thương mấy người nao h nao h nhìn về hướng lâu dạ vừa nhìn về phía tô thanh tô thanh nhẹ gật đầu thản nhiên nói ta là chúng ta sư huynh đệ mấy người cùng nhau tạo một tòa tòa nhà chúng ta tới liền bây giờ đi cái gì tòa nhà cố vô thương x ứ sở ta làm sao không biết hắn xác thực không biết không chỉ có hắn không biết an hà tê cũng không biết dù sao khi đó bọn hắn một cái ở thiên sơn bất lao tuyển một cái thiên huyền địa tông trên núi núi chuyện phát sinh bọn hắn thì như thế nào biết được nhưng lâu dạ cùng thành dư niên lại là biết được đại sư m i n h lúc trước tạo bên dưới gian kia tòa nhà chính là vì hôm nay trên đường lâu dạ không hiểu hỏi tô thanh trầm mặc một lát lắc đầu nói đây là sư phụ an bài ta chỉ là làm theo cũng không biết nguyên nhân nhưng ta cảm giác chính là vì hôm nay lâu dạ nhẹ gật đầu sư m i n h đến trạch viện có thể hay không để cho ta tính toán một chút t ô thanh quay đầu đi nhìn về hướng hắn một mặt nghiêm túc nói ngươi phải suy nghĩ kỹ ngươi cái này tính toán chỉ sợ sinh tử khó liệu a lâu dạ cười cười nói cái này lại ngại gì năm đó sư phụ truyền ta nho đạo chi thuật nhược đương chân thị vì hôm nay chết cũng thì sợ gì t ô thanh một đường tiến lên trầm ngâm một lát sau trả lời cái kia coi như đi ta tin tưởng sư phụ càng tin tưởng tiểu sư đệ mấy người dọc theo trong núi tiểu đạo một đường hướng về sườn đông tiến lên sau đó không lâu xuyên qua một mảnh rừng liền tới đến tô thanh khẩu bên trong t r ạ c viện tòa t r ạ c viện này quy mô không nhỏ nhìn cái này phong cách cổ xưa khí tức không hề giống là một tòa mới xây sân nhỏ Cố tôi thanh thản nhiên nói những này di mục không biết dấu ở dưới đất này đã bao nhiêu năm thẳng đến ta thu đến sư phụ lưu lại tin tức lúc này mới khiến cho bọn chúng lại thấy ánh mặt trời đám người nghe vậy lập tức trầm mặt lại giờ phút này trong lòng bọn họ đã ẩn ẩn có một tiên suy đoán chẳng lẽ là ba trăm năm trước hủy d i ệ t bộc dương bộ tộc chẳng lẽ trên núi này núi chính là năm đó bộc dương bộ tộc di chỉ. mấy người ngầm h i ể u lẫn nhau không có ở chiếu cái đề tài này đàm l u ậ n nữa cùng nhau đẩy ra tựa hồ phụ bụi thật lâu cửa lớn cùng nhau đạp đi vào nhưng mà trong chớp nhóm này một cỗ đập vào mặt phong cách cổ xưa khí tức lập tức khiến cho mấy người lâm vào hoảng hốt bọn hắn cứ thế ngay tại chỗ thật lâu đ ỗ n g nhiên thanh tỉnh lại hai mặt nhìn nhau sư h i n h các ngươi các ngươi nhìn thấy không nhỏ nhất a n hà tê b ỗ n nhiên mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói đám người thần sắc dị thường nhao nhau nhẹ gật đầu vừa rồi một sát na kia mấy người bọn họ phảng phất trong nháy mắt tiến nhập dị thế không gian bình thường từng màn đã từng bọn hắn chưa từng thấy qua tràn g cảnh như là phim hình ảnh bình thường xuất hiện ở trước mắt bọn hắn tô thanh thần sắc nghiêm trọng thấp giọng nói không có khả năng à trạch viện này tự xây thành đến nay ta đã tới qua rất nhiều lần hôm nay lần này dị tượng ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp lâu dạ thần sắc đột biến hắn tự hồ đã nhận ra cái gì vội vàng hỏi sư minh sư phụ đi về coi tiên đằng sau ngươi đã tới nơi đây sao tự nhiên tô thanh vội vàng nói sư phụ đi về coi tiên sau ta từng chỗ này làm sư phụ lập xuống linh vị tự nhiên tới qua lâu dạ l ô ngày m nhăn nhăn sau đó truy vấn tiểu sư đệ k i a đem cái tia thần mẫu trở về trên núi núi an táng sau ngươi có thể từng lại đến qua cái này tô thanh đốn lúc thần sắc biến đổi tựa hồ minh bạch cái gì này cũng không có ý của ngươi là sư phụ hắn lâu dạ đối mặt tô thanh ánh mắt một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu có lẽ sư phụ còn còn có một tia thần hồn lưu lại nơi đây đám người nghe vậy thần sắc kinh biến coi là thật sư phụ coi là thật về tới trên núi mấy người đại hỷ vội vàng kích động xông vào trong viện sáu phía sau núi minh động bên ngoài vương tiêu hai tay bồi bối t h ầ n sắc nặng nề nhìn xem khí tức cồn bạo không ngừng tứ tràn minh động thấp giọng nói lao tổ nơi đây không nên ở lâu ngài hay là nhanh chóng rời đi đi hoàng đính thiên nhũ mày lại chấm giọng nói tiểu t ử thúi ngươi hai người trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì lao tổ ngài liền nghe ta đi nhanh lên đi vương tiêu bất đắc dĩ tiếng thán đạo nghe vậy hoàng đính thiên sắc mặt càng phát ra khó coi xuống tới làm sao ngươi là không tin được lao tử vương tiêu xoay người sang chỗ khác nhìn về phía hắn nghiêm mặt nói lao tổ nếu như ta không tin được ngài lúc trước liền sẽ không giả chết tị thế để vương quyền tiểu từ kia một thân một mình hồi kinh ngài hẳn phải biết tiểu tử này một khi điên lên chuyện gì đều làm được ta để ngài rời đi là vì an toàn của ngài suy nghĩ hoàng đính thiên đốn đông nhiên hư l ệ n h một tiếng nói đã ngươi nói là vì an toàn của ta mới khiến cho lao tử rời đi vậy còn ngươi tiểu tử ngươi liền có thể cam đoan bình yên vô sự ta mặc kệ ngươi hai người trong hồ lô muốn làm cái gì nếu lao tử tại cái này liền không khả năng để cho ngươi một người phạm hiểm vương tiêu đốn đông nhiên trầm mặc một lúc lâu sau hắn thở dài một tiếng bất đắc d ì nói thôi một hồi vô luận xảy ra chuyện gì ngài chỉ có thể trốn ở phía sau của ta đây là ranh giới cuối cùng của ta Hoàng đ n h t h i ê n thử l ấ y m ộ trăm ngụm n vàng khẽ nói, này g khẽ cười ớ i đ ú n g mươi à ta cũng phải nhìn một cái. Phụ tử cũng cái, các nhìn n g phải phụ hai đến tột cùng tột m u ố n làm cẩn á i tối, đợi gì. trường. Trưng Đợt, chút một ăn nữa còn cơm có c 746、cẩn、thận đệ ngũ khê lâm Trưng cẩn thận đệ ngũ 746, khê đệ lâm. vương tiêu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm minh động không rời không có dựng vào hoàng đính tiên h lời nói gốc dạng thời gian dần dần trôi qua sắc trời dần dần muộn màn đêm bông u xuống gào thét gió đang trong núi tàn phá b ừ bãi cho nguyên bản liền không yên ổn trên núi núi lại mang đến mấy phần biểu h i dưới bầu trời đêm luôn luôn không quá náo nhiệt trên núi giờ phút này trở nên q u ỷ dị đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới trong lúc nhất thời trên núi núi lại có ba khu phương hướng khác nhau đồng thời nổi lên trận trận t r ư ớ n g mắt huyền quang tại bóng đêm đen kịp này bên dưới lộ ra đặc biệt trói mắt cái này chỗ thứ nhất chính là hậu sơn minh động giờ phút này minh động bên trong khí tức quần bạo còn tại dâng cao cơ hồ đã nhanh muốn xông ra chất pháp triệt để hướng về ngoài động tàn phá bừa bãi mà đến vương tiêu cùng hoàng đính thiên vẫn thủ vững nơi đây hai bọn họ ai cũng không nói lời nào ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào cái này minh động một khi trong động có bất kỳ b ộ c phát dấu hiệu bọn h cái này chỗ thứ hai chính là chủ sơn dựa vào đông mười dặm chỗ tòa nhà kia giờ phút này tòa phong cách cổ xưa trong trạch viện một gian dòng họ bên trong từng đợt vi d i ệ u mà t r ư ớ n g mắt huyền quang giống như là muốn xông phá xả nhà giống như hướng về đen tịch bầu trời nở rộ mà ra dòng họ bên trong trên núi núi chúng nam đệ tử vòng vây cuộn mà ngồi mà cái này t r ư ớ n g mắt hừng hực quang mang bắt đầu từ trong mọi người vị trí nở rộ mà ra nhìn kỹ lại tia sáng này phía dưới lại ở lần tụ hiện thực thể đây là một thanh kiếm một thanh phản phất chỉ có hình thức ban đầu quang k i bốn mà cái này chỗ thứ ba chính là vương quyền tiểu viện trong tiểu viện thiên đạo ban ngày cái k i a khản cả giọng tiếng kêu sớm đã ngừng nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là trong phòng một đạo trùng thiên quang mang bắn thẳng đến chân trời chỉ một thoáng phẳng phất đều nhanh đem chọn ngọn núi lên núi đều cho chiếu sáng bình thường sáng tỏ đạo k i a sáng này so với mặt khác hai đạo càng thêm huyền liền rượu càng thêm trứng mắt để cho người ta nhìn xa xa cũng cảm giác không gì sánh được thần thánh chỉ là kỳ quái là tiểu viện giờ phút này không gì sánh được yết tĩnh thật giống như không có người tồn tại bình thường cũng không biết trong phòng tình huống như thế nào thiên đạo có thuận lợi hay không sinh sản lại sinh hạ vài anh anh linh điện n u y nga trong địa cung vương quyền cùng đệ ngũ khê lâm cùng nhau xếp bằng ngồi dưới đất lẫn nhau lưng t ự a khí tức quần bạo không ngừng tại hai người chung quanh xoay quanh thậm chí liền ngay cả cắm ở một bên cách đó không xa đoạn nhận đều không cầm được toàn thân run rẩy lên từng tiếng kiếm ngân vang nhuỗi lương vô tận kiếm ý từ vương quyền trong thân thể tàn g ra vây quanh toàn bộ đại điện vờn quanh không thôi đệ ngũ khê lâm chậm rãi mở mắt ra đến cười nhạt nói vương quyền ngươi quả nhiên nói là làm cái này lang nguyên tử kiếm ý ta đã lĩnh ngộ bảy tám thậm chí so từ lang nguyên tử bản nhân cái kia lĩnh ngộ được còn nhiều hơn hãn thoại âm rơi xuống cùng hắ khỏe miệng cũng chưa thấy động thanh âm lại phảng phất từ địa cung bốn phương tám hướng chuyển đến ngươi mặc dù k h ô n g chế lăng l á o tổ thần thức nhưng muốn từ hắn cái kia đạt được hắn suốt đời sở học cũng bất quá là người si nói ngộng đệ ngũ khê lâm cười cười nói hoàn toàn chính xác lan g nguyên tử tuyệt không phải phạm nhân vài vạn và năm đến vô số cường giả đi vào ta anh linh điện hắn là cái thứ nhất bị ta để vào mắt người cho dù hắn đối với ta không tạo thành cái uy hiếp gì nhưng hắn cái k i a một thân cảnh giới muốn triệt để khống chế hắn ta vẫn là làm không được vương quyền thản như nói ngươi qua k i ê m tốn hàn phong lão cầu này không phải cũng thua ở trong tay của ngươi sao đệ ngũ khê lâm cười, cười. d ư ơ n g mắt nhìn về hướng địa cung trong góc đạo thân ả n h kia nói đây cũng là không có cách nào à dù sao cũng phải có người đến là chúng ta hộ pháp mới được à cái này hàn phong mặc dù là ngu xuân chút nhưng cái này một thân thực lực có thể không d u n g khinh thường ta đây không phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao huống hồ ta cũng không có triệt để khống chế lại hắn chỉ là phong tỏa thần thức của hắn để hắn nghe lệnh cùng ta thôi nhưng nếu là muốn có được tuyệt học của hắn cũng làm theo không dễ nói nói đệ ngu khê lâm lại cười cười thật có l ỗ i có chút keo xa cái này hàn phong tuyệt học ta là thật cũng chướng mắt không có cái gì cái gọi là khó dễ vương quyền cười bồi một tiếng thản nhiên nói đó là tự nhiên thế gian này còn có cái gì t u y ệ t học có thể so sánh từng chiếm được ngươi thứ năm bộ tộc bí thuật ha ha ha nghe được vương quyền cái này có chút a duôn định hót lời nói đệ ngũ khê lâm cười vui vẻ ha ha ha ngay sau đó vương quyền tiếng cười cũng quanh quẩn tại trong địa cung hai người cứ như vậy cười tiếng cười thật lâu ngừng không xuống không biết qua bao lâu đệ ngũ khê lâm dáng tươi cười dần dần thu liễm xuống tới thần sắc hắn biến lạnh nhạn khỏe m ắ vương lộ ra m quyền, quyền thanh ố em rõ ràng thấp vài lần hỏi ha ha ha đệ ngũ khê lâm cười khẽ vài tiếng lắc đầu nói vương quyền ngươi là người thông minh nhưng ta cũng không phải thằng ngu ngươi cho rằng ta coi là thật liền tin ngươi bộ kia chuyện ma q u ỷ sao bây giờ cũng chỉ thiếu kém bước cuối cùng này có cái gì chuẩn bị ở sau đều xuất ra đi bạn tôn cho ngươi cơ hội này thoại âm rơi xuống vương quyền cũng cười ta đều rơi vào tình cảnh như vậy còn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau ngươi như vậy như vậy sợ đầu sợ đôi cũng không giống như là người làm đại sự đây này đệ n g ụ khê lâm nụ cười trên mặt dần dần chìm xuống dưới chầm mặc sau một lát hắn chậm rãi ngẩm đầu lên cười nhặt nói cũng đối bây giờ cục diện tận trường tay ta nghĩ đến ngươi cũng đích thật là khó mà lật lên mọt nước thế nhưng là ngươi thật liền không có ý định phản kháng phản kháng vương quyền câu nói nhiên này g ngược n g ơ lại là cho hắn một trăm thuốc trợ tim này mới đúng mà thế nhân đều có thất tình dục dục nào có trước khi chết vô dục vô cầu mặc dù vương quyền đây không tính là chết nhưng cùng chết cũng kém không nhiều hắn có thể có chỗ cầu đệ ngũ khê lâm ngược lại là an lòng rất nhiều vương quyền thản n h i n ó i lúc trước ta liền để cho ngươi giết cái này hàn phong lão cầu nhưng ngươi nhưng lại chưa thực hiện hứa hẹn hiện tại ta sắp bị ngươi đoạt xá muốn tận mắt nhìn thấy lão cầu này chết ở trước mặt ta không biết có thể hay không toàn nguyện đệ ngũ khê lâm thần s ắ p biến đổi ngươi liền như vậy hận cái này hàn phong vương quyền cười khổ một tiếng nói ta cùng hắn đấu lâu như vậy cũng không thể ta chết đi hắn còn sống đi vậy dạng này ta thật sự là chết không nhắm mắt đệ ngũ khê lâm trần c h ờ một lát sau thản n h i n ó i yên tâm ta sẽ giết hắn nhưng không phải hiện tại huống hồ ngươi cũng sẽ không chết đợi ta triệt để nắm trong tay thân thể của ngươi tự nhiên sẽ dùng thân thể của ngươi tự tay giết hắn nói đệ ngũ khê lâm giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình cười cười nói bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy tuyệt đối về sau ta dùng ngươi bộ thân thể này làm bất cứ chuyện gì ngươi đều đã bản thân cảm nhận được bao quát hắn cũng không tiếp tục nói nữa nhưng nói bóng gió lại thật sự biểu lộ đi ra trong c h ố p nhóm này đệ ngũ khê lâm ẩn ẩn cảm thấy sau lưng vương quyền phất nộ tựa hồ vương quyền tâm tình chập trần càng lớn hắn liền càng là tâm an hắn ngửa mặt lên trời cười dài nói đúng chính là như vậy bả tôn muốn liền là của ngươi phất nộ thoại âm rơi xuống hai tay của hắn vật khí trong nháy mắt trong địa cung khí tức c u ồ n g bạo đều hội tụ ở thân thần hồn của hắn cũng dần dần hư hóa ra đạo đạo kim quang bắt đầu hướng về vương quyền thể nội r ố t vào mà đi mấy v ạ n năm mỗi một ngày ta đều đếm lấy thời gian qua hôm nay ta đệ ngũ khê lâm rốt cục muốn quay về thế gian tiếng gầm gừ thật sâu quanh quẩn ở địa cung bên trong mà theo hồi âm dần dần tiêu tán đệ ngũ khê lâm thần hồn cũng triệt để tiến nhập vương quyền trong thân thể nhưng vào lúc này trong lúc đ ố n g nhiên vương quyền cả người đột nhiên nổi lên một trận trướng mắt huyền quang chỉ một thoáng liền chiếu sáng toàn bộ địa cung vương quyền trở về chương bảy t r ư ơ i bảy vương quyền trở về không gì sánh được khí tức c u ầ n bạo bộc phát địa cung hồn nhiên chấn động lúc này địa cung phía trên đại điện cũng bắt đầu phân liệt tăng ăn giã vô số anh linh điện cường giả đều nghe tiếng chạy đến từng cái vẻ mặt nghiêm túc lại xảy ra chuyện gì rất nhiều người đều không hiểu vì cái gì từ khi cái kia vương quyền đi vào anh linh điện luôn luôn để an bình vài vạn năm anh linh điện như vậy dung chuyển tiểu tử kia trung q u i là cái gì thai t ì n h lúc này trong địa cung vương quyền đột nhiên mở mắt ra thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được dữ tợn bỗng nhiên một tiếng kêu to thân thể trong nháy mắt liền hướng cái này một bên đoạn nhận kiếm năm tới ban g một tiếng kiếm ngân vang s ẹ t qua chân trời vương quyền nhìn xem trong tay đoạn nhận nổi giận đùng đùng vương quyền bản tôn nhất định phải ngươi chết không có c h ỗ t r ô n tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ đâm thủng địa cung hướng về toàn bộ anh linh điện đánh sơ sắc ra trong thanh âm này bao hàm n ộ khí cùng năng lượng lập tức để đông đảo anh linh điện cường giả đau đầu nốt n ứ c bọn hắn n h a o n h a o ôm đầu quỳ xuống đất một mặt thống khổ nói thần thần vương đây là thế nào tại sao lại tức giận như thế ta nhanh không chịu nổi ngay tại lúc bọn hắn đau khổ r ẫ rủa thời điểm cái tiết đạo tiếng gầm gừ lại im lúc này trong địa cung vương quyền thần sắc cơm chầm đáng sợ tay nâng đoạn nhận chậm dại đứng lên đến tốt bản tôn ngàn phòng vạn phòng nhưng không có phòng đến ngươi điểm này không nghĩ tới ngươi vậy mà thực có can đảm tìm đường sống trong chỗ chết rất tốt đệ ngũ khê lâm một mặt tâm trầm bây giờ kết cục như vậy nếu không có hắn tu hành vài vạn năm tâm tính không thể nói trước giờ phút này coi là thật sẽ bị tức giận đến phun ra màu đến hắn không ngừng hít sâu lấy lắng lại trong lòng mình lựa giận lập tức vừa nhìn về phía trong tay đ o n nhận lạnh lùng nói quả nhiên là tâm tư t h m chậm a liền ngay cả kiếm này ngươi cũng chỉ cho bản tôn lưu lại một chôi vô dụng thể xác bản tôn thật sự là xem thường ngươi một tiếng hét to truyền vào ngoài điện thương thánh đào thánh hai người thần sắc giật mình vội vàng tung người hướng về địa cung vào xuống dưới thuộc hạ hai người tham kiến điện chủ hai thánh một mặt hoảng sợ nhìn thoáng qua vương quyền lập tức ủy xuống hồi mệnh đạo nhìn hai người trước mắt đệ ngũ khê lâm trên khuôn mặt âm trầm lập tức lại lộ ra hắn cái kêu mang tính tiêu chí dáng tươi cười, cười hỏi các người muốn trở lại thế gian đi một lần sau hai người thần sắc lập tức biến đổi kinh hỉ nói điện chủ vương tiêu thần sắc kình biến vẫn công hóa thành một đạo bình chướng ngăn tại hoàng đính tiên trước người cao giọng quát lão tổ giúp ta hoàng đính tiên h lông mày nhũ chặt vẻ mặt nghiêm túc ta nên làm như thế nào vương tiêu vội và nói nơi đây trong động ý hiếp quá mức cường hãn một mình ta chỉ sợ khó mà chống lại ngươi giúp ta vào động cái gì hoàng đính thiên thần sắc đ ạ i biến ngươi không muốn sống nữa nhanh a lão tổ vương tiêu cấp bách nói t i ể u tử thúi kia sắp trở về rồi ta như chậm nữa chút chỉ sợ cũng không còn kịp rồi ngay vậy hoàng đính thiên thần sắc đột biến hắn không rõ vương tiêu cùng vương quyền hai cha con này đến tột cùng đang làm cái gì vì cái gì vương quyền t i ể u tử kia sẽ từ cái này mình động bên trong trở về nhưng nhìn vương tiêu lo lắng như thế thần sắc hoàng đính thiên chần chờ một cái chớp mắt sau hay là vận công một trường khoác lên vương tiêu trên lưng có hoàng đính thiên nội lực ra chỉ vương tiêu đỉnh lấy cái này không ngừng tràn ra khí tức c u ồ n bạo từng bước một hướng về mình động bên trong đạt đi hai người cảnh giới đều là siêu phẩm cũng không lâu lắm vương tiêu liền trước một bước bước vào minh động sau đó ngay tại hoàng đính thiên theo sát phía sau sắp bước vào thời điểm đột nhiên vương tiêu quay người nhẹ nhàng một t r ư ờ n g vỗ tại hoàng đính thiên đầu vai lập tức đem hắn đánh lui ra ngoài hoàng đính thiên thần sắc biến đổi tiểu tử ngươi muốn làm gì lao tổ thứ tội minh động bên trong quá mức nguy hiểm ngài không thể vào đến vương tiêu thanh â m từ minh động bên trong chuyên gia vừa dứt lời lại một đạo hừng hực kiếm khí bỗng nhiên từ trong động bắn ra hướng về phương xa trong núi bước đi xuống mực khắc minh động triệt để đóng lại thoáng chốc gió h m sóng nặng hết thể đều khôi phục bình、thường. hoàng đính thiên cứ thế ngay tại chỗ đây hết thảy hết thảy t r i t để đem hắn làm mộng v ư ơ n g tiêu tiểu tử ngươi dám lựa gạt lão tử hoàng đính thiên đối với gió hêm sóng lặng cửa hang của nộ lập tức không biết làm sao nhưng mà lúc này hắn bỗng nhiên lại nhớ tới mới từ trong động bắn ra đạo kiếm khí kia đột nhiên thần sắc biến đổi lập tức liền hướng về kiếm khí rời đi phương hướng đổi tới giờ phút này đông sơn phía trên trong trạch viện một đạo kinh thiên kiếm khí n g ú t trời mà hàng đón cái kia buộc miền quang trực tiếp mà đâm vào t r ạ c viện trong nhà chính d a n h hùng hùng kiếm y trong nháy mắt đem trọn tòa nhà chính nổ bể ra đến trên núi núi chúng đệ tử riêng phần mình bay ra ra ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt chàng cảnh đại sư m i n h cái này đây là thành công không an hà t ê vừa mừng vừa sợ mà hỏi chỉ thấy vậy khắc nhà chính bên trong chính giữa chính cắm một thanh hiện ra huyền quan g quan kiếm mà đạo kiếm khí kia trong nháy mắt dung nhập quan kiếm bên trong khiến cho cái này quan kiếm càng phát hàn khí bước người đứng lên t ô thanh thần sắc kích động cười nói thành công hắn lời vừa nói ra các sư đệ lập tức k i n h hỉ v ạ n phần quá tốt rồi quả thật có thể thành nói như vậy tới sư phụ có phải hay không cũng có thể có thể cứu an hà t một mặt kích động nói tô thanh thần sắc có chút tạm đ ạ m một phần hắn không trả lời t h ẳ n g a n hà tê lời nói mà là cao giọng nói ra nhanh r i ê n g phần mình nghĩ cách đem nơi đây vây quanh đừng cho kiếm linh này tiêu tán hắn ra lệnh một tiếng đám người nhao nhao vận công phát lực mấy đạo hoàn toàn khác biệt huyền khí d u n g hợp lẫn nhau lập tức liền tại cái này quan kiếm bốn p h í a ngưng tụ một đạo trận pháp sau đó cái này phá tan đến nhà chính lại đang mấy người luân phiên vận hành bên dưới một lần nữa xây đứng lên đem cái này quan kiếm cùng trận pháp cho triệt để phụ lên làm xong đây hết thảy tô thanh ra lệnh lão nhị ngươi đến tự mình đi một chuyến sơn hải hẻm núi minh mạch ta hiện tại liền xuất phát Cố vô t mặt mặt, hắn, mắt mắt mắt hắn quan sát tỉ mỉ một phen tòa trạch viện này sau một hồi lâu quay người nhìn về phía tô thanh hỏi ta hỏi ngươi tòa nhà này tại sao lại xuất hiện tại cái này tô thanh thần sắc hơi đổi tiền bối gặp qua trạch viện này ngươi một mực trả lời lão phu lời nói hoàng đính thiên cao dõi quát tô thanh một trận trả lời đây là sư phụ để cho ta xây b ộ c dương thiên hoàng đính thiên cũng không biết sao lập tức giận dữ nói lao tử liền biết là b ộ c dương thiên lão gia hòa này nói đi hắn quay người đối với trạch viện này hét to nói b ộ c dương thiên ngươi cút ngay cho ta đi ra tiền bối tô thanh lập tức nhũ mày lại tiến lên ngăn cản nói ngươi làm cái gì vậy chương bảy trăm bốn mươi tám lang gia huyết tế chương bảy trăm bốn mươi tám lang gia huyết tế ngươi tránh g a hoàng đính thiên nhất đem đẩy ra tô t h a n h nhanh chân liền hướng về nhà chính đi đến thấy thế tô thanh mấy người vội vàng ngăn ở hoàng đính thiên trên thân tiền bối chúng ta không thể để cho ngươi đi vào hoàng đính thiên thần sắc c h ầ m xuống các ngươi từng cái đều cái này giấu giếm lao tử hôm nay ta nếu là không làm cái minh bạch lao tử phá hủy ngươi cái này phá viện tiền bối tô thanh một mặt bất đắc gì nói ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ cáo chi chính là làm gì sinh g i ậ n nói đi tô thanh nhìn một chút bên người đám người khoác tay nào nói các ngươi đều đi về trước đi thanh năm hơn ba người dừng một chút trần chờ một lát sau chặt tay liền cáo lui xuống dưới mấy người sau khi đi hoàng đính thiên thần sắc chấm xuống chấm giọng nói nói đều cho lão tử nói rõ tô thanh kêu gọi hoàng đính thiên ngồi xuống trong h i ệ n bên bàn gỗ tiếng thắn nói coi như ta muốn nói ngài cũng nói cho ta biết ngài muốn biết cái gì đi hoàng đính thiên chìm sắc đạo vậy trước tiên nói một chút tòa nhà này là chuyện gì xảy ra vừa rồi ta không phải cùng ngài nói sao tòa nhà này là sư phụ mệnh ta xây ngài còn muốn biết gì nữa à tô thanh bất đắc dĩ nói hoàng đính thiên hử lạnh một tiếng buộc dương thiên lão ra hỏa kêu đến tột cùng đang nhu đồ thứ gì chẳng lẽ lại hắn còn muốn hút lấy vương quyền na tiểu tử máu khởi tử hồi sinh phải không tiền bối lời vừa nói ra tôi thanh trầm rãi cúi đầu trầm giọng thở dài nói ta cũng là trước đây không lâu mới hiểu tiểu sư đệm mưu tính ngươi có biết lăng thị bộ tộc bên trong có một loại được xưng là huyết tế bí thuật huyết tế hoàng đính tiên nhữ mày lại đây là cái gì huyết tế chi thuật chính là lăng thị bộ tộc xuống dốc hậu chuyện nhận hành động bất đắc dĩ Có chồng h u y ế tô tế thị tộc thiên một thì trời tính huyết tế thuật. t lăng lấy là người, thiên phú cường hoành người một khi gặp được sống còn nguy mạng mạng nó mệnh, cũng gặp phú khi hiểm, phú chi bộ bảo được đổi do đảm kẻ đây yêu thanh chầm dãi nhẹ ó nói i Lời vừa nói ra. ra, vừa o trong hoác à ràng, n đính tiên trong nháy mắt hiểu rõ ràng, ý của người là, vương quyền na tiểu tử cùng cái kia hoác ra tiểu xuất sinh lẫn nhau có reo xuống g hiểu huyết Thanh h mắt tiểu tử tiểu xuất tế. Tô cái kia gia rõ reo ý của có là, gật đầu nói không sai hai bọn họ hoàn toàn chính xác có chồng huyết tế đây cũng là tiểu sư đệ hết thể mưu tính mấu chốt không đối ân hoàng đính tiên nhữ mày lại ý gì tô thanh tiếp tục nói hai bọn họ cũng không phải là lăng thị bộ tộc trực hệ người thân cho nên nếu không có ngoại lực can thiệp huyết tế này tự nhiên cũng sẽ không đưa đến tác dụng hoàng đính tiên trầm giọng nói nói tiếp tô thanh nhẹ gật đầu mở ra huyết tế là có điều kiện điều kiện này rất là hà khắc hoặc là do lăng thị bộ tộc tộc trưởng khống chế trong tộc cổ thụ tự mình mở ra hoặc là liền phải dựa vào huyết mạch quan hệ trong đó hoàng đính tiên dừng một chút thản nhiên nói là người sau không sai tô thanh gật đầu nói đương kim lăng thị bộ tộc tộc trưởng chính là hoác gia chi nữ hoác diệu vân cũng chính là hoác vô thượng đồng bào tộc m ộ i vương quyền đương nhiên sẽ không để nàng làm như vậy cho nên cũng chỉ có thể là dựa vào huyết mạch quan hệ trong đó hoàng đính tiên vẫn nói nói cẩn thận chút huyết mạch này quan hệ trong đó lại là chuyện gì xảy ra tô thanh đốn bỗng nhiên thản n h i n ó i đơn giản tới nói coi như thay máu, thay máu. hoàng đính tiên lập tức giật mình tiểu tử thúi kia vậy mà thay máu hắn sao có thể làm như vậy phải biết thế nhân coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa cái này thay máu nếu không có trực hệ người thân ở giữa thế nhân quyết không thể tiếp nhận huống chi cố vô thương là cái thứ gì hắn sao phối cùng vương quyền thay máu nhưng tô thanh lại là lắc đầu chậm rãi nói ra dĩ nhiên không phải cùng hoắc vô thượng thay máu ngày đó cái kêu anh linh điện dưới thánh sơn một trận chiến kỳ thật hoắc vô thượng đã chết nhưng tiểu sư đệ dùng chính mình huyết mạch lực lượng đem hắn mệnh cho treo trở về khi đó huyết tế liền đã mở ra sau này hắn để cho chúng ta đem hoắc vô thượng mang về nhốt tại minh động chính là vì hôm nay ve sầu thoát xác hoàng đính thiên lập tức nghe được không hiểu ra sao hắn dừng một chút những mày hỏi ý của ngươi là vương quyền na tiểu tử như tại anh linh điện gặp bất chắc hắn liền có thể mượn từ hoắc vô thượng thân thể đem mình cùng hắn đổi thành hoàn cảnh từ đó thoát t h â n chính là ý tứ này tô thanh gật đầu nói thoại âm rơi xuống hoàng đính thiên nhắc mặt hoảng sợ cười cười lập tức kinh sợ trầm m ặ t một lát sau hắn khó có thể tin nói lăng thị bộ tộc vậy mà lại có như thế bí thuật đơn giản không thể tưởng tượng tô thanh khé thở dài một tiếng t h ẳ n như nói môn thủ đoạn này là lăng thị bộ tộc tổ tiên sáng tạo năm đó lăng thị bộ tộc xuống dốc sau liền lần thứ nhất bị bắt đầu dùng tuy là tàn nhẫn bất công chút nhưng v ì gia tộc truyền t h ừ a cũng là bất đắc dĩ hoàng đính thiên nặng nề g h nhẹ gật đầu nhưng huyết tế này chi thuật cũng không phải là không có chút nào t ệ chỗ cỗ này kinh khủng phản vệ chi lực cũng không biết tiểu tử này có thể hay không kháng đến xuống tới theo hoàng đính thiên là tô thanh nói lên một phen vừa rồi minh động bên trong phát sinh tình huống thần sắc lập tức lo lắng tô thanh thần sắc cũng nghiêm trọng hoàn toàn chính xác cái này phản vệ chi lực quả thực không thể k i n h thường liền ngay cả thiên đạo cũng không có thể may mắn thoát khỏi hoàng đính tiên lập tức cau mày nói nói lên cái này tới lao phu ngược lại là có chút không hiểu vì sao tiểu tử này xảy ra chuyện thiên đạo sẽ thụ ảnh hưởng chẳng lẽ cũng bởi vì tô thanh lắc đầu cũng là bởi vì huyết tế hoàng đính tiên thần s ắ c biến đổi làm sao lại thành như vậy vương quyền trên thân sẽ gieo xuống huyết tế này cũng nói còn nghe được dù sao mẫu thân hắn chính là lăng thị bộ tộc trực hệ người thân nhưng tiểu tử này thế nhưng là người của vừng gia coi như trên thân chạy một nửa lăng da huyết mạch con của hắn cũng không thể lại gieo xuống huyết tế a tô thanh tiếng thắn nói đây cũng là huyết tế chỗ đáng sợ lần này huyết tế bị vương quyền mở ra chỉ sợ hắn phía dư về sau đều sẽ gieo xuống huyết tế này bất quá ngài cũng không cần lo lắng huyết tế này vẫn có phương pháp phá giải không đội cái này nhất thời hoàng đính thiên trầm mặc một lát chìm s á c nhẹ gật đầu tốt liên quan tới vương quyền na t i ể u tử lão phu không có gì có thể hỏi hiện tại nên hỏi ngươi hỏi ta tô thanh đốn bỗng nhiên nói ta có cái gì tốt hỏi hoàng đính thiên trầm giọng nói bục dương thiên lão gia hỏa kia còn có một k i a thần thức lưu lại đi tô thanh thần sắc hơi đổi ngài muốn hỏi cái gì nếu như ta không có đoán sai bục dương thiên lão gia hỏa kia nhất định trả lưu lại một tia thần thức mà liên quan tới vương quyền đây hết vậy cũng là lao gia hỏa kia cáo chi cùng ng tô thanh đốn đông nhiên gật đầu nói chính là hoàng đính thiên nhữ mày lại tiếp tục nói mới vừa có một tiệc kiếm khí từ minh động mà ra bay về phía nơi đây mà căn này tòa nhà là b ộ c dương thiên tám mươi năm trước trụ sở mặc dù qua mấy thập niên địa phương cũng thay đổi nhưng lão phu biết b ộ c dương thiên để cho ngươi trùng k i ế n tòa trạch viện này thu thập hắn tàn hồn nhất định là cố ý mà làm chi nghe vậy tô thanh đốn đông nhiên trầm mặc hoàng đính thiên trầm giọng hỏi ta hỏi ngươi vừa rồi cái k i a m ộ t t i ệ kiếm khí thế nhưng là vương quyền trong tay đoạn nhận chi kiếm linh tô thanh nhẹ gật đầu không sai hoàng đính thiên thần sắc dần dần chấm xuống ta hỏi lại ngươi ngươi là có hay không dự định đem b ộ c dương tiên cái tiên một tia lưu lại thần hồn tiến hành luyện hóa dung nhập trong kiếm ta tô thanh thần sắp đột biến hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng cũng muốn nói lại thôi ta muốn nghe lời thật hoàng đính tiên bỗng nhiên cao giọng nói tô thanh trầm mặc nửa n g à y ngẩng đầu nghiêm mặt nói ra không sai sư phụ hắn hiến tế đằng sau liền chỉ còn lại tiên này tàn hồn sau đó liền xem như thần tiên cũng lại không hồi thiên chi lực như muốn cứu trở về lão nhân ra ông ta cũng chỉ có thể làm kiếm linh phong tại trong trường kiếm đây là chủ ý của ngươi hay là bột dương tiên chính mình hoàng đính tiên nhắc mặt trầm sắc đạo tô thanh nghiêm chủ ý của ta hồ đồ hoàng đính thiên cao dọa quát không cho phép ngươi làm như vậy tô thanh một trận vội và nói n ta minh bạch ngài lo lắng ta sẽ không để cho sư phụ lưu lại thần hồn cùng cái kia đoạn nhận kiếm linh tân dung ta đã mệnh vô thương xuôi nam đi tìm cái kia huyền dự cái kia huyền dự chính là đúc kiếm tông sư lại sư thừa úc châu m a i nhà mà ta trên núi sơn g i ã tìm được mai gia hủy diệt đằng sau truyền thế c h i đỉnh cùng thiên ngoại vỡ thạch chỉ đợi tìm tới h u ề n dự liền mời hắn rèn đúc hai thanh thần binh lợi khí một thanh giao cho tiểu sư đệ một thanh để mà dung hạ sư phụ thần hồn cả hai đều không làm a chương bảy trăm bốn mươi chín nhị tử chương bảy trăm bốn mươi chín nhị tử lão phu nói không cho phép ngươi làm như vậy ngươi đơn giản hồ đồ hoàng đính thiên đột nhiên đứng dậy cao dọn g quát là vì cái gì a tô thanh lập tức ngây ngẩn cả người một mặt mở mịn đây là cứu trở về b ộ c dương thiên duy nhất cơ hội hắn không muốn bỏ qua n h ư n hoàng đính thiên lại là lạnh lùng quát b ộ c dương thiên chính là một đạo t ô n g sư ngươi thân là hắn thủ tịch đệ tử có thể nào làm như thế t a ta tô thanh nhất thời không biết làm sao hắn làm như vậy lại có gì không ổn hoàng đính thiên cao dọn quát để bọc dương thiên biến thành một đạo kiếm linh lão phu tuyệt không đáp ứng thế nhưng là không như nhị g n gì hết tô thanh còn muốn nói nhiều cái gì liền bị hoàng đính thiên c h ì mặt m đánh gãy quát ta biết ngươi làm u ố n cứu buộc dương thiên nhưng ngươi có thể minh bạch ngươi một khi làm như vậy hậu quả là cái gì hậu quả tô thanh ngây ngẩn cả người hắn không rõ có thể có hậu quả gì không b ộ c dương thiên trầm giọng nói trước bất luận ngươi biện pháp này có thể thực hiện hay không chỉ bằng vào đem buộc dương thiên hóa thành khí linh điểm này các ngươi sẽ làm không đến các ngươi thật cho là một thanh linh khí chính là tốt như vậy tạo nên sao ta biết quá trình nhất định mười phần gian nan nhưng coi như lại khó chúng ta cũng không sợ tô thanh nghiêm mà nói hoàng đính tiên hử lạnh một tiếng nói các ngươi cũng không sợ bởi vì bằng các ngươi căn bản là làm không được lời ấy ý gì a tô h thanh lập tức c a o mày nói hoàng đính tiên trầm giọng nói nếu như ta đoán không lầm sư phụ ngươi cái kia tia tàn hồn hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say đi chính là cho nên ta mới như vậy sốt ruột nghĩ ra như vậy đối sách ta tô h thanh vội và nói g n hoàng đính tiên nhắc mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn trầm giọng nói ngươi cũng có thể nghĩ ra loại này đối sách hắn buộc dương tiên liền muốn không đến sao hắn vì sao không cùng ngươi nói thẳng cái này tô thanh nhiễu mày lại nhất thời lại n g ạ lời bởi vì chuyện này căn bản không làm được hoàng đính thiên trầm giọng nói lấy các ngươi mấy người trước mắt tu vi cho dù là hết ngày dài lại đ ê m thơ hẩn dưỡng có thể đem chuôi kia mới chế tạo binh khí hóa thành thần binh đã là cực hạn h ú n g chi còn muốn đem thần binh nhập linh hóa thành linh khí đây quả thực là thiên phương dạy đàm cái này tô thanh cao mày nói chúng ta tự nhiên biết cực kỳ gian nan có thể sự do người làm luôn có biện pháp tự nhiên là có biện pháp hoàng đính thiên thản nhiên nói tô thanh lập tức vui mừng còn xin tiền bối chỉ rõ biện pháp chỉ có một cái đó chính là vương quyền hoàng đính thiên trầm g ã i nói ra tiểu sư đệ tô thanh giống như là minh bạch cái gì nhưng cũng có chút mơ hồ hoàng đính thiên tiếp tục nói sư phụ ngươi lưu lại thần hồn tại gian viện tử này đã tồn lưu không được bao dài thời gian chiếu biện pháp của ngươi tới làm vậy cũng chỉ có thể để vương quyền na tiểu tử thử một lần đối với tô thanh thần sắp biến đổi tiểu sư đệ tu vi tại bán thần c h i cảnh hắn nhất định có thể thành không được hoàng đính thiên trầm giọng nói làm như vậy tự nhiên có hy vọng có thể thành nhưng vương quyền na tiểu tử nhất định cũng sẽ gặp phản vệ bây giờ hắn huyết tế cửa này cũng còn không có qua có thể nào lại để cho hắn mạo hiểm như vậy húng chi trở thành một đạo khí linh cái này thật sự là sư phụ n g ư ơ i m u ố n sao có lẽ hắn đã sớm coi là tốt hết thảy không cùng ngươi nói thẳng chỉ là không hy vọng các ngươi làm như vậy thoại âm rơi xuống tô thanh thần sắc hoảng hốt lập tức không phản bắt được hai người trầm mặc một lát hoàng đính thiên thở dài một tiếng vô vô tô thanh bạ vai thản nhiên nói lao ra hỏa kia thời gian đã không nhiều lắm ngươi hai sư đổ mới hảo hảo nói chuyện đi a tô thanh s ư n g sở sau một khắc một đạo khởi mở tiếng cười âm bỗng nhiên từ sân nhỏ vang lên ha ha ha hoàng đính n g u y ê coi là lao phu tri kỷ sư sư phụ ngài tỉnh Tô t sưng sư hô ầ n s thế này nổi, vội n g đ nhất g lên h thời để hắn có chút hoảng hốt cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước lúc trước hăng hái hắn trên giang hầu ngẫu nhiên gặp bột dương tiên khi đó hai người bọn họ thật giống như lúc trước vương quyền tại kinh đông ngoại thành gặp phải chính mình m t dạng tuổi tắc cùng thực lực là như vậy cách xa năm đó cũng bởi vì hai người danh tự bên trong cùng mang chữ thiên b ộ c dương thiên liền mở miệng một tiếng tiểu thiên thê ơ thời gian từ từ trong nháy mắt gần trăm năm đi qua hoàng đính thiên lại từ b ộ c dương thiên trong miệng nghe được tiểu tiên h s ư n g hô thế này thật sự là có một loại không nói được tư vị nên tiếp trong lòng b ộ c dương thiên cười nhạt tâm thanh truyền đến đa tạ ngươi khuyên bảo tiểu tử này cũng đa tạ ngươi đem ta tỉnh lại hoàng đính thiên trầm mặc một lát thản nhiên nói nếu không tỉnh lại ngươi, ngươi còn còn có thể còn sống một chút thời gian tỉnh lại ngươi ngươi chỉ có một thời ba khác ha ha, ha bột dương thiên cười nhặt nói không sao nhân sinh bất quá hư vô có thể thanh tỉnh rời đi không phải là không may mắn đâu hoàng đính thiên trở mặc sau một hồi lâu hắn đưa lưng về phía sân nhỏ khoát tay áo thản nhiên nói ngươi nói là chính là đi thoại âm rơi xuống đầu hắn cũng không trở về đi ra t r ạ i viện thân hình dần dần từng bước đi đến không biết sao giờ phút này hoàng đính thiên nhãn rác lại nổi lên lệ quang hắn bỗng nhiên có một loại tịch mịch cảm giác giang hồ trong người cùng thế hệ hắn cơ bản không có gì bằng hữu có chỉ là ân o á n ngược lại là buộc dương thiên lao bất tử này đối với hắn mà nói mới thật sự là bằng hữu bây giờ bộc dương thiên thật phải đi một cỗ cảm giác trống rỗng lượn lờ dâng lên liền ngay cả hắn dần dần rời đi bước chân tựa hồ cũng dần dần phủ p h í m nam trên núi núi vương quyền bên ngoài sân nhỏ một đen một đỏ hai đầu cự thú như hai tôn thạch sư bình thường một trái một phải giữ ở ngoài cửa trong viện l a n g châu vương phủ người cơ hồ đem toàn bộ tiểu viện đều cho chật ních ánh mắt mọi người nhìn xem ngay phía trước phòng ở từng cái thần sắc nghiêm trọng nín thở không nói t i t ế đột nhiên nhà chính phòng trong cửa bị lấy ra một đạo dịu dàng thân ảnh ôm trải lấy hai cái bím tóc nhỏ hài từ đi ra đi ra nhà chính giờ khác này đám người vội vàng vây lại tu tú, tú không có sao chứ nam nguyệt h ề một mặt khẩn trương hỏi ánh mắt hướng về tô nguyễn nguyệt trong ngực nhìn lại tô nguyễn nguyệt giờ phút này trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ tươi cười nói khẽ tu tú, tú không có việc gì chỉ là đã ngủ lời vừa nói ra trong lòng mọi người tảng đá kia rốt cục rơi xuống vương kinh chu trường thợ phào nhẹ nhõm lâu ngày nhịu chặt nhìn về phía buồng trong gian phòng hỏi bên trong vị kia đâu nàng như thế nào vương phủ rất nhiều người thẳng đến đi vào trên núi núi mới biết được nguyên lai、like、lúc trước thiên đạo tại lang thị bộ tộc thời điểm liền cùng vương quyền phát sinh không thể miêu tả quan hệ mà lại thiên đạo còn mang bầu vương quyền hải tử giờ phút này tại buồng trong lâm bùn cái này có thể để vương phủ cả đám các loại thoáng chốc cả kinh không nói gì dù sao lúc trước đường nhỏ lúa cao hùng hai người trở lại bắc t ắ t sau cũng không dám nói lung tung cái gì cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới xong bản hoàn tất bản hiểu rõ chân tướng sự t ì n h mà nghe được vương kinh chu hỏi thăm tô h g u y ễ n nguyệt thần sắc có chút tạm đạm xuống dưới nói ra tình huống của nàng tựa hồ không tốt lắm vị bên trong kia lanh tiền bối ngay tại vì nàng khơi thông ngân lạc giống như tựa như là hai đứa bé hai cái đám người vừa mừng vừa sợ vương kinh chu trầm ngâm một lát sau đó quay người nói ra vương phủ tất cả nữ quyến đều lưu tại nơi đây nam đinh theo ta đi đám người một trận Vương Phú Quý đại n thừa i c trong quân doanh loạn cả một đoàn các tướng sĩ phát hiện bốc cháy thời điểm khoảng cách hiện tại vẹn vẹn chỉ qua nửa kênh giờ lửa lớn rừng rực từ tây vực biên q u a n đã lan tràn đến trong quân doanh bộ Giờ tướng trong trướng, dọng ngươi không không ngô đứng khôi linh đại xoái, đi liền đến đã không nam chiến khôi nhiên cái phải phút dắp kịp thân khoác doanh hô thân thể một vọt đột mắt này, nếu đến Nam lên đến, vào à. kêu cao đã b ê trên n m ộ t đại o sẹo tăng thêm mấy phần n g h mấy uy ê m cho láo tử tra đã điều soái c t hòa ằ n này g chó l đến thế t cùng là thế nào lên. xoái, Bấm đại xoái, hỏa thế quá mức mãnh liệt các tướng sĩ không cách nào tiến đến điều tra chỉ biết lựa này là từ tây v ự c quân doanh bên kia lúc tới tướng quân kia vội vàng trả lời phanh nam chiến bông nhiên vội vàng trả lời phanh lửa đã đốt đến đây chúng ta hay là rút lui đi tướng quân một mặt lo lắng nói ra nam chiến lập tức giận dữ nói rút lui mẹ nó cái gì rút lui chúng ta nếu là rút lui lửa này chẳng phải là đốt tới ta đại thừa cảnh nội thế nhưng là tướng quân này thần sắc biến đổi muốn nói lại thôi nam chiến cao dọ n g quát truyền lệnh toàn quân thủ v ữ n g phòng tuyến quyết không thể để lửa này đốt qua bên cạnh nếu có kẻ không theo quân pháp xử trí tướng quân kia thần sắc biến đổi những chặt lông m à y một mặt nặng nề nói là hồi lệnh quay người hắn vội vàng đi ra doanh trướng mà lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng nổ mạnh vang lên nam chiến thần sắp biến đổi xuyên thấu qua doanh trướng đều có thể trông thấy nơi xa lửa cháy ngập trời rào rạt đánh tới hắn cao mày lập tức đi ra doanh trướng nơi xa nhìn lại lập tức kinh đứng ở nguyên đ ị a n ơ i xa đại hỏa phô thiên cái địa nồng đậm khói đen cơ hồ đem chọn phiến thiên không bao trùm từng đợt sóng nhiệt đánh tới vô số các tướng sĩ trong khoảnh khắc liền bị mai táng tại trong ngọn lửa trời ạ nhìn xem từng cảnh tượng ấy nam chiến gây dại tự định giá một lát hắn nắm chặt lại quyền cao giọng quát người tới đại soái ra lệnh một tiếng vừa rồi ra ngoài truyền l không được sai sót nam chiến tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn mới làm ra quyết định này hắn biết một khi rút quân quyết định vừa ra tin tức truyền về kinh đô chắc chắn gây nên sóng to gió lớn thậm chí hắn nguyên soái này trước vụ nói không chừng cũng sẽ bị triệt hạ đến nhưng trước mắt lần này h ỏ a thế chi máy liệt cái này hiển nhiên đã không phải là huyết nhục chi khu có thể đối kháng được hắn không có khả năng c h ơ mắt nhìn dưới tay mình binh cứ như vậy bị đốt sống chết tươi tướng quân kia nghe tiếng thần sắc biến đổi lập tức cao giọng trả lời mạt tướng tuân mệnh đại quân cấp tốc rút lui hỏa thế cấp tốc lan tràn quan sát mà đi cái này giống như là đ ầ y trời đại h ỏ a đang đổi u r ế t lấy mấy chục vạn người hốt hoảng mà chạy chẳng cảnh sao mà chẳng quan ba ngày ba đêm đại h ỏ a dòng giã đốt đi ba ngày ba đêm tây cảnh đại quân nhất cử hướng đông rút lui hơn tám trăm dặm lúc này mới dừng lại chỉnh đốn giờ phút này hỏa thế đã tiêu tán ra toàn bộ đại thừa tây bộ đến bên cạnh dòng g ã tám trăm dặm cương vực mênh mông sa mạc nghiễm nhiên đã biến thành một mảnh đèn kịt cho tàn đứng tại trên một gò núi nam chiến quan sát mà đi nội tâm cực kỳ phức tạp đại xoáy giờ phút này sau lưng cái kia người khoác khôi giáp tướng quân đi tới bãi đ nam chiến thở dài một tiếng c h â m giọng nói trong quân thương vong như thế nào thống kê xem rõ ràng sao tướng quân kia thần sắc b i thương túi đầu nói lần này tình hình hỏa hoạn khí thế hung hùng đại quân lại rút lui quá mức vội vàng trong quân không thiếu tướng sĩ đều tung tích không rõ không cách nào chính xác thống kê nghe vậy nam đánh chìm lặng yên n ử a này g tiếng thắn nói nói một chút đã thống kê a là tướng quân vội vàng trả lời tả hữu tiên phong đại quân đã táng thân b i ể n lửa thống kê sơ lược có gần vạn người quân ta một đường rút lui lại có gần vạn người nhận hỏa thế xâm nhậu trọng thương k h n g càng còn lại người bị thương còn có hơn hai vạn nghe cái này một chuỗi một chuỗi số lượng nam chiến tâm bên trong nhất thời như đau cắt bình thường đau nhức kịch liệt hắn run dậy thân thể trầm mặc một lát thở dài một tiếng nói trong quân ta nam nhi không có chiến t ử xa trường lại chết tại cái này buồn cười trong đại hỏa chẳng lẽ đây chính là thiên n ộ sao sau l ư n g tướng quân cũng đ ố n g cảm giác bi thương thật lâu không nói trầm ngâm một lát sau nam chiến thở dài một tiếng nói truyền lệnh bá sau l ư n g tướng quân lập tức nghiêm nam chiến cao giọng nói mệnh quan truyền lệnh điều động một chi tiểu đội khẩn cấp hồi kinh đem mấy ngày nay tình hình chiến đấu toàn bộ hồi bẩm triều đình nghe vậy tướng quân kia lập tức thần sắc biến đổi không thể a đại soái bây giờ tình huống chưa rõ ràng như vậy liền như vậy hồi bẩm kinh đô trong chiều những cái này văn thần tất nhiên sẽ lấy tự tiện rút quân tội danh đến chỉ trích đại soái không quản được nhiều như vậy nam đánh chìm tiếng nói việc này nhất định phải nhanh hồi bẩm kinh đô không được sai sót tướng quân kia thở dài một tiếng chắp tay nói vâng thuộc hạ cái này đi làm chờ chút nam chiến tiếp tục nói lần này hỏa thế đã tiêu tán hầu như không còn ngươi lại điều động một đội nhân mã dọc theo quân ta rút lui lộ tuyến trở lại bên cạnh điều tra nhìn xem lửa này đến cùng có phải hay không đắm tia tây vượt mọi rợ trò quỷ là tướng quân lĩnh mệnh vội vàng liền lui xuống sau đó không lâu trong đại quân hai chi trăm người tiểu đội lính mệnh nhất đông nhất tây riêng phần mình xuất phát bốn tây cảnh biên thành trong núi t h â y biển máu mười mấy đạo thân ảnh lấy quỷ quyệt tư thái chậm rãi bỏ lên thân tới một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên sờ sờ trên mặt vết máu cười quỷ dị nói bộ thân thể này quả thực yếu đi chút bất quá cũng là không sao khó khăn lắm có thể sử dụng lục đỉnh ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu tử này ta nhìn hẳn là đại quân này thủ lĩnh nhìn tướng mạo này anh tuấn so ngươi nguyên lai gương mặt g i n mùa kia đẹp mắt nhiều lúc này một vị người khoác khôi giáp đại hán đi tới thử nha cười nói hai người này chính là anh linh điện th hai bọn họ riêng phần mình cấp đoạt n g u y ệ t tộc thiếu chủ nguyệt minh không cùng n g u y ệ t tộc bên trong một vị linh giai tam phẩm cường giả thân thể mà trừ cái đó ra anh linh điện bên trong bắt vương cùng mấy vị thực lực không kém cường giả lần này cũng bị đệ ngũ khê lâm p h ó n g ra thương thánh lục đỉnh hoạt động một chút gân cốt cười nhạt nói túi ra mà thôi có gì đáng mừng những này cũng chỉ là tạm thời chỉ đợi điện chủ t ấ n thăng thần cảnh người ta tự sẽ tái tạo chính mình n ụ c thân đến lúc đó cũng không cần lại thụ thế tục này người cực hạn đó là tự nhiên đao thánh thản như nói bất quá trước lúc này chúng ta hay là đến thay điện chủ hào hảo đánh xuống một phen cơ nghiệp mới là đệ ngũ khê lâm không có đạt được vương quyền l Hết lúc đỉnh trầm ngâm một lát sau thấp giọng nói lần này đại hỏa đã cơ hồ hao hết chúng ta trận khí nhưng cũng may đại quân này còn tại chúng ta trong không chế chúng ta cũng coi là sơ bộ hoàn thành điện chủ bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ l ụ c đỉnh bọn người từ anh linh điện trở về liền đem chủ ý đánh tới tây vượt đại quân chiến đầu cái kêu bắt vương bên trong có một phụ nhân tự ý sâu độc mỹ chi thuật tại bọn hắn hơn mười người ra chỉ phía dưới tây vượt ba trăm h ô n g k h ô n g đại quân giờ phút này chính ham trong ngậm đẹp hoàn toàn không biết nơi đầy sự t ì n h mà bắt vương bên trong lại có một tốt hỏa t h u ậ t người một trận đại hỏa tại anh linh điện nhị thánh cùng còn lại cường g i ả c ộ n g đồng sử dụng bên dưới biển lửa đầy trời kéo dài ngàn dặm cử động lần này mặc dù để đại thừa đại quân hốt hoảng mà chạy nhưng mọi người chân khí cũng cơ hồ hao phí hầu như không còn nhu cầu cấp bách c h ỉ đốn một phen sau khi thương nghị lục đỉnh cao giọng nói bây giờ chúng ta tuy nặng trở lại thế gian nhưng tu vi cùng thực lực đều thật to hao tổn. nếu muốn thành sự hay là phải dựa vào đại quân này chi lực chư vị trước nghỉ ngơi mười ngày mau chóng thói quen mình bây giờ bộ nhục thân này sau mười ngày đại quân xuất trinh thẳng đến đông vực trong miệng hắn đông vực chính là đại thừa là bắt vương cùng chư vị cường giả cùng nhau mệnh lệnh ai đi đường lấy đao thánh chậm rãi đi đến lục đỉnh bên người chấm d ọ c nói thế gian này vẫn có cường giả hay là không thể khinh thường à. lục đỉnh cười lạnh có cường giả tốt thương của ta đã thật lâu không có dính vào người sống chi huyết giờ phút này lục đỉnh trong lòng vô cùng kích động hận không thể hiện tại liền muốn cùng thế gian này cường giả tranh tài một trận Đợt, hôm nay còn có nhưng muốn chế một chút đ o á n chừng muốn dạng sáng chương bảy trăm năm mươi một triều đình tranh luận không thiên giám chính cái chết chương bảy trăm năm mươi một triều đình tranh luận không thiên giám chính cái chết sau m ộ ư ơ i ngày đại thừa kinh đô triều đình tranh luận khí thế ngất trời b ậ y hạ nam chiến cử động lần này tội nên nói vậy b ậ y hạ thần cho là vô luận tình thế như thế nào đều hẳn là điều tra rõ ràng không nên chuyên quyền độc đoán cứ như vậy hạ tội triệu hồi nam chiến lý văn thắng ngươi lớn mật trong miệng ngươi chuyên quyền độc đoán là chỉ bệ hạ sao chu quốc công lý văn thắng thần sắc chấm xuống cao dọa quát bạn quan bất quá là nói đúng sự thật thôi ngươi như vậy chắc chắn nam chiến c h i tội đến tột cùng vì sao a a cái kia chu quốc công thần sắc hơi đổi người lạnh nói lý thủ phụ nam chiến không đánh mà chạy đây là sự thật ngược lại là ngươi như vậy giữ gìn với h ắ n lại là vì sao a n h a chu quốc công lập tức lại làm bộ một bộ bừng tỉnh đại nộ g dáng vẻ ý vị thâm trường nói bản công ngược lại là nghĩ tới nhà ngươi cái kia nhị nữ nhi không phải cùng nam ra người trưởng từ kia tình đầu ý học sao ngược lại là bản công k h n g phải ngươi như vậy giữ gìn nam chiến quả thật tình sở dĩ chuyện đương nhiên thôi lời vừa nói ra trong triều đình lập tức xôn xao một mảnh bây giờ kinh đô ai không biết lý gia tam nữ nhi gả cho võ thành vương phủ nhị công tử sớm đã rời đi b ắ t tắc mà lý gia nhị nữ nhi gần nhất lại cùng an nam vương phủ thế tử đi được đặc biệt thân cận cái này hiển nhiên lại là một cọc ván đã đóng thuyền hôn sự a lý văn thắng thân là quan văn đứng đầu lại nhiều lần cùng quan võ thông ra cái này khiến triều đình văn võ mất cân bằng đã sớm đưa tới rất nhiều người bất mãn mà tuần này quốc công lời ấy luận thì càng là chu tâm hoàng đế nào có thể nghe được lời như vậy nhưng chỉ gặp lý văn thắng hừ lạnh một tiếng quay người trả lời bệ hạ không phải thần là nam chiến giải vây quả thật việc này quá mức quỷ d không thể vọng hạ quyết đ o á n a chu quốc công hừ lạnh một tiếng lệ khiếu đạo việc này đâu chỉ quỷ dị đơn giản chính là trò cười mênh mông sa mạc sao là dị hỏa liệu nguyên nam chiến cái này lùi lại chính là hơn tám trăm dặm ta đại thừa giang sơn hơn tám trăm dặm toàn bộ đưa cho tây v ự c man tặc c h i thủ ngươi còn muốn như thế nào cho hắn giải vây thoại âm rơi xuống lý văn thắng nhìn chung quanh triều đình cao giọng hỏi chư vị nam chiến là ai chắc hẳn chư công tâm bên trong đều tự có một cây cái cân không cần bản quan nhiều lời không nói đến hắn không đánh mà lui vốn là quỷ dị liền xem như hắn không địch lại tây v ư ợ man tặc vừa lại không cần vùng xuống như vậy lời nói dối trắng、trợt. cái này triệu đình chư công lập tức hai mặt nhìn nhau một mảnh xôn sao đúng vậy à dẹp an nam vương bản tính không giống như là cái kia không đánh mà chạy người chắc hẳn trong đó tất có điều bí ẩn nói không sai tám trăm dặm lửa lớn rừng rực coi như hắn lại ngu xuẩn cũng không trở thành vùng xuống như vậy lại g i ả bất quá hoan g hôn chu quốc công thấy hướng gió hẳn ẩn ẩn đào hướng một bên khác hắn vội vàng dừng lại cao giọng nói tốt ta thừa nhận nam chiến quân công chắc tuyệt không phải cái kia vứt bỏ trận mà chạy người nhưng bản công hỏi ngươi cái này tám trăm dặm đại hỏa lại là như thế nào tại cái kia mênh mông trong sa mạc b u c cháy lên chẳng lẽ quả nhiên là thiên khiển phải không? Lý Văn Thắng biến sắc. quay người đối với hoàng viêm thở dài nói ra vậy hạ chu quốc công nói không sai thần cũng muốn biết đây là vì cái gì thoại âm rơi xuống trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại hoàng viêm một tay xử tạ i trên long ủy, chậm rãi mở mắt ra c h ầ m giọng nói đều nhao nhao xong lý văn thắng ngươi là đang hỏi chấm sao h ắ n đột nhiên một tay lấy trong tay sổ con đập vào trong đại điện nghiêm nghị quát triều đình nuôi các ngươi bọn này thùng cơm là làm ăn gì ngươi còn dám hỏi chấm thấy hoàng viêm như vậy giận tí mặt nhất thời trong triều chư công quỷ xuống thỉnh tội từng cái nơm nớp lo sợ nhưng lý văn thắng lại là sừng sững mà đứng Chắp cũng chỉ có cha, cha hắn, cái cha thở thần không như nhân, hắn, manh tay biết ra nguyên vậy dài dám, nói mối. muốn lý à Hoàng m sao cha? Hoàng viêm cao rộng viêm quát. l văn, văn thắng lời ậ p tức thần quỷ xuống xin bầm đạo, vừa nói ra cái kia chu quốc công đội và ngắt lời nói việc này liên quan đến biên cảnh an nguy hoàn toàn chính xác muốn cha đến cùng nhưng ở điều tra kết quả đi ra trước đó nam chiến nên hồi kinh báo cáo công tác lại thủ phụ nhân xâm lớn cùng việc này thần cho là khớp ổn tuần n à y quốc công c h i tâm mọi người đều biết hắn gái này rõ ràng là muốn thay thế nam chiến c h i t để trở thành triều đình tam quân thông xoay a chỉ một thoáng trên triều đình lại lâm vào trầm mặc nhìn xem dưới đ ấ y một đám người từng cái túi đầu đem chính mình không đ ế m xỉa đến hoàng viêm cười lạnh trầm giọng nói tốt xem ra các ngươi thật sự là bị võ thành vương giết bể mật một đám phế vật một tiếng hét to chư công lại là toàn thân run lên luân phiên nhận tội nghe được võ thành vương ba chữ cái k i a chu quốc công thần sắc rõ ràng hoảng loạn rồi một cái t r ớ c mắt nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái t r ớ c mắt hắn liền lại khôi phục như thường vương tiêu khởi tử hồi sinh đột nhiên hồi kinh vừa đến kinh đô liền giết gần một phần ba đại thần trong triều hắn làm như vậy đã là báo lúc trước thủ cũng là tạo uy nghiêm của mình nhưng trọng yếu hơn một điểm là cái này biểu thị hắn võ thành vương phụ triệt để thoát ly triều đình kiềm chế cũng biểu thị hắn cũng không còn cách nào hỏi đến bất luận cái gì triều đình phân tranh cái này khiến chu quốc công nhìn thấy thời cơ hắn ẩn nút nhiều năm là thời điểm nên vì mình p h ụ quốc công n h ư bên trên một phần tương lai bệ hạ thân nguyện tiến về tây cảnh tra rõ việc này thế tất nói đúng sự thật tuyệt không lấy việc công làm việc tư mong rằng bệ hạ c h ị hứa chu quốc công lần này xem như triệt để nói ra trong lòng mình suy nghĩ hoàng viêm trầm mặc mặc dù hắn cũng không cho rằng nam chiến sẽ ở tây cảnh sự tình bên trên lửa trên đặt dưới nhưng hắn vẫn còn do dự dù sao võ thành vương phủ trong triều thâm căn c ố đế mà nam chiến thì là kiên cố võ thành vương phủ một phái triều đình như muốn triệt để thoát khỏi võ thành vương phủ ảnh hưởng lần này nói không chừng thật đúng là một cơ hội chấm ngâm một lát hoàng viêm hít ngụm c h ọ c khí cao giọng nói c h â m ý đã quyết liền phái báo hoàng viêm lời còn chưa dứt đột nhiên ngoài điện truyền đến một đạo rồn dập tiếng tê ơ chứ không thần sắc chấm xuống n h o nhao quay đầu nhìn lại sau một khắc chỉ gặp một tên người khoác khôi giáp cấm quân cứ như vậy trực lang lang chạy vào. đám người thần sắc biến đổi triều đình nghị sự dạng này cấm quân tiểu thống lĩnh chưa chuyển triệu liền tự tiện xông vào hắn không muốn sống nhưng chỉ gặp người cấm quân này hộ vệ p h ủ phù một tiếng quý xuống vội vàng cao giọng bẩm đạo khởi bẩm bệ hạ lớn việc lớn không tốt lý văn thắng thần sắt chầm xuống xảy ra chuyện gì như thật nói ra thị vệ này thở mạnh khí thô cao giọng bẩm đạo bệ hạ vừa rồi khâm thiên dám chuyển đến tin tức dám chính đại nhân tại thiên đàn t r ư ở n g xem thiên tượng thời điểm bỗng nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình trước khi chết hắn dùng máu tươi lưu lại một câu châm nôn cái gì dám chính chết lợi vừa nói ra triều đình bách quan trong nháy mắt biến nhao nhao đứng dậy hỏi tham việc này coi là thật lý văn thắng cũng thần sắc kịch biến vội vàng hỏi hắn chết như thế nào lưu lại cái gì châm nôn thị vệ này nuốt nước miếng một cái vội vàng trả lời dưới hạ quan không biết trước đó đến thông bẩm khâm thiên giám quan viên nói xong câu nói sau cùng sau vậy cũng đã chết thị vệ này giống như là bị sợ vỡ mật nhất thời có chút khó mà miêu tả cái này cái này cái này nghe nói tin tức bách quan trong nháy mắt lại xôn xa o một mảnh người tới bị liễn châm ngôn xuất cung còn không đợi chư công kịp h ả n ứng hoàng viêm thần sắc chầm xuống bỗng nhiên đứng dậy nhanh chân liền hướng về đi ra ngoài điện thấy thế, thế b á c h q u a n biến n sắc, c ũ g liền bảy ậ n điệu đ trăm năm mươi hai tây cảnh binh điệp cung bại chương lôi các n đệ, một c h n à y sắc t h ự c c đã h ậ m chút. c h ư ơ n Cảnh g 752, Tây b i n h b ạ i Chương 752, tây cảnh binh bại thiên đàn ở vào kinh đô trong cửa tây sơn đông là đại thừa dùng cho tế thiên cùng kỳ cốc nơi trốn mà khâm thiên g i á m chính là tọa lạc ở thiên đàn phía dưới triều đ ỉ n h cơ cấu chức năng là trường xem thiên tượng suy tính tiết khí chế định lịch pháp các loại nhưng khâm thiên giam còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là mỗi ngày suy tính quốc vận khâm thiên giam bên trong có một phương từ đại thừa khai quốc đến nay liền phụng chi vì nước bảo trí tôn đỉnh đỉnh này không biết do chất liệt gì chỗ tạo vạn năm không suy nó hiện lên đỉnh bốn chân lập chi thế cao hơn mười t r ư ợ n g chính là khâm thiên g i á m phỏng đoán quốc vận trọng yếu bằng chứng mà giờ khác này khâm thiên g i á m cái tia cá nhân tâm hoảng sợ mặt lộ ý sợ hãi cái tia được phong làm quốc bảo trí tôn đỉnh giờ phút này không ngờ nhưng chia năm s ẻ bảy nổ bể ra đến mà thiên đàn phía dưới khâm thiên g i á m g i á m chính thi thể lưng tựa đàn đáy thất khiếu chảy máu chết không nhắm mắt g á n g chết cực kỳ khó coi cấm quân hộ vệ lấy hoàng viên cùng trong cung một đám đại thần xuất cung chạy tới nơi đây thấy chính chết giống từng cái k i này h đứng n g ở ê n địa d ị hỏa liệu mới lên quốc phá sơn hà suy cái này thập tự châm nôn rõ ràng nói chính là tây cảnh đại hỏa một chuyện mà căn cứ câu này châm nôn đến xem đại hỏa chỉ là khởi thế tiếp theo mà đến chính là sơn hà quốc phá bách quan kinh sát sớm đã lòng người bàng hoàng hoàng viêm nhìn xem g i á m trinh chết bất đắc kỳ từ thi thể trầm mặc hồi lâu sau chậm rãi ngồi s ổ m người xuống đi cho hắn nhắm mắt lại bệ hạ việc này không thể coi thường g i á m chính vị trí một đời chuyển cho một đời ta đại thừa lập quốc năm trăm năm từ chưa xuất hiện qua như thế sự t ì n h quỷ dị mà cả sự kiện nguyên nhân gây ra tất cả đều nguồn gốc từ tây cảnh trận kia đại hỏa thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ để lao thần đi tây cảnh lý văn thắng lập tức quỳ gối hoàng viêm sau lưng cao giọng cầu đạo nhưng mà lý văn thắng thoại âm rơi xuống trước đó cái kia chu quốc công giờ phút này lại ánh mắt h o à n g hốt đứng sừng sững bất an hoàng viêm chậm rãi xoay người lại nhìn về hướng lý văn thắng ngươi có n ắ m chắc điều tra rõ ràng thần không có n ắ m chắc nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thần có thể gánh trách nhiệm này lý văn thắng kiên định nhìn xem hoàng viêm con mắt trịnh trọng nói ra có lẽ là bị lý văn thắng ánh mắt kiên định lây hoàng viêm nhất thời lại có chút sửng sốt hắn bao giờ cũng đều muốn triều đình triệt để thoát khỏi võ thành vương phủ ảnh hưởng đến mức trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đối với lý văn thắng cùng nam chiến bọn người đáp lại chèn ép tâm tính nhưng cho tới giờ k h ắ c này hắn mới phát hiện quốc gia nếu thật là đến thời khắc nguy cơ lại vẫn là phải dựa vào những ngày võ thành vương phủ một phái lao thần ra mặt sao mà thật đáng buồn hoàng viêm thở dài một tiếng chậm rãi nhìn về hướng một bên chu quốc công ngươi đây vừa rồi tại trên điện ngươi không phải cũng cực lực chờ lệnh sao giờ phút này làm sao không nói chu quốc công thần sắp biến đổi hầm hực trả lời bậy bệ hạ thần n g h ĩ thông suốt cái này loại sự tình này hay là thủ phụ đại nhân có kinh nghiệm thần liền để cùng thủ phụ đại nhân đi thoại âm rơi xuống hoàng viêm tự r ê cười một tiếng tốt một cái để cùng tốt lý văn thắng thần tại, chấm bệnh ngươi mang theo tam ti hình bộ đại lý tự người các loại cộng thêm một mươi n h ì n không không binh mã lập tức chạy tới t â y cảnh phải tất yếu đem tia cái gọi là dị hỏa cha cái cha ra manh mối thần tuân chỉ lý văn thắng dập đầu lính chỉ lập tức thoại âm rơi xuống hoàng viêm con ngươi băng lãnh liếc nhìn một bên chu quốc công l ạ n h lung quát người tới đem chu kính cho chấm cầm xuống bá ra lệnh một tiếng một đội cấm quân thị vệ tiến lên trong nháy mắt liền đem chu quốc công cho áp xuống tới bệ, bệ hạ thần có tội gì à bệ hạ tha mạng a chu quốc công thần sắc kình biến vội vàng cầu xin tha thứ hoàng viêm thần sắc cầm trầm lạnh lùng quát đem hắn giải vào hình bộ đại lao cho chấm dò xét phủ quốc công là cấm quân lĩnh mệnh thoáng chốc thối lui chu quốc công thần sắc kình biến vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chỉ là hoàng viêm lại chưa liếc hắn một cái trực tiếp quay người rời đi tuần này kính nằm mơ cũng không nghĩ tới nguyên bản hôm nay vốn là chính mình lên như diều gặp gió ngày nhưng trong nháy mắt biến thành chính mình tận thế coi là thật thật đáng buồn trên núi, núi minh động bên ngoài đột nhiên tới một trận ba động kịch liệt dẫn tới ngọn núi chấn động lay động không chỉ chỉ một thoáng trên núi, núi đám người tể tụ nơi này giờ phút này ngoài động đường đấy không có chỗ nào mà không phải là linh giai cừng giả cái này đều nửa tháng vì sao vương quyền còn không ra lộ tiểu hoa ông kiếm nhìn chằm chằm chỗ động khẩu một mặt lo l ắ n g nói không chỉ có vương quyền chưa hề đi ra thậm chí liền ngay cả vương tiêu cũng triệt để đã mất đi tin tức đám người thân sắc nặng nghề từng cái không nói nửa tháng này đến nay cơ hồ mỗi ngày trong động đều sẽ t r u y ề n đến chấn động kịch liệt mà mỗi lần ba động t r u y ề n đến phía trước núi tiên đạo cũng giống như giống như là nhận phản p h ệ bình thường trong bụng đau nhức kịch liệt không thôi vương kinh chu nhìn xem dần dần ảm đạm sắc trời thở dài một tiếng nói lại tiếp tục như thế sợ rằng sẽ xảy ra chuyện a Sẽ ra chuyện hoàng đính thiên n h u mày lại tiểu tử ngươi cũng cảm ứng được vương kinh chu hơi biến sắc nhìn về phía hoàng đính thiên mặc phi hoàng lao tổ cũng đã nhận ra cái gì hoàng đính thiên đốn đông nhiên gật đầu chìm sắc đạo năm ngày trước lao phu đông cảm thấy tâm thần có chút không tập trung ta hoàng tộc trí tôn đỉnh chỉ sợ xảy ra chuyện trí tôn đỉnh vương kinh chu thần sắc biến đổi chính là năm đó mở tổ hoàng đế kế tục thiên vận trí tôn đỉnh không sai hoàng đính thiên trầm giọng nói năm đó lao phu tuổi nhỏ thời điểm t ư n g dị máu trí tôn đỉnh ta có thể cảm ứng được nó nhất định là xảy ra chuyện vương kinh chu khỏe mặt giật một cái lập tức cứ thế ngay tại、chỗ. trí tôn đỉnh xảy ra chuyện thế nhưng là không thể coi thường đây chính là đại biểu cho quốc vận t h ầ n vật nó xảy ra chuyện chẳng phải là nói quốc vận người nào nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên dưới núi bay tới một bóng người đám người vội vàng quay đầu nhìn lại lôi tùng vương kinh chu nhữ mạnh lại nói không phải để cho ngươi dưới chân núi trông coi sao ngươi lên núi làm cái gì lôi tùng vội vàng trả lời b ầ m bảo nhị ra việc lớn không tốt đám người t h ầ n sắp biến đổi xảy ra chuyện gì tây cảnh là tây cảnh xảy ra chuyện lôi tùng một mặt nghiêm trọng bận rộn lo lắng trả lời trước đây không lâu tây cảnh tao nộ một trận quỷ dị đại hòa đại quân cấp tốc hướng đông rút lui hơn tám trăm dặm ngay tại lúc năm ngày trước tây vượt đại quân đông nhiên phát khởi thế công quân ta không địch lại ngắn ngủi năm ngày đã bại lui đến t ú c châu thành bên ngoài cái gì vương kinh chu đột nhiên biến sắc đã binh bại đến t ú c châu chính là lôi tùng một mặt nghiêm nghị nói làm sao có thể cái này sao có thể vương kinh chu lập tức lông mày nhớ chặt đại sự như thế ngươi vì sao hiện tại mới đến báo n h ĩ ra ta đây cũng là vừa mới nhận được tin tức ca lôi tùng vội và n g nói trên tin tức còn nói cái k i a tây vực trong đại quân bỗng nhiên xuất hiện hơn mười vị cường giả t u y ệ thế t thậm chí thậm chí một người liền có thể trực diện mấy vạn đại quân lại thêm phía tây vực đại quân hơn ba mươi vạn binh mã trong lúc nhất thời an nam vương binh bại như núi đổ đã dẫn đầu tàn quân lui đến t ú c châu thành thủ vững lời vừa nói ra hoàng đính thiên không khỏi thần sắc máy liệt toàn thân một trận khí tức c u ồ n g bạo đột nhiên bộc phát thoáng chốc chấn động đến đám người liên tiếp lui về phía sau thoáng chốc chấn động đến đám người liên tiếp lui về phía sau thoáng t lập tức liền muốn thả người nhảy lên hướng về xuống núi bay đi nhưng mà đúng vào lúc này sau lưng minh động bên trong đống nhiên chuyển đến một thanh â m láo tổ chậm đã chương 753. b i n h lâm t h à n h hạ chương 753. b i n h lâm t h à n h hạ thanh â m chuyển đến đám người thần sắc biến đổi vội vàng bay đầu nhìn lại chỉ gặp minh động chỗ một cơn chấn động chuyển đến sau một khắc một đạo thân ảnh áo đen chậm rãi đi ra đại bá đại ca vương gia vương tiêu chỉ một thoáng mọi người nhất thời vui mừng riêng phần mình hô hoàng cao nữa là thần sắc chấm xuống chấm giọng nói t i ệ u tử ngươi rốt cục chịu đi ra vương tiêu chắc tay đông nhiên lăng không một nắm một thanh tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím trường thường trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn lao tổ nếu là muốn giết tặc há có thể thiếu đi vừa ta tiêu vương tiêu cao giọng thiếu đạo vương kinh chu thần sắc biến đổi hướng phía trong động nhìn một chút vội vàng hỏi vương quyền đâu tiểu tử kia vì sao còn không ra đúng vậy a vương ra vương quyền vì sao còn không ra lộ tiểu hòa cũng vội vàng hỏi nhất thời đám người ngươi một câu ta một câu đều nhao nhao hỏi vương quyền tin tức vương tiêu thần sắc có chút nghiêm trọng trầm giọng nói hắn hiện tại tình huống vẫn chưa ổn định không thể xuất quan bất quá mọi người cũng không nên lo lắng. hắn đã không còn đáng n g ạ i nghe được lời ấy trong lòng mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống vương kinh chu trầm mặt một lát trầm d à i nói ra liên quan tới tây cảnh tin tức ngươi đã nghe được ân vương tiêu nhẹ gật đầu trầm giọng nói vương tuấn ngươi lập tức khởi hành tiến về bắc tắc dẫn đầu bắc tắc đại quân lập tức xuất phát tây tiến hỏa tốc trợ giúp tốc châu cái này lời vừa nói ra không ít vương phủ người trong nháy mắt liền biến sắc vương ra việc này chỉ sợ không ổn đâu bắc tắc đại quân một khi xuất phát cái kêu bắc man người nhất định thừa lúc vắng mà vào ta bắc、tắc、tam châu ha không lại phải rơi vào màn tặc trí thủ vương tuấn h một mặt nghiêm túc nói vương tiêu quay người nhìn thoáng qua minh động cười nhạt một tiếng nói ra không cần phải lo lắng tiểu tử này giống như đã sớm nghĩ đến hết thảy hắn sớm đã sắp xếp xong xôi vương gia có ý tứ là thế tử hắn cùng bắc man người thương lượng xong bắc man người sẽ không thừa lúc vắng mà vào vương tuấn h một mặt kinh ngạc nói vương tiêu cười cười nói đừng lại gọi ta vương gia tiểu tử kia cũng không phải thế tử hắn mới thật sự là võ thành vương vương tuấn h đốn đ ô n g nhiên cười cười nói tốt đại ca t a c á i này khởi hành về bắc tác vương tuấn trước đây không lâu cũng đã bước vào linh giai hắn thả người nhảy lên hướng về dưới núi bay đi â vương nháy tiêu n mất tại t r ư lắc đầu nói cũng không hẳn vậy bọn hắn mặc dù mạnh nhưng cũng chỉ bất quá là một đạo thần hồn anh linh thôi bị quản chế tại nhục thân cực hạ thực lực tất nhiên thật to hao tổn đây cũng là cơ hội của chúng ta đám người nghe vậy lúc này mới hơi an an tâm nếu là như vậy lời nói vậy còn có đánh nếu là bọn họ toàn thịnh tư thái vậy còn đánh cái cái giám trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng đi lập tức vương tiêu phân phó nói trên núi núi đến lưu lại hai người mở ra hộ sơn trận pháp còn lại linh giai trở lên người đều chạy tới t ú c châu tại vương quyền xuất quan trước đó tuyệt không thể để anh linh điện người lại hướng phía trước bước vào một bước đám người nao h nhao gật đầu tô thanh lập tức hạ lệnh lao ngũ tiểu thất hai người các ngươi lưu thủ trên núi lập tức mở ra đại trận hộ sơn phải tất yếu cam đoan tiểu sư đệ không nhận c á nhiễu còn có uy thúc còn chưa xuất quan hai người các ngươi được nhiều chú ý một chú t h ắ n già động tính minh bạch an sông rừng lâu dạ hai người vội vàng hồi mệnh hai bọn họ một cái vừa mới bước vào linh g a i một cái sở tu cũng không phải là võ đạo là thích hợp nhất lưu tại trên núi người dù sao hộ sơn đại trận này cũng nhất định phải có hai người đồng thời thi pháp mới có thể thành công mở ra vương tiêu tiếp tục nói còn có một chút phái người đi thông chi giang hồ các đại môn phái ta đi lộ tiểu hòa vội vàng cao giọng nói k h á c ta không dám hứa chắc nhưng ta thiên huyền địa tông người không phải thứ hèn nhát tuyệt không lùi bước、Tốt. vương tiêu ánh mắt lấm liệt cao giọng khiếu đạo xuất phát t h c h â u bắc man h o à n thành trong cung đại điện tiêu hồng áo thân mang long bảo đứng ở ngoài điện đi hành lang phía trên nhìn lên trời bên cạnh mây tản nhập t h ầ n đột nhiên một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng thấp giọng bái nói bệ hạ nam nhận quả nhiên xảy ra chuyện tiêu hồng áo biến sắc c h ầ m giọng nói nói sau lưng thân ảnh áo đen vội vàng nói nam nhận tây cảnh binh bại tây vực đại quân đã liên tục hướng đông công hai ngàn dặm bên ngoài t ú c châu tiêu hồng áo lông mày thần sắc đống nhiên lộ ra nặng nề đúng như vương quyền sợ liệu cái t i a anh linh điện người quả nhiên xuất thế bệ hạ chúng ta sau đó nên như thế nào người áo đen thấp giọng hỏi tiêu hồng áo thần sắc chấm xuống cơ cơ tay áo xo a y người lại chỉ một、thoáng. một thanh tản n g u y ệ t loan đao lập tức xuất hiện ở nàng trên thân nàng cao giọng mệnh đạo chuyên lệnh giang hồ các đại môn phái linh giai trở lên cường giả đều xuất động đi nam nhận thúc châu cái này người áo đen kia thần sắc biến đổi bệ hạ chúng ta thật muốn tương trợ nam nhận ngu xuẩn tiêu hồng áo trầm dọ quát ngươi coi thật sự cho rằng bây giờ hay là hai nước ở giữa đấu tranh sao môi hở răng lệnh nam hứa hẹn là bại ta lớn rất cũng tuyệt chiếu bất quá ngày mai chuyên lệnh xuống bất kỳ môn phái nào không được lưu thủ linh giai tất cả linh giai cường giả đều cho chấm cấp tốc chạy tới nam nhận là thúc châu trên tường thành người khoác trong thành khôi giáp nam chiến một mặt nghiêm túc nhìn về phương xa lông mày nhíu chặt nam chiến trận chiến này nguy hiểm cho đại thừa quốc vận n g ư ơ i cuối cùng vẫn là có phải có cách đối phó à? sau lưng người mặc quan bảo lý văn thắng một mặt lo lắng hỏi nhìn phía trước ngoài mười dặm đóng quân cắm trại tây vượt đại quân nam chiến cười khổ một tiếng nói lao lý đầu ngươi nói hai ta t r o n g trong ngoài ngoài đấu cả một đời không ai phụ c a i không nghĩ tới phút cuối cùng phút cuối cùng ngươi còn tận lực từ kinh đô chạy tới theo giúp ta chịu chết ngươi phần tình nghĩa này thật là làm cho ta rơi lệ a lý văn thắng sắc mặt tối sầm đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này nói dỡn ngươi đến tột cùng có thể hay không ngăn trở tây v ự c đại quân lý văn thắng trong lòng cũng khổ a hắn vốn là phụng mệnh đến điều tra cái kia dị hòa dị tượng nhưng không nghĩ tới còn chưa chạy tới tây cảnh liền tại cái này túc châu thành cùng nam chiến t r ư ớ c thời gian gặp nhau hay là bộ này hốt hoảng mà chạy d á n g v ẻ nam chiến cười khổ một tiếng xoay người sang chỗ khác nhìn về hướng hắn thản như nói nếu ta có thể cản vừa lại không cần bại lui nơi này nhìn như vậy thất bại nam chiến lý văn thắng lập tức trong lòng có một loại không nói được bi thương cảm giác hắn đắng chắt cười nói vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào là thề sống chết chống cự hay là bỏ thành mà chạy bỏ thành mà chạy nam chiến cười lạnh ngươi cũng quá coi thường ta đi lao tử đánh cả đời cẩm khi nào bỏ thành mà chạy qua trước đó bại lui mặc dù cũng là hốt hoảng mà chạy nhưng rất địa phương bất quá đều là chút sa mạc đại mạc mà bây giờ nhưng khác biệt đây chính là một tòa thành một tòa có hai triệu bách tính thành a hắn cho dù chết cũng tuyệt không có khả năng bỏ thành lý văn thắng cười khổ một tiếng nói vậy ngươi chính là thể sống chết chống cự nam chiến thần sắc gâm chấm xuống xoay người sang chỗ khác tiếp tục xem hướng phương xa tây vực đại doanh chấm giọng nói ngươi đi đi chấm nhất ngày mai đại chiến liền sẽ lại nổi lên khi đó lao tử có thể không lo được sống chết của ngươi thừa dịp còn có thời gian cút nhanh lên lý văn thắng hừ lạnh một tiếng thản như nói n nam chiến ngươi sao lại không phải xem thường lao phu nam chiến bay đầu nhìn về phía hắn trầm giọng nói ngươi không đi cũng chỉ có chết dạng này cũng không tệ tối thiểu nhất lao phu còn lưu đến danh dự ở nhân gian lý văn thắng thản như nói n nam chiến hừ lạnh một tiếng nói lao tử nhất là không hiểu rõ các ngươi loại này văn nhân chết chính là chết chết liền cái gì cũng bị mất cho dù chết sau、so、phối hưởng thái miếu thờ thế nhân kính ngưỡng ngươi có thể trông thấy hay là sao lý văn thắng thản như nói ta không tranh với ngươi biện ta đã phái người khoái mã hồi kinh chúng ta nhiều nhất chỉ cần thủ vững mười ngày viện quân liền sẽ chạy đến viện quân nam chiến dừng một chút c h à o phúng cười một tiếng lại nhiều viện quân thì có ích lợi gì lời này của ngươi là có ý gì lý văn thắng lập tức nhữ mày lại nam chiến một mặt c h ì m s ắ c tự rêu nói ngươi có thể thấy được qua một người một thương liền quét ngang hơn vạn binh mã cờ ư n giả g ngươi lại có thể từng gặp một người một đao liền chém vỡ sơn hà trang diện có người như vậy tại ngươi mời đến lại nhiều viện quân thì có ích lợi gì người ngươi nói cái gì lý văn thắng lập tức mở to hai mắt nhìn giống như là nghe được chuyện ma quỵ gì bình thường khó có thể tin đ ờ s còn có một chương muốn chậm chút chương bảy trăm năm mươi bốn a m chiến huyết tính chương bảy trăm năm mươi bốn a m chiến huyết tính nam chiến không muốn đang chú ý hắn thản nhiên nói trở về đi nơi này không phải nguyên nên nợ địa phương cũng đừng về kinh đô đi bắc bác, bác tắc lý văn thắng lập tức phản ứng lại đối với bắc tắc ta cái này p h ả i người đi bắc tắc cầu viện vương tiêu tên k i ê u biết được ngươi bây giờ khốn cảnh chắc chắn mang binh gấp rút tiếp viện tiếng nói như sau lý văn thắng xoay người rời đi nhưng mà lúc này nam chiến trợt kéo lại hắn t r ừ n g to mắt nói ngươi làm cái gì ngươi nói vương tiêu trở về làm sao ngươi cũng không biết lý văn thắng hơi kinh ngạc nói hắn đều trở về m ấ y tháng ngươi chẳng lẽ liền không có nhận được tin tức nam chiến hai mắt trợt to nhất thời giống như là đã mất đi ý thức giống như cứ thế tại nguyên chỗ thật lâu không có nhúc đ í c h lý văn thắng nhữ mày lại ngươi thế nào a mẹ nó đột nhiên nam chiến nổi giận nói mẹ nó ha ha ha đồ chó hoang vương tiêu vậy mà không chết vẹn vẹn trong n h y mắt hắn do dận chuyển vui cả người tựa hồ cũng đã điên dại lý văn thắng ngươi tranh thủ thời gian lên phía bắc lăng châu liền nói lao tử sắp chết để hắn đổ chó hoang vương tiêu tranh thủ thời gian tới cứu lao tử lý văn thắng mặt mo tối sầm bất đắc dĩ nói ta cái này phái người đi không ngươi tự mình đi nam chiến trầm giọng nói trận chiến này giữ nhiều lãnh ít lý văn thắng nhất định phải rời đi tuy nói thường ngày bên trong nam chiến cùng lý văn thắng quả thực không hợp nhau lắm nhưng lý văn thắng người này chính là trong chiều số lượng không nhiều trung thần hắn không có khả năng trơ mắt nhìn cái này lao lý đầu chết tại trong tràng chiến dịch này lý văn thắng nhữ mày lại hơi chút do dự nói ta không đi ngươi ngày bình thường luôn miệng nói chúng ta quan văn không biết chiến trường hữu hiểm hãn u có có không không thoại âm rơi xuống cơ cơ tay áo quay người liền hướng về dưới cổng thành đi đến không cho nam chiến bất luận cái gì một tia cơ hội quên nhìn xem lý văn thắng bóng lưng rời đi nam chiến nhữ mày thở dài một tiếng bất đắc di thì thào ngươi lý văn thắng không hổ là đương triều thủ phụ xứng đáng một tiếng quốc sư một đêm không có chuyện gì xảy ra đại x o á i đại x o á i sáng sớm hôm sau nam chiến tại nghỉ ngơi bên trong bị người đánh thức hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại trầm giọng nói chuyện gì tây v ự c đại quân đã binh lâm thành hạ bọn hắn cái kia lĩnh quân muốn gặp nguyên x o á i trung niên tướng quân trả lời nam chiến lập tức nhữ mày lại không có làm lại nhiều suy tư hắn đứng dậy liền hướng về thành lâu đi đến t ú c châu thành lâu ra cố phòng ngự đem tây v ự c đại quân ngăn tại ngoài thành giờ phút này dưới công thành tây v ư ợ đại quân m ê n mông một mảnh một chút lại trông không đến đầu nam chiến đạp thượng thành lâu dưới đáy đại quân lập tức cùng nhau h chỉ sợ sớm đã bị sợ vỡ mật người nào muốn gặp b ả n x o á i nam chiến trầm giọng cao dọ quát thoại âm rơi xuống dưới đ ấ y trong đại quân một đạo thân ảnh tuổi trẻ cưới thiết kỵ cộc cộc cộc đi ra n g ư ờ i chính là cái này đông v ự c đại quân thủ lĩnh thiếu niên ngửa đầu nhìn về phía nam chiến lười biếng mà hỏi thiếu niên này nam chiến nhận biết chính là tây vực liên quân thủ lĩnh trang sáng không trước đây trần bình tây cảnh thời điểm bọn hắn đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ nhưng giờ phút này nam chiến lại sẽ không lại đem hắn xem như dĩ vãng trang sáng giống bởi vì ngay tại ngày hôm trước hắn chính mắt thấy người này dẫn theo một thanh trường thương một thương liền chu sát phe mình một tòa vạn người đại quân phương khủng bố như vậy thực lực h ắ n đợi này đừng nói tận mắt nhìn thấy liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua h ắ n quyết không tin tưởng người này hay là dĩ vang t h ắ n g kia minh không nam chiến cao giọng h ừ lạnh một tiếng cao giọng quát chính là lao tử ngươi ta có lời cứ nói có dám thì phóng lao tử còn phải chạy trở về sùng hạnh mẹ ngươi đâu lời này vừa nói ra liền ngay cả sau l ư n g lý văn thắng đều đông cảm giác vô nhan tuy là quân địch nhưng tên này cũng không tránh khỏi quá mức thô bỉ dưới đây cướp đoạt trang sáng không nhục thân lục đỉnh thần sắc chầm xuống lạnh lùng nói ta nhìn ngươi là trán sống rồi hạ ha ha ha nam chiến cao giọng lạnh lùng chế rêu nói làm láo tử ngươi thực sự mất mặt bản vương không hứng thú nhưng mẹ ngươi nam chiến cười lạnh nhìn ngươi cái k i a ra miệng thịt mềm chắc hẳn mẹ ngươi hẳn là cũng còn có mấy phần tư sắc hán thoại ôm rơi xuống lục đỉnh thần sắc đ n g nhiên lộ ra dữ tợn trong lúc đ n g nhiên một thanh trường thường bắn thẳng đến mà đến trong chốc lát thành lâu này phía trên liền bị oanh mở một cái miệng lớn nam chiến thần sắc biến đổi một thanh tre chở lý văn thắng lui về phía sau khói lửa tràn ngập tường thành nghiễm nhiên lung lay sắp đổ lần này nhưng làm lý văn thắng cùng sau l ư n g đại thừa các tướng sĩ cho đánh t ú c châu thành tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không lúc này dưới đáy lục đỉnh truyền đến một đạo trào phung thanh âm chỉ gặp hắn nhìn cái này nam chiến cười lạnh nói muốn phá ngươi thành này bất quá trong lúc nhấp tay nhưng bản thánh hay là nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội ngươi nếu là nguyện ý tá giáp đầu hàng cũng quỳ gối bản thánh trước ngựa s á m hối ngươi vừa mới cùng vọng liền có thể lưu ngươi một mạng nam chiến mỉm cười vừa muốn lên tiếng đánh trả lục đỉnh lại đưa tay đánh gậy hắn không cần vội vã trả lời cho ngươi một canh giờ cân nhắc sau một canh giờ bản thánh liền muốn phá thành đến lúc đó ngươi như còn không muốn hàng không chỉ có người muốn chết trong thành này tất cả mọi người đều được cho người c h ô n cùng chính mình suy nghĩ thật kỹ đi thoại âm rơi xuống lục đỉnh cười lạnh quay người đi trở về trong đại quân trên tường thành nhìn xem lục đỉnh chậm rãi bóng lưng rời đi nam chiến trong lòng dâng lên thật sâu tuyệt vọng không chỉ có là hắn thân này sau rất nhiều tướng sĩ lại có mấy cái không tuyệt vọng hôm đó một trận chiến đối phương trong đại quân đ ỗ n g nhiên lao ra mười mấy người như như chém dưa thái giao hướng về phe mình đại quân vào tới những nơi đi qua liên miên các h u n h đệ nga xuống bọn hắn thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng liền đã đầu một nơi thân một mèo có huynh đệ thậm chí ngay cả cái toàn thây đều không lọt. cái nam à y tuyệt không phải sợ sợ h khô khô p chiến t ố k h bỗng nhiên ngẩng đầu đến lạnh lùng nói, nói ngươi nhìn ư k h một cái ngoài thành này mấy chục vạn đại quân ngươi lại nhìn một cái vừa rồi thủ đoạn của tên i kia tường thành này có thể ngăn cản hắn sao chúng ta cái này không đủ một trăm không không không tướng sĩ có thể ngăn cản cái kia mấy chục đại quân sao nam chiến lập tức cao d ọ n g quát ngươi nói không sai lao tử còn có gần một trăm không không không đại quân m u ố n ta hàng n a mơ m hắn hô một tiếng đứng lên nhanh chân đi hạ thành lâu giờ phút này dưới cổng thành gần mười vạn đại quân sớm đã bài binh bố trận trở ở nơi đây nam chiến nhìn trước mắt các tướng sĩ cao giọng hô các minh đệ chúng ta tử k ỳ đến, đến rồi giờ phút này cường đạo ngay tại ngoài thành chỗ năm giảm dục dịch một lúc lâu sau bọn hắn liền sẽ phá thành mà vào sau đó giết chúng ta bách tính n ụ c chúng ta cô nương cuối cùng lại đoạn huyết mạch của chúng ta nói cho ta biết ngươi là nguyện ý đi theo bản vương sông ra ngoài thành huyết chiến đến cùng hay là có đầu rút cổ ở trong thành chợ lấy cường đạo đem giá đao tại trên cổ của các ngươi giết giết giết ngắn ngủi mấy câu trong nháy mắt liền đem các tướng sĩ đấu chi cho một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực lý văn thắng nhìn xem mỗi người trong mắt cái tia tràn ngập sát khí màu đỏ tươi con ngươi một thanh lao cốt đầu hắn lại cũng bất chi bất giác nhiệt huyết sôi t r à o hắn tự rễu cười một tiếng khổ sở nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh cổ nhân thật không lừa ta lao phu đọc bối phân sách kết quả là còn không bằng một cái trong quân tiểu tốt có khí phách lục đỉnh mùi câu chương bảy trăm năm mươi lăm lục đỉnh mùi câu nam chiến vung tay lên cao dọa quát mở cửa thành nên c h i ế n uống gần mười vạn đại quân cùng nhau hét to khí thế nhất thời đạt tới đỉnh điểm lý văn thắng thần sắc biến đổi vội vàng ngăn ở nam chiến trước người cho ta một chút thời gian ta có lời muốn nói nam đánh chìm s á t đạo không có thời gian tránh ra nhất cổ tắc khí lại mà suy ba m à kiệt thật vất vả mới đưa các tướng sĩ khí thế một lần nữa nhấc lên giờ phút này chính là ra khỏi thành nên chiến thời cơ tốt quyết không thể lại chỉ hoãn lý văn thắng vội và nói l ã o phu không phải cái kia tham sống sợ chết người nhưng dù sao trong thành còn có nhiều như vậy b á c h tính nếu là vạn nhất thành phá chẳng lẽ lại thật muốn để bọn hắn đ ổ thành sao nam chiến quát l ệ n h nói ngươi coi thật sự cho rằng chúng ta hàng dân chúng trong thành liền có thể trốn qua một tiếp cùng ngồi cho chết bản vương không bằng trước hết giết ra ngoài lại nói ta không phải ý tứ này đi không cần nhiều lời ngươi nếu là thật sự lo lắng b á c h tính vậy liền lưu tại trong thành sơ tán có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu đi ngoài t h à n h tây vượt đại doanh trong doanh đao thánh kỳ ân khí thế vội vàng gọt vào doanh trướng cao dọ quát lục đỉnh ngươi đến cùng đang đụa trò xếp gì lục đỉnh cái k i a tuấn lãng bề ngoài lộ ra một tia âm nhu dáng tươi cười, cười. ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu k ỳ ân trầm giọng nói bất quá chỉ là một cái thành nhỏ thôi bả tôn một đao liền có thể đem phá đi ngươi vì sao còn muốn đi chiêu hàng vì sao còn muốn cho bọn hắn một canh giờ lục đỉnh cười nhạt một tiếng ngươi chính là vì cái này mà đến k ỳ ân tính tình nóng này luôn luôn là n ổ i danh hắn âm thanh lạnh lùng nói muốn chờ các ngươi đi ta có thể đợi không được lâu như vậy bả tôn hiện tại liền đi chém nát cửa thành kia để đại quân thẳng khu mà vào diện chi kia tàn quân chờ chút lục đ ì n h lông mày cũng hơi nhữ lại hữu dũng vô mưu làm sao có thể thành tựu đại sự ngươi nói cái gì k ỳ ân là thật nổi giận lập tức một trận khí tức cuồng bạo liền bắn ra đi ra ngươi nếu muốn cùng ta đọ sức đọ sức sao lục đ ì n h thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói ta hỏi ngươi điện chủ mệnh chúng ta ra điện cuối cùng nhiệm vụ là cái gì t r i n h phạt thiên hạ là điện chủ xuất q u a n đánh xuống cơ nghiệp k ỳ ân trầm giọng nói sai mười p h ầ n sai lục đ ì n h cao giọng nói sai k ỳ ân đốn lúc nhữ mày lại ta sai cái nào lục đỉnh trầm tiếng nói chinh phạt thiên hạ chỉ là thủ đoạn giết người cũng chỉ là hạ hạ tiến hành điện chủ muốn nhất là cái kia vương quyền mệnh đối với cái này mà nói mặt khác đều không trọng yếu k ỳ ân lập tức nói ra chúng ta hiện tại làm không phải là như vậy sao chỉ có đại quân tiếp tục hướng đông tiến lên cái kia họ vương tiểu tử mới có thể chính mình ngoan ngoan đưa tới cửa chúng ta tuy nói không phải là đối thủ của hắn nhưng có đại quân nơi tay hắn hoặc là ngoan ngoan đ i n tội hoặc là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này giang sơn biến thành luyện ngục lục đình k h á c thở dài một tiếng lắc đầu t h ả n như nói n bây giờ thiên hạ này vẫn là đông vực làm chủ phương bắc tương hố là kiềm chế ta đã sơ bộ hiểu rõ hiện nay thiên hạ cách cục ngay tại hôm qua ta nhận được trong điện tin tức truyền đến cái kia họ vương tiểu tử tuy nói trốn ra điện chủ lòng bàn tay nhưng trong thời gian ngắn hắn tuyệt không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu cho nên ngươi nói loại biện pháp kia đối với hắn không được cái tác dụng gì k ỳ ân đốn lúc thần sắc biến đổi coi là thật na tiểu tử coi là thật hao tổn tu vi việc này ta ha có thể lừa ngươi l ụ c đỉnh trầm tiếng nói vậy thì tốt quá k ỳ ân thần sắc kích động nói nếu na tiểu tử hiện tại không còn định phong chúng ta sao không thừa lúc vắng mà vào trực tiếp kết hắn ngươi nghĩ cũng quá đơn giản lúc đỉnh trầm tiếng nói liền ngay cả trong điện cũng vô pháp đo lường tính toán ra hắn cụ thể hành tùng thiên hạ này to lớn ngươi nơi nào tìm hắn chuyện nào có đáng gì nghe nói na tiểu tử tại thế gian này hay là đông v ư ợ quốc một vị vương gia người tìm không thấy chẳng lẽ còn tìm không thấy hắn trong phụ sao lục đình lắc đầu thẳng n h i ê nói n quá phiền thoái không cần thiết không cần thiết k ỳ ân nhữ mày lại ngươi có ý tứ gì lục đình d ư ơ n g mắt có chút liếc qua k ỳ ân thẳng n h i ê nói n ngươi có biết hiện tại trong thành vị kia mang người là ai hán k ỳ ân có chút nhữ mày hắn có gì là thủ lục đình cười n h ạ t nói người này chính là cái kia vương quyền nhạc phụ cái gì k ỳ ân quả thực giật mình hắn đúng là lục đình hàm tiếu gật đầu nói chờ xem hắn viên này mỗi câu cũng không nhỏ Điều câu gì cũng sẽ lục ê n như vậy mấy đầu đình than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói ngươi bây giờ rốt cuộc hiểu rõ kỳ ân cười cười xấu hổ ngươi nói sớm không phải tốt bất quá ngươi lại là khi nào biết được người này chính là cái kia vương quyền nhạc phụ tại ngươi cả ngày ồn ào lấy muốn giết vào thành đi thời điểm lục đình thản như nói thành có thể phá người có thể giết nhưng ngươi ta dù sao vẫn là không có hoàn toàn thích tướng bộ thân thể này thực lực cũng vẹn vẹn chỉ có lúc trước bảy thành không đến bắt vương mấy người bọn hắn thậm chí càng là rơi xuống đến cái gọi là linh d i a i tam phẩm định phong việc cấp bách ngươi ta vẫn là phải mau chóng khôi phục thực lực mới là quan trọng không phải vậy tựa như ngươi nói thế tục này cường giả cũng không ít n g ư ơ i ta cũng đừng t u y ể n l ậ n trong m ương k ỳ ân quầng tứ cười một tiếng không sai ta lúc đầu là nói qua nhưng ngươi ta nhập thế đến nay cũng không gặp cái gì cường giả có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp huống hồ nghe nói đương kim thế tục này bên trong trừ cái kia vương quyền cùng hàn phong bên ngoài cái gọi là linh giai tam phẩm đ ỉ n h phong chính là thế tục mạnh nhất trí cảnh thực lực như vậy ngươi ta còn có gì phải sợ ngu xuẩn lục đỉnh thân sắc châm xuống ngươi làm sao còn là như vậy v a n h nhưng hắn lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng kịch liệt bạo tạc chuyển đến hai người thân sắc biến đổi nhìn nhau sau vội vàng đi ra doanh trướng xảy ra chuyện gì lục đỉnh cao dọn g quát lúc này một bóng người lặng yên xuất hiện ở hai người bên cạnh chính là cái t i ê u bắt vương bên trong duy nhất một vị nữ tử phản tình chỉ gặp nàng vũ mị cười một tiếng thản nhiên nói hồi thương thánh đại nhân trong thành người đi ra tựa hồ là muốn liều mạng một lần đầu nghe vậy lục đỉnh hai người lập tức n h í u mày lại kỳ ân trầm giọng nói ngươi vừa mới nói muốn cho hắn một canh giờ cân nhắc có thể cái này mới qua nửa khắc đồng hồ hắn liền g i ế t đi ra quả nhiên là chán sống rồi nhìn nơi xa khí thế mạnh mẽ chém g i ế t đại quân lục đỉnh n h í u chặt l ô n g mày thở dài nói biết rõ không thể làm mà càng muốn vì đó người này mặc dù cảnh giới thấp nhưng lại vẫn có thể xem là một đầu chân chính hắn tử hắn m u ố n cho là trong thành binh sĩ sớm đã v ề bài nhưng giờ phút này nhìn thấy cái này đồng bộ sát phạt khí thế hắn thừa nhận cái này nam c h í n là cái ưu tú thông soái a kỳ ân cười nhạt một tiếng có thể từ trong miệng của ngươi nghe được k h e n người ngược lại là khó được lục đình khoát tay áo thản nhiên nói thôi người của chúng ta ai cũng không thể ra tay liền để bọn hắn chém giết đi nhưng phải tất yếu người này còn sống tuân mệnh phan tính vũ mị cười một tiếng nói vậy thiếp thân ngay tại một bên nhìn xem tuyệt sẽ không để hắn chết lục đình nhân một tiếng sau đó lại nhàn nhạt l ư ờ m nàng một chút khoát tay áo liền lại đi trở về trong danh o trướng chương 756 kiếm thánh nam chiến chương 756, kiếm thánh nam chiến giết hai quân rằng co đại chiến hết sức căng thẳng chỉ một thoáng khói lửa nổi lên bốn phía trên tường thành xe lửa vứt quần c u ộ n thiêu đốt tự thạch phô thiên cái địa hướng về quân địch đánh tới rơi xuống đất trong m á y mắt hừng hực tiếng nổ mạnh vang lên lập tức máu tơi bao trùm đại địa máu chạy thành sông giờ phút này phàn tình cái kia vũ mị dáng người xuyên thẳng qua trong đám người rất nhanh liền tìm được nam chiến thân ảnh nam chiến cơ trường thương trong tay rét đỏ cả mắt một chiêu một thức phía dưới đều có quân địch đầu lâu rơi xuống đất đứng xa xa nhìn nam chiến phàn tình lại vũ mị cười một tiếng chật chật chật thật sự là uy vũ a ta thích nhất uy vũ không không không đại quân lại cùng tây vượt ba trăm không không không đại quân đánh cho có đến có v ề chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt cũng không lâu lắm nam chiến lại dẫn theo trường thương lại loi một mình hướng về đại doanh phương hướng vào tới phàn tình thần sắc hơi đổi tựa hồ ý thức được không thích hợp hắn đây là muốn đi làm cái gì lập tức nàng thân hình loay lên thả người nhảy lên đột nhiên ngăn tại nam chiến trước người tướng quân ngài đây là muốn đi đâu à cảm thụ cái này nam chiến cái k i a m ộ t thân sắc khí phàn tình cắn môi một cái vũ mị cười một tiếng lại có chút không nói ra tham lam nhìn trước mắt nữ nhân này nam chiến thần sắc biến đổi con mụ lặng lơ cũng hay ha ha ha phản tình tư thái càng phát ra chế tạo nói nô ra thế nhưng là kính ngưỡng tướng quân đâu ngài liền b ồ i nô ra chơi một chút nha thoại âm rơi xuống nam chiến trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên toát ra một cỗ cực kỳ thần sắc chắn ghét lạnh lùng nói vậy ngươi nói một chút ta muốn làm sao chơi với ngươi ách phản tình nghĩ nghĩ cười cười nói không bằng do tướng quân ngài đến quyết định t ố t nam chiến khoe miệng có chút nổi lên nụ cười quái dị đột nhiên một cỗ to lớn khí thế trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn buộc phát mà ra trận, trận uy thế khủng bố xuyên thẳng phản tình mà đi giờ khắc này phản tình đột nhiên biến sắc cũng không tiếp tục giống như vừa rồi như vậy phóng nhìn cái này uy thế khủng bố đánh tới nàng vội vàng vận khí ngăn trở nhưng trong một c h ố p mắt liền bị phá phỏng thân thể bay ngược mà ra trùng đ i ệ p nện xuống đất phước một đạo máu tươi phun ra phàn tình sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n nàng khó có thể tin nói làm sao có thể hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy không đối trong lúc bỗng nhiên nàng lại như là cảm ứng được cái gì hoảng sợ nói hắn không phải nam chiến hưu thân ảnh khôi ngô rơi xuống đất nam chiến đi tới phản tình bên người người là ai phàn tình tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn xem nam chiến cái kêu bỗng nhiên biến hóa con người kinh hãi nói rõ ràng vừa rồi tại tương nộ với nàng một khắc này nam chiến hay là nam chiến nhưng từ khi xuất thủ một khắc này bắt đầu nam chiến liền trong nháy mắt biến thành người khác cái này khiến phản tình đốn cảm giác chấn kinh có thể có thủ đoạn lừa qua nàng thực lực tất nhiên phía trên nàng nhưng hôm nay thế tục này ở giữa lại có ai thực lực sẽ mạnh hơn nàng đâu nam chiến lạnh lùng lường nàng một chút hờ hưng nói ta hỏi ngươi lục đỉnh cùng kỳ ân ngay tại trong doanh đi phản tình đột nhiên thần sắc đột biến ngươi như thế nào biết hai thánh nhưng nàng còn lời còn chưa dứt đột nhiên liền minh bạch cái gì mở to hai mắt nhìn khóc ó thể tin nói ngươi ngươi là ta là ai ngươi loan không được sao nam chiến hờ hưng nói ngươi là kiếm kiếm thánh p h a n tình giờ phút này giống như là bị sợ vỡ mật nói chuyện đều không lưu loát không sai thời khắc này nam chiến chính là kiếm thánh lý tu vu ngay tại nửa khắp đồng hồ trước nam chiến chuẩn bị mở cửa thành ra l i ề u mạng một lần thời điểm lý tu vu xuất hiện hắn thần hồn l ạ g yên không tiếng động bám vào tại nam chiến thể nội cùng nam chiến đã đặt thành c h u n g nhận thức thẳng đến vừa rồi nam chiến gặp cái này bắt vương một trong p h a n tình hắn lúc này mới nắm trong tay nam chiến thân thể lý tu vu thần sắt chấm xuống một thanh bóp lây phàn tình cổ lạnh lung nói trợ trụ vi ngược làm tránh cho hồ ngươi chết không có gì đáng tiếc kiếm. Kiếm thánh, vung tha ta. phan tình không ngừng dãy ruộng sợ hãi của nội tâm đã đạt tới đỉnh điểm nhưng mà lúc này trên chiến trường đ ố n g nhiên mấy đạo khí thế kinh khủng giáng lâm trong n g á y mắt liền đem lý tu vu vây lại đây không phải anh linh điện mấy người còn có thể là ai lý tu vu bung nàn ra một thanh hư hóa t r ư ờ n g thương đột nhiên vào tay lục đỉnh đứng ra trầm giọng quát lý tu vu lạnh lùng nhìn sang trầm giọng nói điện chủ thủ bút không nhỏ á anh linh trong điện trừ hắn phía dưới mạnh nhất một nhóm người lại đều đem thả đi ra lục đỉnh cười lạnh một tiếng nói đạo của ta cái này nam chiến làm sao dám xông ra cửa thành đến nguyên lai đúng là ngươi tại khống chế hắn lý tu vu lạnh lùng nói n g ư ơ i đ â y có thể nói sai người này nhưng so sánh ngươi có huyết tính hắn biết mình đang làm cái gì cũng không giống như các ngươi làm tranh cho h ổ làm tranh cho h ổ lục đỉnh cười lạnh nói ngươi lý tu vu có phải hay không đầu hóc hỏng ta thật rất muốn hỏi hỏi ngươi ngươi phản loạn điện chủ đến tột cùng vì sao hoàn toàn chính xác lý tu vu cách làm để rất nhiều anh linh điện người cũng không thể lý giải rõ ràng chỉ cần đi theo thứ năm suối rừng ngày hôm đó sau muốn cái gì không thể được đến hắn vì sao hết lần này tới lần khác liền muốn nhìn về phía vậy ngay cả thấy đều chưa thấy qua vài lần v u y ề n cuối cùng là vì sao nhưng đáp án này chỉ sợ cũng chỉ có lý tu vu mình biết rồi còn không đợi lý tu vu nói cái gì liền chỉ gặp kỳ ân khiêng đại đao đứng dậy âm quyệt quát còn cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì điện chủ nói hai bọn họ cũng là chúng ta nhiệm vụ lý tu vu đem lăng nguyên tử cũng cùng một chỗ kêu đi ra đi hôm nay cùng nhau chấm dứt hai người các ngươi nhưng nghe đến lăng nguyên tử bá chữ này lý tu vu trong nháy mắt bạo phát thần s á c hắn chầm xuống tay phải đột nhiên dùng sức lại một thanh chặt đứt phản tình cổ nhất thời đám người bỗng nhiên biến sắc ngay tại lúc bộ n ụ c thân này chết đi đồng thời một đạo hư vô thần hồn từ trong thi thể kia chậm rãi bay ra đây chính là phản tình bản thể thần hồn lý tu vu thần sắc đ ố n g nhiên lộ ra dữ tợn một thanh liền chế trụ phản âm thần hồn d i ư ơ n g tay thấy thế lục đỉnh thần sắc đại b i ế n đạo lý tu vu cười lạnh còn không đợi phản tình mở miệng cầu x i n tha thứ liền đột nhiên một trường đánh tới chỉ một thoáng mở m i ệ n g thần hồn triệt để tiêu thẳng ra trong nháy mắt biến thành hư vô anh linh điện mọi người cái trợn mắt hốc mồm bắt vương một trong c ư ờ n giả g lại liền như vậy tùy tiện chết tại lý tu vu trong tay cứ việc phản tình bây giờ cảnh giới giảm lớn nhưng lý tu vu sao lại không phải nàng làm sao lại như vậy không có lực phản kháng chút nào c h ế đâu lý tu vu cười lạnh nói là nguyên tử thù ta s từng cái từng cái không, ha ha ha, không sai nguyên tính người đầu, h bản còn tại lo lắng lăng nguyên tử anh linh điện đám người hiện tại đột nhiên liền có lực lượng bây giờ lý tu vu chỉ còn một người chỉ dựa vào hắn làm sao có thể đối kháng được bọn hắn lục đỉnh chậm rãi giơ lên trong tay trường thương lạnh lùng nói lý tu vu hôm nay chính là tử kỳ của ngươi chịu chết đi lý tu vu toàn thân một trận cuồng bạo kiếm thế bộc phát cao dọa quát là của ta tử kỳ hay là tử kỳ của các ngươi chúng ta không ngại chờ xem Đợt, đen đặc, đó đánh đại điện. đều một chút, huyết huyết dứt trong trời to tới, thấm vẩy đại địa. Trên chiến trường, như chương muốn muộn chương Chương bông nhiên ngay chiến song phương các binh sĩ đều nhau nhau dừng khí. khí. mưa cũ, các vũ vũ sau sau sĩ Vừa bầu kiếm kiếm mây 757, 757, dày vầy lời, lại lý tu v u đại trương hai tay mờ mịt mà lại uy nghiêm trận trận chuyển ra quanh quẩn ở giữa thiên địa đại thừa đại quân nghe tiếng vội vàng thu l i ễ m đội ngũ lui về phía sau tây vực đại quân cũng thế chỉ một thoáng trên toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại có cái kia hơn mười người anh linh điện đám người thần sắc cầm chầm trong n g á y mắt nơi xuống đem lý tu v u vây khốn tại bên trong lục đỉnh một thanh trường thương nơi tay cao giọng quát lý tu v u ngươi c ồ n g vọng đang khi nói chuyện hắn trước ra tay trường kiếm vũ ngầy hàn quang trận hiện một thương phép điện uy thế bỗng nhiên hướng về lý tu vũ lan tràn mà đi lý tu vũ biến sắc huyết vũ phía dưới hắn như là một tôn ma thần chậm rãi lên không động đất vỡ ra đến hắn từ sừng sững bất động hôm nay ta vốn là không có ý định sống thêm lấy một chiêu một chiêu đằng sau các ngươi như còn có thể đứng đấy ta lý tu vu vạn thế không vào luân hồi c o i là thật c u ầ n vọng đao thánh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu thiên đạo thân ảnh kia cười l ạ n h nói mọi người cùng nhau xuất thủ làm t h ị t hắn ra lệnh một tiếng mười mấy đạo uy thế kinh khủng đều hướng về lý tu vu đánh tới ở trong đó đao thế nhất là bằng yên chỉ gặp kỳ ân trường đao trong tay cấp tốc vũ ngậy trong chốc lát một thanh tre trời đao ảnh từ trên trời gián xuống phạm phất muốn bổ ra sơn hà bình thường ẩm vang hướng về lý tu vu chặt xuống dưới chỉ là đột nhiên một đạo màu đỏ tươi bình t h ư ớ n g là lý tu vu đỡ được cái này khí thế hung h u n g một đ a o đao thế cùng bình t h ư ớ n g va chạm lập tức sinh ra một cỗ bảng nhiên dư ba v à n h dư ba đ á n h tới hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán uy thế to lớn lại trong khoảnh khắc chấn động đến mười dặm có hơn cửa thành đều trong nháy mắt đổ sụt lý văn thắng thần sắc đại biến vội vàng chỉ huy tàn quân hướng trong thành rút lui mà giờ khắc này trong thành bách tính sớm đã mang nhà mang người hướng về hậu phương lớn rút lui cả tòa túc châu thành n g h i nhiên đã biến thành một tòa thành không lý văn thắng ánh mắt phức tạp nhìn xem xa góc trời giữa không trung đạo thân ả n h kia ngây ngẩn cả người huyết vũ phía dưới vàng nhiên dư ba cũng đẩy lui anh linh điện đám người kỳ ân che ngực tựa hồ bị phản vệ cả kinh nói điều đó không có khả năng lục đỉnh thân sắc biến đổi không tốt lý tu vu tu vi nhưng hắn còn chưa dứt lời chỉ gặp giữa không trung lý tu vu toàn thân chấn động c u n g bạo màu đỏ tươi kiếm ý trong nháy mắt từ trong thân thể hắn bắn ra hai tay của hắn thành trưởng đột nhiên hướng phía dưới vô tới trong chốc lát vô số huyết vũ hóa thành kiếm khí như là thủy ngân chạy bình thường hướng về dưới đáy đám người chủng điệp đánh xuống m lục đình thân sắc kinh biến vội vàng vận khởi một đạo bình t r ư ớ n g ngăn tại đám người đỉnh đầu huyết vũ kia kiếm khí ẩm vang đánh xuống đ ố n g nhiên nổ tung thật giống như phách thiên cái địa bình thường khủng bố đám người t h ấ y thế vội vàng vận khởi trèo chống bình t r ư ớ n g thân sắc kinh biến cuối cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta quay về thế gian đều là tu vi giảm nhiều nhưng hắn chẳng những không có thậm chí so với dĩ vãng kinh khủng hơn chẳng lẽ lại hắn đã đến điện chủ cấp bậc kia lục đình gian nan chống đỡ lấy bình chướng trầm giọng nói cỗ kiếm khí này tuy là lý tu vũ độc hữu nhưng các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện ở trong đó còn có mặt khác một cỗ Đám đầu đều đạo đều máu mỗi một mưa một kiếm mà mỗi một mắt, người nhao nhao ngẳng nhìn trong kinh khủng kiếm khí, mà mỗi một ngay giọt trời lại, khí, bầu là c ó t h à n h khí như thế h tiểu trên vạn n đạo kiếm ư ớ g bọn hắn có thể làm được á n khủng n h h tới, bố thế thức, toàn tu thể chiêu hoàn chính không như xác có giống vu là làm ư lý đ đ ế nghĩ c ũ n đừng n g lúc này một bên kỳ ân trầm giọng nói là lang nguyên tử lang nguyên tử đám người thần sắc k i n h biến đây là lang nguyên tử kiếm ý kỳ ân mặc dù vô não nhưng hắn dù sao cũng là anh linh điện tam thánh một trong làm sao có thể nhìn không ra cái này rào rạt trong kiếm khí ẩn chứa l ă n g nguyên tử kiếm ý giờ phút này trong bầu trời còn tại không ngừng rơi xuống huyết vũ kiếm khí lục đỉnh thần sắc càng ngưng trọng thêm chỉ sợ là cái kia l ă n g nguyên tử trước khi chết đem hắn suốt đời tu vi đều chuyển cho lý tu vu cho nên giờ phút này hắn mới có thể kinh khủng như vậy đám người thần sắc k i n h biến nếu là như vậy lời nói chúng ta hôm nay chẳng phải là thật muốn chết ở trong tay của hắn lúc trước chỉ là lăng nguyên tử một người liền đem bọn hắn bắt vương tam thánh đều phá tan mà bây giờ lại thêm lý tu vu bọn hắn làm sao có, thể có phần thắng. Lục nói lăng nguyên tử đã chết lấy lý tu vu trạng thái không có khả năng đều nhận lấy tu vi của hắn nhưng các ngươi nói cũng không sai dù vậy giờ phút này chúng ta cũng đoạn không phải lý tu vu đối thủ nếu là ta đoán được không sai một chiêu này xác nhận hắn lấy mạng đổi mạng di kỹ cái kia thương thánh đại nhân ngài nhất định vẫn là có biện pháp đúng không đám người t h ầ n sắc k i n h biến đem hết thể hy vọng đều ký thác vào lục đỉnh trên thân dù sao ở đây anh linh điện trong mọi người chỉ có lục đỉnh cùng kỳ ân tu vi cao nhất mà đối với kỳ ân tới nói bọn hắn hay là càng tin tưởng lục đỉnh đầu ó c nhưng bọn hắn giống như sai chỉ gặp lục đỉnh thân sắc bỗng nhiên lộ ra âm trầm thản nhiên nói chúng ta thời gian không nhiều lắm vì điện chủ đ ạ i nghiệp ta chỉ có thể xin lỗi chư vị thoại âm rơi xuống đám người thần sắc khẽ biến lại có chút mờ mịt n g à i n g à i có ý tứ gì đột nhiên ký ân đối với lục đỉnh cao r ộ n g quát n g ư ờ i lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy còn không nhanh chẳng lẽ muốn tất cả mọi người chết ngươi mới hạ thủ được lục đỉnh thở dài một tiếng lắc đầu sau một khắc tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong hắn chậm dãi thu hồi chính mình bên trong thế cử động như vậy không khỏi khiến đến đám người thần sắc đại biến chỉ một thoáng trèo trống đỉnh đầu bình chướng áp lực lập tức rơi xuống mỗi người bọn họ trên thân thương thánh đại nhân ngài làm cái gì vậy bắt vương một trong nham thuận gió t h ầ n sắc biến đổi lệ khiếu đạo ngài đây là muốn từ bỏ c h ố n g lại sao mà lúc này một bên kỳ ân cũng lập tức thu hồi chính mình bên trong thế liên tiếp đã mất đi hai vị trụ cột bên trong thế gia trì đầu này đỉnh bình t r ư ớ n g trong nháy mắt đã nứt ra mấy đạo thật sâu vết nứt trong lúc nhất thời huyết vũ kiếm khí thừa dịp hư mà ra vẹn vẹn trong nháy mắt liền chém giết dựa vào bên ngoài một người kia đám người kinh ngạc t h ầ n sắc đại biến ngươi các ngươi lại muốn chúng ta đi chết đám người giờ phút này rốt cục phản ứng lại hai thánh đồng thời giảm lực đây rõ ràng là muốn hại chết bọn hạt a lục đỉnh thật sâu thở dài m ộ t hơi bi thương nói là ta hai người xin lỗi chư vị nhưng vì điện chủ đại nghiệp lục đỉnh t h â n s ắ c lập tức âm c h ầ m xuống âm thanh lạnh lùng nói còn xin chư vị chịu chết vì cái gì ngươi tại sao muốn đối với chúng ta như vậy chúng ta chết đối với các ngươi có chỗ tốt gì đám người lệ khiếu đạo bọn hắn không rõ lục đỉnh hai người vì cái gì làm như vậy coi như bọn hắn chết chẳng lẽ lý tu vu liền không giết hai người bọn họ k ỳ ân trầm giọng nói các ngươi an tâm đi thôi ta hai người sẽ vì các ngươi báo thủ thoại âm rơi xuống mấy người cũng không chịu được nữa cái này trên đỉnh mưa máu tầm tạ kiếm khí ăn m n sau một khắc trên đỉnh bình t r ư ớ n g triệt để nổ bể ra đến đầy trời mưa máu như là từng thanh từng thanh dao găm sắc bén thật sâu cắm vào đám người trên thân không chỉ có như vậy cái này bàng nhiên kiếm khí khoảnh khắc xâm nhập đám người trong cơ thể vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt liền đem bọn hắn lục thân cùng thần hồn triệt để tách rời mà đứng xa nhìn lục đỉnh kỳ ân hai người chẳng biết lúc nào trên người bọn họ vậy mà bám vào một vệ kỳ quang mặc dù giờ phút này vẫn là nhận lấy huyết vũ kiếm khí ăn mòn khổ không thể tả nhưng cũng may lục thể của bọn hắn hay là khó khăn lắm bảo vệ nhìn đám người thần hồn tách rời phiêu đãng ở trong thiên điện à y lục đ huyết vũ này kiếm khi phía dưới thần hồn của bọn hắn t r ô n g cự không được bao lâu nếu là chậm hai người chúng ta liền thực sự chết ở nơi này ký ân b i ế n sắc không cần đến ngươi nhiều lời bắt vương ta muốn m ộ n cái hắn thoại âm rơi xuống thân hình lóe lên liền hướng phía đám người thần hồn bắt tới chương bảy trăm năm mươi tám trường thương đánh tới chương bảy trăm năm mươi tám trường thương đánh tới hai bóng người cấp tốc lấp lóe mười mấy vị anh linh điện cường giả thần hồn trong chốc lát liền bị hai người chia cắt giữa không trung l ý tu vu thần sắc biến đổi hãn t h ư hồ minh bạch hai người này muốn làm cái gì nhưng giờ phút này máu của hắn mưa kiếm khí như mưa rơi rơi xuống đánh tới đánh vào lục đỉnh hai người quanh thân kim quan g bên trên không chút nào không có hiệu quả kim q u a n g chú lý tu vu thần s ắ c đột biến không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả cái này cũng cho các ngươi ha ha ha kỳ ân nghiêm nghị cười nói đâu chỉ như vậy điện chủ cho chúng ta đổ đạc há lại ngươi có thể tưởng tượng chân to con mắt của ngươi nhìn kỹ cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng thoại âm rơi xuống chỉ gặp kỳ ân cầm trong tay chúng anh linh điện cường giả thần hồn v à làm một đoàn lại ngay trước lý tu vu mặt một ngụm cho nuất sống xuống dưới gọi là thật giòn người tuy nói những cường giả này anh linh đi ra anh linh điện không có nhục thân bám vào liền như là tung bay ở giữa thiên địa linh hồn không có chút nào tự chủ nhưng giờ phút này lục đỉnh kỳ ân hai người càng đem có thể trúng cường giả thần hồn hóa thành miệng ăn x i n h xinh n u ố t vào đây quả thực nghe rợn cả người không thể tưởng tượng hẳn là đây cũng là đệ n g ụ khê lâm giao cho bọn hắn thủ đoạn lý tu v u biến sắc lập tức gia tăng kiếm thế của chính mình trong chốc lát dưới thân đại địa lõm hùng hùng kiếm y quay lại ở trong không gian bốn phương tám hướng hướng về hai người kia bổ tới sao tại sao có thể như vậy giữa không trung lý tu vô nhìn xem dưới thân hai người tình huống lập tức không hiểu cả kinh nói hử lúc này chuyển đến một tiếng hư lạnh Kỳ ân c h ậ một dại đứng lên đến, lên thân thể của hắn bốn tản thể tựa hồ của ra bề m cố cái kinh khủng khí lãng, mà cái kia trận trận huyết vũ kiếm khí liền lãng, trận trận đánh vào nó thân trong ngáy huyết mà mắt vào vũ bên ị bước bước cho càng hơi, lại bốc hơi sau kiếm thế hòa vào trong khí lãng này, làm cho ân uy thế nhất thời h lại kiếm lãng làm sau uy kỳ trong t vào này, ân m to l ớ Một bên lục đỉnh cũng thế hai người đồng thời đứng dậy lệ k h i ế u đạo dẹp ý niệm này đi ta hai người thụ điện chủ phúc trạch phù hộ hôm nay chính là tử kỳ của ngươi nhưng theo một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên hắn lập tức bay ngược mà ra cả người như l à như d i ề u đứt dây bình thường trùng điệp nện xuống đất phước một ngụm máu tơi ư phun ra lý tu vu còn chưa đứng dậy lục đỉnh hai người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn sau một khắc một thanh đại đao từ đỉnh đầu hắn lấy xuống trực tiếp đối với đầu hắn c h ặ t tới bang nhưng mà đúng vào lúc này lục đỉnh một thương đỡ được cái này kinh khủng một đao trầm giọng nói đừng nóng vội ta còn có lời hỏi h ắ n còn hỏi nhiều như vậy làm gì kỳ ân cùng bạo nói bởi vì hắn chúng ta chết nhiều người như vậy bản tôn hiện tại liền chặt hắn nói hắn g i lên đại đ nhưng lục đỉnh lại là thần sắc chầm xuống một thanh lại c ả n lại hắn cao giọng quát ngươi quên trước đó ta đối với ngươi nói qua cái gì sao n g ư ơ i ký ân đốn đ ô n g nhiên lập tức nhụt trí bình thường khoát tay á o chầm giọng nói ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì tóm lại lý tu vu hôm nay hẳn phải chết nói đi hắn một mặt âm chầm lui xuống lục đỉnh vô vỗ bờ vai của hắn chậm rãi tiến lên nhìn xem ngã xuống đất lý tu vu lạnh lùng nói ngơi ư giờ phút này có thể có sám hối lúc trước sám hối lý tu vu ngẩng đầu nhìn về phía n ư ờ i lạnh nói nhìn một cái hai người các ngươi bộ dáng bây giờ ta giờ phút này không gì sánh được sắc thực hạnh quyết định ban đầu đệ ngũ khê lâm thật sự là hào thủ đoạn a vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mà ngay cả người một nhà cũng hạ thủ được lục đỉnh thân sắc chấm xuống lạnh lùng nói ngươi nếu không phản hôm nay ngươi ta kỳ ân ba người tất lấy ngươi vi tôn điện chủ cấp cho ta hai người tạo hóa ngươi làm theo có thể đạt được ngươi chẳng lẽ liền không có một tia hối hận cái gì tạo hóa lý tu vu cười lạnh nói ngươi cái gọi là tạo hóa chính là thôn vệ người một nhà thần hồn lấy tăng lên chính mình tu vi thoại âm rơi xuống lục đỉnh thân sắc lập tức âm chấm xuống tàn khốc nói ngươi nếu không phản chúng ta ha có thể có hôm nay đây bất quá là điện chủ vì đại cục xuất gia chi hạ sách ừ ký ân nghe không nổi nữa lạnh lùng quát sắp chết đến nơi còn tại kéo dấm địa chủ ngươi cho rằng dạng này ta hai người liền sẽ vương tha ngươi sao lục đỉnh chấm ngâm một lát chậm rãi n â n thương chống đỡ tại lý tu vu cái cổ lạnh lùng nói mặc dù ngươi đã hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng ta vẫn không thể để cho ngươi tại sống lâu một k h ắ c chỉ là đáng tiếc nguyên bản còn định dùng ngươi bộ nhục thân này bạn chủ đến dẫn dụ vương quyền hiện tại cũng chỉ đành làm thôi ha ha ha lý tu v u lạnh lùng nhìn xem lục đ ỉ n h cười lạnh nói nói chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng vọng tưởng cùng cái kia vương quyền chống lại thật sự là cho cười kỳ ân h ừ lạnh một tiếng g ơ lên trong tay lại đau tàn khốc nói vậy ngươi nhưng nhìn tốt trong miệng ngươi cho cười hiện tại liền muốn chặt xuống đầu của ngươi lý tu vũ mở to hai mắt nhìn không sợ chút nào lạnh lùng nói nếu như ta thị huyết kiếm nơi tay hai người các ngươi cũng chỉ sẽ là ta vong hồn dưới kiế nói các ngươi là chuyện tiếu lâm thật đúng là cất nhắc các ngươi đáng tiếc trên đời này không có nhiều như vậy nếu như chịu chết đi kỳ ân thần sắc mãnh liệt đại đao liền trùng điệp trả số dưới lý tu vu than nhẹ một tiếng chậm rãi nhắm mắt lại hắn không sợ chết nhưng cũng tiếc chính là liên lụy bộ nhục thân này chủ nhân đại đao rơi xuống giờ phút này thời gian phảng phất dừng lại bình thường nam chiến xuyên tấu qua lý tu vu cũng tại thần thức chỗ sâu cũng nhìn thấy cái này làm người tuyệt vọng một màn bất quá hắn lại là cười nhạt một tiếng không sợ hãi hôm nay nếu không phải lý tu vu hắn nam chiến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ h u n g chi lý tu vu còn cần hắn bộ thân thể này rét mua bán này không lỗ đại đao rơi xuống t h â n thức chỗ sâu nam chiến cũng chậm rãi nhắm mắt lại nên đón tử vong đến không đ ỗ n g nhiên nơi xa một đạo yêu ớt tiếng h ò hét chuyển đến nơi xa người mặc quan bảo thợ mạnh khí thô lý văn thắng ra sức chạy tới nhìn xem đại đao này rơi xuống một màn hắn mở to hai mắt nhìn đột nhiên thân thể r u lên lập tức một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất k ỳ ân không có bởi vì hắn hò hét mà dừng lại đại đ a o trùng điệp rơi xuống bổ về phía nam chiến đầu nhưng vào lúc này đột nhiên nơi chân trời xa một chân trời xa một chút hàn mang lưu quang đông hiện trước mắt toàn bộ đao thế bị trong nháy mắt ngăn lại một trận kinh khủng dư ba đánh sơ sắt ra k ỳ ân hai người thoáng chốc bay ngược mà ra thần sắc kinh biến người nào đại hắn hai người ổn định thân hình nhìn lại chỉ gặp lý tu vu trước người giờ phút này đang cắm một thanh hiện ra ưu ám tử hỏa trường thương trường thương này cắm sâu vào đại địa không khí chung quanh phảng phất đều bị hòa tan bình thường biến vật mẹo đem nam chiến thân thể gắt gao ngăn tại sau lưng nhìn c h u i này đột nhiên đánh tới trường thương lục đỉnh lại thoáng chốc nhìn mà trận t r ò mắt trong ánh mắt đều là tham lam hảo thương đây thật là một thanh tuyệt thế hảo thương chương bảy trăm năm mươi chín chương bảy trăm năm mươi chín vương tiêu đến lục đỉnh hai tay nắm chắc thậm chí hưng ơ phấn cũng bắt đầu phát run ngược lại là một bên kỳ ân c h ầ m giọng quát người đến cùng tại hưng ơ phấn cái gì cây thương này nói rõ là có chủ còn không tranh thủ thời gian giữ vương tinh thần đến lục đỉnh lập tức hồi phục t h ầ n chí đối với bốn phía lạnh lùng quát vị cao thủ nào d á n g lâm a hiện thân đi. h á n thoại âm rơi xuống đồng thời chỉ thấy trong bầu trời bỗng nhiên kinh hiện bảy tám đạo thân ảnh lập tức rơi xuống đất đem hai người bao quanh vây lại nhưng mà sau một khắc lại một đạo thân mang áo đen thân ảnh rơi vào thành trường thường tiêu bên cạnh đây không phải vương tiêu bọn người còn có thể là ai vương tiêu hiện thân lục đình hiếp mắt nhìn lại chỉ gặp hắn chậm rãi ngồi sổ người xuống đi đưa tay khoác lên nam chiến trên bờ vai trầm giọng nói ngươi là người phương nào vì sao muốn xâm chiếm huynh đệ của ta nhục thân khu khụ khụ lý tu vu đ ỗ n g nhiên kịch liệt ho khan vài tiếng thấp giọng nói hắn là của ngươi huynh đệ vương tiêu c h ì mặt m nhìn xem hắn không có trả lời lý tu vu thần thức phảng phất có chút mơ hồ hắn thở dài một tiếng thản nhiên nói thay ta đối với hắn nói tiếng thật có lỗi trong cơ thể hắn kinh mạch gây mất không ít ngày sau chỉ sợ rất khó khôi phục lại như thường vương tiêu đốn bỗng nhiên trầm giọng nói ngươi là cái kêu anh linh điện lý tu v u lập tức kinh ngạc ngươi b i ế ta t ta là vương tiêu vương quyền phụ thân vương tiêu thấp giọng nói ngươi là vương quyền phụ thân lý tu v u lập tức mở to hai mắt nhìn có chút c h ấ n kinh hắn không nghĩ tới cái kia vương quyền d á n g dấp như vậy một tấm tuấn tú mặt mà phụ thân của hắn lại là như thế cậu thả hắn càng không có nghĩ tới cái kia vương quyền phụ thân đúng là một tôn siêu phẩm cừng giả vương tiêu trầm giọng nói tình huống của ngươi tựa hồ không tốt là m à. hắn nói cũng không phải là nam chiến lục thân mà là lý tu vu thần hồn lý tu vô cười khổ một tiếng lắc đầu nói không sao ngươi đã là vương quyền phụ thân ta có mấy cái tin tức phải nhanh một chút nói cho ngươi ngươi chờ ta trở lại h ă n g nói đi vương tiêu thần sắc chấm xuống chậm rãi đứng dậy ban một tiếng rút ra thần bình vệ diễm quay người lạnh lùng nhìn về hướng cách đó không xa lục đỉnh hai người ngươi chờ một chút thời gian của ta không nhiều lắm nếu không nói chỉ sợ cũng không còn kịp rồi lý tu vu thở mạnh lấy khí thô vội vàng nói vương tiêu nhữ m à y lại chậm rãi p h i ế t quá mức đi nhưng vào lúc này đông nhiên một đạo kinh khủng đao khí đột nhiên bộ tới vương tiêu thần sắc biến đổi liền vội vàng xoay người một thương ngăn trở một chiêu hóa giải đao khí nhưng mà đao thế hướng về một bên đánh tới trong núi một tòa đồi núi nhỏ trong nháy mắt liền bị san bằng thành đất bằng kỳ ân khiêng đại đao tiến lên đi ra hai bước cao dọc quát đạo của ta là cái gì cường già đâu nguyên lai là một đám tàm mao n g ư ơ i hắn dơ đại đao chỉ hướng vương tiêu lệ sắc đạo nơi đây liền thực lực của ngươi còn miễn cưỡng có thể nhìn không bằng liền ngươi đến bồi bản tôn chơi đ ù a kỳ ân l ụ c đỉnh c h ầ m tiếng nói hắn là của ta ngươi cũng đừng đ o ạ n kỳ ân m i ế t miệng thản nhiên nói ngươi không phải liền là coi trọng trong tay hắn cây thương kia sao không sao đợi ta làm t h i t hắn thương ngươi cứ việc cầm đi nói hắn âm tả cười một tiếng khiêng đao li nhưng mà đúng vào lúc này trong bầu trời bỗng nhiên lại kinh hiện một bóng người ngay sau đó thân ảnh này đột nhiên rơi xuống đất lập tức nhắc lên một trận uy thế c u ầ n bạo hướng về bốn phương tám hướng đánh sơ sát môn chơi、Tốt. lao phu đến bổi người chơi bừa khi tức c u ầ n bạo trung ương một thân tên ăn mày ăn mặc hoàng đính thiên trầm mặt đi ra lục đỉnh t h ầ n s ắ c hơi đổi tại sao có thể như vậy người này tu vi lại cũng bước vào siêu phẩm c h i cảnh không trách hắn như vậy kinh ngạc nhớ năm đó tại bọn hắn thời đại kia một thế bên trong có thể có một vị bước vào siêu phẩm cường giả liền đã xem như võ đạo cường thịnh thời đại mà ở bây giờ thời đại này Không cái h hiện vương quyền cùng hàn phong ỉ có cùng xuất quyền vương dạng này b tiêu này h n bọn hai trước Cái kêu ban thần chi cảnh liền không nói nhưng siêu phẩm chi cảnh anh linh điện cái này vài vạn năm đến cũng chỉ có chỉ là không đến hai mươi người một thời đại này bên trong vì sao lại có nhiều như thế cường giả sinh ra cái này khiến lục đỉnh hai người lập tức kinh sợ lúc này nơi xa lý văn thắng nhìn vương tiêu bọn người đổi tới hắn liền vội vàng đứng lên ra sức chạy tới vương tiêu ngươi có thể tính tới lý văn thắng hô lớn vương tiêu lông mày có chút nhắc lại ngươi làm sao cũng tại cái này lý văn thắng nặng nề nghiêm mặt vội và nói g n trước không cần quá ta nam chiến hắn đến tột cùng thế nào à hắn vừa rồi làm sao lại thành như vậy nhớ tới nam chiến vừa rồi cái tia đại sát tứ phương ma thần thái độ lý văn thắng quả nhiên là rung động không thôi mặc dù hắn là văn nhân bất thiện võ đạo nhưng hắn cũng nhiều bao nhiêu thiếu đi giải một chút võ đạo sự t ì n h nam chiến khi nào trở nên mạnh như vậy vương tiêu đốn đông nhiên thấp giọng nói việc này nói rất dài dòng ngươi tranh thủ thời gian mang theo nam chiến về thành Tốt! lý văn thắng vội vàng nhẹ gật đầu liều mạng đỡ dậy nam chiến vội vàng hướng về cửa thành phương hướng đi đến còn muốn chạy muốn hỏi một chút bản tôn hỏi một một chút đao, đao của ó đ á ngươi thì như thế nào hoàng đính tiên trầm dọa quát bất quá là năm đó chết tại thiên đạo thủ hạ một con chó tôi h lại cũng dám ở lao phu trước mặt sửa anh hỏi ai cho ngươi gắn chó kỳ ân thắng chốc của nộ nâng đao lệ khiếu đạo ngươi lại là cái thứ gì bản tôn năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm ngươi chỉ sợ còn tại mấy đời trong luân hồi tiểu bối quần vọng như vậy nên chém tuy nói kinh ngạc tại cái này đương đại võ đạo cường thịnh nhưng kỳ ân dù sao cũng là siêu phẩm cường giả trước đây lại hấp thu anh linh điện mấy vị cường giả anh linh thực lực đã khôi phục tám chín tự nhiên không sợ hoàng đính thiên hừ hừ hoàng đính thiên cười lạnh thản nhiên nói một đầu sửa hình ỏ i chó chết lại cũng dám đ à m luận tung hoành thiên hạ ngươi hỏi lao phu là ai lao phu chính là thiên hạ này trí tôn người trí tôn kỳ ân cười lạnh nói chẳng lẽ lại ngươi hay là cái hoàng đế hắn không phải hoàng đế lúc này vương tiêu trầm mặt tiến lên thản nhiên nói hắn là hoàng đế tổ tông thoại âm rơi xuống kỳ ân khỏe mắt có chút co lại thật đúng là người của hoàng thất hắn có chút kinh ngạc người này một thân tên ăn mày cách ăn mặc làm sao cũng cùng hoàng thất dính không đến bên cạnh a vương tiêu đi đến hoàng đính thiên bên cạnh thấp giọng nói lão tổ cái này cầm đao d a o cho ngài không có vấn đề đi hoàng đính tiên h giống nhìn con mồi bình thường nhìn xem kỳ ân c ư ờ i lạnh nói đã sớm muốn chiếu c ố đám này cho chết đem hắn d a o cho l a o phu yên tâm đi vương tiêu nhẹ gật đầu đột nhiên nhấc thương chỉ hướng đối phương lục định lạnh lùng nói nhìn ánh mắt của người nhìn chằm chằm vào bạn vương thương, chắc h ẳ n ngươi cũng là d một mực chưa từng ngôn ngữ lục đỉnh thoáng chốc trở lại thân đến t a ta cười nói thương không sai ta rất ưa thích vương tiêu cũng cười nhạt một tiếng nói ánh mắt không sai nhưng mắt chó của ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m vào nó b ả n vương ngại bẩn a ngươi nói ta nên như thế nào a ngươi muốn như thế nào lục đỉnh thản nhiên nói rất đơn giản vương tiêu cười cười nói đáo mắt chó của ngươi là được vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không thoại âm rơi xuống một cây trường thương đột nhiên xuất hiện tại lục đỉnh trong tay hắn nhìn xem vương tiêu cười lạnh lạnh nói không nghĩ tới năm đó triều ta đem nhớ nghĩ thần binh vệ diễm giờ phút này lại sẽ xuất hiện tại trong tay của ngươi đây thật là thượng thiên cho ta k i n h hỷ à. chương 760, đủ viện binh t ú c châu chương 760, đủ viện binh t ú c châu vương tiêu khỏe miệng cánh nếp không nói gì sau một khắc thân hình hắn loay lên mợ mịt thân ảnh sen lẫn khí tức cuồng bạo trong nháy mắt liền hướng về lục đỉnh đánh tới lục đỉnh thân sắc biến đổi hoành thương ngăn trở nhưng chỉ một chiêu hắn liền giống mất rồi tuyến con rượu bình thường lập tức bay ngược ra ngoài vương tiêu không có đang cho hắn cơ hội phản ứng trường thương nơi tay u tử họa diễm rào rạt thiếu đốt một thương xuống dưới mặt đất đều bị đánh ra một đạo danh sâu、hóa. t h ế thế một bên kỳ ân đột nhiên biến sắc không nghĩ tới cái này vương tiêu thế công lại sẽ như thế lăng lệ liền ngay cả lục đỉnh đều bị hắn trò thật sâu chế trụ thần s ắ c hắn run lên không có làm lại nhiều suy tư ngâm đao liền cũng muốn tiến lên nhưng lúc này một bóng người ngăn tại trước người hắn như muốn đi đ â u ạ a đối thủ của ngươi là lão tử nhìn trước mắt cái này theo dõi hắn cười lạnh lao khất cái kỳ ân thần sắc mãnh liệt thứ không biết chết sống hoàng đính thiên cười lạnh toàn thân đều tản ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc nói buộc dương trời sau khi chết ta một mực có c ố lửa từ đầu đến cuối tìm không thấy phát tiết địa phương vận khí của ngươi thật không tốt hôm nay lão tử muốn bắt ngươi tốt nhất tiết cho hà giận vê anh hắn thoại âm rơi xuống một cỗ không gì sánh được tùy ý khí tức trong nháy mắt từ trong thân thể hắn buộc phát ra trong một chớp mắt hắn cùng kỳ ân hai người liền trong nháy mắt biến mất tại trong chiến trường đám người biến sắc một mặt hãi nhiên bọn hắn đây là đi đâu mà giờ khác này nơi xa lục đỉnh nhận được vương tiêu mãnh liệt và chiêu đằng sau rốt cục trở tay rút ra、thân. hắn cũng không hổ là tam thánh một t r ó n g cực nhanh điều chỉnh một phen nội tức sau liền cùng vương tiêu bắt đầu đại chiến đại quân nghe lệnh toàn quân công thành không c h ờ mảnh giáp lục đỉnh một bên ứng phó vương tiêu thế công một bên cao giọng mệnh đạo mà tây vực đại quân nghe lệnh như sau thân thể phản phất giống không bị khống chế bình thường hơn hai trăm linh đại quân cùng nhau tiến lên hướng về hướng cửa thành liền lao đến một màn này đánh tới đám người kinh hãi đại sư huynh chúng ta nên làm như thế nào nhìn cái này phô thiên cái địa vọt tới đại quân thành năm hơn một mặt ngưng trọng hỏi vương tiêu cùng hoàng đính thiên kéo lại đối diện hai tên cường giả đỉnh cao nhưng tây vực còn lại cái này hơn hai trăm đại quân cũng không phải ăn chay mà trước đây chiến dịch đại thừa đại quân còn thừa binh mã đã không đủ năm mươi lại thương binh chiếm nhiều quả thật bọn hắn bây giờ còn có mấy vị linh gia cảnh giới cừng giả nhưng muốn đối kháng cái này hơn hai trăm đại quân đơn giản thiên phương giả đ ả m giờ phút này túc châu ngoài thành nguyên bản nghiễm nhiên trở thành một khối tử vong chân chính c h i điệm tô thanh ngắn ngụi trầm ngâm đằng sau biến sắc cao giọng nói hôm nay cho dù chết cũng không thể để người tây vượt sông vào trong thành chư vị theo ta giết địch là ra lệnh một tiếng thành năm hơn lôi tù giới luật cùng nhau cao dạo tô thanh sung làm trong đó liền đón tây vượt đại quân trùng sát mà đi những người còn lại theo sát phía sau mấy người hợp lực đối diện một k í c h mà đi cái k i a tây vượt đại quân mắt trần có thể thấy liền ngã một bọn người nhưng những tướng sĩ này cũng giống là không sợ hai chút nào bình thường căn bản không để ý sống chết của mình chỉ một lát sau liền đem mấy người bao bọc vây quanh một mảnh tiếp lấy một mảnh người n g ã xuống hậu phương tướng sĩ trong nháy mắt lại bổ đi lên đại quân khí thế như hồng cứ việc tô thanh trong mấy người lực to lớn nhưng mấy vòng kế tiếp nhưng cũng có thất bại chi thế nhưng mà đúng vào lúc này cái tia tổn hại trong cựa thành một trận hùng hùng hét to thanh em chuyển đến chỉ một thoáng đại thừa cái kia còn sót lại năm mươi không không không binh mã vô luận tàn tật đều giống như thủy triều vào tới các minh đệ giết cho ta giết chi này còn sót lại năm mươi không không không binh mã tại một vị trung niên tướng quân dẫn đầu xuống từng cái đều như là điên cuồng bình thường hướng về tây v ự c đại quân trùng sát mà đi trên chiến trường đao thương v à chạm hỏa hoa bốn phía tây v ự c đại quân mặc dù không để ý l i ề u mạng tranh đấu nhưng đại thừa quân cũng thế thậm chí càng thêm điên cuồng mỗi người bọn họ trong mắt đều tràn đầy sát ý cùng hận ý hình như có lấy một địch trăm chi thế mỗi lần giơ tay chém xuống ở giữa chính là một viên quân địch đầu người rơi xuống đất cái kia nóng hổi máu tươi bao phủ toàn thân cũng không biết là chính mình hay là địch nhân nhưng một khi có các huynh đệ ngã xuống đất những người còn lại liền g i ế t đến càng thêm điên cuồng nghiễm nhiên một bộ đồng quy vô tận đấu pháp ngắn ngủi chốc lát thời gian tô thanh mấy người vây k h ố n chi cảnh liền tài giỏi mà giải đại quân va chạm phía dưới máu tươi chảy ngang mấy người khó tránh khỏi động dung đại sư huynh nhìn cái này như cối say thịt bình thường cực kỳ bi thảm chiến trường thành năm hơn nuốt n g ụ n nước bọn một mặt sợ hai nói di vang ta chỉ nói là chiến tranh vô tình nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chiến trường chân chính đến hiện tại ta rốt cuộc h i ể u rõ ta thật rất khó tưởng tượng vương tiêu những năm này tại bắc cảnh đến tột cùng trải qua bao nhiêu trường hợp như vậy thanh năm hơn đã đụng chạm đến linh gia i nhị phẩm bậc cửa trên giang hồ nhiều năm như vậy cũng đã gặp không ít chém chém giết g i ế t nhưng khi nào gặp qua như vậy như vậy hoảng sợ c h ẳ n g diện cơ hồ tại hắn trong nháy mắt liền có mấy người mất mạng ở trước mắt sinh mệnh đối với chiến trường này lại nói quả nhiên là không đáng một đồng thoại âm rơi xuống tô thanh năm chặt lại quyền thấp giọng nói năm đó cá suối quan chiến dịch tử thương mười mấy vạn song p ư ơ n g tướng sĩ、si、thi thể cơ hồ bế tắc toàn bộ quán khẩu mau chạy thành sông chảy và â giang dòng dã ba núi núi trong ă m dặm t r ngâm một lát sau thành năm hơn biên sắc cao giọng nói chúng ta người giang hồ tập võ xưa nay chỉ vì tự thân nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới biên quan trí gấp hôm nay vô luận như thế nào ta thành năm hơn thể cùng tướng sĩ c h u n g sinh tử một tiếng hét to t h a n h năm hơn thần sắc bỗng nhiên lộ ra dữ t h n toàn thân khí thế bộc phát giống như điên hướng về tây vực đại quân chúng sát mà đi hắn xuyên thẳng qua tại trong đại quân nội lực cùng vận chuyển chân khí đến cực hạ những nơi đi qua thây ngang khắc đồng mảy may không có ở lưu lại cho mình đường lui hắn hắn đây là thế nào nhìn như bị điên thành năm hơn một bên lôi tùng cùng giới luật kinh hai nói thời khắc này thành năm hơn hoàn toàn mất hết trong ngày thường như vậy ôn hòa hiền hậu đ à n g hoàng bộ giáng n g h i ệ m nhiên là p h o n g ma tô thanh nữ mày lại trầm giọng nói các ngươi chú ý tốt chính mình ta đuổi theo hắn ngay tại lúc hắn chân trước vừa đi chỉ gặp túc châu thành nội phương hướng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét to đám người quay đầu cùng nhau nhìn lại trong lúc đột nhiên mười mấy đạo thân ảnh trợt hiện giữa không trung lao phu thiên huyền địa tông dẫn người đến rút tiên nữ phong võ gia âu dương gia tam thanh xem vô thượng vân cung phong thanh môn thiên cơ cát chỉ một thoáng gần hai mươi đạo thân ảnh từ trên trời g ra xuống rơi vào trong chiến trường nhìn thật kỹ tất cả đều là linh giai nhìn xem một đạo thân ảnh quen thuộc mặt mũi tràn đầy máu tơi ư giới luật lập tức vui mừng hoảng sợ nói lộ hình người rốt cuộc đã đến ngày đó lộ tiểu hòa xung phong nhận việc tiến về giang hồ các đại tông môn cầu viện không nghĩ tới hắn lại thật mang theo các đại thế lực linh g i a cường giả chạy đến lần này tốt có gần đây hai mươi tên linh g i a cường giả tham chiến chắc chắn nhất cử thay đổi chiến cuộc lộ tiểu hoa gật đầu chậm rãi rút ra trong tay cựu lê lẫm nhiên cười nói hòa thượng anh linh điện người đâu làm sao chỉ có vương ra một người tại ứng chiến việc này nói rất dài dòng giới luật vội và nói g n trước giải quyết cái này tây vực đại quân lại nói rõ Tốt. tiểu thần tông tử trước giết một trưởng thừa trợ. Tinh vốt xuống, Lộ lao lao người nói ngại biến nói quay màu hòa chấm chủ, phía hoàng ra, ra đường đến, cùng sắc sắc, các cơ cằm bày đệ vị ôm quyền nói ra chư vị ta thiên huyền địa tông c ó một trận pháp có thể phá vạch vân còn cần chư vị tương trợ đs xin lỗi các huynh đệ hai ngày trước quê quán có việc trở về sáng sớm hôm nay mới gấp trở về không v i ế t nữa rồi hai ngày xin lỗi chương bảy trăm sáu mươi mốt thiên huyền địa biến chương bảy trăm sáu mươi mốt thiên huyền địa biến thoại âm rơi xuống đám người khí thế to lớn thiên cơ các một vị lão giả cao giọng nói tinh hoàng huynh nói chính là thế nhưng là thiên huyền địa biến lời vừa nói ra thiên cơ các mấy người thần sắc địa biến tinh hoàng có chút nhữ mày thấp giọng nói nam cung hoàng n i ệ p người thiên cơ các thật không hổ là thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo a cái này nam cung hoàng nghiệp thần sắc lạnh nhạn thản nhiên nói tinh hoàng huynh thiên huyền điệu biến tuy là ngươi tông bí trợ nhưng ba trăm năm trước ngươi tổ sư ra trong hướng phương tăng mang theo trong tông cường giả sử qua một lần ta thiên cơ các biết được trận này chẳng có gì lạ nhưng trừ trận này danh sưng bên ngoài ta biết rất ít ngươi hay là mau nói nói chúng ta nên như thế nào giúp ngươi mới lạ đám người nghe vậy giật mình ánh mắt nhao nhao nhìn về hướng tinh hoàng tinh hoàng dừng một chút Gấp g i ọ nam g giúp nói, chư vị t tán lui con cần lui lao phu địch, ộ t cung á i trải sân bãi, chống c không sân ầ quá l ớ n n h ư hoàng ư n viên g n trượng g trăm không được có người. Cần bao lâu?、Nam、cung、hoàng、nghiệp thấp giọng nói chỉ ít một nén nhang. Tốt. chỉ nhang. Hoàng Nghiệp giọng Cung nói nén Nam biến sắc cao giọng nói chúng ta liền giúp ngươi thời gian một n é n nhang hắn thoại âm rơi xuống ánh mắt nhìn về phía đám người tất cả mọi người là năm đó hành tẩu giang hồ lao h ò a kế không cần nhiều lời tự nhiên một chút liền có thể đặt thành nên có ăn ý chỉ một thoáng đám người hướng về bốn phương tám hướng oanh sắt mà đi giữa sân này rất nhanh liền chống ra một mạng lớn chống trải chi địa t h ế thế thiên huyền địa tông tăng thêm tinh hoàng ở bên trong bốn vị linh giai cũng không kéo dài chỉ gặp bọn họ ba người lấy tinh hoàng làm trung tâm ngồi vây quanh một vòng diễn phần mình vận chuyển chân khí trên tay không ngừng kết tấn một đạo huyền ấn từ bên trong chậm rãi dâng lên mở rộng ở giữa tinh hoàng nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất thể nội chân khí hùng hậu chậm rãi rót vào huyền ấn bên trong hướng về bốn phía đánh sơ sắt ra có hơn mười người giang hồ linh giai cường giả gia nhập chiến trường cái này chiến cuộc lập tức liền thay đổi trở về nhưng tây v ư ợ đại quân một mảnh tiếp lấy một mảnh nga xuống nhưng như cũng giống như là tựa như phát điên hướng về ph hoàn toàn bất kể sinh tử cái này khiến đám người dần dần lại có chút cảm giác lực bất tòng tâm điểm thời gian điểm trôi qua quả thật đều là linh gia chi cảnh nhưng dù sao không phải siêu phẩm cường giả đối mặt với một làn sóng tiếp theo một làn sóng đại quân v ọ t tới không ít người chân khí trong cơ thể cấp tốc bốc hơi đều đã nhanh tiêu hao hầu như không còn sau một nén nhang nam cung hoàng nghiệp cao giọng hô các ngươi còn bao lâu nữa chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa đám người gắt gao thủ vững ánh mắt cũng không khỏi nhìn về hướng sau l ư n g tinh hoàng phương hướng ngay tại lúc giờ khác này đ ồ n g nhiên chỉ gặp một đạo cực kỳ cồn u g bạo từ phía sau khi tức vọt tới chỉ một thoáng đám người toàn thân r u lên một trận vi diệu mà lại to lớn huyền khí trong nháy mắt hướng về toàn bộ chiến trường t á n đi tất cả mọi người lui về đến một tiếng hét to chuyển đến nhưng cũng không phải là tinh hoàng xuất r a mà là bốn người kêu bên trong lộ tiểu hòa sư phụ cận phạm đám người nghe tiếng vội vàng lui trở về chỉ gặp tinh hoàng nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất cái tiêu trận trận to lớn huyền khí chính là từ trong thân thể hắn phát ra mà đi đây cũng là thiên huyền địa biến nam cung hoàng nghiệp nhữ mày lại không hiểu hỏi cũng không trách hắn hỏi như vậy dù sao trận pháp này nhìn xem cũng không có gì đặc thù đám người cũng đều là một mặt không hiểu nhìn về phía cận phàm lúc này hai quân còn tại chém giết đều giết đỏ cả mắt đại thương một phương ra khỏi thành chức còn còn có năm mươi tướng sĩ nhưng giờ phút này nhìn chung chiến trường khả năng vẹn vẹn chỉ còn lại không tới một mươi mà bởi vì tất cả mọi người rút về giờ phút này tây v ự c đại quân chính trọng trình binh mã lại hướng về đám người một phương không muốn mạng lao đến cận phàm bởi vì vừa rồi bố trí chân pháp giờ phút này thể nội khí huyết không đủ sắc mặt tái nhật nói thiên huyền điệu biến tự nhiên là trời huyền biến đám người nhữ m ạ n lại không hiểu hắn lời nói ý gì nhưng sau m ộ t k h ắ c đám người liền minh bạch theo tinh hoàng thể nội một trận khí tức bộc phát chỉ gặp nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời trong lúc bất chợt liền hiện ra một đạo cực quang c h i sắc sau m ộ t k h ắ c cả vùng đại địa bắt đầu tách ra một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy khe danh trong nháy mắt đem đến hàng vạn mà tính tây vượt đại quân mai táng hầu như không còn hợp thời trong bầu trời cái k i a đạo cực quang lại t à n mát đại địa che t r ở cái này đại t h ừ a một phương tướng sĩ không nhận trận pháp ăn mòn ngắn n g i nửa khắc đồng hồ tới gần trận pháp một phương tây vượt mấy vạn đại quân trong khoảnh khắc liền quét ngang hầu như không còn tình cảnh này chiến trường bên ngoài còn sót lại mấy vạn tây v ư ợ t đại quân phản phất lập tức thanh tỉnh lại nhìn trước mắt một màn này bọn hắn con ngươi phóng đại sợ h ã i không thôi thậm chí liền liền trong tay đau thương cũng không cần l i ề u mạng giống như hướng về hậu phương bỏ chạy nhất thời binh bại như núi đổ không thể không nói thời khác đào vong tình thế muốn so chi vừa rồi công kích tình thế muốn tới đến càng m á n h liệt hơn nhìn một màn này lộ tiểu hòa cười lạnh nói xem ra đám người này cũng là sợ chết nhìn đại thế đã mất cũng biết bảo mệnh cũng không thể để bọn hắn chạy trốn đuổi lôi tùng biến sắc liền muốn rút kiếm đuổi theo giờ phút này tình thế tốt đẹp chỉ cần đám người hợp lực đem cái này、50. không không không tàn quân chu sát hầu như không còn cũng không phải không có khả năng nhưng lúc này hậu phương tinh hoàng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra cả người đều trùng điệp ngã trên mặt đất lao tông chủ lộ tiểu hòa thần s ắ c biến đổi vội vàng túi thân đi đừng động cận p h à m vội vàng ngăn cản nói lộ tiểu hòa một trận mờ mị không hiểu sư phụ lao tông chủ hắn đây là cận p h à m biến sắc nhìn về phía đám người ông quyền nói còn xin chư vị xuất thủ cứu ta trưởng thượng tổ cùng hai vị trưởng lao một mạng đây là phạt vệ nam cung hoàng nghiệp lập tức cau mày nói cận phạm nhẹ gật đầu ông quyền nghiêm mặt nói ta thiên huyền địa tông là bố trí xuống tòa trận pháp này nội lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn còn xin chư vị xuất thủ thì ra là như vậy nam cung hoàng nghiệp giật mình nói năm đó ngươi tông tiên tổ c h u n g hướng p h ư ơ n g cùng mấy vị trưởng lão đỗng nhiên mất mạng đều là bởi vì hôm nay huyền địa biến trận pháp phản vệ năm đó bắc cảnh đã từng gặp phải nan quan khi đó võ thành vương phủ nguyên nhân chính là gặp hoàng thất nghi kỵ không thể lãnh binh xuất trình là ngươi tông tiên tổ mang theo trong môn cường giả đi biên quan kháng địch trở về không lâu sau liền cùng thế trường tử chính là cận pha ngật đầu chán nản nói việc này ba trăm năm đến không người biết được cũng chỉ có người thiên cơ cấp có thể điều tra một hai còn xin chư vị đưa tay tương trợ ta thiên huyền địa tông vô cùng cảm kích nam cung hoàng nghiệp biến sắc như thế đại công tích thiên huyền địa tông ba trăm năm đến lại chưa bao giờ hướng ra phía ngoài công khai dạng này lòng dạng quả nhiên là làm cho người kính nghệ không dung trần trờ nam cung hoàng nghiệp vội vàng nói trận này uy lực to lớn như thế chắc hẳn phản phệ tất nhiên không nhỏ việc này không nên chậm trễ chư vị chúng ta hay là tranh thủ thời gian ra tay đi đám người động dung gật đầu quân m a ngồi lập tức lấy khí vận khí tập trung vào nam cung hoàng nghiệp một người lại từ hắn phân biệt đánh về phía thiên huyền địa tông ba người thể nội chỉ một thoáng từng đợt khí lãng từ ba người đỉnh đầu toát ra giữa sân lập tức trở nên yên lặng năm chiến trường bên ngoài một chỗ trong sa mạc vương tiêu cố ý dẫn lục đỉnh một đường đánh tới nơi đây giờ phút này hán trưởng thương quét ngang bổ đ ố n g nhiên một thương tại lục đỉnh trưởng thương trong tay phía trên theo một tiếng thanh thúy thanh â m vang lên lục đỉnh cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra trường thương trong tay thoáng chốc cắt thành hai đoạn thương thánh vương tiêu nghiêng ngân vệ diễm cười lạnh người anh linh điện cái gọi là tam thánh đều như ngươi như vậy phế vật sao lục đỉnh che ngược ho sạc sủa hai tiếng tàn khóc nói ngươi bất quá ỉ vào trong tay thần bừa bãi nếu không có bản tôn thần hồn cùng bộ thân thể này không cách nào hoàn mỹ phù hợp đối phó ngươi cũng bất quá là đưa tay sự tình Đợt, đi Đại đại đại đã đỉnh đại đoạn, đã mệt thật một chút, kết thúc kết thúc Tiêu sát trời, thế mất, nhót thế tây vượt thủ Tiêu hôm canh chương chiến canh Chương chiến canh không nhìn phía nhảy như không chê mỏi muốn sớm sớm mai muốn nay ngủ sáng ngày lên, Vương nói, người quang nói ngươi còn nào. quân Vương quay sau cửa kia bây cười cười giờ cái kia sự, Lục bị Bây giờ, vương tiêu cười Đình bọn n g nhặt một cái nói còn có thủ đoạn gì nữa không ngại xuất ra nhìn một cái lục đỉnh ngầm đầu nhìn trời lạnh lùng nói ta anh linh điện cường đại ngươi không cách nào tưởng tượng chờ xem chờ lấy bị ta anh linh điện huyết tẩy ngày đó sẽ không quá xa hắn thoại ô m rơi xuống ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vương tiêu bỗng nhiên vung tay lên một đạo huyền quang đem hắn ôm trọn thân hình trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy nhìn một màn này vương tiêu thợ ơ cũng không có nghĩ cách đuổi theo cứ như vậy làng giữa không trùng cũng không núp đ í c h nửa k h ắ c đồng hồ đằng sau vương tiêu hết hầu hiện ngọt hắn không lưng đột nhiên một ngụm máu tươi liền phun tới hay là quá bất cẩn người này thật không hổ là anh linh điện tam thánh một t r ò n g dù là thực lực bị hao tổn lại cũng mạnh như vậy không sai vương tiêu thụ thương nhưng hắn một mực chịu đựng cho tới bây giờ mới kìm nén một ngụm máu tươi phun ra ngoài trước đó tại minh sau đó lại từ trên núi núi một đường bưởi tới tốc châu chưa từng ngừng vừa tới nơi đây liền cùng lục đỉnh tới trận đại chiến không bị thương mới là lạ chứ nhưng vương tiêu nhưng cũng lừa qua lục đỉnh bây giờ lục đỉnh bỏ chạy hắn thực là không có khí lực lại đuổi c h ầ m rãi rơi xuống đất vương tiêu bàn điều trị một chút nội thức sau một lát hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đột nhiên đứng dậy không tốt lao tổ hắn nhưng ngay lúc hắn vừa dứt lời chỉ gặp trước mắt cách đó không xa một đạo không gian bỗng nhiên vỡ ra đến sau một khắc một tên lão giả đi lảo đi ra lão tổ vương tiêu thần sắc biến đổi liền hội vàng tiến lên một thanh đỡ hoàng đính thiên ngài không có sao、chứ. hoàng đính thiên khỏe miệng tràn đầy máu tươi sắc mặt trắng bệnh lắc đầu yếu ớt nói lao phu không dùng để người kia chạy trốn trốn liền trốn đi ngài không có việc gì liền tốt vương tiêu vội vàng vịn hoàng đính thiên ngồi trên mặt đất một trưởng đè vào trên lưng của hắn chữa thương cho hắn nhưng thời gian dần trôi qua vương tiêu lông mày lại càng nhăn càng sâu n h ữ n mày trầm giọng nói lao tổ ngài như thế nào thụ thương nặng như vậy giờ phút này hoàng đính thiên thể nội kinh mạch đều đ ạ n nội tạng bị hao tổn nếu không có hắn cảnh giới siêu nhiên chỉ sợ đã sắp chết không xa nhưng cái này không nên à người khác không biết nhưng vương tiêu có biết hoàng đính thiên lớn nhất thủ đoạn không phải sức chiến đấu mạnh mà là tự vệ bản sự hắn nếu là không muốn t h ụ t h ư ơ n g có rất nhiều loại biện pháp có thể tránh cho vì sao giờ phút này lại sẽ là tình huống như vậy hoàng đính thiên thở dài một tiếng cười nhạt nói không lỗ cái kia cầm đao t i ể u tử kia mặc dù chạy trốn nhưng lão tử không chỉ có đập nát nhục thể của hắn còn chặt đứt hắn thần hồn một đầu cánh tay chỉ sợ hắn từ nay về sau cũng đã không thể cầm lấy cây đ a o kia cái gì vương tiêu thoáng chốc giật mình đây chính là cái kia tam thánh một trong đào thánh á kinh ngạc sau khi vương tiêu không nói gì thêm cực lực vi hoảng cao nữa là trị li mà hoàng đính thiên cũng bởi vì thương thế quá nặng nặng nề ngất đi năm mặt trời chiều ngã về tây thúc châu trong thành tô thanh rốt cục bắt trở về phát điên thành năm hơn đem hắn mang về trong thành giờ phút này trong thành bình yên vô sự vì chống cự tây vượt đại quân trước đó phá hủy tây thành khu một mảng lớn kiến trúc dùng cho hạ trại cho nên toàn bộ tây thành khu đều biến thành một mảnh trống trải đất trống còn sót lại mấy ngàn tướng sĩ từng cái ngồi liệt trên mặt đất thần sắc ai điếu lý văn thắng sai người tìm tới lang trung vì bọn họ chưa thương chính mình thì vẻ mặt hốt hoảng g i xét quân doanh Dòng cho tới bây giờ lại chỉ còn lại như thế mấy ngàn người một trận quả nhiên là thảm liệt do xét một phen sau lý văn thắng thở dài một tiếng về tới hậu phương chủ doanh bên trong tô thanh sắp thành năm hơn xử lý tốt đằng sau cũng tiếng thắn g đi ra doanh trướng hai người vừa đụng vào nhau lý văn thắng nhìn tô thanh liền vội vàng tiến lên chắp tay hỏi vị anh hùng này lao phu lý văn thắng xin hỏi anh hùng tôn tính đại danh lý văn thắng tô thanh lông mày có chút n h ă n lại thản nhiên nói ngươi chính là đường triều thủ p h ụ lý văn thắng chính là lão phu lý văn thắng nhẹ gật đầu tô thanh đốn bỗng nhiên thản nhiên nói ngươi nhất giai ngôn quan không tại triều đ ư n g lợi tới này túc châu làm gì lý văn thắng cười khổ một tiếng thản nhiên nói triều đình mệnh lão phu đến cha ngày trước tây cảnh dị hỏa một chuyện ngày hôm trước mới vừa tới túc châu dị hỏa t ô thanh đốn lúc minh bạch hờ hưng nói h ứ a thị nam chiến tư rút lui đ ạ i quân tiểu hoàng đế kia lại lên lòng nghi ngờ đi lý văn thắng đăng chát cười một tiếng không cần nói cũng biết tô thanh thần sắc đàm mạc thản nhiên nói hôm nay là như thế nào một phen tình cảnh ngươi cũng nhìn thấy trở về c h u y ể n cáo tiểu hoàng đế để hắn tốt nhất an phận một chút lúc này không giống ngày xưa như hắn còn dám ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác ta tất tự thân đi kinh đô chém hắn thủ cấp nói đi tô thanh vẩy vẫy tay áo bảo trầm mặt quay người rời đi nghe tô thanh phương t ả i lời nói kia cảm thụ được hắn vừa rồi tán phát cái kia một trận sắt khí lý văn thắng biết hắn lời này cũng không chỉ nói là nói mà thôi nếu là bệ hạ coi là thật còn muốn giống lúc trước như thế đi phía sau tiến hành chỉ sợ hắn thực có can đảm g i ế t vào kinh đô thở thật dài lý văn thắng nhấc chân hướng về tô thanh đuổi tới vị anh hùng này còn xin chờ chút tô thanh đốn đ ô n g nhiên xoay người lại trầm giọng nói còn có chuyện gì lý văn thắng cười khổ một tiếng nói ra chuyện hôm nay màn màn đều là nhập mắt của ta lão phu thay bệ hạ đa tạ trư vị anh hùng xả thân đến rút cũng còn xin chư vị anh hùng tin tưởng đồng dạng sai lầm b ậ y hạ tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ hai thoại âm rơi xuống tô thanh đốn ở trầm mặc sau một lát hắn thản nhiên nói hôm nay chúng ta đến giúp cũng không phải là bởi vì triều đình có thể là kinh đô vị tiểu hoàng đế kia cái này đại thừa giang sơn cũng là chúng ta nơi dừng chân t r i địa không cần đến ngươi đến thay hắn nói cảm ơn anh hùng đại nghĩa lão phu xấu hổ lý văn thắng chắp tay tiếng thắn nói ra lão phu biết các ngươi đều là giang hồ hào kiệt lần này tới viện binh phần lớn cũng là bởi vì võ thành vương nguyên nhân hắn lại nói một nửa có chút dừng lại một chút giữa mắt có chút thử dò xét nói lao phu xưa nay ngưỡng mộ giang hồ cũng đối giang hồ riêng có hiểu rõ không biết anh hùng tục danh tô thanh có chút nhữ nhữ mày lại thản nhiên nói ngươi hỏi cái này làm cái gì lý văn thắng cười cười giải thích nói nhìn anh hùng một thân thực lực bất phạm chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không lao phu biết được mấy người kia một trong tô thanh đốn đông nhiên thản nhiên nói ta gọi tô thanh tô thanh lý văn thắng thần sắc hơi đổi ngươi chính là trên núi kia núi đại đệ tử vương quyền sư h u n h tô thanh không sai tô thanh thần sắp đạm mặt nói nếu không phải bởi vì lý văn thắng chính là vương phụ dân gia hắn chỉ sợ cũng lời nhắc cùng lý văn thắng đ a n ó i nửa câu nói nói đi hắn liền lại muốn quay người rời đi chờ chút lý văn thắng vội vàng kêu dừng đạo chương 763. lý tu tại lưu lại canh hai chương 763. lý tu tại lưu lại canh hai tô thanh hơi không kiên nhẫn quay người trầm giọng nói ta phải đi xem một chút nam chiến thế nào không có rảnh cùng ngươi tại cái này nói chuyện tiếng lý văn thắng vội và nói g n ta muốn cùng ngươi nói chính là nam chiến sự t ì n h tô thanh nhữ mày lại hắn thế nào lý văn thắng nhìn chung quanh một chút chậm g i i xích lại gần thấp giọng nói nam chiến hắn trước đó giống như biến thành người khác t ô thanh đốn đông nhiên thản nhiên nói ta biết ta cái này đi xem hắn lý văn thắng lại vội và nói g n không cần đi hắn đã tỉnh lại chỉ là thân thể còn có chút suy yếu lại ngủ tiếp đi tỉnh lại lại đã ngủ t ô thanh n h i n h ữ mày lại thản nhiên nói hắn khôi phục ý thức của mình lý văn thắng nhẹ gật đầu nói không sai bất quá trước đó trong thân thể của hắn người kia nói với ta một tin tức để cho ta cần phải truyền đạt cho vương quyền nói hắn lại lắc đầu thấp giọng nói lao phu không biết vương quyền ở đâu vương kêu tên kia lại chậm chạp chưa về ta lại được lập tức ra khỏi thành tiến về kinh đô phương hướng Đi tiếp ứng kinh đô đã tiếp kinh diện tới Việt ngươi phương ứng Quân, lý à này Vương Vương vội vắng Sư ngươi, ngươi Quyền Minh, tin nói chuyển Quyền. Tin tức gì? Tô Thanh gì? Đại đem hỏi. chỉ thể cho cho Thô ta tức tức có cáo do l văn thắng lại nhìn chung quanh một chút nhìn bốn bề vắng lặng lúc này mới thấp giọng nói lao phu cũng không biết người kia lời nói ý gì chỉ nghe hắn nói vương quyền kiếm ý là nhận đến lăng l nguyên n g tử để hắn cần phải đi một chuyến cái kia lăng nguyên tử nơi trôn x ư ơ n g lăng nguyên tử nơi trôn x ư ơ n g tô thanh đốn lúc nhữ mày hắn có thể có nói là tại chỗ nào không có lý văn thắng lắc đầu nói hắn chỉ nói nhiều như vậy nói xong nam chiến liền tỉnh lại tại sau này người kia liền như là biến mất bình thường rốt cuộc không có đáp lại tô thanh nhữ mày trầm mặc lan g nguyên tử chính là ba trăm năm trước cường giả tuyệt thế năm đó hắn tuyệt tích giang hồ đều không người biết được ba trăm năm này đi qua có ai có thể biết hắn nơi c h n xương tô thanh trầm âm chỉ chốc lát sau nói ta đã biết ngươi đi làm việc trước đi lý văn thắng nhẹ gật đầu vậy lao phu liền đi ngươi nhớ lấy đem việc này cáo chi vương quyền nói đi hắn quay người rời đi tô thanh trầm lặng yên chỉ chốc lát cũng hướng về lều trại chính phương hướng đi tới bốn màn đêm hôm xuống vương tiêu mang theo hoàng đính thiên trở về đám người vây tụ tại chủ doanh bên trong thương lượng ban ngày phát sinh sự tỉnh vương tiêu nhìn về phía đám người trầm giọng hỏi thiên huyền đ ị a tông ba vị thế nào lộ tiểu hòa dừng một chút nói ra đa tạ vương ra quan tâm lao tông chủ bọn hắn ba vị đã không sao chỉ là chỉ là cái gì một bên nam cung hoàng nghiệp thấp giọng nói tuy là tính mệnh không lo nhưng một khi anh linh điện người nặng q u y ề n đánh tới bọn hắn ba vị sợ đã mất sức t á i chiến chỉ một thoáng trong doanh trầm mặt lại bầu không khí có chút n g h i ê trọng ngắn n g i trầm mặt sau tiên nữ phong thái thượng trưởng lão hàn tỉnh từ trầm g ã i hỏi hoàng đính thiên như thế nào nhìn sắc mặt của hắn tựa hồ cũng không tốt l ắ m a vương tiêu trầm mặt tiếng thắn nói hắn phế đi đao thánh nhưng mình cũng kinh mạch đều đoạn tạm phủ bị hao tổn đã mất sức tái chiến lời vừa nói ra trong doanh bầu không khí đã xuống tới điểm đóng băng lại là một trận trầm mặc đằng sau nam cung hoàng nghiệp cười khổ một tiếng l á t đầu tiếng thắn nói bây giờ bộc dương tiên tiên trôi qua chúng ta giang hồ các đại môn phái gót một chút cũng chỉ có chỉ là hơn hai mươi người linh giai nếu là cái tia anh linh điện lại lần nữa của tới làm sao có thể cản a hôm nay ba ngày sự tỉnh tất cả mọi người đã biết nếu không phải kiếm tia thánh lý tu tại một người hao tổn anh linh điện mười mấy vị cứng giả bọn hắn những người này cùng tòa này túc châu thành chỉ sợ giờ phút này đã hôi phi lên diệt nam cung hoàng nghiệp tiếp tục nói anh linh điện là vài vạn năm tới này thế gian cường giả hội tụ chi địa ở trong đó tu vi kém nhất chỉ sợ cũng có linh giai tam phẩm đ ỉ n h phong tuy nói bọn hắn quay về thế gian lại nhận nhục thân cực h ạ thực lực giảm đi nhiều nhưng vài vạn năm đến anh linh điện cường giả sớm đã nhiều vô số kể coi như triều đình có vài chục vạn đại quân c h ấ n áp nhưng sợ là tại trong mắt những người này cũng bất quá là có rác giải rác ngươi đến cùng muốn nói cái gì vương tiêu trầm giọng nói nam cung hoàng nghiệp cái này từng câu từng chữ thật là có chút mọi người nhục trí vương tiêu thần sắc cũng khó coi nhưng chỉ gặp nam cung hoàng nghiệp biến sắc nhìn về phía vương tiêu nghiêm mặt nói kế sách hiện nay chỉ có một đầu đó chính là còn của ngươi vương quyền vương quyền thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời nhao nhao đáp lời đối với vương quyền lúc trước vương quyền cùng cái kia hàn phong một trận chiến thậm chí trực tiếp đánh xuyên qua bắc cảnh ngàn dằm dây núi như vậy như vậy thực lực mạnh mẽ hôm nay vì sao không thấy tung ảnh của h ắ n đúng vậy a tiểu tử kia rất lâu đều không có xuất hiện đến tột cùng đi đâu còn có ngươi vương tiêu lúc trước con của ngươi bị hàn phong hãm hại như vậy nguy nan thời khắc ngươi cũng giả chết không chịu rời núi vì cái gì bây giờ lại đột nhiên chịu trở về chẳng lẽ lại còn của ngươi hắn đám người ngươi một lời ta một câu nhao nhao nghị luận đều đang suy đoán vương quyền có phải hay không gặp cái gì bất chắc vương tiêu trầm ặ t k h o á t tay háo cao giọng nói đi đều cho bản vương ý miệng lời vừa nói ra trong danh chướng lập tức lặng ngắt như tờ đám người nhao nhao đem ánh mắt đều nhìn về vương tiêu nhưng chỉ gặp vương tiêu thở dài một tiếng như c ũ không nói nam cung hoàng n g h i ê m m ặ nói vương tiêu kế sách hiện nay liền chỉ có vương quyền ta thiên cơ các đã vương quyền bây giờ ngay tại trên núi núi hiện tại đã không phải là ngươi vương phủ một nhà sự t ì n h tiểu tử kia đến tuột cũng đã xảy ra chuyện gì chậm chạp không hiện thân ngươi sao không cáo chi cùng chúng ta đám người cùng nhau thương nghị đám người nhao nhao gật đầu ánh mắt đều thẳng tắp nhìn về phía vương tiêu trầm m ặ t một lát sau vương tiêu thở dài một tiếng nói ngày khác trước chịu c h ú t thương bây giờ đang lúc bế quan thụ thương đám người h ã i nhiên nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút không hiểu thực lực như hắn người nào có thể thương chẳng lẽ lại là cái kia hàn phong lúc này tô thanh trầm tiếng nói hôm nay là chư vị lần thứ nhất đối mặt anh linh điện người đi không sai phong thanh môn lão môn chủ hạ thánh nhâm cao mày nói không chỉ có là lần thứ nhất đối mặt anh linh đ ị a n g ư ờ i liền ngay cả anh linh này điện lao phu cũng là mấy ngày trước mới lần đầu tiên nghe nói t ô thanh thản như nói anh linh này điện chính là mấy vạn năm trước thiên đạo cầm tù cái kia thứ năm bộ tộc người mạnh nhất sở thiết g i ớ i lao tù mà cái kia thứ năm bộ tộc tại mấy vạn năm trước từng cùng thiên đạo bộ tộc sánh vai cùng mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nói cũng biết c á i k i a thứ năm bộ tộc người mạnh nhất tên là thứ năm suối rừng vài vạn và năm đến bao giờ cũng không muốn chạy trốn ra anh linh điện các ngươi hôm nay là lần đầu tiên đối mặt anh linh điện người nhưng vương quyền sớm tại mấy tháng trước đó liền tiến về anh linh điện cùng cái k i a thứ năm bộ tộc người giao thủ thoại âm rơi xuống đám người h ã i nhiên nói như thế vương quyền là bị cái k i a thứ năm suối rừng gây thương tích hạ thánh nhâm một mặt sợ h a i nói tô thanh nhẹ gật đầu hôm nay các ngươi thấy hai vị k i a c ứ n g giả chính là anh linh điện tam thánh thứ hai tại cái này tam thánh phía trên chính là cái kia thứ năm suối rừng vương quyền lúc trước tiến về anh linh điện là vì cứu ta trên núi núi người trong đó nguyên do liền không đồng nhất một nói tỉ m ị tóm lại hắn hiện tại đang lúc bế quan chữa thương trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan cái này mọi người nhất thời nhữ mày trầm mặc nhưng sau đó không lâu chủ nhà họ âu dương âu dương bưng khó hiểu nói cái k i a thứ năm suối rừng nói cho cùng cùng chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận gì đi hắn vì sao muốn như vậy trả thù thiên hạ sao không trực tiếp đi tìm cái k i a thiên đạo thiên đạo lúc này cửa doanh truyền ra ngoài tới một đạo hư lệnh sau một khắc cửa doanh đột nhiên liền bị người lấy ra chỉ gặp hoàng đính thiên che n g sao một mặt trắng bệnh đi đến trầm giọng nói thiên đạo là gì bây giờ thiên hạ này người đều là sống ở dưới thiên đ trong mắt hắn chúng ta như vậy người tu hành đều thụ thiên đạo chi che chở hắn muốn thay thế thiên đạo tự nhiên muốn giết sạch chúng ta người như vậy chỉ để thay đổi thế gian cách cục mới tính thành công chương 764, luân hồi cỏ canh ba chương 764, luân hồi cỏ canh ba lão tổ ngươi không nghỉ ngơi tới này làm cái gì vương tiêu liền vội vàng đứng lên đi đỡ hoàng đính thiên đem hắn đỡ đến một bên trên chỗ ngồi hoàng đính thiên sát trắng như mặt đao kia thánh kỳ ân cho hắn tạo thành tổn thương xem ra thật sự là không nhẹ hắn khoát tay á o có chút hư nhược nói ra tới thăm các ngươi một chút đều thường nghĩ thứ gì đám người chậm rãi cúi đầu thân xác hiện hoàng đính thiên thở dài thản nhiên nói vừa rồi nam cung hoàng nghiệp nói không sai vì kế hoạch hôm nay chính là có thể là nhìn vương quyền na tiểu tử nói đi hắn chậm rãi nhìn về phía vương tiêu nghiêm mặt nói vương quyền t ỉ n h cảnh bây giờ ngươi một mực không nói lao phu cũng một mực không có hỏi hiện tại ngươi thành thật nói với ta tiểu tử kia đến tột cùng như thế nào đến cùng có sao không thoại âm rơi xuống ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú tại vương tiêu trên thân vương tiêu trần chờ một lát thở dài một hơi nói tiểu tử kia thần hồn nhận lấy trúng kích đã không được đầy đủ cái gì hoàng đính thiên lập tức thần sắp biến đổi thần hồn không được đầy đủ đám người cũng trận to mắt nhìn vương tiêu thần hồn không hoàn toàn ý là hắn đã phế đi vương tiêu lắc đầu nói không đó là cái cơ hội để hắn tấn thăng thần cảnh cơ hội cái này cái này đám người mộng thần hồn không được đầy đủ tại sao lại thành thành thần cơ hội không trách bọn hắn như vậy mờ mịt thần hồn này không được đầy đủ nếu là đặt ở thường nhân trên thân đó chính là thế nhân nói tới đ ư n g ốc cũng chính là đồ đẩn coi như đặt ở người tập võ trên thân đó cũng là nửa điên nửa khủng dòng d á một m tên phế nhân không khác vương tiêu ngươi nói cái gì ngươi nói vương quyển thần hồn không được đầy đủ đột nhiên một bên tô thanh thần sắc kinh biến đạo hắn tự hồ phản ứng chậm một nhịp giống như cho tới bây giờ mới phản ứng được vương tiêu trầm giọng nhẹ gật đầu không sai lúc trước hắn l ẻ loi một mình xâm nhập anh linh điện bị cái kia thứ năm suối rừng áp bách thần hồn cho nên thần hồn không được đầy đủ nhưng chuyện này với hắn tới nói có lẽ cũng là cơ hội cơ hội đến cùng là dạng gì cơ hội đám người liền vội vắng hỏi vương tiêu lắc đầu trầm giọng nói không biết đây là hắn tạ i rơi vào trạng thái ngủ say trước đó đối b ả n vừa nói cũng chỉ nói một câu như vậy đám người hai mặt nhìn nhau một mặt mờ mịt thần hồn thiếu thốn chẳng lẽ liền có thể thành thần cái này hiển nhiên là không thể nào nhưng lúc này một bên tô thanh lại sắc mặt vui mừng đ ố n g nhiên đứng lên đến vương tiêu ta phải mang theo tam đệ về một chuyến trên núi núi nơi này liền giao cho ngươi vương tiêu lập tức xứng sở chuyện gì vội vã như vậy tô thanh nhịn không được một mặt kích động nói ta minh bạch con của ngươi trong miệng cơ hội là cái gì ta cái này hồi sơn lên núi không ra mấy ngày hắn nhất định có thể xuất quan coi là thật vương tiêu lập tức kinh hỉ đ ố n g nhiên đứng lên đến nhưng lại đột nhiên lại ưu tâm đứng lên có thể theo hắn tình cảnh hiện tại không giống như là trong thời gian ngắn liền có thể xuất quan a ngươi đến tột cùng có biện pháp nào Tô t ha n ha ha n tô thanh cười c to nói yên tâm đi việc này không nên chậm trễ ta cái này đi suốt đêm hồi sơn lên núi đợi ta trở về bảo đảm con của ngươi bình yên vô sự đứng ở trước mặt ngươi thoại âm rơi xuống hắn không cho đám người lại nói tiếp cơ hội thân hình lóe lên liền xông ra cửa doanh lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau cái này nam cung hoàng nghiệp lập tức bất đắc gì nói chẳng lẽ hắn thật có biện pháp hoàng đính thiên thở dài một tiếng trầm giọng nói tiểu tử này dù sao cũng là bộc dương thiên đại đệ tử mặc dù thực lực cũng chỉ có linh giai tam phẩm hậu kỳ nhưng bộc dương thiên những cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường bao nhiêu cũng là học được một chút đi chỉ có linh giai tam phẩm trung kỳ lời này vừa ra để ở đây không ít người sắc mặt tối sầm đây là đang quanh co lòng mắng ai đây tô thanh niên kỷ bất quá vừa qua khỏi năm mươi tuổi như vậy từ xưa đến nay có bao nhiêu người cảnh giới có thể đạt tới linh giai hồ chi còn là linh giai tam phẩm hậu kỳ nhưng mọi người trong lòng khó chịu cũng liền vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái trước mắt dù sao vương gian này hai cha con càng là x u ấ t sinh một cái năm mươi da mặt cảnh giới liền đã tới siêu phẩm mà đổi thành một cái chừng hai mươi càng là thiên hạ vô song có hai cái này nghệt i x u ấ t châu ngọc phía trước cũng không trách hoàng đính thiên nói vẹn vẹn chỉ có linh giai tam phẩm hậu kỳ hoàng đính thiên tiếp tục nói tô thanh tiểu t ử này luôn luôn trầm ổ n nếu hắn nói chính mình có biện pháp chư vị cũng liền không cần phải lo lắng lao phu cũng m ệ n mọi cái này túc châu thành tại vương quyền na tiểu từ xuất quan trước đó liền xin nhờ các vị nói hắn cố hết sức đứng d ậ y chậm dài hướng về ngoài doanh trại đi đến vương tiêu chuẩn bị tiến lên lâng cũng bị hắn cho chi l u i trở về năm một ngày sau trên núi núi tô thanh mang theo ngủ say bất tỉnh thành d ư n i ê n trở lại sơn môn phát giác được lương trường núi có người lên núi nam cung thiện nguyện sớm một bước chạy tới ngoài sơn môn bên cạnh trong rừng cây nhìn là tô thanh trở về nàng thần sắc vui mừng liền vội vàng tiến lên nhưng nhìn xem trên lưng hắn hôn mê bất tỉnh thành d ư n i ê n nàng lập tức lại thần sắc biến đổi ngữ khí kinh hoàng nói lớn đại sư minh hắn hắn thế nào tô thanh cười nhạt một tiếng nói đừng có gấp t h i ề n nguyện nam hơn hắn không có việc gì chẳng qua là khi ngày ở trên chiến trường hắn nhất thời kích động xông phá sư phụ cho hắn bảy cầm chế cái gì nghe vậy nhìn tô thanh nụ cười trên mặt nam cung t h i ề n nguyện thần sắc biến đổi lập tức nước mắt liền chạy xuống hoán giận nói chuyện lớn như vậy còn gọi không có việc gì bây giờ sư phụ không có ở đây hắn gái kia điên dại chứng bệnh một khi tái phát nên làm thế nào cho phải ngươi là thế nào làm người đại ca này vì cái gì không coi trọng hắn nghe nam cung t h i ề n nguyện một trận cờ trách tô thanh cũng là một mặt bất đắc dĩ từ khi thành dư niên ở trên chiến trường bạo tàu đằng sau tô thanh liền muốn tượng đến sau khi về núi chắc chắn gặp nam cung thiện nguyện có trách cứ việc nàng cùng thành dư niên sớm đã định trung thân nhưng cái này cũng không hề nói là tại nam cung thiện n g u y ệ t trong lòng thành dư niên phân lượng muốn so hắn càng lớn mà là mặc kệ bọn hắn ai xảy ra chuyện đứng đấy người kia đều sẽ bị mắng cái này tất nhiên nhưng giờ phút này tô thanh lại là cười n h ạ t một cái nói ngươi đừng có gấp à lần này thật sự là sư phụ trên trời có linh thiên p h ù hộ ngươi biết sư huynh ta phát hiện cái gì sao nam cung thiện nguyện khóc gáy nhìn về phía tô thanh một mặt bực tức nói hắn đều như vậy ngươi còn có tâm tư cười tô thanh than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói Ta đã tìm trị t đã được ậ nam gốc n Hơn cung h tranh thủ thời n gian hồi sơn, g ta bây phụ tìm năm cho chữa bệnh sử dụng l â hồi hồi cỏ. Luân hồi cỏ. c Luân u Nam n thiện nguyệt thần sắc biến đổi vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt hỏi vòng này về cỏ chính là cực độc mặc dù năm đó sư phụ từng dùng cỏ này cho năm hơn đã chữa điên dại chứng bệnh nhưng hiệu quả quá mức vé nhỏ đằng sau liền đã vứt bỏ chẳng lẽ lại ngươi phải dùng cỏ này cho hắn nam cung thiện nguyệt lập tức cao giọng nói không được ta không đồng ý vạn nhất nếu là xảy ra sai sót hắn nhưng là không còn hắn hiện tại mặc dù điên rồi nhưng tốt xấu còn sống ta sẽ thật tốt chiếu c ủ hắn nói nam cung t h i ể n nguyệt lại không khỏi nước n ở tô thanh bất đắc dĩ tiếng thắn nói nếu ta không có niềm tin tuyệt đối ta sẽ tùy tiện xuất thủ sao nghe ta nhanh đi sư phụ trong viện hái hai gốc luân hồi cỏ đến nhìn tô thanh bộ mặt nghiêm nghị nam cung t h i ể n nguyệt hơi biến sắc nói ngươi coi thật có năm chắc coi là thật tô thanh bất đắc dĩ nặng nghề gật đầu thế nhưng là nam cung t h i ể n nguyệt trần c h ờ một chút nói ra sư phụ đi về c o i thiên sau ta từng quét dọn qua lão nhân gia ông ta sân h ỏ chưa từng nhìn thấy luân hồi cỏ a tô thanh vội và nói v ư n kia về cỏ tại sư phụ hậu viện bùn hoa sần đông một gốc ván hương ngọc phía dưới hết thể có hai gốc, ngươi đều hái tới. nam cung một mặt mờ mịt năm đó vòng này về cỏ vô hiệu đằng sau sư phụ từng nói qua cỏ này kịch độc trên núi núi không được tấy ghép vì sao hắn sẽ còn lưu lại hai gốc đại sư huynh lại là làm sao mà biết được nhưng không hiểu thì không hiểu nam cung thiện n g u y ệ t hay là nghe theo tô thanh lời nói vội vàng nói vậy ngươi trước tiên đem năm hơn mang về tiểu sư đệ thiên v i ệ n ta hái tới luân hồi cỏ sau liền chạy đến cùng ngươi hội hợp t ố t mau chóng thoại âm rơi xuống hai người chia ra hành động một cái hướng đông một cái hướng bắc nhanh chóng chạy đi rất nhanh liền biến mất bóng dáng Đợt, hôm nay canh năm hay là canh năm bất quá có thể muốn chế một chút chương bảy trăm sáu mươi lăm làm cái quỷ nghèo tính toán canh bốn chương bảy trăm sáu mươi lăm làm cái quỷ nghèo tính toán canh bốn tô thanh công thành dư niên sau đó không lâu liền tới đến vương quyền sân nhỏ hắn không chần chờ nhanh chân hướng về thiên phòng liền bọt vào đại sư minh ngươi ngươi tại sao trở lại tam sư m i n h đây là thế nào tiến vào viện lục t r i n h trinh một chút nhìn thấy tô thanh vội vàng đi theo hỏi tô thanh công thành dư niên đi vào thiên phòng đem hắn đặt lên giường quay người nói ra ngươi tranh thủ thời gian đánh một chậu nước nằm đến lục chinh trinh lập tức cứ thế ngay tại chỗ một mặt mờ mịt nhanh a nhanh đi a lục chinh vội vàng nhẹ gật đầu chạy ra gian phòng chỉ chốc lát đằng sau nàng bưng một chậu nước nóng lại cùng nam cung thiện nguyệt cùng nhau vào phòng đại sư h i n h luân hồi cỏ ta hai tới nước nước cũng tới hai người một trước một sau nói ra tô thanh nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua nam cung thiện nguyệt trong tay dùng bình lưu ly li chứa hai g ố c luân hồi cỏ nói ra các ngươi đi ra ngoài trước ta thay năm hơn lao lao thân thể a lục t r i n h t r i n h xứng sở sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng nhưng nam cung thiện nguyệt lại chậm chạp không động đại sư h i n h để cho ta tới đi nàng nhìn xem tô thanh một mặt động dùng nói tô thanh đốn bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói ra tô ta nhưng ngươi nhất định phải lau sạch sẽ càng sạch sẽ càng tốt nam cung thiện nguyện tân một tiếng sau đó cầm trong tay luân hồi cỏ dao cho tô thanh bưng lên chậu nước liền hướng về bên giường đi tới tô thanh l ạ n h nhạt quay người ra khỏi phòng khép cửa phòng lại đại sư huynh cái này đến cùng là thế nào tam sư huynh thụ thương ngoài cửa phòng đi trên hành lang lục t r i n h t r i n h một mặt lo lắng hỏi không có việc gì không cần phải lo lắng tô thanh đường n h é t đạo sau đó hắn lại hướng về nhà chính phương hướng nhìn sang thất giọng hỏi tiêu đoá đoá thế nào lục chinh cũng theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua thân xác a i đ ề u nói sinh nhưng là nhưng là cái gì nhìn lục t r i n h t r i n h t h ầ n sắc tô thanh nhữ mày lại vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì lục t r i n h t r i n h thở dài một tiếng nói hai đứa bé một nam một nữ nữ hài chết yểu cái gì tô thanh thần s ắ c biến đổi tại sao có thể như vậy lục t r i n h t r i n h lắc đầu chán nản nói vâng là bởi vì tiểu sư đệ thoại âm rơi xuống tô thanh bàng hoàng cứ thế ngay tại chỗ thật lâu nói không ra lời huyết tế là bởi vì huyết tế trầm mặc một lát tô thanh thở dài một tiếng hỏi vậy nàng hiện tại thế nào lục chinh chinh lắc đầu nàng đi đi tô thanh thần sắp biến đổi đạo đi đến cái nào lục t r i n h t r i n h cúi đầu chán nản nói một ngày sáng sớm nàng ôm hai đứa bé lặng yên rời đi thiên thị cũng đi theo rời đi tô thanh trầm mặc sau nửa ngày hắn tiếng t h á n nói nhìn tới hắn là đang trách tội tiểu sư đệ a mặc dù không muốn nhìn thấy kết cục như vậy mặc dù cái này cũng không có khả năng chỉ trách vương quyền nhưng tô thanh cũng vẫn là có thể hiểu được thiên đạo dù sao làm ẹ người con của mình vừa mới ra mắt liền chết yểu hay là bởi vì cha đứa bé nguyên nhân dưới gầm trời này mẫu thân kia nhất thời có thể tiếp nhận hữu hồ vương u y ề n còn có ba nữ nhân tại cái này thiên đạo trời sinh tính cao n g o nàng đúng vậy nguyện bông u xuống tư thái cùng với những cái khác nữ nhân tranh thủ tình cảm đi cũng coi như xong hết mọi chuyện hai người thở dài một tiếng không nói nếu là đặt ở bình thường tô thanh tuyệt sẽ không tùy ý thiên đạo cứ như vậy l ạ n g y ê n rời đi nhưng bây giờ tình huống quả thực đặc thù hắn cũng không quản được nhiều như vậy huống chi thiên thị cũng đi theo chắc hẳn sẽ không ra sự tình gì đợi vương quyền sau khi tỉnh lại do chính hắn đi giải quyết đi sau đó hai người cứ như vậy tại ngoài phòng chờ lấy không lâu sau đó cửa phòng bị đẩy ra nam cung thiện nguyện đi ra sư huynh ta đã thay năm hơn lau sạch sẽ thân thể hiện tại nên làm như thế nào nam cung thiện nguyện vội vắng hỏi thoại ô t a n âm rơi xuống tô thanh lại lần nữa trên lưng thành dương niên ba người cấp tốc hướng về hậu sơn phương hướng chạy đi lúc này hậu sơn minh động bên ngoài nam nguyệt hề tô huấn nguyệt ti linh ba người đã tại cái này canh chừng trừ ba người bọn họ bên ngoài an hà tê Lâu lâm, liên lại lao lên là quay đầu dạ đại. cùng Cô cũng chỗ tục Cô chính nay núi Thương này bóng người bỗng nhiên răng người nhìn Thương vàng tiến lên nói ra, vừa rồi về núi chính là ngươi. hôm Vô Vô mới một đám vừa ra, về vội vừa về rồi ở bá sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía tô thanh trên lưng thành dư niên thần sắc biến đổi nói lao t à m hắn không có thời gian giải thích tô thanh liền tranh thủ trên lưng thành dư niên giao cho cố vô thương nói ra các ngươi đứng xa một chút ta hiện tại muốn mở ra minh động cố vô thương thần sắc biến đổi vội vàng nói tiểu sư đệ còn tại bên trong đâu ngươi liền như vậy xông vào sẽ không làm nhiều đến hắn mế quan lời vừa nói ra nam n g u y ệ t hề ba nữ thần sắc cũng khẩn trương tô thanh thản như nói không cần lo lắng ta đi vào chính là đi chợ tiểu sư đệ một chút sức lực đám người mặc dù không hiểu nhưng vẫn là xa xa lui ra tô thanh trong tay nhanh chóng kết tấn chỉ một thoáng minh động bên trong một trận huyền quang nở rộ ngay tại lúc đó khí tức c u ồ n g bạo bay vọt mà ra đám người liên tiếp lui về phía sau mà không bao lâu sau một đạo hiện ra gợn sóng lỗ hổng liền lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người tô thanh quần áo phần phật tóc tung bay xoay người cao giọng nói đem luân hồi cỏ cùng năm hơn đưa tới ra lệnh một tiếng cố vô thương cùng nam cung thiện nguyện đỉnh lấy khí tức quần bạo chậm sắp thành năm hơn cùng luân hồi có giao cho trên tay của hắn ngươi đến tột cùng muốn làm gì cố vô thương cao mày lại một lần nữa hỏi nhưng tô thanh lại hỏi một đằng trả lời một n è o nói huyền dự ngươi có thể tìm ra đến tìm được hiện tại ngay tại lúc kiếm tô thanh nhẹ gật đầu cao giọng cười cười nói để hắn tận lực mau một chút nhiều nhất năm ngày ta cùng lao tam còn có tiểu sư đệ liền sẽ xuất quan cũng đừng đến lúc đó kiếm còn không có lúc tốt các ngươi cũng đừng tại cái này đ ợ i huế y nguyệt các ngươi về núi lão nhị tiểu thất các ngươi tiến đến t h c châu sau năm ngày ta sẽ chạy đến cùng các ngươi hội、hợp. nam rơi cung kỳ tháng chạp cũng một mặt mờ mịt không biết đã đại sư huynh chỉ nói là tìm được chị tận gốc năm hơn điên dạy chứng bệnh biện pháp còn lại không hề nói gì à vật kia về cọ lại là chuyện gì xảy ra vật kia sư phụ năm đó mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không cho phép tới ghép các ngươi lại là từ chỗ được đến nam cung thiện nguyện lắc đầu tính tình nóng này trong nháy mắt đi lên một mặt chìm sắc đạo luân hồi cỏ vẫn ở sư phụ hậu viện t r ồ n g đâu ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây cố vô thương lập tức sắc mặt tối sầm không cam lòng nói lão đầu này cũng quá không công bằng tốt xấu ta mới là hắn một tay nôn u i ấ n g làm gì cũng coi là cái thân nhi t ử đi năm đó hắn để tô thanh khi đại sư h u y n h này ta nhịn một chút cũng liền đi qua có thể dựa vào cái gì hắn chuyện gì đều cùng tô thanh g i ả n g không nói với ta nam cung thiện nguyệt thần sắc tối sầm chính ngươi là cái gì đức hạnh còn muốn ta nói cho ngươi ngay sao cố vô thương khoát tay áo lập tức không cam lòng nói thôi về sau ngày lễ ngày tết ta cũng không cho lão để hắn tại âm tạo địa phủ làm cái quỷ n g h è o tính toán chương 766, t h ầ n binh rèn đúc đổi trương chương 766, t h ầ n binh rèn đúc đổi trương lời vừa nói ra thế nhưng là kinh làm giảm một bên nam nguyệt hề ba nữ như thế đại nịch bất đạo nói như vậy cái này cố vô thương cũng có thể đường hoàng nói ra miệng vương quyền huynh trưởng cái này nhị sư huynh không khỏi cũng quá nam nguyệt hề cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn nhưng nhìn một bên sắc mặt sắt đen nam cung t h i ề n nguyện chỉ sợ cái này cố vô thương k h ó thoát một kiếp quả nhiên chỉ gặp nam cung thiện nguyệt lập tức một tiếng gầm thét n h ó n chân lên đến liền nắm chặt cố vô thương cổ áo cố vô thương ngươi có phải hay không ngớ ra tê cố vô thương đốn lúc hít sâu một hơi vội văng quát nhanh nhanh nhanh mau bùm ra ngươi con mụ điên này coi chừng ngươi đợi này đều không gả ra được giờ phút này thù mới hận cũ lúc này một mạch phun lên nam cung thiện nguyệt trong lòng nàng cái kia nắm chặt tại cố vô thương trên cánh tay tay nhỏ không biết ở đâu ra khí lực lớn như vậy phản p h ấ t sinh muốn đem hắn thịt cho thu hạ đến bình thường đối với c ô vô thương chính là một trận đấm đá nên nam nguyệt hề ba nữ trong lòng âm thầm gọi tốt các nàng thế nhưng là nghe nói lúc trước cái này cố vô thương không biết từ chỗ nào lấy được hai bao hợp hoàn tán đối với nam cung thiện nguyện cùng thành dư niên liền hạ xuống dưới mặc dù người ta vợ chồng trẻ t ì n h đầu ý hợp nước chạy thành sông nhưng hắn loại hành vi này há lại chính phái cách làm nam cung thiện nguyện ra tay thế nhưng là một chút không lưu t ì n h mà cố vô thương nhất thời bị đau cũng không dám hoàn thủ chỉ có thể cứ như vậy cứng rắn sát bên dù sao ở trên núi, núi đối với nữ đệ từ đây chính là tương đương bạo dung hắn nếu là dám can đảm hoàn thủ cái kia nhất định là sẽ chọc cho bên dưới nhiều người tức giận đến lúc đó đừng nói thành dư niên cái này lao t a m chỉ sợ trên núi núi tất cả mọi người là nhất trí đối với hương hắn hắn không chết cũng phải lột ra nhưng không thể nhịn được nữa cũng không cần lại nhịn cố vô thương đốn lúc tán phát một c ỗ uy thế đem nam cung thiện nguyện cho đẩy lui ra tốt ngươi cũng dám hoàn thủ nam cung thiện nguyện thần s ắ c tối sầm không đông tha cố vô thương niết miệng ta không thể trêu vào ta còn không trốn thoát lao thất chúng ta đi đi tốt châu an hà tê cười khẩy nói bất hiếu đồ vật xấu hổ cùng các ngươi làm bạn cái gì phản thiên ngươi cố vô thương không dám đối với nam cung thiện nguyện xuất thủ nhưng đối với an hà tê dạng này thấy không rõ thân phận của mình với con đây chính là không lưu tình chút nào chỉ một thoáng hắn một thanh nắm chặt an hà tê cổ giống sách cái con gà bình thường liền nâng hắn lên lập tức thả người nhảy lên liền hướng về dưới núi bay xuống sư tỷ cứu tá a theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa hai người thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa nhìn xem hai người bóng lưng rời đi nam cung thiện nguyện cười một tiếng lập tức trong lòng một cỗ cảm động chi tình sông lên đầu nàng minh bạch kỳ thật cố vô thương giá hỏa này là nhìn chính mình lo lắng thành dư niên mà lo lắng biến đổi hoa tại thay mình p h o n g thích loại tâm tình này đâu dù sao đều là cùng một chỗ sinh sống ba mươi n ă m sư m i n h sư muội nàng sao có thể không biết đâu nam cung sư t h ngài cũng không cần lo lắng nam n g u y ệ t hề huệ y n luyện cười một tiếng tiến lên khoác lên nam cung thiện nguyện cánh tay an ủi tam sư m i n h nhất định không có việc gì nam cung thiện nguyện đắng chát cười một tiếng nặng n g â y gật đầu đối với nhất định không có việc gì cũng sẽ không có việc phía trước núi cố vô thương bông ra hốc mắt đen nhánh an hà tê thản nhiên nói trước khi đi ngươi cũng đi cáo biệt đi sư h u n h tia ngươi đây an hà tê một mặt nghiêm nghị nhìn xem cố vô thương thấp giọng nói cố vô thương hơn bốn mươi tuổi cũng không có bạn chỉ có một cái mười một mười hai tuổi tiểu đệ tử hắn lại có thể hướng ai đi cá o biệt cố vô thương đốn đ ô n g nhiên cười cười nói ta đi bãi một chút lao đầu kia hắn thoại âm rơi xuống quay người liền hướng về mặt khắc sần đông bên ngoài rừng tây đi tới nhìn xem bóng lưng hắn rời đi an hà tê bỗng nhiên ngay tại chỗ thật dài hít một tiếng trên núi núi chúng đệ tử đối với bộc dương thiên tình cảm đều hết sức đặc thù cũng không có cái nào so cái nào muốn càng sâu tiểu nói này dù sao trừ nam cung thiện nguyệt cùng vương quyền bên ngoài còn lại sáu cái đệ tử nhà đều ở trên núi núi mà ở trong đó thành dương nhiên an h cố vô thương ba người càng là b ộ c dương thiên tự mình kiếm về nuôi dưỡng lớn lên dạng này tình cảm nói là như là phụ tử cũng không đủ nhưng nếu là nhất định phải luận một cái nặng nhẹ lời nói an hà tê biết thậm chí tất cả trên núi núi người đều biết cố vô thương mới là kính yêu nhất b ộ c dương thiên một cái kia bởi vì hắn là b ộ c dương thiên cái thứ nhất kiếm về hải tử mà lại kiếm về lúc hắn còn còn không trăn g trọn hắn mới là chân chân chính chính do b ộ c dương thiên một tay nuôi dưỡng lớn lên một cái kia hắn dễ ngay tại trên núi núi an hà tê ảm đạm thở dài quay người hướng về sân nhỏ của mình bước đi lần này đi không biết cung cơ bao nhiêu nếu là không cách nào trở、về. hắn cũng phải tự mình đi làm cáo biệt ta một lúc lâu sau cố vô thương từ đông lâm tòa nhà chậm rãi đi ra đi tới trạch bên ngoài hắn đối với tòa nhà cùng kính xá một cái cao r ộ n g cười nói lao đầu ta đi nếu như ngươi còn có lương tâm lời nói liền phụ hộ ta bình an trở về đi đến lúc đó ta đốt thêm điểm tiền giấy cho ngươi không thể thiếu chỗ t ố t của ngươi nói đi hắn cười ha ha liền hướng về lâm ngoại đi đến về núi sau cố vô thương vừa tìm được chính mình khắp núi chơi đùa đồ nhi bắt lấy nàng tiến hành một phen căn dặn sau đi tới phía trước núi một chỗ không đáng chú ý tiểu viện còn chưa tiến tiểu viện liền nghe bên trong từng đợt binh bang bang thanh em chuyển đến hắn đẩy cửa đi vào tiểu viện có động t h i ê n khác thời khắc này trong viện có một tòa nước thép quần quận c ự đình c ự đình hậu phương một người trung niên nam nhân cái này vung mạnh truy mánh liệt đánh lấy một khối vớt thạch thấy cố vô thương đi tới nam tử trung niên bất vi sở động động t á c trong tay vẫn không ngừng nhưng trên mặt vẻ mặt hương phấn lại là lộ rõ trên mặt kiếm đúc đến thế nào cố vô thương chậm rãi đi đến bên người thản nhiên nói thử huyền dự đem đơn giản mô hình trường kiếm thả vào trong nước tôi lửa lập tức một cỗ khói trắng dâng lên hắn cao giọng cười nói không đội tốt như vậy sát tốt như vậy đình ta nhất định phải tinh điêu tế trác cần phải hoàn mỹ cố v vất vả ngươi không khổ cực huyền dự hưng phấn cười nói ta tìm kiếm cơ hội này đã rất nhiều năm hẳn là ta cảm ơn ngươi mới lạ vừa nghĩ tới có thể rèn đúc một thanh truyền thế thần binh trong lòng của hắn liền không nhịn được kích động lên n h ữ n g cực khổ này lại coi là cái gì húng chi đây chính là cho vương quyền đánh kiếm a cố vô thương đốn đông nhiên gật đầu thản n h i ê nói n ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một tiếng kiếm này cũng không phải phổ thông thần binh lợi khí là muốn rót vào kiếm linh ngươi nhưng phải coi chừng đối đãi nghe tiếng huyền dự chậm rãi quay người nhìn về phía hắn cười cười nói xem xét ngươi liền không thích sử dụng binh khí đi hai tay của ta chính là binh khí s ắ c thực bất thiện sử dụng ngoại binh huyền dự cười nhạt nói vậy liền khó trách nói đi hắn vung mạnh truy q u a y người lại tiếp tục g ó cố vô thương lông mày có chút ngăn lại lời ấy ý gì huyền dự một bên vung lấy huyền thiết làm thiết truy một bên cười cười nói kỳ thật trên đời này căn bản cũng không có thần binh lợi khí gì cái gọi là thần binh nói cho cùng cũng chỉ bất quá là một thanh trên rèn đúc tốt binh khí thôi về phần cái này binh khí cuối cùng sẽ trở thành thần binh hay là kia cái gọi là linh binh liền đều xem chủ nhân của hắn người nào cố vô thương như có điều suy nghĩ chân mặc sau một lát hắn t h ả nhiên nói minh bạch cáo tử thoại âm rơi xuống hắn không nói gì thêm nữa quay người liền hướng về ngoài viện đi đến đợt s xin lỗi các linh đệ hiện tại mới c ả n g hôm nay còn có ba trường chương bảy trăm sáu mươi bảy tiêu hồng y đ ì hề c ú i đầu chương bảy trăm sáu mươi bảy tiêu hồng y đ ì hề c ú i đầu người chờ một chút lúc này huyền dự đ ố n g nhiên kêu rừng hắn còn có chuyện gì cố vô thương dừng lại bước chân quay người hỏi huyền dự trần chờ một chút hỏi năm đó mai ra trừ cái đỉnh này bên ngoài hẳn là còn có một đứa bé đứa bé kia không có việc gì ta đưa đi ma ra cố vô thương đánh gây hắn nói ra ma ra huyền dự ngẩn người Cười nói làm ai ra quan hắn ệ t h vừa nhìn về phía trong viện khối kia còn lại thiên ngoại vất thạch khó hiểu nói lúc trước ngươi nói muốn ta chế tạo hai thanh lợi kiếm vì sao bây giờ lại chỉ cần một thanh ngay vậy cố vô thương thần sắc không khỏi có chút tạm đạm mấy phần dừng một chút đằng sau hắn khoát tay áo t h ẳ n g nhiên nói hiện tại không cần ngươi một mực thay vương quyền rèn đúc một thanh chính là huyền dự không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa nguyên l do lập tức nhẹ gật đầu nói được chưa vậy cái này còn lại thiên ngoại vỡ thạch chính ngươi nhìn xem xử lý đi nếu là có cái gì tiện tay binh khí không ngại cũng cho chính mình chế tạo một thanh cố vô thương không có vấn đề nói Huyền nói dự cười cười thúc châu ta thành bên ngoài một tòa rách nát không chịu nổi sa mạc nhã đan sơn trên đầu vương tiêu thổi khô giáo gió đêm ánh mắt hướng về mênh mông bắt ngắt về phía tây nhìn lại không biết suy nghĩ cái gì xa xa xa lúc này sau lưng một trận tiếng bước chân chuyển đến chỉ gặp một vị thanh niên mặc áo đỏ nam tử chậm rãi đi tới tiêu hồng ý ỉa gặp qua võ thành vương ra vương tiêu xoay người lại nhìn xem đối với mình ôn quyền hành lễ tiêu hồng ý ỉa thần s ắ c hơi đổi ngươi dạng này ngược lại để bản vương có chút ngoài ý mới ngay tại hôm qua tiêu hồng Y xuất lĩnh bắc man c h ú n g linh giai cường giả chạy tới t ú c châu thành mà ngay tại lúc đó bắc t á c đại quân cũng tại vương thuấn dẫn đầu xuống cùng nhau đuổi đến đến t ú c châu giờ phút này đang cùng kinh đô chạy tới đại quân trình biên đóng tại tốc châu thành trong ngoài vương tiêu ngoài ý muốn tại bắc man xuất thủ tương trợ càng là ngoài ý muốn ý tiêu ạ cái bác này,、bắc、man tân hắn hồng y thì cười cười nói võ thành vương tên tuổi tiêu hồng y thì từ nhỏ liền nghe nói như sấm bên hai bây giờ đã may mắn có thể thấy một lần tự nhiên túi đầu vương tiêu nhìn thật sâu hắn một chút t h ầ n s ắ c lạnh nhà xoay người qua đi thản nhiên nói bản vương cùng bắc man chinh chiến mấy năm không có nghĩ rằng sẽ có một ngày lại lại nhận bắc man hoàng đế túi đầu cái này quả nhiên là thế sự vô thường tiêu hồng y thì cười cười chậm rãi tiến lên cùng hắn s á n bay cười nói ai nói không phải đâu ta cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh võ thành vương liên thủ khẳng địch vương tiêu nhìn xem phương xa thản nhiên nói b ả n vương đã không phải là võ thành vương con ta mới là vương quyền tiêu hồng y d ì sắc mặt lập tức liền sụt xuống hắn tính là gì võ thành vương hắn cũng xứng nghe tiêu hồng y d ì khẩu khí này vương tiêu lông mày có chút n h ă n lại ngươi cùng ta mà có khúc mắc tiêu hồng y d ì hừ lạnh một tiếng nói hắn đánh qua một lần cầm sao chân chính trải qua một lần chiến trường sao từ khi hắn lên làm cái này võ thành vương đến nay có thể từng lĩnh qua binh mặc dù hắn võ đạo hôm nay thiên hạ thứ nhất lại kế thừa vương vị nhưng võ thành vương cái danhiệu này chi tại ta lớn nhất hơn hai mươi năm gần đây cũng chỉ có vương tiêu nhị chữ mới đ ả n đ ư ơ n g nội hắn vương quyền còn chưa xứng một phen đóm rơi xuống vương tiêu thoáng chốc ngây ngẩn cả người làm sao cái này tiêu hồng y di trong giọng nói luôn mang theo như vậy điểm đ o á n giận hương vị đâu chẳng lẽ lại tiểu tử kia trước kia đánh qua hắn cũng không trách vương tiêu không biết dù sao hắn sau khi trở về liền một mực tại buôn ba lấy vương quyền sự tỉnh chỗ nào còn quản được giữa bọn hắn ân đoán nhưng giờ phút này vương tiêu cẩn thận quan sát tiêu hồng y di lại đột nhiên nhữ m ạ y lại thân thể của ngươi có chút lạ à nhìn tựa hồ có chút phù phiếm nếu là ngươi tin được bản vương có thể tặng cho bản vương có thể tặng cho bản vương h a y ngươi nhìn một cái tiêu hồng y di s vương tiêu là thật cảm thấy cái này tiêu hồng y vì thân thể có chút phù phiếm chỉ sợ là thần hồn phương diện xảy ra vấn đề gì cũng là thật muốn thay hắn nhìn một cái cũng không h ạ n ý dù sao giờ phút này song phương chung là minh h i ế u tiêu hồng y h ì một khi xảy ra vấn đề gì chỉ sợ cái này minh ước cũng cũng tốt hết hiệu l ự c á nhưng nếu tiêu hồng y thì không n g u y ệ n ý vương tiêu cũng không bắt buộc hắn nhẹ gật đầu thản nhiên nói thôi người ta hay là trước nói chuyện bố phòng công việc đi Ngay vậy, tiêu Hồng thì nói vậy, chậm Tiêu rãi thì ra. ta đã sai người dọc theo tây c ả n h phía tây lộ tuyến các phương phòng thủ mỗi ngàn dặm liền có một người chỉ cần cái k i a anh linh điện một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay thiên lý truyền âm chúng ta lập tức liền sẽ biết được nhưng là bên nàng thân nhìn về phía vương tiêu một mặt nặng nề nói bằng vào chúng ta những người này chỉ sợ cũng không phải là anh linh điện đối thủ như muốn tới đ ố i kháng hắn bây giờ đang bế quan vương tiêu biết nàng muốn nói gì từ tôi nói tiêu hồng y dị thở dài một tiếng vậy liền hy vọng anh linh điện có thể lại cho chúng ta một chút thời gian đi hai người ánh mắt đều hướng về phía tây nhìn lại lập tức trầm mặt lại bốn anh linh điện lục đỉnh bản tôn hay là xem trọng ngươi a trong đại điện lục đỉnh một mặt sợ hai q u ỳ trên mặt đất cao giọng nói điện chủ chúng ta hành sự bất lực còn xin điện chủ trách phạt thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện nhưng giờ phút này đại điện trừ lục đỉnh bên ngoài không có một a i nhưng là hắn thoại âm rơi xuống đ ỗ n g nhiên một đạo khí tức lăng lệ đột nhiên hướng về lục đỉnh đánh tới vẹn vẹn chỉ là một kích lục đỉnh lập tức bay ngược mà ra thân thể trùng điệp đập vào ngoài đại điện hắn che ngực gian nan bỏ người lên lại vội vàng hướng trong đại điện đi vào phù phu một tiếng quỷ xuống khấu t ạ điện chủ lưu tỉnh thoại âm rơi xuống Thanh âm hùng âm lục ầ lần n nữa truyền đến lần này bản tôn đưa cho ngươi mười mấy vị dạ, lại chỉ có ngươi cùng kỳ ân hai người trở về, đến cùng là ngươi vô năng, hay là ngươi cũng một lòng tương phản đưa hai hay trở một mấy về, lại là là l giả, vô mười cho cực chỉ có vị kỳ đỉnh thân sắc đ ạ i biến vội vàng dập đầu nói điện chủ thứ tội thuộc hạ tuyệt không lòng phản người ta nguyên bản chúng thuộc hạ người đã tấn công vào đông ngực đại địa nhưng người nào biết cái kia lý tu vu lại đột nhiên xung ra chúng ta chúng ta lục đỉnh thực sự không mặt mũi nói thêm nữa nhưng tiếng hét phẫn nộ lại lần nữa truyền đến một cái lý tu vu liền đem các ngươi đều diệt sạch cũng không phải là như vậy a điện chủ đây đều là có nguyên nhân ngay sau đó Hắn l bảy trăm sáu mươi tám anh linh điện động tác đệ ngũ khê lâm tàn nhẫn chương bảy trăm sáu mươi tám anh linh điện động tác đệ ngũ khê lâm tàn nhẫn tinh mịch trong đại điện trầm mặc đến đinh thái nhức góc đột nhiên một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến đệ ngũ khê lâm cười nói thú vị đương kim thời đại này a thật sự là thú vị a lục đỉnh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vội vàng nói còn xin điện chủ tại cho thuộc hạ một cơ hội ta định sẽ không lại để điện chủ thất vọng cơ hội đệ ngũ khê lâm thản nhiên nói cũng được liền cho ngươi thêm một cái cơ hội đi đa tạ điện chủ lục đỉnh t h ầ n sắc vui mừng cao giọng bái đạo đệ ngũ khê lâm cười cười nói kỳ ân thế nào lục đỉnh t h ầ n sắc hơi đổi vội vàng trả lời kỳ ân hắn thần hồn bị hao tổn đã không có sức tái chiến có đúng không đệ ngũ khê lâm cười nói không tiếp tục chiến chi lực đó chính là vô dụng phế nhân nha cái này lục đỉnh nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại đệ ngũ khê lâm cười cười nói ngươi đi, đi. b ả nhưng tôn lần này c o n g ơ i ư ờ i c hắn g ư ơ i cái thêm một lần này lại một lần cho lục đỉnh năm mươi người cái này chẳng phải là tỏ do hắn thành tựu thần cảnh thời gian cũng đã không xa đệ ngũ khê lâm cười cười không có trả lời lục đỉnh lời nói mà là từ tốn nói đi đi đem kỳ ân cho bản tôn mang tới lục đỉnh thần sắc hơi đổi hắn trần trờ một cái trước mắt vội vàng hồi lệnh nói là hắn liền vội vàng đứng lên đi ra đại điện nửa k h ắ c đồng hồ sau thần sắc trắng bệch gãy một cánh tay kỳ ân chậm rãi đi theo phía sau hắn đi tới bước vào đại điện một cỗ như có như không y thế ẩn ẩn chấn áp mà đến hai người thần sắc biến đổi kỳ ân vội vàng vì thân bái nói kỳ kỳ ân bái kiến điện chủ giờ phút này hắn có chút trong lòng run sợ lần này ra điện nhiệm vụ thất bại hắn vốn nên khi cùng lục đỉnh cùng gá liền để hắn về điện nghỉ ngơi chính mình đi trước tìm kiếm điện chủ hư thực nhưng bây giờ điện chủ lại để lục đỉnh gọi hắn tới chẳng lẽ lại là muốn trọng phạt sao lúc này đệ ngũ khê lâm thanh em hùng hậu kia chuyển ra kỳ ân a có thuộc hạ kỳ ân vội vàng trả lời nhưng là sau một khắc trong điện lại lập tức trầm m ặ t xuống lục đỉnh kỳ ân hai người nhìn nhau trong ánh mắt đều kinh hoàng bọn hắn biết đệ ngũ khê lâm bản tính cái này rõ ràng là trước cơn báo t ố yên tình a lập tức hai người đều trùng điệp đập hà đầu không lâu đệ ngũ khê lâm thanh em hùng hậu kia ở đây chuyển đến lục đỉnh ngươi muốn lưu lại sao nghe tiếng lục đỉnh thần sắc biến đổi. vội vàng ngẩng đầu lên không không không điện chủ thuộc hạ cái này cáo lui hắn vội vàng thi lễ một cái lộn nào chạy ra đại điện k ỳ ân một mặt mờ mịt nhìn xem một màn này hoàn toàn không biết vì sao nhưng khi lục đỉnh chạy ra đại điện sau sau lưng đại điện cửa h à n h một tiếng liền đóng đi lên hắn một mặt thất sắc đứng tại ngoài đại điện sau đó không lâu trong điện chuyển đến một trận tiếng kêu t h ả n g thiết nghe từng tiếng kêu t h ả n g thiết lục đỉnh đốn lúc sắc mặt trắng bệnh vội vàng hướng sau bỏ chạy ký ân hạ chàng không ai biết nhưng từ nay về sau chỉ sợ tại anh linh này điện bên trong rốt cuộc không có cách nào trông thấy thân ảnh của hắn lục đỉnh một đường thoát đi đệ ngũ khê lâm đại điện sau đó không lâu mồ hôi lạnh ứa ra đi tới diễn võ điện bên trong lúc này diễn võ trong điện sớm đã chờ năm mươi tên anh linh điện cường giả thấy lục đỉnh đến bọn hắn liên tục đứng dậy ô n quyền nói gặp qua thương thánh đại nhân nhưng chỉ gặp lục đỉnh như giống như chim sợ ná bị bất thình lình một trận hét to dọa đến lập tức cứ thế ngay tại chỗ thương thánh đại nhân ngài đây là thế nào một vị có chút đã có tuổi lão giả chậm rãi đi tới thấp giọng hỏi trong điện những người này tất cả đều là năm đó chính mình thời đại kia người nổi bật nhưng đi vào anh linh điện qua nhiều năm như vậy sớm đã san bằng bọn hắn năm đó ph húng chi người đều có nô tính một tiếng này một tiếng đại nhân kêu người khác đám người cũng không thấy lấy có gì không ổn dù sao mạnh như tam thánh không phải cũng đối với anh linh này điện thần vương đại nhân tất cung tất kính sao nghe được lao giả yêu cầu lục đỉnh vội vàng bình phục một phen nỗi lòng k h o á t tay háo nói không có gì ngươi lui ra đi lao giả kia nghe tiếng nhẹ gật đầu chậm rãi lui xuống lục đỉnh đương nhiên không có khả năng đem vừa rồi sự tình nói cho đám người nghe nhưng hắn suy nghĩ một lát sau hay là đứng dậy cao giọng nói chữ vị hôm nay đem bọn ngươi tụ tập ở này chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng biết là vì cái gì đi thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời nghị luận ở m ý nghe nói hai thánh trước đó vài ngày mang theo bắt vương cùng rất nhiều cường giả ra điện hôm qua cũng chỉ có hai người bọn họ trở về cái này chẳng lẽ lại là đã xảy ra chuyện gì đám người xôn xao một mảnh nhao nhao không hiểu lúc này lục đỉnh biến sắc lại cao giọng nói không sai lần trước điện chủ phái bản thánh xuất lĩnh bắt vương cùng các vị huynh đệ ra điện ta anh linh điện thanh danh thua ở trong tay ta bắt vương cùng các vị huynh đệ cũng đều g â y tại ngoại giới cái gì liền ngay cả bắt vương cũng gãy bây giờ ngoại giới này võ đạo coi là thật như vậy cường thịnh lời vừa nói ra trong điện trong nháy mắt liền vỡ tổ lục đỉnh giơ tay lên một cái cao giọng nói lần này bản thánh chính là muốn dẫn các ngươi ra điện tái tạo ta anh linh điện uy danh vì lúc trước chết thảm các huynh đệ báo thủ rửa hận thoại âm rơi xuống đám người thần sắc bánh liệt một cô báo thủ l ử a giận lập tức liền dâng lên trong lòng mặc dù bọn hắn khi còn sống cũng là người ở ngoại giới nhưng đã nhiều năm như vậy anh linh điện đã sớm thành nhà của bọn hắn người một nhà bị ngoại giới người khô chết bọn hắn đương nhiên báo thủ huống chi năm đó bọn hắn khi còn sống nào có can đảm này cùng anh linh điện đối n ị c h dựa vào cái gì hiện tại ngoại giới liền có thể phách lối như vậy t u y ệ t không thể dễ dàng tha thứ báo thủ đối với báo thủ là bắt vương cùng các minh đệ báo thủ đột nhiên trong đám người một đạo hét to vang lên trong lúc nhất thời quần tình xúc động từng cái trong mắt đều tràn đầy sát ý lục đỉnh rất hài lòng bọn hắn trạng thái hiện tại thẳng đến đám người tức giận cảm xúc đ ạ t đến đỉnh điểm đằng sau hắn giơ tay lên một cái cao giọng nói tốt chư vị cùng bản thánh ra điện huyết tẩy giang hồ mọi người cái sát ý r i ặ t d o đi theo lục đỉnh liền xông ra đại điện nhưng vào lúc này bên ngoài đại điện một bóng người lại đột nhiên ngăn tại đám người trước người, người là ai đám người nhữ may quát nhưng nhìn đạo thân ảnh này lục đỉnh lại là thần sắc biến đổi lạnh hàn phong thương thánh đại nhân người này là ai a đám người nhao nhao hỏi lục đỉnh đốn đông nhiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cưới to thần sắc dữ tợn nói cơ hội của ta tới có hắn còn có ai có thể cả ta nói hắn hướng phía đệ ngũ khê lâm đại điện phương hướng không người cúi đầu cao giọng nói đa tạ điện chủ thiên ân thuộc hạ định không phụ điện chủ kỳ vọng thoại âm rơi xuống hắn q u a y người hét to nói chư vị theo ta ra điện là một tiếng hét to bên dưới mấy chục đạo thân ả n h phi nhanh mà v ọ n hướng lên thiên môn phương hướng đều bay đi chuyến này nhất định phải người ở ngoại giới nợ máu trả bằng máu tức châu trên tường thành lính gác nhìn về phương xa chỉ nghe thấy nơi xa một trận tiếng võ ngựa phi dương t h vào vào, cái gì vương tuấn lập tức thần sắp biến đổi đột nhiên đứng dậy cái này sao có thể ta ở ngoài thành hai mươi dặm chỗ bố trí ba mươi không không không không binh lực bọn hắn làm sao có thể lạng yên không tiếng động là được quân thành bên dưới thiên chân vạn xác ca tướng quân người lính gác kia nghiêm mà nói thành lâu tướng sĩ quan sát sợ không còn có năm mươi 000 binh mã đánh tới. 50 -000, nghe được cái đánh nghe này, trong nháy mã mắt được số vương ộ i vàng về v nhìn phía tuấn i ê t h p ọ gật nói, đại ca, chẳng lẽ lại quả nhiên tàn quân. Vương、Kiêu、chân níu đại lại chi tiêu bại lui Tiêu ca, vực chặt, c h lẽ là quả mày tây m xem m dại đi đứng đến, lên ộ chút Tốt.、Vương、Thuấn gật lại nói. Vương đầu vội vàng hướng ngoài doanh trại đi đến nhưng vào lúc này đột nhiên một cái lính gác lại vọt vào v ư ơ n g ra tin tức có sai nhóm người kia tựa hồ không phải quân địch không phải quân địch vương tuấn lập tức sắc mặt tối sầm phẫn nộ quát các ngươi thế nào làm việc không biết chuyển nhầm quân tình là hậu quả gì sao tướng quân người lính gác kia vội vàng giải thích nói lúc đó đại quân kia cấp tốc vào tới các minh đệ xác thực không kịp xác nhận chỉ có thể về trước truyền tin tức đánh giám thiếu mẹ nó cho l á o tử kiếm cứ đi vương tiêu giơ tay lên một cái đánh gậy đang muốn nổi giận vương tuấn h trầm giọng nói không trách bọn hắn đây là thời kỳ phi thường các tướng sĩ cảnh giác một chút cũng là phải nói đi vương tiêu nhìn xem người lính gác kia trầm giọng hỏi nếu không phải quân địch cái kia đến tột cùng là ai vì sao lại có năm mươi không không không binh mã lính gác vội vàng trả lời cụ thể là ai ti chức không được biết nhưng cố tướng quân tựa h ầ nhận ra người đầu lính kia cố tướng quân vương、Thuấn、dừng một chút tao mày nói cố vô thương Lính vương tuấn h h vội vàng phía trước mở đường hai người trực tiếp thẳng hướng về hướng cửa thành đi đến năm giờ phút này ngoài thành chỗ năm dặm cố vô thương không biết từ chỗ nào làm tới một bộ trong quân tướng quân khôi giáp mặt vào người hắn mũi vệnh lên trời nhìn trước mắt cái kia lên chút nghiên kỷ nam tử trung niên trầm giọng nói hoành no trí ngươi mang theo những người này là có ý gì nói một chút đi không sai giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là như hôm nay sơn bất lao tuyển t ổ n g chủ hoành nho trí chỉ gặp hoành nho trí nhàn nhạt lường hoắc vô thượng một chút c ư ờ i lạnh nói thật sự cho rằng ngươi mặc vào khôi giáp chính là tướng quân vương tiêu đâu lao phu muốn gặp hắn cố vô thương n ế t miệng thản nhiên nói ta hiện tại thế nhưng là cái này thủ thành đại tướng ta khuyên ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí chút lao phu không khách khí ngươi có thể làm gì hoành nho trí thần sắc chấm xuống tranh thủ thời gian tránh g i ta không có rảnh cùng ngươi tại cái này nào nhị sư huynh lúc này một bên an hà tê cũng nhìn không được tiến lên nói ra ngươi nhìn những này mấy vạn binh mã từng cái đều mọc ra một bộ tây vực gương mặt rất hiển nhiên những người này đều là đến từ tây vực ngươi hay là đừng làm rộn nói không chừng hắn thật có sự tình đâu tiểu tử ngươi c ù i t r ò ra bên ngoài lừa gạt đúng không cố vô thương sắc mặt tối sầm nói ta có thể không biết đây đều là người tây vực vậy ngươi còn cố vô thương đã an hà tê m ộ t cước ngắt lời nói ta đã để cho người ta vào thành b m báo trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng ai cũng không thể vào thành nói đi hắn lại v ê vang đắc ý nhìn về phía hoành đo trí thản nhiên nói chờ xem có lời gì vương tiêu tới ngươi tự mình nói với hắn thật vừa đúng lúc ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời sau lưng hướng cửa thành đ ố n g nhiên bay tới hai bóng người đám người thay thế vội vàng b á i nói vương ra vương tiêu khoát tay á o nhìn một chút cố vô thương thân này tạo hình cười cười sau đó vừa nhìn về phía người trước mắt này hoành nho trí hoành nho trí nhẹ gật đầu ôm q u y ề nói n vương tiêu con của ngươi để cho ta làm sự t ì n h ta đều thay hắn làm à người ta mang đến ngươi xem đó mà làm thôi con ta để cho ngươi làm sự t ì n h vương tiêu nhìn trước mắt gần đây năm mươi không không người thay vực lập tức có chút mờ mịt tiểu tử kia lúc nào nắm hắm làm sự tỉnh cái này làm vậy là chuyện gì hoành nho trí nhẹ gật đầu giải thích nói những người này đều là tây vực cô mặc người lúc trước con của ngươi tiến về anh linh điện trước đó cố ý đi ta thiên sơn bất lao tuyền một chuyến để cho ta tìm thời cơ đi đem những này cô mặc người cho giải cứu ra lúc đó ta còn buồn b ự c hắn đi để cho ta giải cứu người tây vực làm gì húng chi ta thiên sơn bất lao tuyền mặc dù thực lực không tầm thường nhưng cũng còn không có năng lực này xông phá mấy chục vạn đại quân tiến đến tây vực cứu người đi c o n thật sự là đúng dịp mấy ngày trước đây tây v ự c đại quân đột nhiên binh lâm cái này túc châu giới thành ta còn đang chuẩn bị đến đây gấp rút tiếp viện nhưng nghĩ đến con của ngươi lúc trước cô ý chạy tới cùng ta bàn giao một phen ta luôn cảm thấy hắn bàn giao cho ta sự tình muốn càng lớn cho nên ta liền thừa dịp tây v ự c đại quân quy mô đi về phía đông mang theo tông môn đệ tử xuyên thẳng tây v ự c nội địa đem cái này cô mặc bộ tộc người cho mang ra ngoài nghe hoành nho trí cái này một trận giải thích đám người cũng lập tức như lọt vào trong sương mù cái hiểu cái không vương tiêu đốn đ ô n nhiên hỏi hắn có thể từng nói qua tại sao muốn ngươi đi cứu những người này hoành nho trí cười cười nói chính ngươi hỏi b nói đi hắn hướng về sau vẫy vây tay không bao lâu sau lưng trong đại quân kia liền chậm rãi đi tới một vị lao giả đây là vương tiêu có chút cao mày nói còn không đợi hoành nho trí giới thiệu lao giả kia liền chắp tay ô m quyền nói dưới chân thế nhưng là võ thành vương vương tiêu chính là bản vương lao giả t h ầ n sắc vui mừng ngài quả nhiên là vương tiêu nói hắn lập tức quỳ xuống b á i nói lao hủ ứng tu mẫn b á i kiến võ thành vương g i a ứng tu mẫn vương tiêu đốn lúc s ữ n g sở vội vàng đỡ dậy lao giả hỏi ngươi chính là tây vực cô mặc bộ tộc mồ hôi ứng tu ẫ n những năm này vương tiêu tại tây vực sắp xếp không ít thám tử tự nhiên biết tây vực các đại phiên bang tộc đàn người cầm quyền là ai lao g i ả chậm rãi đứng dậy nặng nề g h gật đầu chính là lão hủ vương tiêu đốn lúc khó hiểu nói ngươi đã là tộc trưởng cớ gì đối bản vương hành đại lễ như vậy à ngài là thần tử phụ vương thần tử lại phái người cứu ta tộc ở trong cơn nguy khốn lão hủ nên túi đầu thần tử vương tiêu không hiểu nhìn về hướng một bên hoành nho trí hoành nho trí cười cười nói bọn hắn trong miệm thần tử chính là con của ngươi vương quyền kỳ thật lần này ta cũng chưa ra cái dị lực ta dẫn người đổi tới cô mặc ngoài thành thời điểm cái kia n g u y ệ n tộc đóng giữ đại quân sớm đã rút lui thất thất bát bát coi như ta không đi bọn hắn cũng có thể tự hành hóa giải nguy cơ ngay vậy vương tiêu không khỏi cười cười tiểu tử kia lúc nào trở thành cô mặc bộ tộc thần tử việc này nói rất dài dòng lập tức hành nho trí đem mình tại cô mặc bộ tộc trong m i ệ n g biết đều thuật lại cho vương tiêu một phen â m rơi xuống đám người rốt cuộc hiệu rõ đầu đôi u sự tình nguyên lai、like、chỗ này vị thần tử đúng là cái kia anh linh điện cái gọi là tiên tri cưỡng ép phong cho vương quyền đây thật là để đám người nhất thời g i khóc dở cười mà lúc này ứng tu vẫn thở dài một tiếng nói lão hủ không biết cái kia anh linh điện cái gọi là vật gì nhưng nghĩ đến tiên tri nếu là từ anh linh điện đi ra cái kêu anh linh điện người cũng hẳn là đều là chút người lương thiện mới lạ lại không nghĩ rằng hôm đó một vị tự xưng là anh linh điện người đi vào ta cô mặc một câu thêm lời thừa thãi cũng không nói phất tay liền giết ta cô mặc mấy ngàn người còn ta hứng hướng vô cùng trong tộc rất nhiều tu vi không tầm thường binh sĩ đều bị hắn bắt lại đi đến nay không rõ sống chết ta chương 770. đại quân xuất phát thẳng đến tây vực chương 770, đại quân xuất phát thẳng đến tây vực bắt người nghe vậy đám người thần sắc hơi đổi trong lúc mơ hổ giống như là nắm được cái gì lúc này lộ tiểu hóa ô kiếm tiến lên hỏi người kia tướng mạo ngài có biết hay không t ư ớ n g tu mẫn lắc đầu tiếng than nói không nhận ra nhưng nhìn khuôn mặt cũng hẳn là ta tây vừa người lộ tiểu h ò a quay người nhìn về phía vương tiêu thấp giọng nói vương ra vậy hẳn là không phải cái kia thương thánh cái kia thương thanh c h i ê m cái kia nguyện tộc thiếu chủ nhục thân nếu là hắn lao đầu này hẳn là nhận biết mới đối vương tiêu khẽ gật đầu không nói gì lộ tiểu h ò a quay người tiếp tục hỏi người kia bắt đi các ngươi trong tộc bao nhiêu người đều tu vi bao nhiêu ứng tu mẫn thần sắc cảm đạm nói con ta ứng hướng vo chính là linh giai còn lại cựu phẩm t h m tên còn lại đều là thất phẩm trở lên hết thể năm mươi 60 người. 50, 60 người. vương tuấn thần sắc biến đổi quay người nói ra đại ca cái này năm mươi sáu mươi người chẳng lẽ là anh linh điện chuẩn bị nhục thân có lẽ là đi vương tiêu thở dài một tiếng thần sắc đống nhiên lộ ra ngưng trọng có thể cái này không nên a vương tuấn khó hiểu nói cái kêu anh linh điện người từng cái tu vi bất phàm tước đoạt linh giai cựu phẩm thì cũng thôi đi sao ngay cả cựu phẩm phía dưới nhục thân bọn hắn cũng không đông tha như vậy như vậy loại trình độ này nhục thân c coi là thật có thể tiếp nhận thần hồn của bọn hắn vương tiêu lắc đầu thản nhiên nói tuy có không đủ nhưng nhất định là có thể sử dụng nhưng kể từ đó sau bọn hắn một n sau sau hồi lâu vương tiêu b i ế n sắc trầm giọng nói chúng ta không đợi không đợi đám người thần sắc khẽ biến không rõ hắn là có ý gì chỉ gặp vương tiêu vung tay lên nói không đợi cũng mặc kệ bọn hắn xuất động bao nhiêu người chúng ta tự mình đi chiếu cố cái kia anh linh điện cái gì mọi người nhất thời giật mình ý của ngươi là chúng ta đại quân xuất kích thẳng đến tây cảnh không phải tây cảnh là anh linh điện vương tiêu chìm sắc đạo nói lời kinh người đám người thoáng chốc hai mặt nhìn nhau từng cái trên mặt đều hiện đầy kinh hại t h ầ n sắc thật lâu nói không ra lời lúc này lộ tiểu hòa cười lớn một tiếng đứng dậy vương ra kế này rất hay rượu nơi nào rượu đây rõ ràng là muốn chết lập tức có khác biệt thanh em truyền ra lộ tiểu hòa thân sắc chấm xuống cao giọng nói chẳng lẽ cố thủ tại cái này túc châu thành cũng không phải là muốn chết sao nếu nhất định có một trận chiến nếu tại chư vị trong mắt đều là một con đường chết vậy ta lộ tiểu hòa tình nguyện chết tại t r i n h phạt trên đường cũng không muốn cố thủ tại cái này túc châu thành cho chết ta gánh không nổi người này nói không sai giờ phút này a n sông rừng cao r ộ n g đứng dậy cùng đem chiến trường đặt ở ta đại thừa cảnh nội không bằng đại quân ta thẳng đến tây v ự c nội địa coi như muốn vong chúng ta cũng muốn anh linh điện đám k i a chó chết biết không phải bọn hắn đến tàn sát chúng ta mà là chúng ta đi tàn sát bọn hắn lời vừa nói ra đám người bỗng cảm giác có lý đúng vậy à dù sao hết thệ cũng chỉ có hai con đường hoặc là sinh hoặc là chết cùng cố thủ tại cái này t ú c châu thành chờ lấy bọn hắn g i ế t đến tận cửa chẳng chúng ta trực tiếp g i ế t đến tận cửa đi dù là coi như cuối cùng chết lao phu cũng coi như chết đường đường chính chính không ớt ức lời vừa nói ra trong nháy mắt làm cho đám người phụ họa ở đây cái k i a không phải linh giai cường giả đều là chính mình ngông nên tại thân cùng như vậy b ấ t t h ức bọn người g i ế t đến tận cửa chẳng đem chiến tuyến hướng phía trước đây nếu là trước khi chết có thể nhìn một chút cái tia anh linh đ i ệ chỗ chết đều không lỗ nhìn đám người n g ư n một lời ta một câu phụ họa vừa rồi cái tia cầm phản đối thanh â m láo giả cũng lập tức ngậm n g lại hắn cũng là linh gia giống như hoàng đính thiên nói như vậy tổ chim bị phá không chứng lành anh linh điện tuyệt sẽ không bông u tha thiên hạ này bất kỳ một cái nào mang theo tu vi người sống nếu dạng này vậy liền làm vương tiêu nhìn xem đám người khí thế dâng cao hài lòng nhẹ gật đầu kỳ thật hắn sinh ra ý nghĩ này cũng là tại thay vương quyền cân nhắc nếu là cố thủ tại cái này túc châu thành một khi bọn hắn bại anh linh điện người liền có thể thẳng khu sơn lên núi tìm tới vương quyền đến lúc đó hậu quả khó mà lường được nhưng nếu là tại mọi người từ khu tây vực cảnh nội cho dù bại cũng có thể cho vương quyền tranh thủ một chút thời gian chỉ hy vọng vương quyền có thể thuận lợi xuất quan chỉ có dạng này mới có thể chân chính ngăn cản anh linh điện vương tiêu trầm ngâm một lát lập tức giơ tay lên một cái cao giọng nói nếu chư vị đồng ý vậy bản vương liền an bài một chút bố trí nhưng bằng phân phó đám người cùng t i ê u lên quát vương tiêu nhẹ gật đầu lập tức m ệ n h đạo vương tuấn ngươi mang hai trăm không không không đại quân đi theo bản vương thẳng khu tây vực nội địa vương vũ còn lại hơn hai trăm không không đại quân giao cho ngươi bảy trận tới cảnh bản vương sẽ cho ngươi lưu lại mười tên linh giai chuẩn bị hậu viện một khi chúng ta phía trước khai chiến có lẽ anh linh điện người cũng sẽ thừa cơ rút ra nhân thủ chui vào hậu phương đến lúc đó ta mặc kệ có bao nhiêu người đối với ngươi trùng s á t mà đến cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn quyết định không thể để cho bọn hắn bước vào đại thừa cương thổ nữa bước là vương tuấn h vương vũ hai huynh đệ lập tức quỷ xuống đất cao giọng lĩnh mệnh lập tức vương tiêu quay người nhìn về hướng ứng tu mẫn hỏi ứng t ộ c trưởng ngươi cô mực bộ tộc năm vạn nhân mã là muốn lưu thủ hậu phương vẫn là phải đi theo bản vương g i a t i ề n tuyến ứng tu mẫn dừng một chút trầm giọng nói ta cô mực bộ tộc nam nhi cũng không phải thứ h á y nhát ngày đó anh linh điện người giết tộc như ta nếu không phải lão hủ mang theo dân trung trốn ở trong bí cảnh trốn qua một k i ế p chỉ sợ cũng bị bọn hắn bắt đi ta muốn dẫn lấy tộc ta nam nhi theo võ thành vương ra ra tiền tuyến vì bọn họ báo thủ đám người nhìn ứng tu mẫn cái k i a m ộ t mặt nặng nề thần sắc đều nhao nhao đọc dung xem ra tây v ự c phía trên đại địa cũng không phải đều là nguyện tộc như vậy người cùng vọng cái này cô mực bộ tộc cũng coi là có huyết tính vương tiêu nhẹ gật đầu xem như đáp ứng lập tức hắn nghiêng người nhìn về hướng một bên tiêu h ồ n g áo chìm sắc đạo người bắc man đông đảo cường giả an bài thế nào do ngươi đến định đi tiêu hồng y gì hề đốn đông nhiên nói ra đây là nguy cơ tồn vòng chi thu Chúng cùng đại thừa nãy là trên cùng một con chúng cũng thừa thuyền người. Một khi thuyền lớn nãi trên người, sống ta rất một một lật ta ra ai là đại được, không vương õ thành v giờ p h ú tiêu này cũng không cần phân c á ta ngơi. Ngài đến thống nhất ta Thoại một gật t man nhao nhao ngơi, ngại đến ăn xuống, phương người cũng Vương rơi bài đi. i đám đầu. bác âm ở trên chiến trường tạo nghệ không thể so với hắn võ đ ạ o thấp nếu tiêu hồng áo đều mở miệng đ á m người cũng đều p h ụ vương tiêu cũng không chối từ gật đầu nói đã như vậy cái tia chư vị đều mau chóng đi chuẩn bị một chút một khắc đồng hồ sau đại quân xuất phát